chương ba trăm tám mươi điều tra cổ trạch chương ba trăm tám mươi điều tra cổ trạch đồ tinh văn thường xuyên bốn phía bốn ba dẫn đến hắn tình huống càng ngày càng hỏng bét cho dù là thể nội có quỷ chết máy cũng không mang theo chơi như vậy a một mực kéo dài điên cuồng như vậy ai có thể chịu nổi có thể đồ tinh văn vẫn luôn là số vất vả hoàn toàn chưa từng ngừng lại lần bị thương này nghiêm trọng dẫn đến thể nội quỷ có chỗ sao động là nên nghỉ ngơi thật tốt mới được coi như đường vũ lợi dụng quỷ thôi miên cũng không thể áp chế hoàn toàn xuống những đồ chơi này còn không có dễ dàng như vậy áp chế tại cùng đồ tinh văn hiệp thương sau đó chính là phái gia ngũ tác tới hiệp trợ ngũ t á c xem như một vị đội trưởng cũng là xem ở đường vũ mặt mũi mới có thể lựa chọn tới trợ giúp bằng không hắn chắc chắn không vui bốn phía b ố n ba hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy sự kiện linh dị dù sao đại bộ phận ngự q u ỷ giả đều biết tham dự trong đó ý vị như thế nào đó chính là khả năng bị trói chặt lại trở thành phụ trợ người đưa thư sau đó chẳng khác nào cùng quỷ dịch chạm buộc chặt tại một khối đây chính là vì cái gì nhiều như vậy đội trưởng đều không vui tham gia nếu là buộc chặt tại quỷ dịch chạm đến lúc đó ai giúp đội vàng giải trừ dù sao ai cũng không có thực sự hiểu rõ qua quỷ dịch chạm một cái cơ chế là cái gì cho dù là đường vũ bọn hắn từng chấp hành nhiều lần như vậy nhiệm vụ đều không phải là rất rõ ràng q u ỷ dịch chạm cơ chế không biết trở thành người quản lý sau đó lại là cái gì dạng tình huống người quản lý lại là cái gì đặc quyền lại hoặc là có người trở thành người quản lý sau đó liền có thể k i ể m chế hết thể người đưa thư xuất hiện sao nếu là không có thể lời nói chẳng phải là thật sự một mực bị trói ở trong đó điểm ấy bọn hắn cũng không vui lòng hơn nữa còn vô cùng không vui nếu như rất bình thường sự kiện linh dị chỉ cần mở ra điểm điều kiện cơ bản đều sẽ tới hỗ trợ nhưng loại này buộc chặt thức cũng rất nhiều người không vui tới ngũ tắc cũng không lâu lắm lại tới hiệu suất vẫn là cao vô cùng ngũ đội trưởng đã lâu không gặp đường vũ trở tại linh dị tổ chức phân bộ bên trong nhìn thấy ngũ tắc từ bên ngoài lúc đi vào chính là ngên trên người đúng vậy a là có một đoạn thời gian không có gặp mặt ngũ tắc đi tới cười cười rất nhanh liền thu hồi đủ cười nghiêm túc nói nghe đổ đội trưởng nói lần này là thi hành đặc thù gì nhiệm vụ kỹ càng nói cho ta một chút ta hảo đường vũ rất nhanh liền đem trên đại khái tình huống cáo trì một phen ngũ tắc sau khi nghe x o n sờ căm một cái một mặt nghiêm túc nói cái này đích sắc cần g i xét một phen mới được vậy được chúng ta lúc nào hành động ngũ tắc vẫn là rất xem trọng hiệu suất tới liền phải nhanh chóng hành động bằng không một tuần sau liền xuất hiện nhiệm vụ lời nói hành động của bọn họ sẽ rất bị động tất nhiên ngũ đội trưởng cảm thấy không có vấn đề vậy bây giờ liền hành động đường vũ càng là cảm thấy việc này không nên chậm trễ cái này đều đi qua hai ngày thời gian khoảng cách thời gian một tuần không có mấy ngày nhanh đi dò xét xong sau cân nhắc một cái phương án giải quyết đi theo lương long đi theo ở bên cạnh cũng là một khối hành động lần này hết thảy ba người đi động vẹn vẹn dò xét mà thôi thì lớn như vậy chiến trận bởi vậy có thể thấy được đối với một lần cuối cùng nhiệm vụ trình độ cẩn thận đường vũ kêu lên lương long cũng là nhìn chúng lương long năng lực đối với dò xét phương diện có trợ giúp rất lớn ngũ tác đối với lương long không có ý kiến phía trước bọn hắn liền một khối thi hành nhiệm vụ cảm thấy lương long năng lực vẫn là vô cùng không tệ ít nhất tâm lý tố chất còn có lực hành động phương diện không có nửa điểm hàng hồ chỉ là điểm ấy cũng đủ để cho ngũ tắc mắt khác đối đãi ngũ đội trưởng bây giờ trước hết để cho ngươi trở thành phụ trợ người đưa thư cứ như vậy đến lúc đó rút lui lúc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đường vũ trước tiên giảng giải một phen ngũ tắc gật đầu một cái không có cự tuyệt hắn nhưng cũng muốn hiệp trợ bọn hắn l i ngũ l tắc lắc đầu nói nếu không phải là xem ở trên mặt của ngươi ta đều sẽ không qua tới điểm ấy ta hiểu vô cùng cảm tạ ngũ đội trưởng nguyện ý tới hiệp trợ đường vũ nói cảm tạng bất quá cái này cũng là khổ cực ngươi ủy dịch chạm so với lúc đó quỷ biêu cục còn khó làm hơn nhưng loại này chuyện xui xẻo ai cũng không muốn dính vào ngũ tắc cảm thán nói không có cách nào ai bảo cái đồ chơi này xuất hiện tại ta quản lý phạm vi bên trong đâu đường vũ bất đắc dĩ n h n b a i đổi lại hắn đều không vui chen vào chuyện này đang chuẩn bị hết thệ sau đó bọn hắn chính là đi tới thương tây cầu lớn ngồi linh dị xe buýt không thông qua cái đồ chơi này căn bản không cách nào đi vẫn là tại mười h tối bọn hắn đúng giờ ngồi linh dị xe buýt tại đường vũ điều khiển phía dưới nhanh chóng hướng về cổ trạch chỗ phương hướng chạy tới đoạn đường này tuyệt đối là đường quen dễ làm rồi không cần tiêu phí b a o nhiều khí lực thì ung dung đến cổ trạch chỗ khu vực phía trước hắn liền khắc sâu ấn tượng chớ nói chi là sau đó hắn đi ngang qua nhiều lần, lần này không có gì quỷ đường vũ tại tài xế vị trí nhìn xuống không có phát hiện quỷ tại trạm xe buýt bên bàn bên trên chờ trước đó đều sẽ có quỷ ở chỗ này chờ ngũ tắc mắt liếc phía dưới khu vực cũng không có thấy cái gì quỷ đúng vậy phía trước thường xuyên có quỷ đứng xếp hàng chờ lên xe mỗi lần cơ bản đều có bảy t h ắ cái trở lên đường vũ lắc đầu lúc đó ai dám xuống xe bây giờ không giống nhau một cái quỷ cũng không có rất có thể là đi tứ hợp viện bên kia tụ hội tạm thời về không được dựa theo như thế đến xem những cái kia quỷ còn cùng cổ trạch có liên quan rất nhanh bọn hắn xuống xe thừa dịm quỷ đều không có tới nhanh chóng liền đi tới dò xét lại nói đang nhanh chóng tiếp cận cổ trạch sau đó cũng không vào đi bọn hắn liền có thể từ trước mắt cổ trạch bên trong cảm nhận được cực hạn cảm giác gáp bách loại cảm giác này vô cùng không đúng k ì n h phía trước đường vũ đã cảm thấy tứ hợp viện rất không đúng k ì n h cho hắn cảm giác gáp bách cũng rất mạnh không nghĩ tới trước mắt cổ trạch so với trước đây tứ hợp viện cảm giác gáp bách càng mạnh hơn cái này cũng không vào đi đâu liền có thể cho người ta mạnh như vậy cảm giác đ è nén đủ để thấy được tình huống bên trong tuyệt đối là vô cùng tệ hại cái kia một loại nếu là thực lực không đủ đi vào tuyệt đối là một con đường chết dù là thực lực vẫn được gặp phải loại tình huống này tùy ý dò xét vẫn được nếu như ở bên trong thi hành nhiệm vụ vậy thật là giữ nhiều lãnh ít cũng may lần này bọn hắn chính là tùy ý tới do xét không có ý định xâm nhập ngược lại cũng là xé nát ba khỏa để bên này quỷ đi tới quỷ dịch trạm đại chiến một trận bất quá coi như không có ý định xâm nhập do xét ít nhất một cách đại khái tình huống ít nhất phải hiểu rõ bên trong một cái tình huống thì như biết có bao nhiêu con quỷ hảo làm tốt tương ứng chuẩn bị không có làm tương ứng chuẩn bị trước khi chết cũng không biết tại sao mình chết xem có thể hay không từ ngoại vi đi lên đường vũ nhìn về phía cổ trạch vách tường cửa chính đi vào không thể làm chỉ có từ bên cạnh thử nhỡ một vòng xem xét cái tình huống hảo chúng ta thử xem ngũ tắc cùng lương long đều có thể dễ dàng vượt lên đi hơn nữa vừa đi vừa về ở trên vách tường đi lại cũng không có vấn đề gì đường v ũ ngay tại cổ trạch quan sát bên ngoài có thể hay không tìm ra điểm k h ô n mặt tới chương ba trăm tám mươi một ủy ảnh điều tra cổ trạch chương ba trăm tám mươi một ủy ảnh điều tra cổ trạch không có pha lê không có cách nào xâm lấn đến bên trong xem xét đâu toàn bộ cổ trạch bên ngoài không có bất kỳ cái gì cửa sổ cùng ủy nhà trọ khác biệt chính là đóng nghiêm nghiêm thật, thật căn bản vốn không cho quá nhiều khe hở không qua bao lâu thời gian ngũ tắc bọn hắn liền ngao nhau, nhau trở về một mặt bất đắc dĩ toàn bộ cổ trạch liền cùng một hộp gỗ tựa như phong phải nghiêm nghiêm thật t hoàn ậ t h toàn không có bất kỳ cái gì khe hở ngũ tắc bất đắc dĩ nói muốn lẻn vào đi vào cũng chỉ có thể thông qua cửa trước k h á c phương vị là không có biện pháp không tệ k h á c phương vị căn bản không có tiến vào khu vực coi là thật chỉ có thể đi lên cửa lương long cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ tim voi nửa ngày cuối cùng vẫn phải đi cửa trước cửa trước là kinh khủng nhất cũng là dễ dàng nhất phát động giết người quy luật khu vực làm không tốt mới vừa đi vào liền bị quỷ một hồi bổ nhào tới cho dù là không chết cũng sẽ bị bỗng nhiên tiêu hao một đợt đi vào lời nói tứ hợp viện lần đó nguy hiểm còn rõ ràng trong mắt trực tiếp bị vây ở trong quan tài vài ngày đến mức bỏ lỡ nhận nhiệm vụ thời gian dẫn đến quỷ trong trạm dịch ngự quỷ giả cũng không biết xử lý như thế nào còn tốt lưu thủ tại quỷ trong trạm dịch ngự quỷ giả cũng không có làm ra quyết định sai lầm nếu là tứ hợp viện xâm lấn thực tế suy nghĩ một chút tình huống bên trong liền khiến người không z mà run chẳng lẽ cứ thế mà đi lương long có chút khó mà tiếp thu nói thế nào cũng phải tìm tòi điểm tin tức đi ra tin tức lớn hơn hết thảy nhất là loại này trọng điểm nhiệm vụ nhiều một chút tin tức liền có thể nhiều một phần đường sống cũng không phải như vậy thì đi ta vẫn dự định phái quỷ ảnh đi vào dọ xét đường vũ không có thật sự đi lập tức mà là khống chế quỷ ảnh xuất hiện nếu là nó đi vào lập tức t r ư ớ ngay vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ nhất là bây giờ thời gian còn không nhiều phía ngoài nói ven đường khói đen bắt đầu hướng về bên này lan trả tới giống như trước đó chỉ cần có người sống xuất hiện ở bên ngoài quá lâu liền sẽ hướng về bên này tuân đi qua t h ă n g thêm ta ngũ tác sau lưng cũng bước lên một cái bóng mờ đi ra hắn xuất hiện quỷ cùng đường vũ hoàn toàn khác biệt hắn thả ra quỷ chỉ có thể sát mặt đất mà không thể đứng lên đây là anh quỷ đường vũ tròng mắt hơi h í p ngũ tác thích khách thuộc tính thật đúng là không thấp phía trước vẫn là thích khách quỷ bây giờ lại có một cái cái bóng quỷ đây chính là trước đây thật lâu đồ tinh văn lấy ra nêu ví dụ anh quỷ không nghĩ tới bị ngũ tác khống chế ta ảnh quỷ so sánh lên ngơi ư quỷ ảnh trên năng lực có điều khác biệt nhưng xem như dò xét phá hôi vẫn là vô cùng không tệ ngũ tác cười cười nói vậy được hai chúng ta cùng một chỗ tìm tòi nếu là đều không chịu nổi cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui đường vũ gật đầu một cái hai cái quỷ đi vào cái này đều lập tức bị xuống đất an t ỏ i rồi vậy bọn hắn nơi nào còn dám đi vào đang chuẩn bị hảo sau đó đường vũ cùng ngũ tắc đều khống chế quỷ đi tới trước cổng chính đ ẩ y ra kèm theo cốt két một tiếng đại môn bị nhẹ nhõm đ ẩ y ra căn bản không có khóa lại mới vừa vặn mở cửa một cái quỷ từ bên trong nhắm ngay quỷ ảnh nào lên chỉ là không đợi nào lên giữa không trung quỷ bành một chút trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa hướng mặt trước rơi xuống mà đi đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời còn nhích sang bên lăn lộn đi qua nổi bật ánh lửa rất nhanh liền biến mất ở phía trước khu vực đ e n nhánh cũng không thấy nữa cái này nghi thức hoan n g h ê n thật đúng là không tệ đường vũ cười lạnh một tiếng hắn quỷ ảnh có thể nói là võ trang đầy đủ chỉ thiếu chút nữa đem quỷ ảnh ra đem thả lên rồi trước mắt quỷ ảnh nắm giữ hai mắt hơn nữa bên hông còn treo hai đài điện thoại cái này đã cùng hắn tự thân lên trận không sai b ệ t lắm hơn nữa còn sẽ không chết đường vũ vẫn là ngươi quỷ m á h liệt ngũ tắc giơ ngón tay cái lên hắn có thể làm không đến một bước này loại điên cuồng này cho mượn lại sức mạnh đ ặ ở một cái quỷ trên thân độ khó vô cùng cao hơi không chú ý quỷ liền muốn hồi phục vốn là quỷ thoát ly tự thân rời đi ổn định cũng không phải là rất cao còn cho mượn lại nhiều như vậy sức mạnh ở phía trên một chút lực khống chế yếu hoặc quỷ trạng thái khôi phục khá cao rất có thể sẽ dẫn đến mất khống chế vốn là quỷ chính là lẫn nhau cân bằng mới có thể tiến hành áp chế loại này thoát ly khỏi đi nói thế nào cân bằng ngũ tắc lớn gây nên bên trên có thể đoán được đường vũ thể nội quỷ chết máy số lượng cũng không ít ngũ đội trưởng quỷ cũng không đơn giản đường vũ mắt liếc ngũ tắc phái đi ra ảnh quỷ không biết lúc nào đã đem trước mặt mặt đất nhuộn thành một đòn đen cái này một mảng lớn cũng là ảnh quỷ tùy thời đều có thể phản kích chịu đứng a so với cái này vẫn là rất hâm mộ đường đội trưởng ngũ tắc một khuôn mặt hâm mộ cũng không có lắm miệng hỏi chút gì tại cái này trên cấp bậc ai không có bí mật đừng nói đường vũ chính hắn có chút bí mật đường vũ cũng không sợ bại lộ ai tới t r a hắn hai tay của hắn hoan n ê n sẽ nhìn một chút đối phương có thể hay không t r a được cái gì dấu vết để lại hắn cùng diệp vũ tiến đều không t r a được người khác còn có thể t r a có thể điều tra ra một điểm hắn ngược lại còn cao hứng phi thường biết một chút tin tức có thể không cao hứng t r ậ t bọn hắn tiếp tục hướng bên trong g i xét l ú đông nhiên đại môn hướng về bên này một quan cũng may bọn hắn sớm liền chống đỡ tại đại môn hai bên để bị đẩy ra đại môn tạm thời không khép lại được vô luận là đường vũ q u ỷ ảnh vẫn là ngũ tác ảnh quỷ đều khó có khả năng hoàn toàn thoát ly bọn họ hành động cánh cửa này một khi đóng lại tất nhiên sẽ ngăn cách bọn hắn liên hệ đến lúc đó liền không có cách nào dò xét lực lượng này quá mạnh mẽ đường vũ hai người bọn hắn chống đỡ đại m ô n lúc một có lực lượng kinh khủng hướng về bên này đánh ra mà đến lương long cũng đi theo vận dụng nhện quỵ sức mạnh sau lưng dối ra mấy cây lợi trào hướng về hai bên đại môn ngăn cản mà đi nhưng mà hiệu quả tương đối đồng dạng vẫn không cách nào ngăn cản đ cũng may tốc độ sẽ suy yếu rất nhiều không đến mức lập tức khép lại nhanh lên tiếp tục dò xét có thể dò xét bao nhiêu là bao nhiêu tình huống dưới mắt chỉ có thể giành giật từng giây đi tìm tòi đi theo quỷ ảnh cùng ảnh quỷ đều dối dít hướng bên trong nhanh chóng hướng về đi hơn nữa chia binh hai đường cổ trạch bên trong vô luận cái nào một chỗ đều tương đương đen như mực để tầm mắt của bọn hắn vô cùng có hạn chỉ có dựa vào gần thời điểm mới có thể thấy rõ ràng bên kia có đồ vật gì cổ trạch bên này chẳng khác nào phía ngoài khói đen ở khắp mọi nơi để bọn hắn ánh mắt bị ngăn trở đường vũ một đường tiến lên mượn nhờ hai mắt đi lực có thể thấy rõ khoảng cách càng xa. trên đại khái nhìn xuống toàn bộ cổ trạch hẳn có tầng ba trong đó hắn nhìn phía bên kia lầu một liền có hai gian phòng rất có thể một bên khác cũng có hai gian phòng hắn không có đẩy cửa ra đi vào mà là đi cầu thang đi lên có thể mới vừa vặn đi lên lầu lập tức nghe được trên lầu giống như có tiếng bước chân chuyển đến chương ba trăm tám mươi hai quỷ trên cầu thang chương ba trăm tám mươi hai quỷ trên cầu thang đi cầu thang âm thanh đường vũ khẽ giật mình lập tức cho rằng trên bậc thang có người không đúng hẳn là có quỷ có thể ở tòa này cổ trạch bên trong đợi còn có thể lại là người chỉ có, có thể là quỷ hắn lập tức dừng lại trên lầu đi cầu thang âm thanh cũng dừng lại theo tại hắn tiếp tục đi lên một bước lúc rất nhanh trên lầu lại chuyển tới đi xuống âm thanh có loại hắn đi đối phương cũng mới đi cảm giác đây là đang bắt trước ta đường vũ lại ngừng lại cảm thấy rất không đúng kỉnh đi theo khống chế ánh mắt từ đỉnh đầu trô đi lên nhìn thông qua cầu thang biên giới có vẻ như nhìn thấy một đạo người mặc tự ý thân ảnh mặc dù chỉ là nhìn thấy một thân ảnh cũng không thể thấy rõ ràng bộ dáng nhưng đủ để phán định cùng hắn chơi như vậy chắc chắn không phải là người không có thời gian trực tiếp m ã n đường vũ không do dự nữa khống chế quỷ ảnh sông đi lên nếu như đối phương không có mắt liền trực tiếp mở ra tử vong hắc viêm chi đồng điền cùng thiêu đốt đối phương nếu như đối phương con mắt lời nói lập tức liền phát động tức tử quỷ nhãn đem đối phương cho chứng chết nhưng lại tại hắn cực tốc lao nhanh không đợi vọt tới góc rẽ lúc đột nhiên quỷ ảnh thân thể dừng lại một giây sau b à n h một chút liền bạo chết tất cả mọi thứ lùi về trong cơ thể hắn chết đường vũ khẽ giật mình cái này ngay cả bộ dáng đều không thấy rõ ràng còn cách một đoạn phía dưới liền trực tiếp tử vong ngũ tắc tình huống bên này đồng dạng cũng không khá hơn chút nào rất nhanh liền trầm giọng nói ta bên này xảy ra vấn đề ảnh quỷ bị một cái quỷ dâm ở căn bản là không có cách chuyển động phải biết ảnh quỷ khí lực cũng không nhỏ hơn nữa cũng có thể tùy ý chạy đi nhưng lại như thế bị dâm trúng phía dưới lại không thể nhúc ních tiến thối lương nan bá đạo như vậy đường vũ sầm mặt lại xem ra hai người p h ả i đi ra ngoài lập tức liền không có cách nào tiến hành cửa chính còn chưa hoàn toàn khép lại liền đã khó mà tiến thêm một bước bởi vậy có thể thấy được cái này cổ chạch bên trong tình huống vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn chỉ có thể tạm thời rút lui ngũ tắc lắc đầu phái đi ra ngoài đều bị áp chế bản thân bọn họ đi vào chắc chắn không dễ dàng như vậy bị áp chế tương ứng một khi có ngoài ý muốn, bọn hắn liền sẽ bị vây ở bên trong không có người nguyện ý chờ ở đối phương trong địa bàn liền lộ ra rất bị động điểm ấy đường vũ tại tứ hợp viện bên trong liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ địa bàn người khác bên trong thật đúng là vô cùng bất lực chỉ có thể làm như vậy đường vũ gật đầu một cái đi theo một khối lui ra ngoài tại đại môn đóng lại sau đó bên trong cảm ứng hoàn toàn biến mất trừ phi bọn hắn lần nữa mở ra bằng không cảm giác không đến bên trong bất kỳ tình huống gì là nên trở về đường vũ mắt liếc sau l ư n g dục dịch khói đen đã sắp h á p vào bọn hắn tới bên này bây giờ đã không có đầy đủ thời gian cho bọn hắn tiến thứ thăm Trừ hai phi hành vòng thứ hai thăm dò. điều vào, nếu bị cái này là bao nếu đen cũng không thấy được là một chuyện tốt. bọn hắn bị cái được Chợt khói i thấy đ trùm, một tốt. động chuyển phát nhanh tủ nhao nhao chui vào kèm theo biến mất ở chuyển phát nhanh tủ thông đạo sau đó tràn ngập tới khói đen rất nhanh liền rụt trở về hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu phản phát xưa nay chưa từng xảy ra tựa như trở về đến quỷ dịch trạm sau đó đường vũ cùng ngũ tác hơi đúng phía dưới tin tức đại khái biết một điểm đó chính là cổ trạch lầu một vì bốn gian phòng đi lên cầu thang chỉ có một cái là đường vũ đi tới cái kia nếu như cổ trạch có tầm ba lời nói cái kia tổng cộng có lấy mười hai gian phòng so với quỷ nhà trọ ít hơn bên trên một mảng lớn nhưng ai dám xác định một gian phòng chỉ có thể nắm giữ một cái quỷ nắm giữ tin tức quá ít bên trong phòng tình huống cũng không biết đường vũ lắc đầu nói xem ra còn phải tiếp tục đi tìm tòi mới được đối với tất nhiên ta tới vậy thì một khối tiếp tục tìm tòi ngũ tắc một khuôn mặt nghiêm túc đây cũng là một lần cuối cùng thi hành nhiệm vụ a vậy thì càng thêm muốn nắm giữ tin tức tránh xuất hiện lớn sai lầm dẫn đến sắp thành lại bại một cái nhiệm vụ cuối cùng chắc chắn vô cùng khó khăn hảo vậy tối nay nếm thử một lần nữa đám người gật đầu một cái hơi chỉnh đốn một phen sau đó đến buổi tối lần nữa ngồi lên linh dị xe buýt đi tới thật đúng là nhờ có có thể nắm giữ linh dị xe buýt bằng không cũng không biết hành động như thế nào nhưng lại tại bọn hắn vừa mới đến cổ trạch lúc đường vũ nhìn thấy rất khủng bố một màn quỷ trở về cổ trạch trong đó không chỉ có gặp qua bộ gián quỷ còn chứng kiến người mặc thanh y quỷ tân nương cùng bạch l ỷ quỷ còn ra một khối bước vào cổ trạch bên trong bọn chúng tựa hồ cảm thấy bên này có ánh mắt chính là n h o nhao quay đầu nhìn qua một đám quỷ quay đầu nhìn qua để ngồi trên xe trong mấy người tâm một hồi run dậy đi đường vũ một cước dẫm ở chân ga bên trên kèm theo anh minh một tiếng linh dị xe buýt liền hướng phía trước chạy tới một đường trở về lúc bọn chúng đưa mắt nhìn đường vũ liền cùng bị để mắt tới tựa như làm cái gì bọn chúng như thế nào cũng tới đường vũ nội tâm hoảng sợ thanh y quỷ tân n ư ơ n g bọn chúng kinh khủng không có gì ngược lại một mực trở tại tứ hợp viện bên trong cùng hắn có quan hệ gì bây giờ quan hệ nhưng lớn lắm vậy mà đều đi tới cổ trạch nay liên rất khủng bố vốn là cổ trạch đã đủ kinh khủng bây giờ tứ hợp viện đều một khối tới đây không phải là muốn chết sao giả thiết hắn xe nát b a khỏa dẫn đến thanh y quỷ tân lương bọn chúng đều tới bốn vị đội trưởng nơi nào đã được sợ là phải tăng thêm chừng mấy vị mới có thể ngăn cản được hẳn sẽ không đến đây đi quỷ tân nương bọn chúng đều không thuộc về cổ trạch quỷ đường v ụ nhữ mày xuất hiện loại tình huống này rất rõ ràng hướng đi thay đổi nếu dùng màu đỏ thư tín để t ứ hợp viện xâm lấn thực tế t ứ hợp viện cũng sẽ không tại linh dị thế giới cũng sẽ không xuất hiện loại ý này bên ngoài cục diện nhiệm vụ này có chút kinh khủng a ngũ tắc ở bên cạnh lộ r a cơ khổ hắn là không có tự mình chạm qua quỷ tân nương nhưng xa xa liền có thể cảm thấy quỷ tân nương kinh khủng nhất là số lượng này cũng đủ để cho người run dày là có chút kinh khủng đơn giản chính là muốn mạng đường vũ cũng là cười khổ nói loại tình huống này một cái nhiệm vụ cuối cùng chính là điểm chết người là nhiệm vụ cái này phải nghĩ cái đối sách mới được ngũ tắc lắc đầu trước mắt trạng thái có chút phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn đúng vậy nếu như không có càng nhiều trợ giúp tới sợ là nhiệm vụ khó mà hoàn thành đường vũ cẩn thận suy nghĩ một chút một khi xé nát bao khoả g i ả thiết quỷ tân lương bọn chúng đều tới như vậy bọn chúng đều biết biến thành trạng thái của bạo đến lúc đó cái gì giết người quy luật đều ném xót một mạch cùng xung lại chết như thế nào cũng không biết ngay tại lúc này đường vũ nhìn thấy một chiếc linh dị xe buýt từ bên cạnh xuất hiện cùng hắn một khối sánh vai cùng đường vũ mắt liếc nhìn thấy phòng điều khiển ngồi chính là diệp vũ tiến h không nghĩ tới hắn còn ở nơi này nhìn thấy diệp vũ tiến h diệp vũ tiến h đưa tay hướng mặt trước điểm một chút mặc dù không có nói chuyện nhưng đường vũ biết nàng chính là muốn cho bọn hắn dừng lại vừa vặn có thể cùng nàng thương lượng một chút nếu là có thể để cho nàng hỗ trợ liền thật sự mười phần chất chín nhiệm vụ có khó không liền phải xem ai đến giải quyết chứng ba trăm tám mươi ba n g tới chứng ba trăm tám mươi ba n g tới rất nhanh đường vũ lái linh dị xe buýt ngay ở phía trước khu vực n ừ n g lại diệp vũ tiến h linh dị xe buýt cũng đi theo tại bên cạnh dừng lại một cái chạm xe buýt này ngừng lại hai chiếc linh dị xe buýt đây là phía trước tuyệt đối chuyện không thể xảy ra nàng tại sao cũng tới ngũ tắc nhìn thấy diệp vũ tiến h lúc trong lòng r u lên g i a hỏa này hắn rất lâu chưa từng thấy qua nhớ tới trước đây nhìn thấy diệp vũ tiến h thực lực đã cảm thấy nàng mạnh đáng sợ mấu chốt là không biết có phải hay không chính mình người nếu như là chính mình người hắn chắc chắn là cao hứng bây giờ đều không thể nói là chính mình người một khi diệp vũ tiến có ý kiến gì không bọn hắn chắc chắn ngọn cụ i ta làm sao biết ngược lại đến lúc đó hỏi một chút nhìn liền biết đ ư ờ n g vũ cười nói bất quá có một chút là khẳng định giả thiết thật muốn đối với chúng ta bất lợi nàng đã sớm độc thủ hà tất tại linh dị thế giới độc thủ cũng đúng vậy thì không cần thiết quá khẩn trương ngũ tác d ở khóc d ở cười hắn mặc dù đã gặp sóng to gió lớn nhưng chưa thấy qua như thế sóng to gió lớn à. bất quá diệp vũ thiến cũng không có xuống mà là để đường vũ bọn họ chạy tới c h ợ t bọn hắn đều rối rít xuống xe từ trên xe đi xuống vòng tới diệp vũ thiến cửa sâu đi lên c ũ may bên trong không có cái gì quỷ bằng không còn thật phải cẩn thận gặp qua diệp di đường vũ đi lên đánh liền âm thanh gọi gặp qua diệp tiểu thư bọn hắn chỉ có thể sưng hâu như vậy cũng không dám gọi diệp gì trên lý luận gọi diệp mãi mãi cũng là có thể từ một loại nào đó góc độ đến xem diệp vũ thiến niên h k ỳ tuyệt đối so với tướng m ạ o bên trong phải lớn hơn nhiều nhưng bọn hắn sợ bị c h ặ t xem ra các ngươi lần này thi hành tiễn đ ư a một nhiệm vụ hẳn là tòa kia cổ trạch diệp vũ tiến h mặt không biểu tình phát động linh dị xe buýt đúng mặc dù quỷ dịch trạm không có phát nhiệm vụ nhưng ta suy đoán tòa kia cổ trạch hẳn là một cái nhiệm vụ cuối cùng đường vũ phòng đoàn nói cái này khó mà nói trên đường xuất hiện biên cố rất có thể t ầ n cuối cùng nhiệm vụ cùng trước đây không giống nhau lắm diệp vũ thiến nói rất có thể Nhiệm vụ chia nhiều lần. Không còn nhiệm chia thể vụ vụ. là tập đương ờ n mình. Ta có thể cảm giác được điểm mông lung tin tức, hẳn sẽ không là tập thể nhiệm vụ. Diệp vũ thì nói. Dạng này à. Cái kia gì? không biết quỷ tân n g giật giác gì, vụ vụ. vụ khe kia thể thể thì điểm Diệp Cái diệp biết Ta tức, tập cảm có được ư là quỷ sẽ kia ra cùng quản những này quỷ thứ hợp tứ vũ i ệ n quỷ, đ ế lo lắng nhất vẫn là vấn đề này khó mà nói nhưng có rất lớn trình độ là sẽ xâm l ớ n diệp vũ tiến cũng không cách nào đưa ra quá chuẩn xác thực tin tức đường vũ s â m mặt lại vậy dạng này thật đúng là đủ câu hết mang ý nghĩa quỷ tân n ư ơ n g bọn chúng sẽ xâm lấn đến lúc đó cùng bọn hắn phía trước tưởng tượng như vậy ai đ ó được diệp vũ tiến h lạnh nhạt nói bất quá vô luận là không phải tập thể nhiệm vụ các người đến lúc đó cần làm chính là xé nát bao khoả cùng thư tín đường vũ hơi đổi nhìn về phía diệp vũ tiến h dò hỏi diệp di tại sao phải làm như vậy đây là lo lắng xâm lấn thực tế sao mặc dù bọn hắn đã sớm dự định xé nát bao khoả cùng thư tín nhưng hắn muốn nghe một chút diệp vũ tiến h nói thế nào đúng vậy không chỉ có xâm lấn thực tế trả quỷ khôi phục chung chung điệp điệp thêm nữa phía dưới thế giới bên ngoài nhất định đại đoạn diệp vũ tiến ta sẽ đích thân tới trợ giúp giúp các ngươi ngăn lại bộ p h ậ t quỷ còn lại liền giao cho các ngươi bên kia diệp vũ tiến h một câu nói để đường vũ trong lòng vui mừng diệp vũ tiến h xuất động cái này phía trước hắn trả chờ đợi diệp vũ tiến h tới trợ giúp bây giờ không liền đến vậy thì phiền p h ứ c diệp gì? đường vũ hết sức kích động hắn không có kỹ càng đến hỏi diệp vũ tiến h sẽ chặn lại bao nhiêu quỷ nhưng nàng đều đã nói ra miệng sao có thể chỉ chặn lại một hai con ngũ tắc bọn hắn cũng là hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới diệp vũ tiến còn qua đến giúp đỡ đây tuyệt đối có thể để cho bọn hắn nhẹ nhọn không y ta đến lúc đó nhiệm vụ vừa đưa ra mặc kệ là gì tình huống hết thẻ sẽ nát bao khỏa cùng thư tín một cái cũng không để lại diệp vũ tiến h đạm mặc nói ta không hy vọng có người sẽ nghĩ đến đi phái tiến đưa đến lúc đó các ngươi không giải quyết ta liền tiêu diệt hắn yên tâm chúng ta vốn chính là loại ý nghĩ này ai dám loạn phái tiến đưa liền diệt đi hay đường vũ ánh mắt cũng biến thành băng lệnh đánh ngay từ đầu hắn chính là như thế ai làm loạn không nghe theo chỉ huy đó chính là một con đường chết ân ngươi có thể có ý tưởng như vậy là được diệp vũ tiến gật đầu nói đi theo cả chiếc xe liền lâm vào trong trầm mặc diệp vũ tiến nên nói đều nói rồi để bọn hắn đi lên chính là thương lượng chuyện này diệp di có thể cáo chi xảy ra tình huống gì sao đường vũ nghĩ nghĩ vẫn là nhắm mắt hỏi t h ă m thế cục trước mắt tình huống như ngươi thấy quỷ dịch chạm phái ra nhiệm vụ tăng thêm các ngươi thi hành làm cho chúng nó khôi phục ra một nhóm diệp vũ thiến lạnh nhạt nói mặc dù bọn chúng trước mắt một mực trở tại linh dị thế giới nhưng làm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện thực thế giới bất quá cách làm của các ngươi cũng không có vấn đề gì có nhiều thứ nhất định phải hai chọn một đường vũ biết rõ diệp vũ thiến nói là cái gì lúc đó chính là quỷ tân lương bọn chúng không muốn đi đường vũ mới sẽ đi đốt đến bằng không cũng sẽ không làm như vậy q đường vũ khe giật c mình giống như có không đồng dạng hương vị mặc dù ma kính không cách nào cảm giác quá sâu nhưng hẳn là tại sát nhập phía trước nam định xong quy tắc diệp vũ thiến nói đường vũ đáy lòng cả kinh nguyên lai là từng bước một cũng là người khác tính to tốt mà không phải ngẫu nhiên tuyển vậy những n à y chủ sử sau màn chắc hẳn một m ứ c quan sát tình huống bên này không biết dịp gì ngài có thể tìm ra sao đường vũ đối với mấy cái này chủ sử sau màn nghiến r ă nghiến n g lợi bọn gia hỏa này thật đúng là sợ thiên hạ không đủ l o ạ n không được hẳn là trốn đi nửa điểm dấu vết để lại đ ề u tra không ra diệp vũ tiến h lạnh nhạt nói hoặc là vẫn chờ tại linh dị thế giới một chỗ linh dị chi lực tương đối mạnh khu vực hoặc là có khả năng trốn ở q u ỷ dịch trạm q u ỷ dịch trạm đường vũ chân mày vẫy một cái chuyện này không có khả năng làm à quỹ dịch trạm ta đi tìm tất cả gian phòng đều không thêm một cái bóng người cái này ta không cách nào cảm giác cũng không phải là rất rõ ràng diệp vũ tiến lạnh nhật nói có rất nhiều đồ vật mắt thấy không nhất định là thật thật sự là không t r a được cũng chỉ có thể chờ một khắc cuối cùng những tên kia tất nhiên sẽ lộ ra trần tướng lúc đó chắc chắn xuất hiện tại quỷ dịch trạm đến lúc đó liền giao cho các ngươi giải quyết quỷ dịch trạm nhất định là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất vậy cuối cùng thời khắc nhất định sẽ xuất hiện điểm ấy cùng đường vũ tưởng tượng như vậy t i ê n tâm tuyệt đối tiêu diệt bọn hắn đường vũ ánh mắt băng lãnh bọn gia hỏa này tuyệt đối không thể để bọn hắn được như ý chương ba trăm tám mươi bốn nhật bản ép cấp linh dị sự kiện chương ba trăm tám mươi bốn nhật bản ép cấp linh dị sự kiện tại đã định phương án sau đó cơ bản liền chờ chờ q u ỷ dịch trạm phân phát nhiệm vụ diệp di chờ chuyện này kết thúc đến lúc đó ta muốn đi tìm cái kia nguyệt di đem nó mang về bóc ra quỷ vực đường vũ sớm lên tiếng chào hỏi mặc dù có chút xa nhưng vẫn là phải sớm nói một câu nguyệt di đã rời đi đông doanh đảo đi tới a m e z i c a diệp vũ thì nói trước mắt còn tại a m e z i c a các sự kiện kết thúc về sau đến n ơ i có thể hay không thay đổi vị trí phương vị cũng không phải là rất rõ ràng đi a m e z i c a đường vũ khẽ giật mình cả hai khoảng cách có chút xa a lập tức liền vượt qua đến a m e z i c a đúng cho nên đến lúc đó lại nói diệp vũ tiến h nói bất quá vô luận đi nơi nào cũng là phải do chính ngươi đi bắt trở về đây là khẳng định đường vũ gật đầu nói tại cùng diệp vũ tiến h thương lượng x o n g sau đó chính là trực tiếp đem bọn hắn cho đưa về thế giới hiện thực diệp vũ tiến h mới là thuộc về chân chính lao tài xế trạm tiếp theo liền trực tiếp đưa bọn hắn trở về thế giới hiện thực cùng đường vũ không chê không giống nhau cần một mực chạy đến điểm kết thúc mới có thể xuống xe hắn cùng diệp vũ tiến h giống nhau đó là có thể không để quỷ lên xe đường vũ đối với cái này cảm thấy rất â m mộ không thể nghi ngờ là tiết kiệm rất nhiều thời gian mà không giống hắn đi vào một lần chờ sau khi ra ngoài c ân g đã ta h h Mẫu trở c về thương ể k chế một lượng một chút kéo nhiều một hai vị đội trở tới ngũ tắc cũng biết tình hình tính nghiêm trọng phải mang nhiều điểm cường giả tới mới được đường vũ có diệp tiểu thư kia hỗ trợ chúng ta hẳn là sẽ nhẹ nhom bên trên một chút ta lương long vẫn là tràn đầy lo lắng đây là khẳng định nàng tất nhiên nói hỗ trợ chắc chắn sẽ không tùy tiện đường vũ vừa cười vừa nói đi trong khoảng thời gian này nên ăn thì ăn nên uống uống liền chờ nhiệm vụ phân phát thời điểm lời nói này liền cùng chuẩn bị chịu chết tựa như lương long c h ợ n mắt tiếp đó cũng đi vội vàng việc của mình tại lương long đi sau đó đường vũ nụ cười dần dần thu hồi trở nên mấy phần ngưng trọng chợt hắn cầm điện thoại di động lên xem xét gần nhất quốc tế tin tức sau một lát rất nhanh liền điều tra ra gần nhất một cái tình huống trong đó đông doanh đảo xuất hiện một kiện rất khủng bố sự kiện linh dị tử vong nhân số thô sơ giản lược đăng trừng ít nhất đạt đến mấy vạn người trở lên cái này sự kiện linh dị bị định nghĩa là ép cấp sự kiện linh dị tại trải qua đông doanh đảo ngự quỷ giả tổ chức không ngừng nỗ lực dưới chính là đem hắn quỷ dẫn đi đến nội dẫn đi nơi nào tại trong tin tức cũng không có ghi chép có rất rõ ràng đông doanh đảo xuất hiện sự kiện linh dị chắc chắn chính là cái kia quỷ khắc địa dù men lên bây giờ bị dẫn đi tin tức lúc không có ghi chép nhưng diệp vũ t i ế n nói tại a m e z i c a đó chính là thật sự tại a m e z i c a không nghĩ tới sẽ bị dẫn đi amezika cái này cũng rất khôi hài nhi tử làm lão tử đây là không thể nào rất có thể đông doanh đ à o muốn dẫn qua bên này lại bị quốc nội ngự quỷ giả ngược lại dẫn đi amezika phải biết hai bên cách kia sao xa dẫn đi khủng bố như vậy quỷ ai sẽ n h u xa như vậy đường quân co trước hết để cho quỷ khắc bia tại amezika chơi một chút ta xinh đẹp như vậy như vậy tự do chỗ làm sao có thể không chứa được một cái quỷ khắc bia đường vũ cất điện thoại di động ngược lại muốn đem quỷ khắc bia mang về cũng muốn chờ quỷ dịch chạm sự kiện linh dị giải quyết mới có thể tiến hành xuống một vòng Bằng k hắn g đi tới h điểm, đồng h lầu bốn mắt liếc tình huống chung quanh hoàn toàn như trước đây bình thường trong phòng không có người xuất lại chuyển phát nhanh cửa hàng mặt chữ cũng không có nhiều xuất hiện tên xa lạ hết thẻ đều lộ ra bình thường như vậy không thích hợp đường vũ nhớ tới luôn cảm thấy không thích hợp chợt hắn đi xuống lầu lầu ba chuyển phát nhanh cửa hàng mà không có bất kỳ cái gì tên đại biểu không có hai tấn thăng đi lên không riêng gì lầu ba lầu hai cũng không có tên lầu một cũng là như thế cảm giác hết thẻ đều bị chặt đứt nguồn gốc cũng không có lại xuất hiện bất luận cái gì mới người đưa thư điểm ấy linh dị tổ chức làm được rất tốt đem nơi phát ra đều cắt đứt không đến mức sẽ tiếp tục có người đưa thư g i n h ậ vào không biết lầu một nhiệm vụ địa điểm có hay không bị thay thế nhưng hắn mở chuyển phát nhanh tủ là không có ích lợi gì chính là rất thông thường chuyển phát nhanh tủ rất rõ ràng không thuộc về mình chuyển phát nhanh tủ hoặc không có tên tình huống phía dưới cũng không thể liên thông linh dị thế giới đường vũ xuống xem xét tự nhiên không phải muốn nhìn chuyển phát nhanh tủ phải trăng liên thông mà là n g h ĩ xem xét không giống nhau chỗ quả nhiên là dạng này ta vậy mà coi thường đường vũ nhanh chóng trở lại lầu bốn bên này không có gì thay đổi hắn đi lên đi xuống gây nên khác ngự quỷ giả chú ý đường đội trưởng thế nào dịch xương lại gần g i ó hỏi chuyển phát nhanh tủ thiếu một cái đường vũ mặc không chút thay đổi nói chuyển phát nhanh tủ thiếu một cái dịch xương nhìn lướt qua cũng không nhìn ra thiếu một cái a đúng vậy so sánh những tầng lầu khác chuyển phát nhanh tủ là thiếu một cái chính là trong góc thiếu một cái căn bản vốn không thu hút đường vũ chỉ vào bên cạnh khu vực thật đúng là để chống một vị trí tới cũng không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra cái này chuyển phát nhanh tủ chỗ chống chỗ thật sự là quá lệnh vắng vẻ đến cũng nhìn không ra d ấ u vết gì dưới đ ạ i bộ phận tình huống cũng là chú ý tên hơn nữa chuyển phát nhanh tủ nhiều lắm ai biết thiếu một cái thật đúng là không nhìn kỹ cũng nhìn không ra dịch xương khẽ giật mình cái kia chuyển phát nhanh tủ đâu để chỗ nào đi đường vũ không có trả lời mà là ánh mắt con lên n í c h sang bên gian phòng đạo qua hẳn là bị chuyển rời đến trong phòng đây không có khả năng a chuyển phát nhanh tủ cũng có thể di chuyển đi hơn nữa gian phòng thì nhiều như vậy ta trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra qua cái gì cũng không thấy dịch xương đang nói xong sau đó đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên phát hiện không thích hợp chẳng lẽ nói còn có ẩn tàng gian phòng không tìm được không có nghĩa là không có ân ta cũng là muốn như vậy đường vũ ánh mắt băng lãnh cái này phải tại sự kiện bộc phát phía trước liền phải đem hắc thủ sau màn cho bắt được bằng không đến lúc đó bị được như ý đây chẳng phải là phải tất điên chương ba trăm tám mươi năm tìm kiếm ẩn tàng gian phòng chương ba trăm tám mươi năm tìm kiếm ẩn tàng gian phòng nếu như không phải diệp vũ tiến h nhắc nhở đường vũ thật đúng là không chút chú ý tới tình huống bọn hắn lực chú ý vẫn luôn là tại chuyển phát nhanh tủ cùng gian phòng đến nỗi có hay không thiếu chuyển phát nhanh tủ thật đúng là không có chú ý tới bên này chuyển phát nhanh tủ nhiều lắm biên biên r ắ c r ắ c thiếu một hai cái cũng không biết bây giờ thiếu một cái chuyển phát nhanh tủ đại biểu cho có một người trốn ở ẩn tàng trong phòng không chỉ có người trốn đi chuyển phát nhanh tủ còn bị giấu đi mấu chốt là còn có thể như vậy thao tác cẩn thận hồi tưởng dọc theo đường đi tới liền không có gặp qua cái kia ẩn tàng người người chính là như vậy nhiều chẳng lẽ đều giấu đi sau đó liền không cần làm nhiệm vụ phải biết không đi thi hành nhiệm vụ liền sẽ bị giết chết trừ phi gian phòng kia có chút giống người quản lý gian phòng có lẽ liền không chịu đến ảnh hưởng tới đường vũ ánh mắt lấp lóe phỏng đoán lấy hết thẻ hướng đi xem ra có chuyện phải làm suy nghĩ một hồi sau đó đường vũ giải thích dịch s ư ơ n g tiếp tục nhìn c h ầ m c h ầ m ở đây tiếp đó chọn rời đi quỷ dịch t r ạ n g tại sau khi ra ngoài hắn chính là gọi điện thoại liên lạc đồ tinh văn cùng ngũ tác thậm chí bao gồm hà cương đều cùng nhau liên lạc để bọn hắn trực tiếp chạy đến quỷ dịch trạm vì chính là nhất cử công phá cái kia ẩn tàng gian phòng tránh ngoài ý muốn n chắc chắn nhiều lắm tìm một chút người tới mà không phải đơn thương độc mã nếu như chỉ có một mình hắn không nói bây giờ có nhiều như vậy giúp đỡ vì cái gì không mời bọn họ chạy tới đến lúc đó đối phương có cái gì quỷ kế chạy đây chẳng phải là hối hận đường vũ chưa bao giờ sợ phiền phức cũng không sợ nhận túng muốn chính là cẩn thận muốn chính là hoàn mỹ tại bọn hắn ngao ngao tới sau đó từng cái tràn đầy nghĩ hoặc bây giờ không phải là không tới quỷ dịch c h ạ m phái tiễn đưa nhiệm vụ thời gian sao thế nào đồ tinh văn còn tại tinh dưỡng hắn tình huống đã tốt hơn rất nhiều nhưng vì ứng đối nhiệm vụ sau cùng hắn thật sự không có tính toán ra ngoài thi hành nhiệm vụ ngũ t ắ c bọn hắn cũng lại gần chân trước vừa rời đi không bao lâu bây giờ lại bị hô trở về hà cương ngược lại là không có gì liền cùng đường vũ gật đầu một cái biểu thị lên tiếng c h à o chủ sử sau màn hắc thủ an bài người vẫn luôn tại quỷ trong c h ạ m dịch đường vũ nói thẳng nói cái này giấu đâu đó bên trong đồ tinh văn khẽ giật mình không có đạo lý hắn điều tra qua nhiều lần như vậy liền không có tìm được khuôn mặt xa lạ bao quát xa lạ khu vực chính là tại một cái ẩn tàng trong phòng cho đến trước mắt không biết như thế nào mới có thể đem cái này ẩn tàng gian phòng tìm ra đường vũ nghiêm túc nói đợi lát nữa các ngươi đi vào xem xét liền biết một đến ba lầu chuyển phát nhanh tủ cũng không có vấn đề gì lầu bốn chuyển phát nhanh tủ ngược lại thiếu một cái còn có loại tình huống này đồ tinh văn n gây ngẩn cả người điểm ấy thật đúng là không có chú ý tới đúng vậy tránh ra hỏa này thông qua phương thức gì chạy trốn đợi lát nữa các ngươi sau khi đi vào nhất là đại môn phải h ả o h ả o chấn giữ đường vũ nghiêm túc nói đi hết thể nghe lời ngươi bọn hắn gật đầu một cái mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe từ đường vũ lời nói là được rồi trận bọn hắn đều trở lại quỷ trong trạm dịch hết thể đều cùng phía trước không có gì khác biệt Ta trông bởi vì vô cùng xó xỉnh nếu như không phải đường vũ đặc biệt nói do chuyển phát nhanh t ụ tình huống bọn hắn tuyệt đối là sẽ không để ý đến dù sao từ vừa mới bắt đầu chuyển phát nhanh tủ có thể liền thiếu đi một cái Tại t ấ chầm chầm nhiều nhất chính là tùy ý liếc một mắt xem phía trên có hay không chữ nếu không phải là diệp vũ tiến nhắc nhở một câu đường vũ thật đúng là không có nhìn kỹ lớn như vậy một cái thiếu sót hắn vậy mà không có phát hiện c h ợ t bọn hắn cách ra điều tra tình huống chung quanh nhưng mà vẫn là tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại vô luận là gõ tường vẫn là gõ đất tấm điều tra không ra cái như thế về sau cái này ẩn tàng gian phòng hoặc là trở thành người quản lý hoặc chính là thông qua đặc thù linh dị c h i vật mới có thể mở ra tại bọn hắn đều tụ tập lúc trở về đường vũ sở cầm một cái hắn nhớ tới một việc đó chính là quỷ nhà trọ cũ kỹ tấm bảng gỗ chỉ là cũ kỹ tấm bảng gỗ vẹn vẹn thích hợp với quỷ nhà trọ cũng không thích hợp tại quỷ dịch trạm suy nghĩ một chút sau đó đường vũ cuối cùng dự định sử dụng tối trung cực kế hoạch đợi lát nữa ta sẽ trở thành kẻ xâm lấn đến lúc đó toàn bộ quỷ dịch trạm đều biết gây nên kịch liệt phản kháng đồng thời gây nên quỷ dị ba đậu đường vũ trầm giọng nói tại thời điểm này các ngươi liền cẩn thận xem xét tình huống chung quanh dùng tốc độ nhanh nhất đem ẩn tàng thứ 41 hào phòng gian bắt được trở thành kẻ xâm lấn ngũ tắc bọn hắn k h ẽ giật mình vậy làm sao được vì xâm lấn giả đường vũ không cùng bọn hắn giảng giải quá nhiều cũng không cần thiết giảng giải thấy kết quả là được rồi hắn nhớ tới, tới phía trước diệp vũ tiến cưỡng ép xâm lấn lúc đi vào sẽ dẫn đến cả tầng lầu xuất hiện d i biến sẽ cưỡng ép đem trong phòng người đưa thư ép ra ngoài hơn nữa phong kín tất cả lối ra vào không để bất luận kẻ nào người đưa thư rời đi kỳ thực đây là vì phòng ngừa kẻ xâm lấn thoát đi bởi vì người đưa thư vừa vặn trong phòng tại bị kích thích như vậy phía dưới tất nhiên sẽ bị xua đuổi đi ra cho dù trốn ở bên trong không r a cũng sẽ ưu tiên bị n h ầ m vào trừ phi người không tại quỷ dịch trạng đường vũ cảm thấy vô luận đối phương có hay không tại quỷ dịch trạng tại nhập xâm giả xuất hiện trạng thái dưới g i a n kia ẩn n ú t gian phòng đều có rất lớn tỷ lệ bị buộc đi ra trừ phi căn phòng kia thật sự tương đương người quản lý gian phòng có người quản lý chức năng đường vũ cho rằng không có khả năng nắm giữ người quản lý chức năng bằng không đã sớm trở thành người quản lý hà tất lệ mà l ệ mề nhiều nhất chính là nắm giữ người quản lý gian phòng lẩn nấp đặc tính hơn nữa đơn độc nắm giữ chuyển phát nhanh tủ nếu như là dạng này thi hành nhiệm vụ không giống nhau khối rời đi chẳng lẽ sẽ không đụng phải công kích đường vũ nghĩ lại giả thiết tự thân đủ mạnh hoặc có đặc thù linh dị c h i vật nói không chính xác có thể tránh thoát nếu là người quản lý gian phòng có thể lẩn tránh lời nói vậy lợi lát nữa cũng là làm việc u ồ n g công bất kể như thế nào trước mắt cũng chỉ có phương pháp này có thể bước đi ra còn lại phương pháp thật đúng là không có trừ phi tìm diệm vũ tiến điểm ấy đường vũ cảm thấy không cần thiết chỉ là một người đều phải thỉnh diệp vũ tiến sợ là dễ dàng gây nên đối phương phản cảm cái kia không sai bịt lắm các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đường vũ đang nói xong lời nói sau đó mặt ngoài thân thể quỷ ảnh ra bắt đầu dâng lên đồng thời thanh trừ trên người hắn người đưa thư là ấn đây chính là hắn biến thành kẻ xâm lấn sát chiêu tại lâu một biến mất ấn ký sẽ không trở thành kẻ xâm lấn nhưng ở cao tầng liền không nhất định chương ba trăm tám mươi sáu ngoài ý liệu người chương ba trăm tám mươi sáu ngoài ý liệu người đường vũ tại đem trên người ấn ký xóa sách lúc cũng tại cùng ngũ tác bọn hắn giải thích đợi lát nữa các ngươi xem chính mình vẫn là phụ trợ người đưa thư sao đường vũ không biết chính mình biến mất ấn ký sau đó ngũ tắc bọn hắn có thể hay không vẫn là phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh ngũ tắc cùng lương long đều là hắn phụ trợ người đưa thư hắn trả không rõ ràng chính mình biến mất ấn ký sau đó bọn hắn có còn hay không là người đưa thư ngũ tắc bọn hắn gật đầu một cái tra xét chính mình tình huống rất nhanh đường vũ tại cỡ ư n g ép biến mất ấn ký sau đó hắn chỗ t ầ n g lầu rất nhanh liền kịch liệt đung đưa ánh đèn bắt đầu nhanh chóng lấp lóe phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt t ự như đồng thời tất cả gian phòng đại môn a n h một chút n phản phất có đồ vật gì sẽ theo bên trong đi ra tựa như rất rõ ràng bên này bắt đầu xua đổi chúng ta người đưa thư ấn ký cũng đi theo biến mất bất quá giống như biến thành bình thường người đưa thư ấn ký lương long kiểm tra một hồi lập tức giật mình không nghĩ tới trực tiếp chuyển chính đúng ta cũng biến thành bình thường người đưa thư ấn ký nhưng chỉ giới hạn trong tầng thứ nhất ấn ký ngũ tắc cũng xem xét đến ấn ký của mình thay đổi bất quá phải bắt đầu lại từ đầu đi lên phụ trợ người đưa thư thủy t r u n g là phụ trợ không thể nói là chính thức người đưa thư bởi vậy liền phải làm lên từ đầu tố khởi dẫn đến bọn hắn cũng biến tướng trở thành kẻ xâm lấn mấy người cưỡng chế tính chất trở thành kẻ xâm lấn để quỷ dịch chạm lầu bốn kịch liệt lắc lư không chỉ phản phất lầu bốn đều nghĩ biến thành một cái cực lớn quỷ đem kẻ xâm lấn hoàn toàn n u ố t hết đúng loại biến hóa này tất cả mọi người không có quá nhiều cảm giác mà là trừng trừng nhìn một phía nhất là cuối hành lang có thể hay không nhìn thấy thứ bốn mươi mốt hào phòng gian đây là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn nếu như đều không thể bắt được liền thật sự chỉ có thể thỉnh cầu ngoại viện thấy được đường vũ ánh mắt ngưng lại rất nhanh liền từ cuối hành lang chỗ hiện lên một phiến như ẩn như hiện cửa cửa vẫn là trong suốt trạng thái nhưng đã hơi có thể nhìn đến một cái khe q khác biệt, khác biệt đồng thời còn có thể nhìn đến một thân ảnh cứ như vậy ngồi ở bên trong trên ghế đưa lưng về phía bọn hắn loại cảm giác này l i ề n cùng quỷ nhà trọ người quản lý một dạng đưa lưng về phía bọn hắn có thể dựa theo kế hoạch để chúng ta trở thành phụ trợ người đưa thư rất nhanh đường vũ cùng ngũ t ắ c bọn hắn đều dối dít biến thành phụ trợ người đưa thư phía trước tấn thăng đi lên không ít người chỉ là dịch xương liền có thể để cho hai người trở thành người đưa thư còn không tính khác ngự quỷ giả trên người danh lệch tại làm như vậy sau đó toàn bộ quỷ nhà trọ lập tức an tính lại phía trước sắp xuất hiện quỷ hiện tại cũng rút về có loại ngạnh sinh sinh bị kéo trở về cảm giác còn có thể nghe được quỷ phát ra không cam lòng g ầ m thét tựa hồ cảm thấy thật vất vả có thể đi ra một chuyến bây giờ lại bị bắt tốn trở về tốt xấu cho đi mấy bước đè xuống đường vũ mắt liếc b ố t phía cái này bọn hắn không cần đi giải quyết quỷ dịch chạm thả ra quỷ đỡ tốn thời gian công sức bọn hắn nhanh chóng tới gần cái kia p h í a n ẩn tàng đại môn bởi vì tại đường vũ quỷ thủ dưới sự khống chế đại môn gắt gao bị đẻ lại căn bản sẽ không đóng lại dù là đóng lại đường vũ lần nữa thoát ly phụ trợ nhân viên chuyển phát nhanh là được rồi có quỷ ảnh ra hỗ trợ căn bản không phải vấn đề gì cái này nhiều người như vậy xuống lại đem bên ngoài chắn phải nghiêm nghiêm thật, thật. bọn hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ chạy trốn chỉ cần chạy trốn đường vũ cưỡng ép mở ra chuyển phát n h a n thủ là có thể đem đối phương cho cưỡng ép ké chỉ cần trở thành quỷ dịch t r ạ m người đưa thư trừ phi giống như hắn có quỷ ảnh ra bằng không muốn tránh thoát quy tắc này cơ h ộ i là chuyện không thể nào khống chế lại hắn đường vũ ra hiệu bọn hắn đi tóm lấy đối phương đây chính là hắt thủ sau mà người lập tức giết chết lời nói nên cái gì lời nói đều bộ không ra ngoài chỉ cần khống chế lại có rất nhiều loại phương pháp có thể từ đối phương trong miệng m g o i ra lời ngũ tắc bọn hắn không có chút nào nửa điểm do dự nhao nhao vận dụng chính mình quỷ chuẩn bị bọc đánh mà đi trong đó hà cương càng đơn giản hơn thô bạo nhìn xem tấm l ư n g kia lập tức vận dụng chính mình sức mạnh của người、dùa. phải nói tại hắn nhìn thấy đối phương phần lưng lúc liền đã động dùng sức mạnh hắn vừa đi vừa vẽ tranh tại hắn kinh người phát họa phía dưới đều nhanh muốn đem đối phương bóng lưng cho vẽ ra chỉ cần đem bóng lưng cho vẽ ra tới phần lưng sẽ xuất hiện một cái quỷ k h ô n g chế lại đối phương cho dù đối phương quay đầu tới vậy lúc này đã m u ộ n hà cương chỉ cần vẽ ra đến đúng phương phần lưng bộ dáng là được mà không phải ở chỗ đối phương là không đưa lưng về mình mắt thấy đã muốn vẽ xong đối phương chậm rãi từ trên ghế quay tới hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ tầng thứ tư mới phát hiện cái phản ứng này tốc độ là có chút quá chậm một chút đối phương ngữ khi ôn hòa không kinh hoàng thất thố chút nào cảm giác phản t h t hết thật hết Tại mặt của hắn hoàn toàn lộ ra tại mọi người trong tầm mắt lúc cả đám đều ngây n g ẩ n cả người đường vũ thấy rõ ràng hắn tướng mạo lúc cũng là sửng sốt một chút người này bọn hắn đều gặp cũng nhận biết đồng ân trước đây bị tuyển định làm quỷ b i ê u cục người quản lý ngự quỷ giả hơn nữa còn nói rõ là căn chính miêu hồng tuyệt đối sẽ không làm phản loại kia bây giờ trốn ở ẩn tàng trong phòng hơn nữa không nói tiếng nào người chính là cái kia đồng ân phải biết phía trước bọn hắn đều không chết mà là núp ở nơi này cái gian phòng bên trong vào lúc này hà cương phóng thích ra nguyền rụa tạo thành không quan tâm đối phương là người nào nhất định phải khống chế lại đằng sau chậm rãi để ra nghi vấn đi theo một cái quỷ từ đồng ân sau lưng xuất hiện cũng không có đối với hắn tiến hành thu hoạch mà là cầm một cái chế trụ đồng ân nay liên cùng biến thành một cái bạch thuộc tự như gắt gao c u ố n chặt lấy đồng ân đồng thời điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn để hắn khó mà chuyển động nhưng mà đồng ân m ặ t không biểu tình căn bản vốn không để ý những cái kia t r ụ p tại trong cơ thể hắn quỷ p h ả n phất một điểm cảm giác cũng không có liên cùng một kiện trang sức ở trên người tự như không chảy máu không có bất kỳ cái gì tiếp tục bị ăn mòn cảm giác đây là bất tử tri thân đường vũ ánh mắt ngưng lại hắn liên tưởng đến một điểm đó chính là người quản lý đồng ân còn có người quản lý thân phận có lẽ không phải rất toàn diện tỷ như làm không được hoàn toàn khống chế q u ỷ dịch t r ạ n g nhưng có thể đơn độc cho mình liệt ra một cái phòng lại hoặc là bất tử c h i thân đều có thể duy trì lấy cái này đồng ân phải trang thuộc về mình người đồ tinh văn cũng không biết kế hoạch bằng không chắc chắn nói hoặc là đồng ân hoàn toàn phản bội bọn hắn hoặc chính là thuộc về cực kỳ nhiệm vụ cơ mật liền đồ tinh văn bọn hắn cũng không biết nhưng nếu là nhiệm vụ cơ mật trốn ở chỗ này ý nghĩa là cái gì cứ như vậy ngồi mát t n bắt vàng trở thành người quản lý liền xong việc vô luận điểm nào nhất đường vũ cũng không quá có thể tiếp nhận không cho ra một hợp lý giảng giải đường vũ tuyệt đối sẽ không bông tha đ n g ân chương ba trăm tám mươi bảy chơi chết hắn chương ba trăm tám mươi bảy chơi chết hắn ngũ tắc bọn hắn nhìn thấy bên trong n g ồ i người là đ n g ân lúc cũng là cảm thấy rất khiếp sợ hoàn toàn không thể tin được lại là hắn phía trước thế nhưng là nói đ n g ân chết dẫn đến quỷ biêu cục mất k h ô n g chế bây giờ cùng bọn hắn nói không chết nhìn thấy ngũ tắc bọn hắn biểu tình khiếp sợ đường vũ biết cái này hoặc là đ n g ân làm phản hắn rồi hoặc chính là linh dị tổ chức đặc thù cơ mật an bài cái này cơ mật an bài đến liền tất cả đội trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra cái này còn bao gồm làm m ệ n gần chết đồ công cụ người đều n ố i này hoàn toàn không biết gì cả đều cho rằng đồng ân bị giết đây chính là người quản lý làm sao có thể nói chết thì chết bây giờ tốt đồng ân thật sự không chết hà cương khống chế lại đồng ân sau đó âm thanh lạnh lùng nói cho chúng ta một hợp lý rằng giải nếu không thì tính ngươi là đã chết bộ trưởng c h i tử chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi hà cương lời nói để đường vũ lông mày n u một cái đồng ân sở dĩ cho rằng căn chính miêu hồng chủ yếu là hắn vì cao tầng bộ trưởng c h i tử vị tiêu đồng bộ trưởng địa vị không thấp lập công không nhỏ đối với linh dị tổ chức cống hiến rất lớn đồng ân thân là hắn nhi tử chắc chắn cũng kế thừa ý chí thật tốt thủ hộ quốc gia cùng linh dị tổ chức bởi vậy bị cho rằng sẽ không phản bội vẫn rất có đạo lý dưới loại tình huống này đồng ân bị chọn làm quỷ biêu cục người quản lý vẫn là rất nhiều người coi trọng không chỉ có người trung thành người mấu chốt không phải rất mạnh mới khống chế một cái quỷ vậy thì thích hợp làm người quản lý dạng này sẽ không rất lãng phí dù sao trở thành người quản lý sau đó lại không thể rời đi quỷ biêu cục khống chế hai ba con quỷ trở lên đơn giản chính là một loại lãng phí chỉ là tại đồng ân chết về sau tất cả mọi người cho rằng người quản lý vẫn là không thể quá yếu bằng không thì đều không thể ngăn cản nay lại dịch xương chính là tương đối khá lựa chọn bây giờ càng là khống chế ba con quỷ, chỉ cần không phải tới nghịch thiên tồn tại đều có thể ngăn cản tới bây giờ tốt đồng ân không chết liền cùng lãng phí hà cương lời nói đồng ân vẫn là mặt mỉm cười nói có thể có cái gì giảng giải ta chỉ có thể nói không có giảng giải muốn động thủ liền nhanh chóng động thủ ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bản lánh gì giết chết ta mặc dù quỷ biêu cục biến thành quỷ dịch trạm nhưng ta vẫn có quỷ biêu cục người quản lý đặc quyền tùy cho các ngươi giết, giết chết chết ta, ta chịu、thua. đồng ân nguyên bản nho nhã hiển h ò a khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ tuy ý bọn hắn đ ộ n g thủ thì nhìn bọn hắn có thể hay không diệt đi chính mình người quản lý chắc chắn rất khó giết hơn nữa còn là vô cùng khó giết áp chế một cách cưỡng ép lôi kéo ra ngoài là không được có quỷ biêu cục bảo hộ sẽ không nhẹ nhàng như vậy để người quản lý ra ngoài trừ phi người quản lý chính mình ra ngoài bằng không muốn cưỡng chế tính chất lôi kéo ra ngoài khá khó khăn ngược lại còn có thể gây nên cực kỳ mánh liệt phản vệ đến lúc đó dẫn đến nội bộ người đưa thư đều gặp nạn bao quát đường vũ bọn bọn bây giờ bi càng là không thể dễ dàng lôi kéo ra ngoài diện sát đến nỗi áp chế một cách cưỡng ép tại cái này có thể là có thể nhưng không có ý nghĩa gì trong lúc nhất thời đám người trầm mặc như thế nào nói không ra lời đồng ân cười khởi nói thành thành thật thật đi làm nhiệm vụ đem nhiệm vụ làm xong đến lúc đó một khối trở thành người quản lý là được rồi ta ngay ở chỗ này uống trà ă n điểm tâm nhỏ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về đến lúc đó ta tâm t ì n h tốt lại cho các ngươi t i ễ n đ ư a một mặt cờ thưởng như thế nào nói đến phần sau đồng ân đều cười ha, ha đồng ân lời nói nói đến rất khó nghe nhưng đây là thực tế bọn hắn không có những biện pháp khác tại g i ế t không chết đồng ân tình huống phía dưới còn thật sự có khả năng để đồng ân tấn thăng đi lên hắn cái gì cũng không cần làm chỉ cần ở trong nhà uống chút t r à đánh một chút trò chơi liền tấn thăng mấu chốt là đường vũ bọn hắn còn không thể không làm bởi vì đến thời gian sau đó quỷ dịch c h ạ m liền sẽ thúc giục bọn hắn hành động chỉ khi nào làm đồng ân liền có thể đi theo một khối hoàn thành nhiệm vụ có thể nói chính là tiến thối l ư ỡ n g nan khó trách gia hỏa này căn bản không sợ nguyên lai là ăn chắc bọn họ ngũ tắc bọn hắn sắc mặt khó coi không nghĩ tới còn có vô xỉ như vậy gia hỏa ngươi đây là trò cha người mất、mặt. Ngũ tắc phẫn nộ nói, nhớ năm tắc đau ó đ giải Ân thân, phụ Đồng Ân, Ân l cùng linh dị tổ chức đối nghịch. Cái linh cũng gì đối dị tổ không bằng đau ngắn hà tất một mực làm loại này phí công vô hích hành vi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì loại hành vi này mới thật sự là hoàn thành phụ thân trước khi lâm trung tâm nguyện đồng ân lời nói để bên cạnh đường vũ ánh mắt lấp lóe lời nói này liền cùng đồ quỷ bang nói không sai bị lắm hoàn toàn chính là lấy s á t nhập hai thế giới làm chủ trước hết để cho linh dị thế giới cùng hiện thế giới hoàn toàn s á t nhập sau đó lại tiến hành giải quyết hắn không biết vì cái gì cả hai thống nhất liền có thể giải quyết chẳng lẽ đến lúc đó quỷ liền không còn là thân bất tử sao đồ quỷ bang cùng ngươi là quan hệ như thế nào đ ư ờ n g vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói đồng ân nhìn về phía đường vũ căn bản vốn không để ý sau lưng khống chế lại chính mình quỷ hướng về trên ghế ngồi xuống hoàn toàn mặc kệ trên thân bị xé n ư ớ vết thương hắn biết mình sẽ không chết vô luận quỷ như thế nào công kích mình như thế nào ăn mòn chính mình cũng không có ý nghĩa tại ngồi xuống sau đó nhìn xem đường vũ c ư ờ i n h ạ t nói bọn hắn đều thuộc về linh dị tổ chức lao tư cách đội trưởng thậm chí cùng phụ thân ta có gặp nhau mà ngươi có tư cách gì hỏi ta lời nói trong lời nói tràn ngập khinh miệt căn bản m u ố n không đem đường vũ coi ra gì đường vũ mắt phải lóe lên một cái một giây sau đồng ân thân thể cứng đờ liền hướng bên cạnh n g ã xuống sắc mặt trắng bệnh phải không có chút huyết sắt nào bộ dáng này giống như là chết một dạng ngũ tắc bọn hắn thấy thế đáy lỏng cũng làm anh kinh trong trước mắt đồng ân liền chết qua một lần rồi một giây sau đồng ân liền từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền biến mất xuống rất rõ ràng xuống lại chỉ có thể cho hắn thể nghiệm ngắn ngủn một giây thời gian chết quả nhiên là bất tử c h i thân ta đều nói ta là không chết đồng ân n g mở đầu một cái lại là đối đầu đường vũ ánh mắt lần nữa để hắn chết một lần sau một lát đồng ân bỏ dậy lần nữa không chờ hắn nói chuyện lại là bị đường vũ bị miêu sát tại liên tục chết đến mấy lần sau đó đồng ân nộ khí lập tức đi lên nhắm mắt lại phẫn nộ nói tiểu tử ta là bất tử tri thân ngươi làm như vậy không có ý nghĩa ta biết không có ý nghĩa chính là đơn thuần nhìn thấy ngươi có chút tác tâm đường vũ lạnh nhạt nói một bộ cao cao tại thượng biểu lộ phản phát hết t h ể đều tại chính mình trường không bên trong thượng như thực sự là coi thường người khác ngươi có bản lĩnh tiếp tục mở mắt mở ra một lần ta liền giết ngươi một lần đường vũ âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi nhiều ưa thích loại cảm giác này hắn loại này cảm giác tử vong cũng không dễ chịu mà là đối nó、no、trong đầu linh hồn tiến hành g i o sát mỗi chết một lần đều biết mang đến cực độ cảm giác hít thở không thông có thể nào dễ chịu ngược lại thời gian còn có không ít hắn liền nghị chậm rãi cả gia hòa này chương ba trăm tám giao hấn chương ba trăm tám mươi tám giao hấn đường vũ giao hấn có hiệu quả đồng ân thật đúng là không dám mở mắt ra hắn biết mở mắt ra như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ cũng liền đường vũ để quỷ chết máy mới dám chơi như vậy nhìn như có thể dễ dàng m i ệ u sát đối thủ tương ứng trả ra đại giới chắc chắn cũng không nhỏ mỗi dùng một lần tất nhiên sẽ để quỷ khôi phục một phần bình thường ngự quỷ giả khống chế lời nói nào dám tùy tiện dùng linh tinh ngẫu nhiên dùng một lần cũng không tệ rồi nơi nào giống đường vũ dạng này vẫn đối với đồng ân sử dụng liền cùng không cần tiền t ự như nhưng mà liền thật là không cần tiền tùy tiện dùng tại k h ô n g chế nhiều như vậy chỉ quỷ sau đó đường vũ tự thân trạng thái tinh thần trở nên cực mạnh mới đầu hắn sử dụng quỷ sức mạnh lúc còn có chút cảm giác mê man bây giờ t h í chứng thể chất cũng có thay đổi tình huống phía dưới sử dụng như thế nào đều không cần lo lắng xảy ra vấn đề chỉ cần nhìn ngươi khó chịu liền đối với ngươi sử dụng quỷ sức mạnh chính là như vậy ngang tàng có bản lĩnh đối với hắn cũng sử dụng t h ử xem xem a i hao tổn q u a ai ngũ tắc bọn hắn cũng nhìn không được giơ ngón tay cái lên vẫn là phải đến cứng rắn hàng mới có thể có hiệu quả hà cương quỷ là bóp lấy đồng thân đau chắc chắn là đau nhưng đều tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong đường vũ đã đủ đơn giản t h u bạo trực tiếp tới cái tức tử xung kích đầu hắn bên trong linh hồn trọng điểm là đối phương vừa mở mắt liền phải chết lời nói đều trò chuyện không lên tiểu tử ngươi vẫn rất càn r ỡ a xem ra ta như vậy thì không đi ra còn có ngươi loại này đại tân sinh xuất hiện lời nói không có sợ nhưng hành động ngược lại là túng hai mắt nhắm chặt ngẩng đầu nhìn xem đường vũ cười lạnh nói các ngươi linh dị tổ chức thực sự là càng sống càng phí cứ như vậy lãng phí năng lực ta cũng lời cùng ngươi tính toán thứ gì thành thành thật thật cút cho ta đi làm nhiệm vụ a có bản lĩnh các ngươi đều đừng làm nhiệm vụ ngay ở chỗ này trông coi ta lúc này hỏa diễm từ đồng ân trong miệng phun ra ngoài thiêu đốt cho hắn muốn nói chuyện cũng không nói được chỉ có thể phát ra hô hô hô âm thanh tăng thêm hắn bị hà cương áp chế càng là lộ già vô cùng bất lực liên tục đốt đi sau một hồi lâu đường vũ mới dừng lại đồng ân đầu bị thiêu đến cháy đen nhưng không qua bao lâu sau một lát đồng ân nhắm mắt lại đứng lên phẫn nộ nói ta đều đốt không chết dạng này có ý nghĩa sao ta đã cảm thấy miệng ngươi quả thối muốn làm tiêu tan độc đường vũ một mặt lạnh lùng không hắn chính là muốn chỉnh đồng ân đồng ân trong lòng một hồi hòa lớn lại không dám tùy ý tiếp tục mắng đường vũ lo lắng lại bị đốt người thì sẽ không chết thế nhưng loại cảm giác thực sự là cực kỳ khó chịu nếu như hắn vẫn là quỷ biêu cục người quản lý chắc chắn không có như vậy bất ức ít nhất hắn còn có thể khống chế quỷ biêu cục quỷ đồng thời thay đổi quỷ biêu cục kiến trúc không đến mức sẽ diễn biến thành đơn phương bị ngược bây giờ liền chỉ có cái bất tử c h i thân có thể không lô lớn sao đ ư ờ n g vũ nhìn thấy đồng ân châm m ắ t lúc lại là phát ra một hồi hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lên đồng ân nửa người dưới lại là để đồng ân tức giận đến ngao ngao kêu to lên ngươi đang làm cái gì ta không phải là không nói chuyện sao đồng ân từ từ nhắm hai mắt hết lớn ta muốn nhìn xem ngươi có phải hay không cấm điếp cũng không thấy nói chuyện đương vũ lạnh nhắn đồng ân phổi đều muốn bị tức nổ tung nếu có thể bị tức chết cũng không biết chết bao nhiêu lần ta ta có thể nói cái gì hoặc có lẽ là ngươi muốn cho ta nói cái gì đồng ân đều muốn gầm hết lên vũ tắc bọn hắn mắt liếc đường vũ chỉ có thể nói đường vũ thực sự là đủ hung á c có thể động thủ sửa trị cũng sẽ không nói chuyện ta phía trước hỏi đồ quỷ bang có quan hệ gì tới ngươi đường vũ tiếp tục hỏi trở về trước đây vấn đề không thể nói đồng ân n g ạ n h khí nói lần này đường vũ ngược lại là không đối đồng ân động thủ trên đại thể hắn có thể đoán được một điểm mặc dù không nói ra nhưng đồng ân chắc chắn cùng đồ quỷ bang có quan hệ hai người lý niệm đều lạ thường nhất trí nói không chính xác đồng ân chịu đến đầu độc như thế nào lần này không độc thủ đồng ân bịa mai đứng lên sau một khắc mấy cái quỷ thủ tiến lên một cái nắm đồng ân điên cùng xoa nắn liền cùng xoa mì vắt tựa như lúc này hà cương đã đem quỷ tập kích thu hồi lại đồng ân bị xoa phải ngao ngao kêu to lên cơ thể phát ra ầm ầm xương vỡ âm thanh nhưng ai cũng biết hắn sẽ không chết thực sự là đủ tiện không độc thủ còn cảm thấy ngứa ra đường vũ cười lạnh một tiếng gặp quá tiện chưa thấy qua như vậy tiện tại đường vũ tu trình đồng ân lúc đồ tinh văn cũng từ phía dưới đi lên Lại biết đồng ân đồ n Ân g tinh h văn nhanh chân nhảy tới đường vũ cũng nghe từ dừng lại công kích đồ tinh văn một phát bắt được đồng ân đầu lạnh lùng nói đồng ân ngươi để ta vô cùng thất vọng đồ đội trưởng ta khuyên ngươi một câu ngu dốt chính là bọn ngươi là nên từ trong đối kháng đã tỉnh lại không cần chấp mê bất ngộ đồng ân nhìn xem đồ tinh văn khuyên can đứng lên cũng không có chờ hắn nói xong đồ tinh văn nắm đầu của hắn đại lực mà hướng bên trên kéo một cái đi theo đầu cùng thân thể phân ly những bộ vị khác cũng là bắt t r ư ớ c làm theo nhao nhao sẽ rách thành mấy bộ phận đồng thời hắn vận dụng cánh tay thanh sắc ấn ký sức mạnh còn có thể đem khác biệt bộ vị cho đánh lên hắn thanh sắc ấn ký không chỉ có như thế hắn còn lấy ra hoàng kim bọc đựng s á c đem mỗi bộ vị cho quấn quanh duy chỉ có còn lại cái đầu cái này coi như đồng ân thuộc về bất tử tri thân cơ thể đều bị trói đứng lên muốn khôi phục đều rất khó khăn đây chính là giam giữ người quản lý phương pháp tốt nhất nhất là đồng ân còn rất kém cỏi cũng không phải rất mạnh muốn áp chê quá dễ dàng tùy tiện liên nuốt lại chỉ có cái đầu bởi vì không chết tính chất liền một cái đầu tại cái kia tức giận không thôi các ngươi cảm thấy dạng này hữu dụng không đồng ân t r ừ n g lớn hai mắt tức giận giống lên c h ậ n nhớ tới đường vũ sẽ tức tử công kích lại lập tức nhắm mắt lại đường vũ nhưng lại lười để ý tới hắn nên chỉnh đều cứ vậy mà làm kế tiếp liền phải nghĩ biện pháp như thế nào moi ra lời hoặc giải quyết như thế nào đồng ân có hữu dụng hay không thì nhìn tổng bộ như thế nào ra lệnh đồ tinh văn âm thanh lạnh lùng nói ta trở về báo cáo tình huống bên này các ngươi ở đây nhìn xem hắn nói đồ tinh văn rời đi lại chỉ có cái đầu tại cái này chương ba trăm tám mươi chín xuyên tạc ký ức chương ba trăm tám mươi chín xuyên tạc ký ức tại đồ tinh văn rời đi về sau đường vũ nhìn về phía hà cương bọn hắn các ngươi có biện pháp có thể cậy mở miệng của hắn nói ra điểm tin tức hữu dụng sao đường vũ bên này chắc chắn là không có cách nào cũng chỉ có thể xem hà cương bọn hắn có biện pháp nào không ngược lại đường vũ vô luận nhiều bạo lực cũng không có ý nghĩa gì đồng ân chính là sẽ không mở miệng đau thì đau một chút nhưng sống đến mức này còn sợ điều ấy nhất là chỉ cần chịu một đoạn thời gian vậy hắn liền triệt để giải thoát rồi chỉ cần trở thành người quản lý năng lực của hắn liền sẽ mạnh hơn rất nhiều xa xa không phải bây giờ có thể so sánh ngũ tắc bọn hắn lắc đầu nay liền dính đến bọn hắn điểm ngủ muốn cho đồng ân mở miệng thổ chân ngôn chẳng khác nào cần khống chế lại đầu của hắn trưởng không trí nhớ của hắn loại năng lực này người ở chỗ này cũng không có ta đều nói qua không có ý nghĩa đồng ân không dám cùng đường vũ đối mặt mà là quay đầu nhìn bên cạnh cười lạnh nói cùng ở đây lãng phí thời gian còn không bằng suy nghĩ như thế nào đi giải quyết nhiệm vụ sau cùng Quỷ dịch c h ạ m hẳn là một tuần phân phát một lần nhiệm vụ không có ngoại ý muốn lời nói hẳn là ngày mai liền sẽ phân phát đồng ân có thể không sợ bị đánh hoặc quỷ khuất chính mình ngược lại hai ngày sau đó liền kết thúc nếu là đường vũ bọn hắn không hoàn thành nhiệm vụ cái k i u ngược lại là mặt khác tính toán dù sao thì tính toán nhiệm vụ thất bại cũng là đường vũ chuyện của bọn hắn rất có thể đều chết tại cái này duy chỉ có đồng ân sẽ không chết hắn có rất nhiều thời gian tốn tại cái này căn bản vốn không lo lắng hoặc là đời này linh dị tổ chức cũng đừng nghĩ giải quyết ủy dịch trạm không muốn nói sao đương ờ người người n nhớ khống hắn thả ra quỷ thôi miên, quỷ thôi miên không phải liền là có thể khống chế người nói chuyện. vặn n g g Vũ Vừa trật tới một thể Trật thả thôi chế khác. thôi phải thể chế cái có có quỷ, quỷ quỷ ư ra là i yếu h chỉ chế ư ợ c cần bên n áp lại t r o cơ ngươi thể quỷ, vũ ậ y không phải liền giống như người bình thường. liền giống người Đường v cười lạnh nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản hay không được bị thôi miên quỷ thôi miên xuất hiện để đồng ân cảm thấy không thích hợp hắn chưa từng gặp qua quỷ thôi miên nhưng nghe đến thôi miên hai chữ đã cảm thấy không thích hợp đứng lên tới tới a đồng ân nhắm mắt lại căn bản không g i a cùng với đối mặt lo lắng bị thôi miên nhưng mà quỷ thôi miên căn bản vốn không giống thực tế như thế cầm cái đồng hồ bỏ túi treo lắc lư lại hoặc là đánh búng tay cái gì chỉ cần đối phương không đủ năng lực mạnh liền có thể nhẹ nhõm bị thôi miên đi theo đường vụ k h ô n g chế quỷ thôi miên hướng về phía đồng ân tiến hành k h ô n g chế rất nhanh tại quỷ thôi miên linh dị sức mạnh phía dưới đồng ân cảm thấy không thích hợp đ ầ u của hắn kỳ thực là thanh tỉnh mà không phải bịt ngủ cũng không có ngủ hắn chẳng qua là cảm thấy ý thức không thích hợp phản phất có cái gì lực lượng xâm nhập t ế n à o đồng ân là không chết không tệ không chết không có nghĩa là sẽ không bị khống chế nhất là đồng ân trên bản chất cũng không phải là quỷ dịch c h ạ m người quản lý tại được hưởng trên năng lực sẽ yếu hơn rất nhiều có thể có đơn độc gian phòng cùng bất tử c h i thân đã là chết người hợp tác với người đối tượng là ai đường vũ mở miệng d o hỏi đồ quỷ bang đồng ân không chút do dự liền trả lời đứng lên mà hắn hai mắt lại trợn tròn lên phản phất gặp phải chuyện bất khả tư nghị hắn đều không nghĩ tới chính mình thật sự nói ra khỏi miệng đồ quỷ bang nhường ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì đường vũ hỏi lại lần nữa bọn hắn để ta lợi dụng quỷ bưu cục người quản lý năng lực cho đi tiếp đó chở quỷ bưu cục cùng an tức dịch trạm sát nhập sau đó trở thành quỷ dịch trạm người quản lý tại sao muốn trở thành quỷ dịch trạm người quản lý bởi vì khống chế quỷ dịch trạm sau đó liền có thể đại quy mô để linh dị xâm lấn gia tốc linh dị thế giới cùng hiện thế giới s á p nhập ngươi vì cái gì lựa chọn nghe theo đồ quỷ ban g mệnh lệnh lý niệm của bọn hắn cùng ta giống nhau muốn chân chính giải quyết linh dị thế giới vấn đề liền cần cả hai s á p nhập vì cái gì chắc chắn như thế có cái gì chứng cứ có thể chứng minh cả hai s á p nhập sau đó liền có thể giải quyết đi linh dị thế giới mang tới vấn đề vị đại nhân kia tới bày ra bọn hắn thành quả có thể đem quỷ giết chết cuối cùng đồng ân lời nói để cho tại chỗ người cả kinh quỷ có thể bị giết chết cái này sao có thể cho tới nay chứng thực qua vô số lần đều không thể đem quỷ giết chết dù là mạnh như diệp vũ tiến cũng không có giết chết quỷ năng lực đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói đây là thành quả gì có thể miêu tả một chút không rõ ràng lắm đồng ân bỗng nhiên bộ mặt bắt đầu và ặ mẹo lộ ra vẻ mặt thống khổ phảng phất hồi ước chuyện này cảm thấy vô cùng đau đớn đây là linh dị sức mạnh q u á y nhiễu đ ư ờ n g vũ sầm mặt lại không nghĩ tới chỉ là hồi ư c người kia liền dẫn đến đồng ân trở nên rất khó chịu thậm chí sẽ chết đủ để chứng minh hồi ư c người kia rất có thể sẽ phát động các loại người liền r ủ dẫn đến hắn sẽ chết đồng ân cũng sẽ không chết nhưng cũng không cách nào đi hồi ức quá nhiều thay cái chủ đề tốt như vậy thành quả vì cái gì không đúng bên ngoài tuyên truyền đường vũ cảm thấy cái này liền dạy người k h á c kiếm tiền tựa như lộ ra như vậy không thể tin tốt như vậy biện pháp hẳn là cả nước mở rộng sớm ngày đem quỷ giải quyết mới là cái này ta không rõ ràng đồng ân hai mắt lồi ra có loại muốn bạo chết cảm giác đường vũ biết rõ đây là muốn chết dừng lại nghỉ ngơi một chút đường vũ để đồng ân không cần nhớ lại rất rõ ràng phương diện này đã bị liệt vào cấm khu chạm tới n g u y n rủa đồng ân thì sẽ không chết nhưng cũng nói không ra miệng sợ làm ộ t câu nói đều nói không hết chính mình cũng không chết biết bao nhiêu lần đồng ân ký ức bị x o i cải đổi rất sâu đường vũ kết luận chẳng phải là nói đồng ân cũng là bị người lợi dụng ngũ t ắ c bọn hắn trầm giọng nói đúng đoán chừng bị người xâm lấn đi vào cưỡng ép khống chế lại đồng ân đồng thời xuyên tạc trí nhớ của hắn dẫn đến biến thành đồ quỷ bằng người đường vũ trầm giọng nói xem ra rất khó giải quyết căn bản không hỏi được có lẽ đối phương biết coi như khống chế lại đồng ân cũng không khả năng hỏi ra cái gì tới lúc này đồ tinh văn trở về đường vũ đem chỉnh thể sự t ì n h đều cùng đồ tinh văn nói một lần hoặc đồ tinh văn muốn hỏi thứ gì hắn cũng có thể bây giờ hỏi không cần hỏi đồ tinh văn lắc đầu nói tổng bộ nói đồng ân là không thể nào làm phản nếu như làm phản rồi chứng minh ký ức bị x o ạ n cải vì cái gì như vậy chắc chắn đường vũ khe giật mình đồng ân trong đầu linh hồn ký ức có một nửa là phụ t h â n hắn người có thể lý giải thành hắn vốn là tương đương đồng bộ trưởng đồ tinh văn nói ra một sự thực kinh người tới tốt ta rất có thể đồng ân bản thân linh hồn không đủ hoàn chỉnh rất có thể cùng quỷ có liên quan mặc kệ điểm nào nhất đều hảo sau một phen t h ả o thí đồng ân đều nói không nên lời cái như thế về sau rất nhiều rõ ràng đạo lý cũng đều không hiểu thì như có thể giết chết quỷ liền cần mở rộng dù là điều kiện rất hà khắc chỉ cần có thể giải quyết cái kết như thế nào kinh khủng đại giới đều có thể tiếp nhận đồng ân lại nói không ra nửa điểm căn bản chân đứng không vững có thể nói rất nhiều có lộ d ị c vấn đề đồng ân đều không cách nào trả lời liền cùng một đồ đần một dạng bây giờ lại liên hệ đồ tinh văn lợi nói đồng ân có lẽ ký ức tầng giới chót đều bị sửa lại còn thế nào trung thành chương ba trăm chín mươi vương vũ đội trưởng chương ba trăm chín mươi vương vũ đội trưởng vậy bây giờ giải quyết như thế nào hết t h ầ đều quay về đến điểm xuất phát cái gì đều hỏi không ra nhưng lại giống như là hỏi ra không ít tứ chỉ có thể nói cùng đường vũ đoán không sai bịt lắm thuần thúy chính là đồ quỷ ban g còn có màn này sau làm chủ d ở cho quỷ vô luận là an tức dịch t r ạ n g vẫn là quỷ biêu cục cũng là bọn hắn bố trí một vòng mặc dù sớm đã coi đ o á n trước nhưng không nghĩ tới là an bài đồng ân ở đây tổng bộ đã phái người đến đây t i ệ n đem trí nhớ của hắn cho đảo ngược đồ tinh văn trầm giọng nói tổng bộ còn có người tài giỏi như thế đường vũ kinh ngạc nói có chuyên môn phụ trách ký ức một khối này nhưng cũng không phải là xuyên tạc ký ức mà là khôi phục ký ức đồ tinh văn giải thích nói khôi phục ký ức đường vũ lấy làm kinh hãi không tệ người này ngươi gặp qua liền đều là vương vũ thuộc về đội trưởng một t r o n g danh hiệu quỷ đổi mặt đồ tinh văn giải thích nói nguyên lai là hắn ta là gặp qua thế nhưng khuôn mặt thật sự nhìn không rõ ràng đường vũ có chút t ấn tượng phía trước minh hà sự kiện đi ra lúc vương vũ liền đứng ra muốn tham dự chiến đấu chỉ là đội trưởng nhiều lắm liền tạm thời không cần vương vũ tham gia mặt của hắn ai cũng nhìn không rõ ràng ngày nào ngươi thấy rõ ràng vậy thì thật sự gặp ủi đồ tinh văn cười quỷ dị cười thật a lần sau ta sẽ chú ý một chút đường vũ nghi ngờ nói hắn làm sao lại nguyện ý đến đây chẳng lẽ tổng bộ trả giá kinh người giá cao phải biết ngũ tắc cùng hà c ư ờ n g hoặc là dựa vào quan hệ hoặc chính là tổng bộ người vương vũ rõ ràng không ở trong đám này đông nhiên nguyện ý tới hoặc là trả giá giá rất lớn hoặc là có khác đầu mườn hắn thiếu đồng bộ trưởng một cá i nhân t ì n h đồ tinh văn nói một cách đơn giản nói thì ra là như thế đường vũ bừng tỉnh cho nên coi như ta không dùng quỷ thôi miên ép hỏi đồng ân tổng bộ đều sẽ để vương vũ đến đây đúng vậy lúc ta trở lại vương vũ đội trưởng đã chạy về đằng này đến đây đồ tinh văn nói đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái đoán chừng có đồng bộ trưởng linh hồn mới khiến cho bên trên như vậy chắc chắn đại biểu cho phía trước hắn đánh đồng ân một trận tương đương với sai người bất quá nói sai cũng không có sai ít nhất có thể để ra hỏa này yên t ĩ n h một hồi cái này đồng ân có thể hay không thù rất dai đường vũ dò hỏi h ắ n sẽ không à hắn vi phạm chính mình dự tính ban đầu làm ra nhiều như vậy chuyện sai cảm thấy hắn hối hận cũng không kịp nơi nào sẽ trách tội ngươi đồ tinh văn lắc đầu nói vậy là tốt rồi đ ư ờ n g vũ ngược lại là không sợ đồng ân mang thủ nếu là đối với chính mình khó chịu hắn không ngại lại đánh đồng ân một trận chỉ là dịch xương có vẻ như liền không thể trở thành người quản lý đồng ân sau khi khôi phục trí nhớ vậy trở thành đời tiếp theo người quản lý đây tuyệt đối là ván đại đóng thuyền bất quá đ ư ờ n g vũ thật sự muốn cho dịch xương trở thành người quản lý bên trên tin tưởng cũng sẽ không làm khó huống hồ quỷ dịch trạm có thể nắm giữ nhiều cái người quản lý cũng không phải chỉ có thể có một cái khôi phục ký ức a cái này vương vũ đội trưởng có điểm năng lực đương vũ hỏi tham đồ tinh văn nói vậy cái này vương vũ đội trưởng có hay không có thể đọc đến người khác trí nhớ năng lực có đồ tinh văn không có dấu diếm gật đầu một cái vậy cái này thật là có chút giữ hung ác a cường giả chế tạo cơ a đừng nhìn khôi phục ký ức nghe rất bình thường nhưng đó là kinh khủng nhất năng lực giả thiết đem một cái có được cực mạnh năng lực ngự quỷ giả ký ức coi ti xuống tiếp đó khôi phục lại một cái khác trên xác thịt liền có thể trở thành cái kia nắm giữ rất mạnh năng lực thực chiến ngự quỷ giả có lẽ trên thân có quỷ không giống nhau nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn có ứng đối thời khắc nguy cơ cử động đều cùng vị kia ngự quỷ giả năng lực mở dạng cứ như vậy liền có thể sáng tạo ra một cái rất mạnh tồn tại bất quá nhìn như đ ơ giản muốn từ một người trong đầu đem ký ức cho coi xuống như vậy phải từ một bên khác vào tay mới được vương vũ nắm giữ năng lực này lời nói cái kia liền có thể sáng tạo ra một cái người tinh minh trên xác thịt mặt làm rất dễ quỷ lựa gạt liền có thể sáng tạo nhục thân vừa v ậ n tổng bộ liền có quỷ lựa gạt sáng tạo nhục thân sau đó lựa chọn khôi phục ký ức đến lúc đó nhục thân liền nắm giữ đặc thù ký ức lại phối hợp năng lực khống chế quỷ lời nói tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ trở thành ưu tú ngự quỷ giả điều kiện tiên quyết là có ngự quỷ giả vui lòng đem ký ức cho vương vũ đã c ó đi hoặc hắn cưỡng chế tính chất độc đến người khác ký ức lại làm sơ sửa đổi lời nói không được hay sao là người mình. suy nghĩ một chút có chút đáng sợ đồ đội trưởng cái kia vương vũ đội trưởng có thể hay không đổi ký ức đường vũ cảm thấy đây là chính mình suy đoán vẫn là phải hỏi một chút đồ đội trưởng không được vương vũ đội trưởng c ô n g ty ký ức là hoàn chỉnh không cách nào sửa đổi nay liền cùng khắc lục địa tự như nguyên bản bị khắc lục nội dung như thế nào cái kia khắc lục đi ra ngoài giống như gì đồ tinh văn lắc đầu nói dạng này a đường vũ có chút thất vọng lắc đầu xem ra không có cách nào xuyên tạc ký ức nếu như có thể xuyên tạc ký ức nói không chính xác chuyện này liền cùng vương vũ có liên quan rồi đâu trí nhớ của ta cũng không có bị sửa đổi các ngươi đang nói bậy bạ gì đồng ân nghe được bọn hắn tại bên cạnh nói lời nói một mặt phẫn nộ đồng ân rất nhanh trí nhớ của ngươi thì sẽ khôi phục đến lúc đó ngươi liền biết có hay không bị đổi đồ tinh văn một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn đối mặt bây giờ người điên đồng ân tốt nhất chính là đ ừ n g đi để ý tới ngược lại đồng ân đằng sau sửa chữa ký ức sau khi trở về hết thể đều sẽ khôi phục lại đồ đội trưởng hoặc có lẽ là các ngươi cái này một số người đừng chấp mê bất n ộ gia nhập vào chúng ta bên này à bên này mới thật sự là có thể để cho hòa bình thế giới tổ chức đồng ân bắt đầu thuyết phục những người khác muốn bọn hắn gia nhập vào trong đội ngũ mình mặc dù trí nhớ của ngươi bị sửa lại nhưng nói ra lời nói lại đầu châu không đúng miệng ngựa đ ư ờ n g vũ lạnh nhạt nói phàm là có thể biết giết chết quỷ phương thức đã sớm dẫn nổ còn trốn trốn tránh tránh ta hết thể đều là lừa gạt người cũng không biết là cái mục đích gì đây chính là mang tính cách mạng phát hiện làm sao lại che giấu ai không muốn kết thúc trận này ác mộng có làm sao có thể không có đồng ân tức giận phản bác một câu vậy ngươi nói đi ra ngoài là cái gì tại sao phải giấu lấy dịch nếu như là thật sự có cũng không công bố ra ngay cả có ý nghĩ a xấu gì đây cũng không phải là cái gì kiếm tiền độc quyền trừ phi muốn trở thành thời đại mới vương nắm giữ lấy đây hết thảy chẳng khác nào trở thành thời đại mới kẻ thống trị cái này đồng ân nghĩ nghĩ thật sự là không nghĩ ra được hơn nữa đầu càng ngày càng đau không cần ép hỏi hắn cái gì chính là bị nguyền rủa hạn chế chờ vương vũ đội trưởng tới xem có thể hay không đọc ra cái gì đồ tinh văn lắc đầu khó xử đồng ân cũng vô dụng từ khía cạnh đến xem đồng ân cũng là người bị hại được chưa vậy thì chờ một chút vương vũ đội trưởng hẳn là sẽ tương đối nhanh đến đây đi đ ư ờ n g vũ nói khoảng cách lần sau phân phát nhiệm vụ đã không có mấy ngày rất nhanh hôm nay nhất định đến đồ tinh văn trầm giọng nói đến lúc đó đồng ân khôi phục bình thường chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sát xuất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng đồng ân thì sẽ không chết vì thế gặp phải những cái kia quý lúc đồng ân đánh tiên phong không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất chương ba trăm chín mươi một trả lại như cũ ký ức chương ba trăm chín mươi một trả lại như cũ ký ức đồng ân nắm giữ người quản lý thân bất tử năng lực tại thi hành những nhiệm vụ này lúc liền sẽ trở nên dùng tốt phi thường đương vũ trước kia cũng là cảm thấy như vậy tại biết đồng ân ký ức bị xuyên tạt lúc chỉ cần khôi phục trở thành chính mình người nhất định có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn thời gian kế tiếp bọn hắn ngay tại bên ngoài chờ chờ vương vũ đội trưởng tới chờ tại trong gian phòng đó chỉ có thể một mực bị đ ồ n g ân mắng đ ồ n g ân triệt triệt để đ ể bị tẩy não xuyên tạc ký ức cũng vô cùng hung ác một mực kiên định tự mình lựa chọn không có sai lựa chọn của bọn hắn mới là sai lầm có thể hỏi đ ồ n g ân vị đại nhân kia tình huống một chút chi tiết còn nói không ra cái như thế về sau cái gì cũng là che che lấp lấp nói không chính xác hết thầy đều không còn tồn tại hoàn toàn chính là đơn giản xuyên tạc ký ức mà thôi đồ đội trưởng chuyện này đoán chừng không có đơn giản như vậy kết thúc đường vũ trầm giọng nói cái này phía sau màn hắc thủ nói không chính xác ngày nào lại đột nhiên ra tay quan hệ nhất là tại một khắc cuối cùng một khi bị quan hệ thành công nói không chính xác chính là sắp thành lại bại hắn cảm thấy nếu như q u ỷ dịch chạm là mấu chốt một vòng vậy thì không có khả năng đơn giản như vậy ăn bài đồng ân con cờ này là dùng rất tốt cũng rất khó khăn bắt được nếu không phải là đường vũ lợi dụng tự thân tính chất đặc thủ đều không thể đem đồng ân cho bắt được độ khó còn là rất cao tuy nói như thế nhưng vẫn là có thiếu sợ nói không chính xác bố cục cũng không chỉ đồng ân một con cờ đâu đúng vậy đến đằng sau chắc chắn phải khống chế tốt tấn thăng đi lên người đưa thư tránh một chút không minh bạch người đi lên hoặc cưỡng chế để bọn hắn đừng đi lên cho đến trước mắt rất nhiều người thân phận đều bị đã điều tra xong nhưng đó là thân phận mà không phải ký ức đi qua đồng ân chuyện này nguyên bản bị loại bỏ đi ra lập tức trở nên cẩn thận thân phận không có vấn đề không có nghĩa là ký ức không có vấn đề vì thế vô luận là khâu phân vẫn là kha thụy những thứ này cũng có thể ký ức bị xuyên tạc qua nói không chính xác nhà mình ngự quỳ giả cũng có thể bị từng dở trò cái kia vương vũ đội trưởng đáng tin không đường vũ lặng lẽ hỏi một câu đáng tin đồ tinh văn biết do đường vũ lo lắng vương vũ đội trưởng cũng không thuộc về tổng bộ người nhưng bối cảnh gia đình của hắn cũng là cùng tổng bộ có liên quan chỉ là hắn không muốn chờ tổng bộ liền ưa thích một người đợi tự do một điểm như vậy thì tốt bằng không xảy ra vấn đề gì vậy thì phiền thoái đường vũ gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía dịch xương nói dịch xương nếu là chuyện này xử lý tốt ngươi có thể không cần trở thành người quản lý đồng ân ký ức khôi phục sau cũng sẽ không lại phạm sai lầm dưới loại tình huống này đồng ân không thể nghi ngờ là người lựa chọn tốt nhất vốn là đồng ân liền không cách nào ra ngoài Chỉ cần người quản lý thân phận còn tại, vậy cũng chỉ có thân phận thể thành thành thật thật người quản tại, lý vậy không ế t ừ a k h đường đội trưởng ta còn muốn trở thành người quản lý dịch sương nghiêm túc nói nghe nói quỷ dịch trạm có thể không chỉ một người quản lý vậy ta cũng nghĩ trở thành người quản lý ý nghĩ giống như trước đó ta sẽ không biến dịch sương phía trước chính là muốn mượn quỷ dịch trạm năng lực bảo đảm gia đình hắn bình an mặc dù bây giờ không cần trở thành người quản lý nhưng hắn cũng không quá vui lòng được chưa đến lúc đó liền an bài người trở thành người quản lý đường vũ không có cự tuyệt tất nhiên d ị sương muốn như vậy vậy hắn cũng sẽ không khuyên can nhất là quỷ dịch chạm ngay tại hắn bên trong phạm vi q u ả n h ạ t giao cho đồng ân luôn cảm thấy không yên lòng nếu là có dịch xương hỗ trợ quản lý đó không thể nghi ngờ đối với hắn rất có lợi đa tạ đường đội trưởng dịch xương gật đầu mạnh một cái biểu thị cảm kích đồ tinh văn bọn hắn mắt nhìn dịch xương cũng không nói gì nhiều đường vũ đều nói như vậy bọn hắn còn có lời gì có thể nói cũng không sai biệt lắm ta ra ngoài mang vương vũ đội trưởng đi vào đồ tinh văn đánh giá t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm liền mượn đường vũ ra người đèn lồng ra ngoài tiếp dẫn vương vũ đi vào tại đồ tinh văn ra ngoài không bao lâu sau đó rất nhanh liền từ bên ngoài đi vào theo sát lấy tại đồ tinh văn thân sau chính là cái kia vương vũ đội trưởng đường vũ cố gắng đi xem vương vũ khuôn mặt thật đúng là thấy không rõ lắm gương mặt dung mạo ra sao nay l i ề n cùng trên mặt đánh đầy m ộ xài tựa như một điểm hình dáng cũng nhìn không ra chỉ thấy vương vũ sau khi đi vào cánh tay của hắn xuất hiện một đạo ân ký không hề nghi ngờ đây chính là quỷ dịch chạm ân ký chỉ cần người tiến vào đều biết cương ép đánh lên ân ký trở thành nơi này người đưa thư chỉ thấy vương vũ khuôn mặt bỗng nhiên biến hóa biến thành một bộ vặn vẹo khuôn mặt rất rõ ràng là một cái đặc thù q u bộ dáng không chỉ có là khuôn mặt thay đổi liền hắn thân thể cũng thay đổi cơ thể mỗi bộ vị đều dài ra hình vòng xoáy đi theo đạo kia in dấu lên đi ấn ký liền xoay chuyển cơn xoay trên người ấn ký không có tiêu thất nhưng đường vũ biết đạo ấn ký này là đánh vào vương vũ không chế một cái quỷ trên thân cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đại biểu cho vương vũ sẽ không nhận bất luận cái gì lực ư ớ t thúc nhẹ nhõm liền cho phản chế rất rõ ràng vương vũ biết đi vào liền muốn trở thành người đ ư a thư nhưng hắn cũng không muốn trở thành người đ ư a thư từ khía cạnh có thể thấy được vương vũ thật sự liền định tới giúp đồng ân khôi phục ký ức đến nôi giúp bọn hắn một khối hoàn thành nhiệm vụ cái gì đó là không có khả năng sự tỉnh đồng ân ở đâu vương vũ âm thanh k h ẳ n g k h ẳ n g giống như là đồ vật gì kẹt tại c ổ họng t ự ợ n h ư rất nhanh đồng ân đầu bị rời ra ngoài đồng thời giao cho vương vũ bây giờ đồng ân chính là tùy ý làm thịt đồ chơi căn bản là không có cách phản kháng đơn thuần còn lại cái đầu đổi lại bình thường đã sớm c h ế t thấu hảo ta trước tiên đem trí nhớ của hắn c o n ty đi, đi ra xem có thể hay không đọc đến phía trước bị xuyên tạc trí nhớ nội dung vương vũ bắt được đồng ân đầu ngươi ngươi muốn đối ta làm cái gì đồng ân một mặt kinh hoàng luôn cảm thấy không thích hợp vương vũ một câu nói đều không nói bắt lại hắn đầu sau đó đi theo hắn khuôn mặt đống nhiên biến đổi biến thành l õ m xuống bộ mặt bên trong trống rỗng nhìn giống như là biến thành mũ giáp tựa như đi theo cầm lấy đồng ân đầu quay tới trực tiếp đem đầu cho c h u ộ t vào đi vào liền cùng thật sự biến thành mũ giáp tựa như rất nhanh đồng ân sắc mặt trở nên c ổ quái không đến một hồi liền mắt t r ợ t trắng bởi vì hắn thuộc về bất tử c h i thân người là không chết nhưng trạng thái khôi phục lại rất nhanh có thể khôi phục tới sau đó rất nhanh lại bị sung kích phải ngất đi phản phất tại công ty ký ức ra ngoài lúc sẽ không ngừng đánh thẳng vào đầu hắn bên trong ý thức theo kéo dài ước chừng mấy giờ sau đó vương vũ mới đem đồng ân đầu lấy ra bộ mặt cũng khôi phục bình thường Ký ức coi đi ưng c ân g phát hiện mình chỉ có một cái đầu lúc cảm thấy rất khiếp sợ đường vũ hít mắt không hề nghi ngờ đồng ân ký ức khôi phục lại khởi tạo tương ứng trước đây hành động đoán chừng đều không còn có lẽ đây chính là cùng máy tính một dạng cho hắn rẽ sát hệ thống hay là trả lại như cũ tinh linh chương ba trăm chín mươi hai chuyển phát nhanh tủ thay đổi chương ba trăm chín mươi hai chuyển phát nhanh tủ thay đổi đồng ân tỉnh táo lại sau đó đồ tinh văn đem trên đại khái tình huống cáo chi một lần ta làm sao lại làm loại chuyện này đồng ân g i ậ n tí mặt đạo đồ quỷ ban g bọn g a hòa này vậy mà xuyên tạc trí nhớ của ta đây mới là nên có biểu lộ nhìn liền cùng khôi phục bình thường tựa như chỉ có thể nói đối phương có chuẩn bị mà đến ai cũng ngăn cản không nổi đồ tinh văn lắc đầu nếu là lúc đó quỷ nhà trọ có những người khác đoán chừng đều chết chắc đồng ân đó là bất tử c h i thân mới có thể sống đến bây giờ trận đồ tinh văn cho đồng ân ghép lại trở về thân thể rất nhanh đồng ân liền khôi phục bình thường bộ dáng chỉ là trên mặt hắn vẫn là phẫn nộ khó bình vốn là quản lý quỷ nhà trọ thật tốt lại dẫn đến loại tình huống này phát sinh hắn chắc chắn không cách nào tha thứ chính mình đường vũ nhàn nhạt nhìn xem đ ồ n g ân nội tâm vẫn tràn đầy cảnh giác vô luận là không phải như thế đối với loại này không phải người rất quen thuộc nhiều một phần cảnh giác trung quy là chuyện tốt phải nói hắn đối với tất cả mọi người ở đây đều có lòng cảnh giác chỉ là cảnh giác lớn nhỏ có chỗ khác biệt ai cũng không chừng chính mình người bị xuyên tạc ký ức đâu cơ hội rất nhiều đối phương lại là núp trong bóng tối ai cũng không rõ ràng lúc nào tới một hồi trộm tắc kích liền trở nên vì người bên kia bởi vậy xuyên tạc ký ức vô cùng đáng sợ so cái gì u y bức lợi dụ thật tốt hơn nhiều nhất là đội trung thành tuyệt đối là bị điểm đầy loại kia dù sao đều xuyên tạc thành thuộc về đội cảm tử hay là từ tiểu một khối kinh nghiệm t ử v o n g cái t r ù n g loại kia đồng đội có thể không trung thành sao bên này ta nhiệm vụ kết thúc là nên đi còn lại liền giao cho người không còn vương vũ trên giới đánh giá đồng ân cảm thấy không có vấn đề sau đó quay người cùng đồ tinh văn bọn hắn lên tiếng chào hỏi chính là đi ra ngoài cửa trợ giúp đồng ân khôi phục trí nhớ nhiệm vụ hoàn thành chắc chắn liền nên đi vương vũ đội trưởng không biết ngươi có đi xuống ký ức có thể đọc đến nội dung bên trong sao đường vũ do hỏi vương vũ cái kia chương mơ hồ không rõ khuôn mặt nhìn về phía đường vũ gật đầu nói có thể nhìn thấy hắn không có che giấu thứ gì có lẽ loại năng lực này cao tầng đã biết cũng không cần phải nói dối vậy có thể hay không nhìn thấy đ ổ quỷ ban g tình huống đường vũ đối với cái này phi thường tò mò không được không cách nào đọc đến đoạn ký ức kia vốn chính là sai lầm liền cùng số liệu sai lầm một dạng cưỡng ép đọc đến chỉ có thể dẫn đến chính mình xảy ra vấn đề vương vũ nói đến rất thẳng thắn đường vũ suy tư một chút suy nghĩ một chút cũng phải quỷ thôi miên đều không hỏi được đại biểu đoạn ký ức kia bản thân liền có vấn đề cho dù là c ô n y đi ra cũng là một đoạn sai lầm số liệu không cách nào tiến hành gặp đến thật ra cái kia đa tạ vương vũ đội trưởng chạy tới một chuyến đường vũ bất đắc dĩ muốn biết nhiều một chút tin tức đều không được không k h á c h k h í bên này liền làm phiền các ngươi giải quyết quỷ dịch chạm sự tình phía trên rất chú ý vương vũ sau khi nói xong sẽ mở cửa rời đi không có nửa điểm lưu lại ý tứ đường vũ nhìn xem hắn bóng lưng rời đi suy nghĩ kỹ một chút đối phương cũng không biết sẽ lộ ra lớn như vậy sơ hở đi ra nếu quả thật nhẹ nhàng như vậy học tập đi ra đường vũ ngược lại cảm thấy có vấn đề phải biết cái này phía sau màn hất thủ liền diệp vũ thiến đều không cha được bọn hắn bên này muốn điều tra ra vậy thì phải thay k h á c con đường mới được con đường này vốn chính là c ặ b ẫ y đi người khác bố trí c ặ b ẫ y vẫn còn muốn tìm ra dấu vết để lại chắc chắn không được bây giờ đồng ân tình huống hồ khôi phục bình thường đến lúc đó cuối cùng nhiệm vụ liền nhiều nhất trọng bảo đảm đ ồ tinh văn tâm tình cũng không tệ đồng ân nắm giữ bất tử c h i thân đối với lao gia quỷ mang liền xong việc không chết chính là vô địch không cầu hắn có thể áp chế quỷ nhưng hắn có thể kiềm chế có lẽ có thể lợi dụng linh dị tri vật hạn chế lại quỷ sức mạnh yên tâm tình huống nguy hiểm giao cho ta là được đồng ân lòng tin xếp để nói Phản phất p h đang khí c n để cho t đồng ân lập tức khôi trở thành n phục lại sau đó liền để cho đồng ân lợi dụng năng lực của tự thân trong trong ngoài ngoài xem xét một phen q u ỷ dịch trạm mặc dù không thể có hoàn toàn trưởng không quyền nhưng bộ phận quyền khống chế vẫn phải có đ a n g t r a nhìn một phen sau đó đồng ân lắc đầu nói đích sắc không có nên kiểm tra đều thấy trước mắt không thấy có cái gì khác thường đám người gật đầu một cái chuyển phát nhanh tụ không có gì thay đổi trong trong ngoài ngoài cũng lật ra mấy lần thật là tìm không ra vấn đề gì nhất là xem như nửa cái người quản lý đồng ân đều tham dự vào chắc hẳn thật sự không có vấn đề gì đ a n g t r a xem song so với sau còn lại chính là chờ đợi nhiệm vụ phân phát trong lúc đó đường vũ tiến đến đồ tinh văn thân bên cạnh thấp giọng nói cái này đồng ân thật sự vô cùng có thể tin được không đường vũ đối với đồng ân Vẫn là bán tín bán nghi, dù là khôi phục ký ức, cũng không quá có thể tin. Liên hắn trước kêu biểu hiện là hoàn toàn có thể tin. là là là biểu quá thể trước thể khôi phục dù ký kêu ức, có có đồ tinh văn vũ bả vai bả của h ắ nói một mỉm cái, cười n ngươi k đến phần i h sau âm thanh cũng đẻ rất thấp đường vũ híp đôi mắt một cái xem ra đồ tinh văn trong lòng cũng, cũng có cảnh giác chủ yếu là đồng ân bị xuyên tạc qua ký ức liền xem như vương vũ tới khôi phục ký ức ai cũng không biết đồng ân thể nội còn có hay không lưu lại dấu vết gì tóm lại đối với hắn ôm nhất định cảnh giác cũng không có vấn đề gì muốn triệt để bỏ đi lo nghĩ cái kia phải sự tình kết thúc về sau lại quan sát một đoạn thời gian mới được trong khoảng thời gian kế tiếp cơ bản cũng là đang chờ đợi nhiệm vụ phân phát quả nhiên hơn một ngày thời gian vừa vặn đủ thời gian một tuần lúc này toàn bộ q u ỷ dịch trạm bắt đầu kịch liệt đúng đưa đi theo tất cả môn đều rối rít mở ra duy trì có người quản lý cửa phòng không có mở ra ở bên kia là có đặc quyền k h ô n g chế nhưng đồng ân ngay tại trong đại s ả n h không cần thiết tính toán co chưa hề mở ra bất quá đồng ân chuyển phát nhanh tủ đã bị hắn chuyển rời đến bên ngoài đi nhiệm vụ tới đường vũ biểu lộ nghiêm túc quả nhiên liền cho thời gian một tuần chuẩn bị nhiều một giây cũng không cho hết thẻ đều là vội vàng tới cũng không cho quá nhiều thời gian nghỉ ngơi giống như là thúc giục bọn hắn nhanh chóng xuất hiện người quản lý trường không quỷ dịch trạm lần này cũng không lại là bao khỏa từ trên thang lầu lăn xuống đi theo sát lây tất cả mọi người chuyển phát nhanh tủ đều dối dít bành một chút mở ra lần này tất cả mọi người chuyển phát nhanh trong tủ đều có bao khỏa đều không ngoại lệ loại tình huống này để bọn hắn đều nhận ra chưa từng nghĩ qua sẽ diễn biến thành d ạ n g này phải nói chưa từng bình thường biến trở về bình thường chương ba trăm chín mươi ba tay quỷ hủ hóa chương ba trăm chín mươi ba tay quỷ hủ hóa mỗi cái chuyển phát nhanh tủ đều có nhiệm vụ đường vũ thấy thế lập tức khẽ giật mình cảm thấy có chút kinh ngạc phía trước cũng là tập thể nhiệm vụ lập tức liền biến về đơn độc nhiệm vụ phải biết phía trước mấy hải cũng là như thế đều là tập thể nhiệm vụ khi tất cả người đều tưởng rằng tập thể nhiệm vụ một mạch tăng lên lúc b ỗ n nhiên rết ra cái hồi mát h ư ơ n g biến thành bình thường đơn độc nhiệm vụ tuy nói như thế nhưng đường vũ trong lòng một hồi kích h ỉ điểm ơ n n độc h ấy không chỉ đường vũ cảm thấy vui mừng đồ tinh văn bọn hắn cũng cảm thấy rất kinh hỷ dạng này rất hữu hiệu sàng lọc chọn lựa tới ai có thể tấn thăng ai không thể tấn thăng khâu phân bọn hắn liền thành thành thật thật chờ ở bên ngoài chờ đợi nhiệm vụ kết thúc là được dưới tình huống bình thường nhiệm vụ xuất hiện sẽ dành cho thời gian nhất định đi hoàn thành trước đây tập thể nhiệm vụ đó là lập tức liền phải xuất phát bây giờ cũng không phải là tập thể xuất động tình huống lập tức liền không giống nhau lắm các ngươi tại bên cạnh trốn tránh không muốn đi đụng nhiệm vụ báo khỏa đồ tinh văn quay đầu cùng khâu phân bọn hắn nói hảo khâu phân bọn hắn gật đầu một cái liền nghe từ đồ tinh văn lời nói ngay tại bên cạnh thành thành thật thật đợi đường vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn nhìn bọn hắn c h ầ m chằm nhất cử nhất động nếu như bây giờ ai dám loạn động báo khỏa vậy hắn không chút do dự liền sẽ giết hắn không quan tâm có phải hay không cùng đồng ân như thế bị xuyên tạ chỉ cần chạm tới cảnh giới của bọn hà tuyến đó chính là giết chết bất l u ậ t tội đồng ân có thể còn sống sót đó là tại hắn vì bất tử c h i thân bằng không tại nhìn thấy đồng ân một khắc này lúc đồng ân liền đã chết không quan tâm có phải hay không bị xuyên tạc ký ức gây bất lợi cho bọn họ liền phải chết chính là như vậy đơn giản tại bọn hắn tại bên cạnh chờ đợi lúc đường vũ bọn hắn cất bước đi qua cầm bọc lên đường vũ là không có bao k h o a dù sao hắn làm phụ trợ người đưa thư cũng không thể nắm giữ thi hành nhiệm vụ cơ hội một khi giải trừ phụ trợ người đưa thư t r ư c vị liên sẽ trở thành chính thức người đưa thư chỉ là lúc đó liền phải từ tầng thứ nhất làm lên bây giờ thật sự có bao k h ỏ a chính là dịch xương đồ tinh văn cùng những cái t i ê m ngự quỷ giả bất quá chân chính muốn đi xé nát bao k h ỏ a liền hai người một cái là dịch xương mặt khác là đồng ân bọn hắn bây giờ cần chính là người quản lý một khi quỷ dịch chạm xuất hiện người quản lý như vậy thân phận của bọn hắn cùng nhiệm vụ đều biết triệt để phế trừ bởi vậy không cần quá nhiều người đi xé nát bao k h ỏ a chỉ có thể tăng thêm độ khó càng ít người xé nát bao k h ỏ a hoàn thành nhiệm vụ thì càng có thể giảm b ấ t xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ đi theo dịch xương cùng đồng ân đều đi lên cầm b a khoả lấy xuống nhìn kỹ mỗi người nhiệm vụ điểm cũng không giống nhau không chỉ có nhiệm vụ khác biệt mặt đơn màu sắc cũng không giống nhau đồng ân vì màu đỏ mặt đơn dịch s ư ơ n g là màu đen mặt đơn đường vũ cũng nhìn thấy mặt những người khác đơn màu sắc đều là có chỗ khác biệt ba loại màu sắc đều có có thể nói là cũng không giống nhau có lẽ bị đường vũ lộng qua sau dẫn đến tiết tấu cũng đã triệt để dối loạn u y tân n ư ơ n g đều tiến vào cổ trạch bên trong tình huống có thể giống nhau sao nói không chính xác sự khủng bố linh dị chi lực dẫn đến quỷ dịch c h ạ m đều không tốt hạ thủ bất quá có một điểm chung đó đều là tiến vào cổ trạch bên trong tiến hành nhiệm vụ đồng ân cũng muốn tiến vào cổ trạch Theo lần ý m này g Ân thân là người quản lý, chắc h không còn là đơn thuần lầu bốn lắc lư mà là toàn bộ quỷ dịch trạm đều đang lắc lư lấy rất có thể duy nhất một lần sẽ rách hai cái bao khỏa dẫn đến quỷ dịch chạm phản ứng có chút quá kịch liệt húng chi đây chính là lần thứ hai xé nát bao k h ỏ a sự khủng bố trình độ xa xa không phải phía trước có thể so sánh một đôi giày thê ơ một cái bắt xứ hai cái linh dị c h i vật từ trong bao rớt xuống không biết là con nào quỷ đ ổ vật bất quá sẽ bỏ sau đó tất nhiên sẽ để chủ nhân tới tập kích đại biểu cho sẽ có hai cái quỷ tới tập kích độ khó cũng sẽ không quá kinh khủng ít nhất không phải một đống lớn bị dũng manh tiến ra đó mới là kinh khủng nhất cái này hai cái linh dị tri vật giao cho ta bảo quản đường vũ cầm qua hai cái linh dị tri vật tránh cho bị quỷ tranh vật đi dịch sương cùng đồng ân đều đem linh dị chi vật giao cho hắn không có ý kiến nhưng lại tại đường vũ chuẩn bị lấy đi hai cái linh dị chi vật lúc đột nhiên một cái bàn tay g ầ y gược từ dịch sương chuyển phát nhanh tủ đưa ra ngoài một cái nắm cái kia bắt xứ còn tốt dịch s ư ơ n g tay mắt lanh lẹ nhanh chóng mà nắm chặt bắt xứ tránh cho bị cướp đi đồng thời một cái tay khác cũng sắp tốc n ắ m cái kia bàn tay g ầ y gược tránh cho bị cướp đi nhưng lại tại hắn nắm bước cái kia bàn tay g ầ y gược lúc tay áo của hắn cùng quần áo đều rối rít mục nát hóa thành một đống màu đen cho bụi tiêu tan rất nhanh hắn khô lâu tay cùng khô lâu thân ở trong trước mắt cũng đã liền hiện ra. nếu không phải là hắn thân thể đã đại bộ phận là khô lâu hóa rất có thể đã thân thể đều hóa thành cho bụi vẹn vẹn đ ụ n g vào cũng đã là loại trạng thái này nếu là phổ thông nhục thân đ ụ n g vào còn chẳng phải là lập tức hủ hóa không chỉ có y phục của hắn hủ hóa đi cái này chỉ cũng không to bàn tay bắt đầu đại lực mà lôi kéo bắt xứ hướng về chuyển phát nhanh trong tủ lôi kéo lực đạo cực kỳ khủng bố một tay nắm vượt qua dịch xương hai bàn tay sức mạnh không ngừng nắm kéo liền người đều bị kéo kéo vào đi phải biết dịch xương thế nhưng là khống chế ba con quỷ đều gánh không được cái này lôi kéo vào lúc này đồ tinh văn tay mắt lanh lệ lập tức đưa tay bắt được cái kia bàn tay gầy tránh tiếp tục đem b á t xứ cho đoạt lại đi đồ tinh văn chạm đến bàn tay g ầ y gốc lúc tay áo của hắn cùng quần áo cũng đi theo mục nát hóa thành bụi hắn tóm lấy khô cạn bàn tay tay cũng đi theo trở nên khô cạn đứng lên cực kỳ khủng bố linh dị chi lực đối kháng đồ tinh văn vậy mà rơi xuống hạ p h ò n g đây chính là đồ tinh văn cùng dịch xương song trọng thủ hộ đều ngăn cản không nổi một cái tay đồ tinh văn rất nhanh liền phóng xuất ra mạnh hơn linh dị chi lực phía trước vẹn vẹn phóng thích thanh sắc cần ký bây giờ hóa thành người kiếm t u ổ tăng cường thanh sắc cần ký uy lực tại thanh sắc cần ký nhanh chóng bao trùm lên đi sau đó rất nhanh cái này chỉ bàn tay gậy gược giống như là bị bỏng đến tận như nhanh chóng rút về cái này chỉ quỳ rất mạnh đồ tinh văn nhìn xem rụt về lại tay s ờ m ặ t lại đi theo đường vũ nhanh chóng đem bát sứ cho lấy tới bao quát cặp kia g i à y đ ề u cùng sử dụng hoàng kim bọc đựng s á t quấn quanh tránh cho bị cảm giác được ngay tại lúc này bên hai chuyển đến đi bộ âm thanh chuyển đến âm thanh chỗ chính là trước mặt cầu thang chương ba trăm chín mươi bốn quỷ trên cầu thang xuất hiện chương ba trăm chín mươi bốn quỷ trên cầu thang xuất hiện cạnh cạnh quen thuộc đi đường âm thanh chuyển đến cùng diệp vũ tiến đi trước lộ âm thanh hoàn toàn khác biệt có thể đường vũ vẫn là cảm thấy rất quen thuộc chủ yếu là cái này đi đường âm thanh chính là trước kia tại cổ trạch bên trong quỷ ảnh muốn lên lầu hai lúc lại là đi theo hắn cùng đi động âm thanh lúc đó cũng không thấy đến quỷ bộ dáng quỷ ảnh liền đã chết giết người quy luật nhất định là cùng cầu thang có liên quan rất có thể là cả hai tới gần sau đó liền sẽ phát động giết người quy luật bây giờ cái này âm thanh xuất hiện ở phía trước cầu thang bên trong rất rõ ràng chính là cái kia quỷ đến đây chỉ là bởi vì giết người quy luật quan hệ nó thủy chung vẫn là phải chờ tại cầu thang bên trong hẳn sẽ không lên trên đi tới đại biểu cho cầu thang bị phong kín muốn từ thang lầu bên trong rời đi hoàn toàn là không có khả năng dạy theo sao đường vũ nhớ tới vừa mới chính mình bọc lại dạy theo rất có thể chính là đối phương ghép hình màu đỏ thư tín cái này chỉ cầu thang quỷ đối ứng chính là màu đỏ thư tín mang ý nghĩa sẽ đem g i a hỏa này cho dẫn vào trong hiện thực một khi cầu thang quỷ xuất hiện tại hiện thế giới bên trong cái tia rất nhiều nắm giữ cầu thang chỗ sợ là dễ chết người g i a hỏa này cùng diệp vũ thiến có thể liệu một trận không đúng hoặc cái này chỉ quỷ có thể là diệp vũ thiến ghép hình diệp vũ thiến cũng là thông qua đi cầu thang giết người cái này cũng là cầu thang giết người cả hai nếu là hợp lại cái k i ê u diệp vũ thiến cầu thang năng lực giết người tất nhiên sẽ nâng cao một bước cái này chỉ quỷ là gì tình huống cũng không thấy đi lên đồ tinh văn ánh mắt ngưng kết ở phía trước đầu bậc thang một mực nghe được tiếng bước chân nhưng không thấy bên trên tới cái này chỉ quỷ hẳn là ta tại cổ trạch gặp phải cầu thang quỷ đi tới đi tới sẽ chết rồi ta kém một cái giết người quy luật ta cũng không thăm dò rõ ràng đường vũ trầm giọng nói cái này chỉ quỷ kinh khủng cấp bậc rất cao chúng ta nếu là chúng chiêu lời nói sợ là đều phải chết dù là không chết cũng biết nửa tàn thế hắn là trên đại khái đoán được một điểm nhưng giết người quy luật há lại là dễ dàng như vậy tìm tòi rõ ràng trọng điểm là không tốt đi nếm thử nói không chính xác chính là thử xem liền tạ thế u y ảnh là có thể đi nếm thử nhưng nhìn trước mắt tới đối phương giống như có chút táo bạo mỗi lần xé nát đối phương bao khỏa tình huống phía dưới giết người quy luật liền sẽ trở nên rất ủng bạo vậy chúng ta không đi xuống hẳn là liền sẽ không có vấn đề a dịch sương cẩn thận nói giả thiết thật là giết người quy luật vì cầu thang đi đường giết người nhưng chúng ta không đi xuống giải quyết lời nói đối phương cũng sẽ không đi thôi ngũ tác nhữ mày nhìn như đối bọn hắn không có nguy hiểm nhưng nếu là không giải quyết lời nói nhiệm vụ kia cũng không cách nào hoàn thành a đám người lông mày nhữ một cái bên này đều không có giải quyết một bên khác như thế nào giải quyết lúc này đồng ân đứng dậy trầm giọng nói ta đi nhìn thử một chút nó giết người quy luật là cái gì hắn chính là bất tử c h i thân hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề phương diện này đường vũ liếc mắt nhìn hắn không có cự tuyệt cái gì tất h nhiên đồng ân nguyện ý nếm thử vậy thì do hắn tới nếm thử thật muốn so hiệu suất không thể nghi ngờ là đồng ân càng mạnh hơn một chút bởi vì hắn phục sinh chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể đ ã tỉnh lại hắn quỷ ảnh tốc độ khôi phục so trước đó nhanh không thiếu nhưng cũng cần mấy phút so với đồng ân vài giây đồng hồ liền có thể phục sinh trên lệnh cách xa không t đ nghĩ tới bên này cũng giống như vậy một cước đạp ở trên bậc thang tại chỗ liền chết chỉ là không đợi đồng ân lăn lộn hai vòng lập tức liền bị đường vũ dùng quỷ thủ lôi kéo trở về một cái ném ngay tại trong đại sành quả nhiên một hai giây sau đó đồng ân liền đã tỉnh lại hoàn toàn một mặt ngậu lúc này mới vừa mới đạp lên liền chết cũng không cho cơ hội phản ứng đồng ân khiếp sợ không thôi đã nói xong tiếp cận mới có thể người chết đâu bây giờ là xuống thang lầu liền chết cũng không cho suy đoán cơ hội đây cũng là quỷ nóng này giết người quy luật có chỗ biến hóa chỉ có thể từ khía cạnh thử rồi đồ tinh văn lắc đầu nói t h a n h âm chưa dứt đống nhiên một mực đóng chặt chuyển phát nhanh tủ đống nhiên dội ra một cái quỷ thủ hướng về bên này tùy tiện bắt lấy mà đến dựa vào chuyển phát nhanh tủ gần nhất nhưng là đường n ũ lần này quỷ thủ so với phía trước khô heo quỷ thủ phải tăng cường bên trên một mạng lớn toàn bộ c h u y ể n phát nhanh tủ cửa ra vào đều bị lấp đầy thậm chí đều có loại muốn bị chen bể cảm giác đường vũ rõ ràng từ phía trên đường vân còn có phía trên cái kia rách nát ý phục chính là phía trước nô ra tới quỷ thủ không nghĩ tới một hồi thời gian trở nên tăng cường nhiều như vậy đường vũ sớm đã có đề phòng cơ lấy đ ư ờ n g tại sau lưng chấn động trường côn lợi dụng màn ảnh quỷ thủ bắt được liền hướng phía trên đ ố n g nhiên một đập lan một tiếng vươn ra quỷ thủ đ ỉ n h trệ ở đây chính là chấn động trường côn năng lực chỉ cần bị đánh trúng liền sẽ lâm vào ngắn n g i đình trệ bên trong tương ứng một g kinh khủng lực chấn động liền sẽ hướng về bên này trở về chấn trở về có thưa ể đem tự t h cơ h o hội này đều không cần bất luận cái gì ngôn ngữ ngũ tắc tại bên cạnh động thủ một cái quỷ cầm trong tay đen như mực trùy thủ từ bên cạnh bay lên hướng về cổ tay bộ vị cắt chém mà đi tại trọng trọng dưới một ao quỷ thủ chỗ cổ tay xuất hiện một lỗ hồng nhỏ đi theo lỗ hồng nhỏ dần dần trở nên lớn lỗ hồng đồng thời nhanh chóng hướng về một bên khác nước đi nhưng lại tại cho là toàn bộ quỷ thủ đều bị cắt đi lúc quỷ thủ chấn động mạnh một cái liền hướng bên trong ruột trở về đường vũ lần nữa đem chuyển phát nhanh tủ cho một cái đóng lại thực sự là âm hồn bất tán xem ra muốn đem bọn nó cho đổi đi cũng không có đơn giản như vậy cái này khiến đường vũ nhớ tới quỷ tân nương những cái kia thật là áp chế sau đó đều biết lần nữa trở về trước mắt phải tiếp tục nếm thử xem có thể hay không đánh l u i bọn họ thật sự là không được liền đem những thứ này linh dị chi vật mang vào cổ trạch bên trong giao cho diệp vũ thiến cũng có thể đi cũng không biết diệp vũ thiến tại cổ trạch bên kia hành động sao tại đường vũ suy xét trong lúc đó đồng ân lần nữa thử rồi lần này hắn cũng không phải đi cầu thang hắn đều biết đi cầu thang sẽ chết làm sao có thể còn có thể đi cầu thang trật liền leo lên cầu thang hàng rào muốn nhìn một chút có thể hay không từ hàng rào xuống đồng thời xem xét một cái tình huống có thể hay không áp chế cái này chỉ quỷ nhưng lại tại hắn leo lên hàng rào chuẩn bị theo tuột xuống lúc đ ỗ n g nhiên trước mắt càng là hướng về cầu thang dưới lan càn mặt kẻ tới chết không nghĩ tới ngồi ở trên hàng rào cũng biết tao nộ tử vong cũng may đường vũ sớm đã có chuẩn bị thừa cơ lập tức lôi kéo đi lên không đến mức rơi xuống chừng ba trăm chín mươi lăm đi bộ âm thanh chương ba trăm chín mươi năm đi bộ âm thanh đồng ân lần nữa trọng trọng ngã xuống đất hai mắt chán g d ã hoàn toàn chính là chết vài giây đồng hồ sau đó lần nữa nhanh chóng tỉnh lại cái này lại chết đồng ân kinh hãi không thôi đi cầu thang không được từ dưới lan can đi vậy không được đám người cũng là khe giật mình cũng là không nghĩ tới lại là loại tình huống này cái này cái kia quỷ thủ còn có thể áp chế một phen để kỳ xúc trở về cái này chỉ cầu thang quỷ lại không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết bộ dáng đều không thấy rõ ràng chỉ cần đụng tới cầu thang liền phải chết nhìn như cầu thang quỷ sẽ không lên tới làm bị thương bọn hắn nhưng đời này một mực bị vây ở chỗ này đó cũng không phải là biện pháp đừng nói cả đời hơi lâu một chút chết khẳng định là bọn hắn tại chỗ không ít người đều không cách nào kiên trì quá lâu thời gian dù sao trên bản chất vẫn là người cũng không phải quỷ nhưng không có quỷ loại kia vô cùng vô tận sinh mệnh lực đoán chừng ở đây không ăn không uống mười mấy năm tại chỗ có thể còn sống đoán chừng cũng chỉ có đầu ân đường vũ trước mắt đều không làm được điểm ấy hắn vẫn là cá nhân mấy ngày hơn m ư ơ i ngày không ăn đồ ăn hắn đều không có bất cứ vấn đề gì nếu như nói mấy năm mấy chục năm vậy hắn chắc chắn không được những thứ khác cũng không phải chết bởi chết đói mà là chết bởi quỷ khôi phục dần dần quỷ nhất định khôi phục bởi vậy cuối cùng sống sót chính là đầu t â n tại bọn hắn suy nghĩ như thế nào phá giải bên này lúc đột nhiên có một đạo thân ảnh hướng về bên này một chút tới đây thừa dịp bọn hắn lực chú ý đều chuyển rời đến cầu thang quỷ thân bên trên lúc bỗng nhiên một cái kéo ra một cái chuyển phát nhanh tủ không đợi đạo thân ảnh này làm ra cử động gì một cái quỷ thủ liền từ chuyển phát nhanh trong tủ vượt ra một cái nắm đầu hướng về trên mặt đất đại lực cân xuống quả nhiên vẫn là có nội gian đường vũ mắt liếp tới chỉ h t ba khâu phân đẻ n giới đất, không đầu n một giây liên bị quỷ thủ đại lực cân xuống triệt để cho theo thành một đoàn huyết tương khâu phân liền chết đi như vậy không chỉ có liền di ngôn cũng không có thậm chí đường vũ đều chẳng muốn trả lời nàng phía trước đường vũ cũng đã nói ai tùy ý tới gần nơi này bên cạnh đó chính là một con đường chết nhất là những thứ này người đưa thư tới gần không quan tâm tâm tư gì đó chính là một con đường chết bảo chủ ngươi ta cũng không bảo đảm nội gian đường vũ một mặt lạnh nhạt phía trước hắn là nói qua nhưng chỉ cần gây bất lợi cho hắn vô luận là lý do gì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì khâu phân chắc chắn là bị xuyên tạc qua ký ức trở thành hắc thủ sau mà người lại hoặc là nàng vốn chính là hắc thủ sau mà người vô luận điểm nào nhất đều hảo chỉ cần uy hiếp được hắn đó chính là một con đường chết tại giết chết khâu phân sau đó đường vũ quay đầu nhìn về phía kha thụy bọn hắn một mực trầm mặc ít nói kha thụy đều bị đường vũ á n h mắt d ọ a cho lui lại mấy bước những người khác cũng là như thế bao quát những cái tiêm ngự quỳ giả bọn hắn đều lo lắng sẽ bị đường vũ một quyền trò đánh chết đường vũ uy danh cũng không phải nói lung tung không t r e o chọc đến còn tốt một khi t r e o chọc đến hắn cũng sẽ không chú ý cái gì tình cảm khâu phân chính là ví dụ tốt nhất phía trước còn cùng bọn hắn cùng nhau đi thi hành nhiệm vụ nhưng mà chuyện một mã quy nhất mã chuyện bị bắt được liền phải chết huống hồ ra hòa này dám làm như thế sợ là đã sớm làm tốt chết chuẩn bị chỉ có điều bản năng tính chất cầu xin tha thứ thôi cái này đơn giản chính là muốn cưỡng ép tới xe rách bao khỏa cùng thư tín cho bọn hắn mang đến một điểm phiền p h ứ c tương ứng kết quả chắc chắn phải chết dù là đường vũ vừa rồi b u ô n g than à n g nàng, nàng cũng biết tiếp tục đi xé nát bao khỏa hoặc chính là trung thành tới cực điểm vì kết quả không từ thủ đoạn n g u y ệ n ý hy sinh chính mình hoặc chính là đầu vóc bị triệt để tẩy t r o n g váng vì cái gọi là hy sinh bản thân hoàn thành tập thể mới đầu đường vũ đối bọn hắn là có chỗ hoài nghi nhưng hoài nghi không phải rất lớn tại nhìn thấy đồng ấ t lúc như vậy bên người phần lớn người đều có hiểm nghi nhất là tương đối kém người cái kia bị xuyên tạc ký ức các loại liền có khả năng rất lớn tính chất đ ồ tinh văn cùng ngũ tắc những thứ này cũng không cần nói toàn bộ thế giới có thể nhẹ nhõm áp chế bọn hắn đồng thời xuyên tạc trí nhớ sợ là rất gian khổ nếu như là nhất cấp hoặc cấp hai ngự quỷ giả cái k i ê u bị xuyên tạc tỷ lệ cũng rất cao dịch xương cấp bậc không cao nhưng dịch xương một mực đi theo ở bên cạnh hắn mà không giống khâu phân cùng đồng ân những thứ này sống ngay tại an tức dịch chạm cùng quỷ b i ể u cục bên trong có thể nói đằng sau người tới ngược lại hiểm nghi sẽ không quá lớn đường vũ nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cũng không có để ý tới thứ gì bọn hắn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn d ị xương cũng là mắt nhìn khâu phân thi thể cũng không nói thứ gì biểu lộ lành đạt mặc dù phía trước bọn hắn hợp tác lẫn nhau qua nhưng nội gian thủy chung là nội gian coi như không phải nội gian cũng không nhiều thời gian như vậy đi ồn nắn so với cái này phần lớn người lực chú ý vẫn là tập trung ở giải quyết như thế nào cầu thang quỷ mới một cái quỷ liền để bọn hắn khó mà hành động chắc chắn là không nên tại đơn giản khảo thí hai vòng sau đó đường vũ rất nhanh liền tìm ra điểm khuôn mặt là âm thanh đường vũ trầm giọng nói không tệ ta cũng cho rằng là âm thanh ngũ tác biểu lộ nghiêm túc nói xác thực t ớ nói là cầu thang quỷ đi bộ âm thanh bởi vì xé nát thư tín của nó quan hệ dẫn đến nó vừa đi vừa về trên dưới nhanh chóng đi lại cùng phía trước đường vũ nói như vậy một khi tới gần liền chắc chắn phải chết nó một mực bên trên xuống tới đi trở về động vừa rồi đồng ân xuống lúc vừa v ẫ n chẳng khác nào tiếp xúc đến nó dưới loại tình huống này vô luận là ngồi ở trên hàng rào vẫn là dẫm ở trên bậc thang kết quả cũng là một con đường chết ngũ tác bổ sung lập tức làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ đường vũ trước đây phỏng đoán không có sai chính là đi cầu thang lúc một khi tới gần liền chắc chắn phải chết có một loại tới gần tức tử giết người quy luật nhưng chỉ giới hạn trong tại cầu thang bên trong vẫn còn may không phải là ở trên đất bằng bằng không một khi tới gần liền chết cái này chỉ cấp bậc quỷ vẫn là vô cùng hung tàn cũng tốt tại cái này chỉ quỷ không có lên trên đi tới nhưng thật đúng là khó mà nói nói không chính xác theo thời gian đưa đ ẩ y thật đúng là hướng về bên này xông lên vậy coi như muốn chết cái này đúng thật là diệp vũ t h i ê n hoàn mỹ ghép hình đường vũ ánh mắt lấp lóe nếu là diệp vũ t h i ê n không chế cái này chỉ quỷ coi như đối phương đứng tại trên bậc thang không có động tĩnh nàng tới gần lời nói đối phương nhất định phải chết hay là muốn mượn tay ghế tuột xuống mới đầu không có vấn đề một khi chủ động tới gần diệp vũ thiến lúc lại là một con đường chết loại này có thể nói là hoàn thiện diệp vũ thiến quỷ ghép hình hắn tin tưởng diệp vũ thiến nhất định sẽ rất có hứng thú chỉ là bây giờ diệp vũ thiến không biết có phải hay không tại cổ trạch dọn dẹp quỷ bây giờ biết giết người quy luật như thế nào giải quyết đồ tinh văn sở cầm một cái giết người quy luật đã biết như vậy như thế nào mới có thể đem cái này chỉ nhìn không thấy quỷ áp chế chương ba trăm chín mươi sáu không cách nào áp chế chương ba trăm chín mươi sáu không cách nào áp chế giết người quy luật nắm rõ ràng rồi liền nên áp chế một phen tránh cái này chỉ quỷ xuất hiện tiến một bước làm loạn liền nhanh chóng áp chế một phen ít nhất cái k i a cực lớn quỷ thủ bây giờ liền không có lần tập kích nhưng bọn hắn vẫn là bảo trì cảnh giác tránh cho bị trộm tập kích bị kéo kéo vào chuyển phát nhanh trong tủ đồng ân có lẽ còn có thể sống những người khác liền không nhất định biết giết người quy luật nhưng muốn đối phó nó còn cần mấu chốt nhất một điểm đó chính là như thế nào cần thân đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói nếu như là từ phía sau l ư n g tới gần lời nói đối phương không biết có thể hay không phát động giết người quy luật đâu bất luận cái gì giết người quy luật đều có nhất định thiếu sót nếu như toàn phương vị không góp chết đó chính là vô giải quỷ cái này ta đi thử một chút đồng ân một ngựa đi đầu liền đứng tại nơi cửa thang lầu rất nhanh dồn dập đi cầu thang âm thanh truyền đến rõ ràng đều chuẩn bị đi lên thang lầu lại là cái gì đều không nhìn thấy không hề nghi ngờ cái này chỉ quỷ giống như là bám vào tại trên bậc thang cần môi giới mới có thể thấy được cái này môi giới chính là dẫm ở trên bậc thang mới có thể thấy được quỷ bộ dáng bất quá đường vũ đã sớm lấy ra ra người đèn lồng đốt đến sau đó rất nhanh cầu thang bên trong quỷ liền lộ ra ở trước mắt người mặc rách dưới bạch thì hề, tóc dài đem cả nửa người đều bao lại hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của nó đừng nói là khuôn mặt liền thân thể có hay không hai tay cũng không biết toàn bộ quỷ đều có do thân thể bước đen như mực mà tàn phá chân gấp rút gì độc lấy so với đi trước một bước đối phương liền theo đi một bước có thể nói là khác nhau một trời một vực cái này quỷ phải trăng đưa lưng về phía bọn hắn hoàn toàn cũng cho thấy rõ ràng rất nhanh quỷ lại từ dưới lầu đi tới tại đạp vào tầng cuối cùng bậc thang sau đó lại cực tốc quay người lui về phía sau đi đến hoàn toàn không có vật d ư ớ i cũng không có ngẩng đầu đi xem ý của bọn hắn phản phất hết thệ đều là không khí tại xoay người một khắc này đồng ân nhanh chóng cùng đi theo quả nhiên tại đạp xuống đi lúc cũng không có bị miễu sát mà là rất bình thường thậm chí hắn còn đi theo đi ở phía sau mấy bước cũng không có vấn đề gì không qua bao lâu quỷ rất nhanh liền từ phía dưới đi lên bất quá đồng ân đã từ phía dưới đi lên mặc dù rất lung túng nhưng hắn đích sắc không có biện pháp đi áp chế quỷ đối phương tốc độ rất nhanh hơn nữa hắn liền khống chế một cái quỷ không phải giải quyết rất dễ đối phương cái này chỉ quỷ không tốt lắm giải quyết đồng ân sau khi đi lên lung túng nói ta đến đây đi ngũ tắc trầm giọng nói đối phó nó độ khó không phải rất lớn ta quỷ cũng có thể khắc chế nó đi theo hắn đi đến đầu bậc thang chờ đợi cầu thang quỷ đi lên tại thượng tới xoay người trong nháy mắt ngũ tắc nhanh chóng một cước đ ạ p lên để bọn hắn liên tiếp ở vào cùng lĩnh vực đi theo ngũ tắc lập tức vận dụng sau lưng quỷ thích khách quỷ nhanh chóng thổi qua đi nhắm ngay cổ phương vị một đào vạch qua ai ngờ trùy thủ xẹt qua cầu thang quỷ lại không hề có một chút vấn đề không có cổ ngũ tắc một giật mình tại trùy thủ vạch qua thời điểm còn câu lên một chút sợi tóc xuyên thấu qua cái kia sợi tóc khe hở có thể nhìn đến bên trong trống g i n g liền một cái k h n g xương từ lâu tới cổ ám sát hiệu quả lập tức liền mất đi tác dụng bất quá cũng không có liền như vậy kết thúc chỉ thấy một cái quỷ đông nhiên từ thang lầu quỷ sau lưng rẫy rùa đi ra đồng thời hóa thành như bạch tuộc một cái liền đâm vào cầu thang quỷ thân thể tiến hành nguyện rùa áp chế không hề nghi ngờ đây là hà cương thủ bút ở lưng quá thân nhiều lần như vậy tình huống phía dưới hà cương đã nhanh tốc vẽ xuống phần lưng của nó phối hợp với ngũ tắc công kích một khi không thành công vậy thì đến phiên hắn ra sân tại nguyện rùa công kích có hiệu quả sau đó cầu thang quỷ tốc độ trở nên chậm lại nhưng cũng không có liền như vậy bị áp chế lúc này quỷ hỏa có tới một cái liền rót vào cầu thang quỷ thể nội kèm theo quỷ hòa thiêu đốt cầu thang quỷ tóc nhanh chóng bị nhanh chóng bị nhanh lử cầu thang quỷ càng là một cái liền đâm vào đen như mực trong vách tường hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt rất rõ ràng vách tường kia đã sớm biến thành đặc thù thông đạo tại kinh khủng tập kích phía dưới cầu thang quỷ rút về cổ trạch bên trong trong lúc nhất thời hai cái quỷ đều bị áp chế phải rụt về lại làm cho cả quỷ dịch chạm trở nên yên tĩnh không thiếu chỉ là một mực tại l ó e lên đèn mang ý nghĩa sự t ì n h cũng không có kết thúc hết thệ vẫn đang trong quá trình tiến hành quả nhiên không dễ dàng như vậy kết thúc chỉ cần không phóng xuất ra cái kia linh dị tri vật lòng của bọn nó sẽ không phải chết đường vũ quét mắt tình huống chung quanh dựao loại tình huống này không qua bao lâu thời gian, nhưng cái kia quỷ sẽ lại độ tới tập kích quả nhiên thanh âm chưa dứt đột nhiên có hai cái chuyển phát nhanh tủ đ n g nhiên một cái mở ra theo sát lấy hai cái thô to bàn tay hướng về bên này bắt lấy mà đến ai sát lại gần nhất liền chả ai cũng sẽ không nhằm vào ai khoảng cách gần nhất đồ tinh văn cùng hà cương tay mắt lanh lẹn h a o nhau thi triển quỷ sức mạnh ngăn cản hà cương sớm đã có chuẩn bị tại quỷ thủ vừa mới vươn ra trong n g á y mắt hắn liền đã nhắm chuẩn thô to quỷ thủ đánh xuống máy chữ thật đơn giản một cái lan chữ nhiều cũng không có dưới loại tình huống này lập tức liền để vươn ra thô to quỷ thủ nhanh chóng rụt về lại bất quá đưa tới quỷ thủ thiếu chút nữa thì bắt được hắn hắn cũng không hoảng không vội vàng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay hắn đồ tinh văn bên này vẫn là lấy bạo lực cưỡng ép đem quỷ thủ đưa trở về tuy nói quỷ thủ lũi về nhưng ánh đèn vẫn như c ũ lấp lóe không có ý dừng lại chút nào quả nhiên nghiệm c h ứ n g đường vũ nói tới lời nói kia những thứ này quỷ cùng phía trước gặp phải khác biệt chỉ cần không đem đồ vật nắm bắt tới tay liền căn bản sẽ không yên tĩnh thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm mà dễ tới quỷ thủ vừa mới bị áp chê không bao lâu bên hai lần nữa chuyển đến dồn dập cầu thang âm thanh so với phía trước phải nhanh hơn một bậc tiếp t có lẽ thật là chỉ có thể để bọn chúng thu được ghép hình từ đó có thể để cho bọn chúng bình ổn lại là lấy trả giá thật nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ dù sao hoàn thành nhiệm vụ sau đó vậy bọn hắn liền có thể tấn thăng lên rồi xem ra chỉ có thể trở về cổ trạch bên kia đem linh dị chi vật đưa qua đồ tinh văn nhìn về phía chuyển phát nhanh tủ cùng phía trước quỷ tân nương như thế ở chỗ này cho ghép hình lời nói sợ là trực tiếp để bọn chúng bạo chết đến lúc đó tại quỷ dịch trạm quần ma l o ạ n vũ đây chẳng phải là cưới chết người phía trước là loại phương pháp này nhưng ta cảm thấy chủ yếu là thông đạo không đáng bế dẫn đến quỷ sẽ một mực tới tập kích đường vũ trầm giọng nói nếu là thông đạo đóng lại hẳn là có thể kết thúc hết lối đi k i a n h ư thế nào đóng lại mọi người nhìn về phía đường vũ ít nhất bọn hắn cũng không biết như thế nào mới có thể đóng lại thông đạo ta cũng không biết đi hỏi một chút bên trong diệp vũ tiến h liền biết đường vũ núi h bay hắn cũng không phải văn năng không hiểu lời nói hỏi diệp vũ tiến h là được rồi đi lại ma kính dù không phải là ma kính xem như ngự quỷ g i ả thế ra cũng có thể biết được rất nhiều thứ vậy n g ư ơ i đi hỏi đồ tinh văn bọn hắn lúng túng nợ nụ cười ai cũng không quen liền đường vũ quen một điểm bọn hắn cũng không quá dám đi hỏi chương ba trăm chín mươi bảy tùy thời mà đ nguyên chứng 397, tùy thời tùy Đối mà động. Diệp、vũ、Thiến, những đội Vũ trưởng những n à cấp liền cùng suy sụ tự như, căn liền đi hỏi như, bản không n g suy sụ u y tựa thăm. dám nhân rất đơn giản diệp vũ thiến quá bá đạo đơn giản liền cùng tổng bộ bên trong lão gia hỏa không sai bị lắm những lão gia hỏa kia cho bọn hắn cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ dưới loại tình huống này bọn hắn nào dám tùy tiện đi đối mặt hoặc tổng bộ bên trong lão gia hỏa tương đối có lực uy hiếp nhưng ít ra sẽ không ăn chính mình diệp vũ thiến bảo đảm không tốt liền sẽ ăn hết bọn hắn cái này ăn cũng không phải không sát thương ăn mà là đem bệnh đều ăn hết ý nghĩa hoàn toàn không giống đường vũ lại khác biệt thường xuyên cùng diệp vũ tiến h c â u t h ô n g nói thế nào hẳn là cũng sẽ không bị ăn hết đường vũ đều không mở miệng đồng ân liền đứng ra trầm giọng nói ta đến đây đi ta chưa từng gặp quan à n g nhưng nghe các ngươi nói qua nàng xem như kế hoạch một bộ phận đó phải là sự hợp tác của chúng ta đồng bạn ta có thể tới hỏi một chút dù thế nào xảy ra vấn đề ta cũng sẽ không chết có thể nói là người không biết không sợ đồng ân chỉ là nghe nói qua hơn nữa lại không có trí nhớ lúc trước đối với diệp vũ tiến h chiến lực chắc chắn không rõ ràng lắm phía trước diệp vũ tiến liền sát tiến quỷ b ư cục lúc đó nói không có người quản lý tám chín phần mười đồng ân là trốn đi mới không có bị bắt được tại trốn thời điểm nhất định có thể nhìn thấy tình huống lúc đó thế nhưng không có ký ức và không đ o á n chừng hắn đều không có dũng khí đi đối mặt cho dù là tự thân vì bất tử c h i thân đối mặt diệp vũ tiến h đều phải run mấy run ý nghĩ không tệ vậy ngươi đi qua thử xem đường vũ ra hiệu đồng ân có thể tới hỏi một chút hắn hoàn toàn không ngại nhất là cổ trạch bên kia rất nguy hiểm dưới loại tình huống này để đồng ân đến liền rất thích hợp đồ tinh văn bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía đường vũ không nghĩ tới đường vũ sẽ để cho đồng ân đi qua không phải hắn tốt hơn giao lưu một chút sao bất quá bọn hắn không có hỏi ra suy nghĩ kỹ một chút để đồng ân đến hỏi cũng không phải không được vốn chính là quan hệ hợp tác Chợt đồng ân lập tức liền thử nghiệm chui vào chính mình chuyển phát nhanh trong tủ hắn đã rất lâu không hề rời đi có thể ra ngoài hít thở không khí cũng không tệ cho dù chuyển phát nhanh tủ đầu kia tràn ngập nguy hiểm nhưng hắn không sợ chút nào đồng ân rất nhanh liền chui vào chuyển phát nhanh trong tủ vừa mới từ chuyển phát nhanh trong tủ đi ra nhìn thấy bên ngoài đèn kịt một m à u trong này vô cùng ưu tĩnh một cái quỷ bóng dáng cũng không có đừng nói cái gì diệp vũ tiến liền một cái quỷ cũng không có bất quá đây là tại cổ trạch bên ngoài cũng không phải là bên trong Quỷ dịch chạm không cách nào xâm nhập vào cổ trạch bên trong tự nhiên phải từ bên ngoài tiến v à o tương phản cổ trạch cấp bậc tương đối cao còn có thể xâm nhập bên này khu vực vừa mới từ bên trong đi ra đập vào tầm mắt cổ trạch không có chút nào ánh sáng ngược lại đại môn mở ra phản phất tại hoan n g h ê n bất luận kẻ nào cùng quỷ đi vào đồng ân từ chuyển phát nhanh tủ đi tới chính là hướng về cổ trạch bên trong đi đến tại hắn vừa mới bước vào cổ trạch thời điểm lập tức nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xanh ở phía trước đứng n g n g cảm giác nguy cơ mãnh i ệ t từ trong lòng hắn dâng lên không chờ hắn nghĩ quá nhiều một cỗ kinh khủng lực kéo liền từ phía trước chuyển đến để hắn không tự chủ được hướng phía trước tới gần cái gì tình huống đồng ân nội tâm kinh hãi muốn phản kháng lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách phản kháng rất nhanh liền bị dẫn dắt đến phía trước hắn tập trung nhìn vào phát hiện chính là cái kia thân ảnh màu xanh tân nương đối với hắn đưa tay đứng lên ra hiệu hắn tới dắt tay cái này đây là quỷ tân nương quần áo màu xanh quỷ tân nương đồng ân vô cùng kinh hãi một giây sau lại không tự chủ được mà đi qua dắt quỷ tân nương tay toàn bộ tiếng người đều không nói được thậm chí cơ thể trở nên dần dần cứng ngắc văng lãnh hắn biết mình phải chết mặc dù hắn sẽ không chết nhưng hắn bây giờ không cách nào chuyển động hết t hệ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cái kia cái kia diệp vũ t h ế đâu bên này tất cả đều là quỷ a đồng ân không có lập tức chết đi c ắ n chặt ở quỷ tân nương tay lúc hắn cũng chân chính thấy rõ ràng cổ trạch bên trong tình huống không chỉ có là quỷ tân nương ở đây còn rất nhiều quỷ tại toàn bộ cổ trạch bên trong đi tới đi lui không có bất kỳ cái gì mục đích không chỉ có như thế hắn còn nghe được trên bậc thang chuyển đến đi đường âm thanh p h ả n phất muốn đi một nơi nào đó lại thế nhưng không cách nào rời đi đồng thời cũng nhìn thấy cái kia thô to quỷ thủ trên mặt đất trong hang đen kịt lắc lư liền cùng sinh trưởng ở trong đất bùn con run đang không ngừng n ú p đ í c h khác nhau ở chỗ nó không phải con run mà là thô to quỷ thủ cái này quỷ thủ không phải liền là phía trước từ chuyển phát nhanh trong tủ lao ra sao bây giờ rất cáu kỉnh mà tại đen như mực trong động l â y động không biết đang làm những gì trừ cái đó ra những thứ khác quỷ không có như vậy táo bạo nhưng một mực tại cổ trạch bên trong lắc lư cũng không biết đang làm những gì người mấu chốt nhất vật diệp vũ thiến cũng không biết ở nơi nào cái này có thể nói là để hắn một mặt ngủ đã nói xong diệp vũ thiến ở đây giải quyết quỷ đâu bây giờ gì cái bóng cũng không thấy quỷ còn nhiều như vậy một giây sau đồng ân cơ thể cứng đở đi theo liền không có khí tức Quỷ tân nương linh dị chi lực đã hoàn toàn chạy vào dẫn đến đồng ân chết đương nhiên hắn vẫn là bất tử c h i thân rất nhanh liền sống lại chỉ là hắn vẫn là bị thanh ý quỷ tân nương ra tay m u ố n dây rủa ra ngoài đều không được hoàn toàn lâm vào cái tuần hoàn ác tính đã trúng không biết lúc nào quỷ tân nương mới có thể buông tay ra cùng lúc đó một đạo hắc ảnh từ bên ngoài xông tới rất nhanh nơi này quỷ giống như là người được mùi máu tươi tựa như nhanh chóng hướng về bên này tập kích mà đến lập tức bóng đen này liền bị hoàn toàn xe rách ủy dịch chạm bên này đường vũ h i đôi mắt một cái vừa cái k i a m ộ t đạo hát ảnh chính là hắn p h ả i đi ra ngoài quỷ ảnh lập tức liền bị bên trong quỷ xé nát căn bản không có nửa điểm cơ hội phản ứng những thứ này quỷ có thể biết đường đi ra kẻ xâm lấn sao người đi vào bị phân biệt thành kẻ xâm lấn coi như xong như thế nào liền quỷ đi vào đều bị phân biệt quỷ ra sao đồ tinh văn lại gần gió hỏi diệp vũ tiến h không ở bên trong không biết đi nơi nào đường vũ n h ư mày phải biết phía trước diệp vũ tiến h lời thề son sát nói lúc thi hành nhiệm vụ hy vọng bọn họ bên này có thể áp chế đừng ra sai lầm không nghĩ tới tại giờ phút quan trọng này trước hết nhất xảy ra vấn đề ngược lại là diệp vũ tiến tại cổ trạch bên trong có thể nói là bảy quỷ l o ạ n vũ nếu không phải là bị bọn hắn khống chế lại không để cho hắn người đưa thư xé nát ba o k h u ả bằng không tại cổ trạch bên trong quỷ nhất định sẽ lao ra ngoài không tại đồ tinh văn một hồi kinh ngạc khâu trọng yếu nhất không còn vậy kế tiếp giải quyết như thế nào đúng vậy đoán chừng có chuyện gì quân lấy nàng dẫn đến nàng không thể phân thân đ ư ờ n g vũ sờ cầm một cái trầm giọng nói chính là không biết là sự tình gì có thể để cho nàng đều không thể phân thân diệp vũ thiến đáng sợ hắn nhưng là lãnh giáo qua bây giờ lại lỡ hẹn chắc chắn là có chuyện gì quân lấy bằng không lấy nàng tính tình làm sao có thể không tới hát thủ sau màn lập tức bọn hắn nhớ tới một cái mấu chốt tồn tại chỉ có hát thủ sau màn mới có thể xuất hiện loại tình huống này mang ý nghĩa cái kia phía sau màn hát thủ bây giờ từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm tùy thời mà động chương ba trăm chín mươi tám dự phán lẫn nhau chương ba trăm chín mươi tám dự phán lẫn nhau để cho người ta nhìn chằm chằm cảm giác thật không dễ chịu đường vụ những mày nhất là địch tối ta sáng ở phương diện này liền lộ ra vô cùng bị động đúng vậy không biết vẫn sẽ hay không có cái gì hậu chiêu đồ tinh văn bọn hắn cũng là n h ữ mày đoán không ra đối phương còn có cái gì đối sách trước mắt liền đồng ân cùng chặn lại diệp vũ tiến h còn có cái gì kế hoạch bị sơ sót đường vũ nhìn khắp bố n phía một chút bị quét trúng ngự quỷ giả hoặc người đưa thư đều là nội tâm căng thẳng rất nhanh hắn ánh mắt liền rời đi có lẽ hắn thật sự suy nghĩ nhiều kế hoạch của đối phương thật sự liền một cái đồng ân khâu phân đều không thể nói là quân cờ nhiều nhất chính là một cái quấy rối phá hôi bất quá trước mắt người chính là như vậy nhiều hắn sẽ không trong này nhúng một tay a đại bộ phận trà rất yếu cũng liền đội trưởng cấp bậc có thể có chút áp lực những thứ khác thật sự không thể nói là áp lực gì cảm giác nhưng hắn luôn cảm thấy hắc thủ sau màn liền làm đến một bước này vậy thì thẹn với xem như hát thủ sau màn đơn thuần liền một cái đồng ân xem như q u â n cờ hắn cũng không tin tưởng trừ phi đồ tinh văn cùng ngũ tắc cũng là phản đồ có lẽ mới có thể dẫn bạo một chút nhưng mà hai người bọn hắn cũng sẽ không là phản đồ nội gian càng không có bị xuyên tạc ký ức nếu như bị xuyên tạc ký ức bây giờ liền có thể động thủ với hắn hà tất dài dòng đến bây giờ chưa từng có quá lâu thời gian quỷ lần nữa tới tập kích bởi vì đã thăm dò rõ ràng đối phương quy luật áp chế độ khó cũng không lớn đồng thời không có so trước đó càng mạnh hơn có vẻ như đã đến đầu không có tiến thêm một bước nóng này hóa đối mặt chứng mấy vị đội trưởng cái này đều không cách nào đối phó bọn hắn dứt khoát trở ngại được tại đánh lui hai cái quỷ sau đó tình huống như cũ không có biến hóa đen vẫn là lập lòe toàn bộ quỷ dịch chạm đung đưa hết thể đều giống như trước đó hết thể giống như là thay đổi lại giống như cái gì đều không biến đường vũ lần nữa an bài quỷ ảnh đi dò xét một phen phát hiện đồng ân biến mất rất nhanh quỷ ảnh liền bị tiêu diệt cùng phía trước không hề khác gì nhau thậm chí ngay cả vài giây đồng hồ thời gian đều chịu không được liền bị quỷ bị miêu xát ra sao đồ tinh văn bọn hắn nhìn thấy đường vũ biểu lộ chính là lại gần dò hỏi đồng ân không thấy đường vũ nhữ mày nói Kỳ quái, trong lúc nhất thời hắn có một loại dự cảm bất tường theo lý mà nói đồng ân chính là đi dò đường tìm không thấy diệp vũ tiến hay là quá mức nguy hiểm lời nói hẳn là sẽ lập tức quay lại mà không phải tiếp tục ở nơi đó trừ phi là bị quỷ lôi kéo đi nơi nào nhưng hắn xem như bất tử t h i thân chỉ cần chết nhiều mấy lần quỷ liền không để ý tới q có có vì, vì thế c từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có như thế nào tin tưởng đồng ân bây giờ để đồng ân đơn độc đi cổ trạch cũng không lo lắng đồng ân có thể lật lên đợt sóng gì có thể đủ loại tình huống luôn cảm thấy không thích hợp đông nhiên đường vũ ánh mắt lạnh lẽo trong đó một cái chuyển phát nhanh tủ bắt đầu chấn động hắn nhanh chóng hướng về đi qua một cái kéo ra trong đó một cái chuyển phát nhanh tủ đi theo trong gương quỳ thủ cùng một cái vươn ra tay quấn quanh đánh nhau ở một khối tại hắn mở ra chuyển phát nhanh tủ sau đó cái tay kia rất nhanh liền rụt trở về là đồng ngân tay đường vũ sầm mặt lại ra hỏa này vẫn là có vấn đề đi theo lại là một bên khác chuyển phát nhanh tủ lại là trở nên chấn động kịch liệt hắn nhanh chóng đi qua kéo ra chuyển phát nhanh tủ đối phương vẫn là đánh không lại màn ảnh quỳ thủ đồng thời nhanh chóng rụt về lại gia hỏa này muốn c ư ớ p đoạt ba o khỏa đường vũ trong lòng chấm xuống liên tục mà thông qua chuyển phát nhanh tủ cầm ba o khỏa rất rõ ràng chính là muốn c ư ớ p đoạt ba o khỏa dưới tình huống bình thường làm sao lại làm ra loại chuyện này gia hỏa này chính là muốn lợi dụng tự thân người quản lý thân phận tới đem ba o khỏa cầm tới đường vũ vội và nói mau đưa ba o khỏa đều lấy ra tránh cho bị tên kia cho lấy đi rất nhanh đ ồ tinh văn bọn hắn đều dối rít tới mở ra chuyển phát nhanh tủ n h o nhao đem bên trong ba khỏa lấy ra tránh cho bị ảnh hưởng đến nếu là ba khỏa bị cướp đi đi vào nói không chính xác liền sẽ bị đồng ân cho đưa cho một í c quỷ dẫn đến khôi phục hoặc xâm lấn hiện thế giới. tại bao khỏa lục tục nao n g o e lấy ra sau đó xếp thành một tòa núi nhỏ tựa như cái này đồng ân thể nội chắc chắn có lưu vấn đề lớn xa xa không phải sửa đổi ký ức sau đó liền có thể khôi phục như cũ đồ tinh văn sắc mặt tâm trầm hắn là tin tưởng đồng ân là người nhưng nhìn trước mắt tới đồng ân rõ ràng còn có vấn đề rất lớn còn tốt đường vũ tại mỗi cái chuyển phát nhanh trong tủ đều có lưu một khối tấm gương giam khống tất cả bao khỏa tình huống bằng không chắc chắn bao khỏa bị cướp đi cũng không biết ai có thể nghĩ tới đồng ân lợi dụng người quản lý thân phận còn có thể liên thông bất kỳ người nào chuyển phát nhanh tủ mặc kệ gì tình huống ta chưa từng tin tưởng hắ bây giờ cuối cùng lại lộ ra đường vũ không có ngoài ý mớn tại ngay từ đầu liền không thể nào tin tình huống phía dưới làm ra hành động gì đều rất bình thường có đôi khi sớm lộ ra trận tướng đối bọn hắn tới nói hành động còn có chút phòng bị ngay tại lúc này trong đó một tên hỗ trợ cầm bao khoả ngự quỳ giả trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra nụ cười quỳ dị hắn một phát bắt được hàng chuyển phát nhanh đại lực đông nhiên kéo một cái không chỉ liền bao k h ỏ a bị xé nát liền cái k i ê u phong màu đen thư tín đều bị xé người tên k h n này lại là nội gian đứng ở bên cạnh đô tinh văn một cái nắm đầu của đối phương hốc mắt đỏ mừng vạn vạn không nghĩ tới bên này còn có người là nội gian ha ha ha đứa đần linh dị tổ chức nhất định diệt vong tên này ngự quỷ giả cười ha hả thậm chí cười có chút điên cuồng không riêng gì tên này ngự quỷ giả một cái khác ngự quỷ giả cũng đi theo nắm lên bao k h ỏ a xé nát đứng lên không nghĩ tới đồ tinh văn mang vào hai tên ngự quỷ giả vậy mà đều là bị xuyên tạc ký ức trở thành nội gian đồ tinh văn người mang tới chắc chắn là bình thường rất có thể tại trong lúc đó bị xuyên tạc ký ức cái này xuyên tạc bọn hàn tri nhớ người rất có thể không là người khác mà là cái kia đ ồ ân chân chính tối đại vấn đề chính là đ ồ ân cái này một con cờ so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một cái khác xé nát bao k h ỏ a ngự q u ỷ giả cũng bị ngũ tắc nhanh t r o n g không chế lại tránh xảy ra vấn đề có thể vẫn là tránh không được hàng chuyển phát nhanh bị xé nát kết quả cái này có thể nói là khó lòng phong bị bao k h ỏ a cũng không ít nghĩ nhìn chằm chằm cũng không có dễ dàng như vậy dù l à cột vào trên thân đều không vị trí buộc tổng đứng lên đều có mười mấy cái bọc như thế nào buộc đường vũ lại mặt không biểu tình một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có ai nói những thứ này bao khoả chính là thật đâu chương ba trăm chín mươi chín hậu chiêu chương ba trăm chín mươi chín hậu chiêu tại xé nát bao khoả sau đó những thứ này bị xuyên tạc trí nhớ nội gian bắt đầu điên cuồng cười ha hả phảng phất hết thể đều phải xính hoàn thành hắc thủ sau màn chuyển xuống nhiệm vụ nhưng lại tại xé nát s o n g sau bọn hắn lại phát hiện quỷ dịch c h ạ m không có quá nhiều động tĩnh cảm giác rất bình tĩnh mặc dù ánh đèn còn tại l ớ p lóe nhưng cũng không phải rất kịch liệt đại biểu cho quỷ còn chưa tới tập kích chợt bọn hắn nhìn kỹ phát hiện thư tín không có tan vì cho bụi chính là thông thường trang giấy rơi xuống đất đồng thời trong bao không có vật gì đồ vật gì cũng không có như thế một khảo thí lập tức liền có nội gian xuất hiện chính là không biết còn có hay không đường vũ biểu lộ lạnh lùng hướng về kha thụy bên kia quét mắt còn lại còn có một số người bình thường khát thụy hoàng yến đều ở trong đó hoàng yến là đường vũ người kỳ thực nàng h i ể m nghi vẫn là rất thiếu bởi vì mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau đó nàng đều sẽ cùng đường vũ một khối trở lại linh dị tổ chức phân bộ phân bộ trình độ an toàn cũng không cần nghi ngờ dưới đại bộ phận tình huống vẫn là rất an toàn bất quá chỉ cần sự tình không có kết thúc ai cũng có khả năng bị xuyên tạc ký ức trở thành đối phương nội gian đồ tinh văn bọn hắn đều xứng sở cũng không nghĩ tới những thứ này bao khoả bị đường vũ vụ trộm thay thế qua được a đường vũ liền chúng ta đều bị lừa gạt đồ tinh văn mặc dù ngoài miệng có vài câu hám trách nhưng vẫn là rất cao hứng cái gọi là bí mật đó chính là chỉ có chính mình biết mà không phải khiến người khác biết lại thân mật đều không được làm chút tay chân ta cũng không muốn để dưới mắt không quá lý tưởng tình huống tiến thêm một bước tăng lên thôi đường vũ ánh mắt băng lãnh vương vũ đội trưởng ngươi có thể đi ra đi theo danh hiệu quỷ đổi mặt vương vũ đội trưởng liền từ trong góc cú ám chậm rãi đi tới đám người t h ấ y thế cũng là lấy làm kinh hãi vương vũ không phải đi rồi sao lại còn ở chỗ này cái này kỳ thực chính là t r ư ớ n g nhãn pháp vương vũ thật sự đi nhưng cũng không có chân chính rời đi đây là đường vũ cùng đồ tinh văn thương lượng đối sách chính là để vương vũ ở bên ngoài trông coi chờ đợi bọn hắn thông chi hiện tại xuất hiện tình huống chắc chắn liền phải để vương vũ tiến vào vương vũ cũng không phải thật sự tới c h ợ giúp đồng ân khôi phục cái ký ức liền lập tức rời đi nếu đều nói chuyện này là tổng bộ trọng điểm chú ý sự tình hơn nữa còn cùng đồng ân c ó liên quan hắn là sẽ không dễ dàng rời đi vương vũ sau khi đi vào không nói gì lập tức liền cưỡng ép đối với hai tên ngự quỷ giả tiến hành c o p t ký ức muốn từ trong đọc ra một chút ký ức đến nỗi khôi phục ký ức vương vũ thật đúng là làm không được hắn cũng không có nói dối chỉ có thể c o p t đi ra hoặc y nguyên không thay đổi nhét về đi đến nỗi những thứ này ngự quỷ giả khôi phục như cũ ký ức cái kia được bản thân trở nên mạnh hơn mới được mới có thể đi triệt tiêu mất xuyên tạc tự thân trí nhớ linh dị chi lực linh dị chi lực chính là một cái đối ngược ai càng mạnh hơn ai liền thắng mà không phải mãi mãi tại đọc đến sau một lát rất nhanh một lần nữa đem một phần khác ký ức nhét vào rất nhanh tên này ngự quỷ giả bị ném đến bên cạnh nằm dạp trên mặt đất không ngừng vươn đầu lưỡi còn có lắc lư thân thể giống như là một con chó t ự như đối với vương vũ mười phần lấy lòng đường vũ trong lòng run lên vương vũ chắc chắn không có tên này ngự q u ỷ giả nguyên thủy ký ức bởi vậy vì để tránh cho đại chiến tốt nhất chính là nhét vào một phần khác ký ức phần này ký ức nhưng là một con chó ký ức hơn nữa còn là đặc biệt học bổ tốc qua ký ức bởi vậy tên này ngự q u ỷ giả thì trở thành trung thành một con chó một tên khác cũng là bắt t r ư ớ c làm theo đem một con chó ký ức nhét vào như vậy thì tránh xung đột dù sao hai tên ngự q u ỷ giả cũng là cấp hai ngự q u ỷ giả giết chết không chỉ có là một loại thiệt hại hơn nữa lưu tại nơi này cũng rất phiền thức để hắn bảo trì thanh tỉnh càng là không có khả năng phương thức tốt nhất chính là xuyên tạc ký ức như vậy thì an toàn đến nỗi như thế nào đổi lại tới chờ sự t ì n h kết thúc về sau lại k h á c nghĩ biện pháp khác vương vũ đội trưởng trong trí nhớ có cái gì nội dung sao đường vũ d o hỏi cùng đồng ân một dạng mấy cái k i a đoạn ngắn đều không thể đọc đến hoàn toàn nhỏ nhặt không có dấu vết mà tìm kiếm vương vũ lắc đầu vậy kế tiếp mấy người này vương đội trưởng liền n h ờ tại ngươi đường vũ nhìn về phía kha thụy bọn hắn phía trước không làm như vậy chủ yếu là muốn nhìn một chút đồng ân các loại có thể xuất hiện hay không liên động các loại hiện tại xem ra đồng ân thật đúng là cùng bọn hắn liên động bây giờ vì lý do an toàn nhất định phải đọc đến trí nhớ của bọn hắn mặc dù rất thất lễ đối phương cũng không có bất luận cái gì riêng tư nhưng đây chính là thực tế đường vũ cùng đồ tinh văn bọn hắn sẽ không nhận loại chuyện này chủ yếu là thực lực bọn hắn đủ mạnh coi như thật sự có vấn đề cũng không người có quyền lực xem xét trí nhớ của bọn hắn húng chi bọn hắn như thế cường hãn muốn xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn cũng không có đơn giản như vậy trong đó bao hàm dịch s ư ơ n g một dạng phải tiếp nhận loại bỏ dịch s ư ơ n g không có bất kỳ cái gì ý kiến hoàn toàn không quan trọng hắn biết trở thành linh dị tổ chức ngự quỷ giá lúc cũng đừng nghĩ có sự riêng tư của mình trừ phi mình cường đại đến rất làm nhiều người e ngại bằng không nên nhận bệnh vẫn là phải nhận bệnh nhưng lại tại vương vũ chuẩn bị muốn đọc đến trong đó một cái người đưa thư ký ức lúc đối phương bỗng nhiên phản kháng vung tay liền lấy ra một cái đặc chế thủy thủ hướng về vương vũ trên thân đ â m tới rất rõ ràng đây tuyệt đối là linh dị c h i vật vào lúc này vương vũ khuôn mặt bỗng nhiên trở lên rõ ràng đối phương rất nhanh liền thấy rõ ràng vương vũ mặt không chờ hắn phản ứng lại cơ thể bỗng nhiên cứng đ ở liền ngã trên mặt đất chết khi nhìn rõ ràng vương vũ khuôn mặt lúc đó chính là một con đường chết lần này tốt vương vũ đều không cần xem xét ký ức đối phương liền đã bại lộ cái này rất bình thường dù sao như thế nào đều biết bại lộ còn không bằng phấn khởi trộm tập kích nói không chính xác có thể giết một cái đâu nhưng mà đối mặt là một vị đội trưởng căn bản cũng không có hiệu quả chỉ có thể tương đương chịu chết so với ngự quỷ giả vương vũ đối với người bình thường cách làm chính là trực tiếp giết chết sẽ không đi lãng phí tinh lực đi hôn nắn người trưởng thành sẽ chỉ ở ý lợi ích lớn nhỏ tại giết chết sau đó kha thụy cùng hoàng yến bọn người đều ngoan ngoan tiếp nhận ký ức đọc đến rất nhanh trí nhớ của bọn hắn đều bị đọc đến trong lúc đó lại là cái kia hai cái quỷ xuất hiện thật sự là không thể làm người bớt lo sau một lát trí nhớ của bọn hắn đều bị đọc đến xong bọn hắn cũng không có vấn đề gì vương vũ lời nói giống như là thẩm phán tựa như để bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm còn lại bộ phận này người cũng là người bình thường nhưng mà liền không có mấy người xem như người bình thường người đưa thư lại chỉ có hoàng yến cùng kha thụy kha thụy ngược lại là mạng lớn cũng không có xảy ra vấn đề gì vậy kế tiếp chính là giải quyết cổ trạch sự kiện linh dị còn có cái kia đồng ân đ ư ờ n g vũ nhìn về phía chuyển phát nhanh tủ tại chuyển phát nhanh tủ đầu kia chính là cổ trạch đồng ân đã có vấn đề đi qua lời nói nhất định có khả năng đối đầu đồng ân cái này đồng ân sợ là không chỉ có một con quỷ vương vũ lắc đầu nói phía trước ta đọc đến ký ức c h ị vương vũ không đi quả nhiên vẫn là cùng đồng ân có liên quan vô luận đồng ân có thể hay không văn hồi đều phải đem chuyện này giải quyết mới được nói như vậy đối mặt đồng ân lúc rất có thể hát thủ sau màn liền có khả năng tại bên cạnh đường vũ s ờ lên c ằ m suy đoán thế cục tình huống không tệ có thể nói như vậy vương vũ trầm giọng nói bây giờ đồng ân tại cổ trạch bên kia chưa có trở về rất có thể bị k h ô n g chế ở bên kia hành động s ắ c thực tới nói là đang chờ chúng ta đi qua nếu như chúng ta không qua kết quả các ngươi hẳn là cũng thấy được nhiệm vụ không có thực sự kết thúc quỷ một mực tới tập kích căn bản không cách nào dừng lại đám người trầm mặc lời nói này cũng không sai linh dị chi vật nhất định phải đưa trở về hoặc dẫn đi ra ngoài mới được đương nhiên còn có một chút chính là giam giữ người bên ngoài có thể đi vào nhưng bên trong người không có cách nào ra ngoài chỉ có thể thông qua chuyển phát nhanh tủ ra vào có thể không nóng này tiến đ ư a n h ư n g m u ố n tùy tiện rời đi vậy thì coi là chuyện khác dưới loại tình huống này vương vũ mới có thể từ bên ngoài đi vào nếu như lựa chọn giam giữ coi như có thể vận chuyển hoàng kim quan tài đi vào cũng chỉ có thể nhằm vào cầu t h a n g quỷ cái kia hai bàn tay to quỷ bản thể đều không thấy rõ ràng hoặc bản thể là hai bàn tay to vậy thì cần càng lớn quan tài mới được hoàng kim bọc đường sắt căn bản là không gói được cho ăn bể bụng chỉ có thể bao trùm cái kia cầu thắng quỷ dựa theo loại tình huống này đến xem còn h đinh đinh. lại biện pháp chính là cầm linh dị chi vật đi qua mới có thể đem quỷ hấp dẫn đi dẫn đi trở về cổ trạch bên kia áp chế hành hung tốt nhất mấy trận nói không chính xác có thể thành thật sự là không được cũng chỉ có thể đem linh dị chi vật dựa theo nhiệm vụ phương thức giao cho bọn chúng sau đó mới có thể trở nên bình lặng có thể cứ như vậy đi tới cổ trạch bên kia có khả năng sẽ có đồng ân ở bên kia trở lấy trừ cái đó ra còn có nhiều như vậy quỷ quả thực khó đỡ tiến vào cổ trạch liền theo hắn đạo chỉ cần hoàn thành dịch xương nhiệm vụ để hắn thành công tấn thăng là được rồi đường vũ lắc đầu hắn thật sự là không muốn đi vào nếu như nói không có mai phục nói cái gì cũng không tin bởi vậy để dịch xương hoàn thành nhiệm vụ là được rồi nhiệm vụ của hắn chính là cái kia to lớn quỷ thủ ta có phổ thông bản quan tài đinh hẳn là có thể cưỡng ép hạn chế lại quỷ thủ năng lực các ngươi còn có cái gì biện pháp có thể cưỡng ép hạn chế lại nó sao đ ư ờ n g vũ nhìn về phía ngũ tắc bọn hắn hắn muốn là tuyệt đối hạn chế mà không phải quỷ ở giữa áp chế dưới loại tình huống này quỷ dịch chạm chắc chắn không nhận không có đồ tinh văn lắc đầu đối phó quỷ linh dị chi vật chúng ta đều có không ít duy chỉ có thiếu khuyết loại này hạn chế tính chất linh dị chi vật trước mắt liền quan tài đinh hữu hiệu nhất có thể hạn chế hết t h ể quỷ bọn hắn trong túi linh dị chi vật chắc chắn không thiếu nhưng muốn cho quỷ bị hạn chế vậy thật không có nếu như đánh đổ quỷ bọn hắn thật đúng là có chỉ có thể chế tạo biểu hiện giả dối để quỷ dịch chạm cho rằng hoàn toàn hạn chế hà cương đứng ra âm thanh khàn k h ẳ n nói tỉ như ta không chế nó. để nó không có cái gì tính công kích giống như là biến thành chúng ta quỷ chỉ là quỷ có chút mạnh cần áp chế đại bộ phận linh dị chi lực mới được bằng không, không có cách nào thành công khống chế hà cương không phải vô địch hắn là có thể k h ô n g chế quỷ nhưng cũng phải nhìn tình huống tới k h ô n g chế cấp bậc quá cao lời nói muốn k h ô n g chế lại độ khó cũng quá lớn thử trước một chút nhìn tất cả quan tài đinh gọi mà lên xem có thể hạn chế nhiều thiếu đường vũ có mấy mai quan tài đinh mặc dù cũng là giản phối bản nhưng thực sự quan tài đinh tuyệt đối có thể hạn chế lại một đợt tại an bài sau đó bọn hắn chờ đợi thô to quỷ thủ xuất hiện chỉ là thô to quỷ thủ cũng không có xuất hiện cầu thang quỷ lại xuất hiện bao k h ỏ a chủ nhân đều rời đi cầu thang quỷ cũng không có rời đi xem ra thật là âm hồn bất tán đường vũ lắc đầu bọn chúng s á t tiền tới căn bản liền sẽ không nhằm vào ai xé nát bao k h ỏ a hoặc bao k h ỏ a người đưa thư là ai nó chỉ muốn cầm lại chính mình ghép hình còn lại cái gì cũng không quản vì thế muốn để bọn chúng đi liền phải dựa theo nhiệm vụ bên trên dẫn đi đây chính là đồng ân triệu ra tới bọn hắn chắc chắn không thể giúp giải quyết bọn không hoàn thành nhiệm vụ chính là đồng ân rất nhanh n ũ tắc liền đem cầu thang quỷ cho đưa đi một mực ở nơi này đi tới đi lui cũng là làm lòng người phiền chưa từng có quá lâu thời gian hai cái thô to quỷ t h ủ đúng hạn mà tới đã sớm chuẩn bị xong đ ư ờ n g vũ không chế màn ảnh quỷ t h ủ bắt được chấn động c ô n hướng về vươn ra thô to quỷ t h ủ t r ọ n g đập xuống tại đập mạnh phía dưới rất nhanh thô to quỷ t h ủ liền nên đón ngắn ngủi linh trệ nhưng mà chỉ là để một cái thô to quỷ t h ủ linh trệ một cái khác cũng không có linh trệ có thể nói hai cái thô to quỷ t h ủ chính là độc lập tồn tại cũng sẽ không bởi vì một cái quỷ tù linh trệ một cái khác đều bị liên lụy bên cạnh đồ tinh văn sớm đã có chuẩn bị một cái liền áp chế một cách c ư n g ép ở thô to quỷ tù tiến công phương pháp của hắn rất thú bạo chính là hóa thành người kiếm tuổi ôm chặt lấy thô to quỷ thủ giống như là k h i ê n một cây thô to t u ổ i l ử a tựa như trong lúc nhất thời hai cái quỷ lập tức bị áp chế lại thống nhất đường vũ đem bị hạn chế quỷ thủ hướng về một cái khác quỷ thủ tới gần hai cái bàn tay khép lại sau khi thức dậy đường vũ lấy ra quan tài đinh bàn tay đánh ra mà đi lập tức liên tục ba cái quan tài đinh liên tục chụp đi vào trong đó một cái là sở long chế tạo quan tài đinh ngoài ra hai cái nhưng là từ phía trước căn nhà đổ nát bên trong tìm được ước chừng ba cái quan tài đinh đánh ra sau khi đi vào thô to quỷ thủ liền cùng chết một dạng không có cái gì khí tức bọn h ắ n biết cũng không phải thật sự bị hạn chế mà là phía trước liền bị hạn chế bây giờ đánh lên quan tài đình để quỷ hoàn toàn c h ế t máy nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y vẫn sẽ chậm rãi khôi phục như cũ nói thế nào cũng là hai cái quỷ thủ chỉ dựa vào ba cái quan tài đình còn kém chút ý tứ nhưng đủ để hạn chế lại đại bộ phận sức mạnh lúc này hà cương đã sớm chuẩn bị xong quỷ thủ từ trong đầu vân ra đồng thời nhanh chóng đánh máy đánh chữ kiểu xưa lần này so với d i vãng đều phải đánh càng nhiều tự tiết theo đánh càng nhiều hà cương trần trụi đi ra ngoài l à ra trở nên càng ngày càng tái nhợt không hề nghi ngờ trong đó độ khó cũng không n h ỏ dẫn đến hắn tiêu hao cũng liền càng lớn tại liên tục đánh sau một hồi lâu cuối cùng đánh xong chữ hai cái thô to quỷ thủ càng là chậm rãi từ chuyện phát nhanh trong tủ đi ra nên đón cũng không phải hoàn chỉnh thân thể liền thật là hai cái thô to quỷ thủ xem ra quỷ thủ tự thân không có bản thể chính là rất thuần khiết túy hai cái thô to quỷ thủ nhiều cũng không có quỷ thủ tại sau khi đi ra vậy mà có giúp liền cùng là biến thành một con rắn tự như m ẫ u chốt là nó đang từ từ thu nhỏ dần dần biến thành phía trước ban sơ bình thường bàn tay thời điểm đường vũ hai mắt tỏa sáng cứ như vậy chẳng phải là có thể sử dụng hoàng kim bọc đựng sát cho bọc lại chương 401, quỷ dịch chạm người quản lý chương 401, quỷ dịch chạm người quản lý hà cương n g u y ề n rủa chính là bá đạo không chế quỷ làm cái gì chính là làm cái gì bây giờ lùi về bình thường lớn nhỏ liên cùng người bình thường hai tay không có gì khác biệt đồng thời quỷ thủ đi theo bắt đầu chuyển động ngay tại bên cạnh vòng quanh n h ư n liên cùng biến thành một con chó tựa như tại bên cạnh n ú c nít lấy một vòng lại một vòng mà vòng quanh bọn hắn đây là tại vòng quanh đường vũ nhìn chằm chằm bị quan tài đinh hạn chế quỷ thủ một vòng lại một vòng mà vòng quanh không có dừng lại u tứ đúng vậy ta mệnh lệnh nó vòng quanh xem có thể hay không lừa gạt quỷ dịch trạng hà cương gật đầu nói nhiều bao lâu đường vũ do hỏi không nhiều đại khái nhiễu một ngày cái này xem như cực h ạ n hà cương sắc mặt tái nhận đại biểu cho hắn có thể khống chế cực h ạ n đám người nghẹn họng nhìn chân chối để loại này cấp bậc cùng một con chó tựa như tại bên cạnh nhiễu một ngày cũng là tuyệt tình cái này cũng là xây dựng ở bị quan tài đinh hạn chế phía dưới bằng không thì chắc chắn không có cách nào nhiễu lâu như vậy thời gian vậy trước tiên xem tình huống không được chúng ta còn có thể thông qua ra cường phiên bản hoàng kim bọc đựng xác đem ra hỏa này gói đứng lên có lẽ có thể nhốt lại đường vũ đề nghị đám người gật đầu một cái thật sự là không được cũng chỉ có thể thử thử xem có thể hay không dùng hoàng kim bọc đựng s á c dưới loại trạng thái này duy trì mấy giờ sau đó dịch s ư ơ n g không có chút nào nhận được hoàn thành nhiệm vụ chỉ thị nếu như hoàn thành lời nói dịch s ư ơ n g sẽ cảm nhận được quỷ dịch chạm c h u y ể n xuống tin tức không được một điểm cảm giác cũng không có dịch s ư ơ n g lắc đầu nói vậy chỉ có thể đem quỷ thủ ném tiến bọc đựng s á c bên trong đường vũ bọn hắn lấy ra ra cường phiên bản hoàng kim bọc đựng xác hắn độ dày so với phổ thông bọc đựng xác tăng cường không thiếu có thể nói là một cái đỉnh phía trước m ư ơ i cái Theo. Theo c h、so、vào lúc này dịch sương lập tức cảm giác đến quỷ dịch chạm cho mình truyền lại tin tức thành công dịch sương trong lòng vui mừng ta cảm thấy tự mình hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa tấn thăng lên rồi một cái nhiệm vụ liền có thể tấn thăng lên rồi đường vũ còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu cái nhiệm vụ dù sao không còn là tập thể tính chất nhiệm vụ hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể thành công tấn thăng cái k i a nhanh lên đi trở thành quỷ dịch c h ạ m người quản lý đường vũ nói hảo dịch s ư ơ n g nhanh chóng hướng về quỷ dịch c h ạ m lầu năm đi lên l ầ u năm bọn hắn không cách nào đi lên cũng chỉ có thể ở phía dưới chờ lợi không qua bao lâu cầu thang quỷ xuất hiện lần nữa cách cách cách dồn dập đi đường âm thanh lần nữa chuyển đến tại ngũ tắc chuẩn bị lại đi giải quyết lúc đột nhiên cái này chỉ cầu thang quỷ bị một cỗ lực lượng vô hình đ ỗ n g nhiên hướng về đen như mực trên vách tường để ép n mạnh sinh sinh đem cầu thang quỷ cho lấp trở về không chỉ có đem cầu thang quỷ cho đạp trở về thậm chí ngay cả trên vách tường thông đạo đều bị phong phải nghiêm nghiêm thật thật một điểm khe hở cũng bị mất toàn bộ quỷ trong trạm dịch ánh đèn đều biến trở về trạng thái bình thường nơi này hết thảy đều tại tuyên cáo quỷ dịch trạm nên đón một cái mới người quản lý đi theo đám bọn hắn cảm thấy trên người ân ký n a o n a o biến mất biến thành trạng thái bình thường rất nhanh dịch xương liền từ phía trên đi xuống kinh hỉ nói đường đội trưởng ta b ân y giờ có thể h k g cái h ế n này hẳn cùng hắn thân là quỷ biêu cục người quản lý có liên quan coi như không phải quỷ dịch chạm người quản lý nhưng cũng có nhất định đặc quyền đường vũ gật đầu một cái quả nhiên không dễ dàng như vậy loại bỏ xuống tên kia ra ngoài bất quá bây giờ nhiệm vụ đều bị đuổi ra đi nếu như hắn không trở lại có thể chết hay không ở bên ngoài đâu đồng ân mặc dù có thể lì khai nơi này tiến vào cổ trạch bên trong trình độ rất lớn là xây dựng ở thi hành nhiệm vụ dù sao thi hành nhiệm vụ quỷ dịch trạm chắc chắn không có khả năng không thả người a bây giờ nhiệm vụ kết thúc cái kia đồng ân không về nữa rất có thể chết ở bên ngoài cái này rất có thể đồ tinh văn nhũ mày đi theo nhìn về phía những cái kia chuyển phát nhanh tủ hoặc là lựa chọn chết ở bên ngoài hoặc là đợi lát nữa trở về nếu như đồng ân trở về lời nói liền xem như bất tử tri thân cũng có thể áp chế một cách cưỡng ép hắn nếu là không có cách nào đem đồng ân cứu trở về lời nói cũng chỉ có thể một mực gáp chế phong tồn hay là cưỡng ép mang ra quỷ dịch trạm để hắn hôi phi yên diện dưới tình huống bình thường liền cùng đồng ân phía trước nói tới nếu là bọn hắn cưỡng ép lôi kéo đồng ân ra ngoài tất nhiên sẽ gây nên quỷ dịch trạm phản vệ bây giờ khác biệt có dịch xương k h ô n g chế quỷ dịch trạm cũng sẽ không gây nên quá nhiều bại xích có thể lời nói tốt nhất vẫn là phải đem đồng ân cứu trở về vương vũ tại bên cạnh hay không hết hy vọng hắn thiếu đồng ân phụ thân một cái đại nhân tình cũng không muốn trơ mắt nhìn xem đồng ân đi chết nhưng nếu là thật sự không có cách nào hắn cũng sẽ không cưỡng é đang đợi sau một lát bọn hắn vẫn là không nhìn thấy đồng ân từ cổ trạch trở về chậm nhớ tới hắn hẳn sẽ không trở thành người quản lý a ngũ tác nghĩ đứng lên nhiệm vụ xem như kết thúc không biết đồng ân có tính không biến tướng hoàn thành nhiệm vụ không có ta không có cảm giác được hắn trở thành người quản lý dịch sương lắc đầu nói từ một loại nào đó góc độ đến xem hắn cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đem cái tiêu cầu thang quỷ cho giam giữ v à n g không chưa tính hoàn thành hắn bây giờ chính là người quản lý cảm giác phương diện rất mạnh toàn bộ quỷ dịch trạm cũng là địa bàn của hắn đồng ân có thể hay không trở thành người quản lý hắn có thể không biết đám người gật đầu một cái nếu là đồng ân bỗng nhiên đánh trở lại vậy coi như phiền thoái đến lúc đó hai vị người quản lý cũng không biết giải quyết như thế nào tại mọi người suy nghĩ đồng ân trở về bao lâu rồi lúc bỗng nhiên dịch xương biến sắc đồng ân người quản lý thân phận đang biến mất loại tình huống này giống như là phải chết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tình nguyện chết ở cổ trạch bên trong cũng không nguyện ý trở về đồ tinh văn bọn hắn giật mình nói dịch xương ngươi có thể mở ra chuyển phát nhanh tủ thông đạo để chúng ta đi qua nhìn một chút sao đường vũ cao mày chuyện cho tới bây giờ bọn hắn chỉ có thể đi qua nhìn một chút có thể dịch s ư ơ n g một cái ý niệm trong đó một cái chuyển phát nhanh tủ mở ra thông đạo dễ dàng đường vũ không đi qua mà là phái ra quỷ ảnh đi điều tra là được rất nhanh quỷ ảnh từ trong thông đạo sau khi ra ngoài chính là nhìn thấy cổ trạch đại môn mở rộng ra trong đại s ả n h đứng đồng ân đồng ân tựa hồ cảm thấy có người đi ra lúc chính là xoay người lại mang theo dữ tợn mỉm cười cái này dữ tợn mỉm cười không chỉ một toàn bộ thân thể có rất nhiều há miệng trải rộng toàn thân thậm chí bụng khu vực còn rất dài ra một tấm quỷ dị khuôn mặt hướng về phía hắn mỉm cười chương bốn cổ trạch xâm lấn thiên đô thành phố chương bốn cổ trạch xâm lấn thiên đô thành phố đ ư ờ n g vũ nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều ngần ra hắn không nghĩ tới đồng ân thể nội quỷ còn có như vậy hung tàn đây là đồng ân một cái khắc quỷ đ ư ờ n g vũ cẩn thận xem xét phía dưới hướng về phía hắn cười quỷ dị khuôn mặt tươi cười dần dần biến mất đứng lên không chỉ có khuôn mặt tươi cười tiêu thất đồng ân chính mình cũng bắt đầu hôi phi yên diện cùng dịch xương tại quỷ dịch chạm phán đoán một dạng đồng ân ở bên ngoài ở lâu không có ở trong vòng thời gian quy định trở về tình h u ố n phía dưới bắt đầu hôi phi yên diện theo đồng ân thân thể bắt đầu hôi phi yên diện đồng thời ở trên người hắn miệm đống nhiên mở miệm thật tốt cảm thụ trận này thị n h i ế n a các ngươi không ngăn cản được đại thế thế giới sụp đổ sắp bắt đầu cái này âm thanh cũng không phải đầu ân mà là một cái khác thanh âm của người xa lạ giống như vương vũ nói tới có một cô đặc thù linh dị chi lực mấy nhiều hắn có lẽ đây chính là cái kia cổ quỷ dị linh dị chi lực nhưng lại không có cách nào dò xét đi ra rất có thể là hát thủ sau màn ngay tại sau lưng dợ cho quỷ nhất là nói ra lời nói này càng là nghiệm chứng hát thủ sau màn đem quỷ đặt ở trên người quỷ dị như vậy năng lực đường vũ còn là lần đầu tiên gặp không đúng cùng hắn quỷ ảnh không kém cạnh đang nói âm thanh vừa dứt đường vũ đều không hiểu được có ý tứ gì hóa thành bùi lồng ân tựa hồ tản ra đặc thù linh dị chi lực hướng về bốn phía quyết tán đi theo n h a u n h a u dung nhập vào cổ trạch bên trong để đường vũ có loại dự cảm bất t ư ở n g một giây sau đ ồ đầy quỷ cổ trạch đ a n g một chút liền biến mất ở trước mắt biến mất đường vũ ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lớn như vậy cổ trạch cứ như vậy biến mất ở trước mắt không đúng không phải tiêu thất mà là xâm lấn thực tế đường vũ đáy lòng chầm xuống linh dị thế giới kiến trúc tiêu thất chỉ có một cái khả năng đó chính là xâm lấn thực tế cổ trạch vị trí cũng không biết là nơi nào nhưng có một chút là khẳng định đó chính là cũng không phải là quế dương thành phố Cái này tại cuối cùng ó c h hôi phi yên diệt một khắc này có vẻ như tận lực để đồng ân sức mạnh người quản lý dẫn vào cổ trạch bên trong có lẽ đây chính là dẫn đến cổ trạch thiếu thất xâm lấn thực tế nguyên nhân đường vũ nói đến phần sau cảm thấy tất cả mọi người bọn họ đều đoán sai kế hoạch của đối phương cả đám đều cho rằng đồng ân nhiều nhất là bị khống chế hay là trốn ở bên kia chờ đợi bọn hà tới ai ngờ đối phương mục đích thực sự chính là đem cổ trạch kéo vào thực tế nói như vậy đồng ân chính là một cái để cổ trạch tiến vào thực tế vật hy sinh đ ồ tinh văn khiếp sợ không thôi ai có thể nghĩ tới đồng ân còn có thể như thế lợi dụng đúng vậy là chúng ta cẩn thận quá mức hoặc có lẽ là chúng ta nghĩ đến quá nông cạn kế hoạch của đối phương đào quá sâu để chúng ta bị nói gạt hoặc có lẽ là căn bản là không nghĩ ra được còn có loại năng lực này đường vũ trầm giọng nói ta suy đoán đối phương chắc chắn muốn cho đồng ân trở thành người quản lý nhưng bởi vì chúng ta quan hệ dẫn đến một loạt nhiệm vụ sinh ra biến hóa cuối cùng xuất hiện loại cục diện này ai cũng cho rằng đồng ân là không chết làm cái gì vậy đều không lo lắng sẽ chết nhưng đối phương hết lần này tới lần khác lợi dụng nhiệm vụ kết thúc về sau đồng ân hôi phi yên diệt trong n á y mắt đem cái t i a cố lực lượng kỳ lạ phát t á n ra từ đó giống như là biến thành một phong màu đỏ thư tín để cổ trạch xâm lấn thực tế có thể để cho đồng ân trở thành người quản lý không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất có thể tùy ý để linh dị kiến trúc xâm lấn có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn h ã bây giờ kế hoạch bị nhìn tấu tức thì bị chặn lại cuối cùng chỉ có thể thông qua loại phương thức này đem một cái cổ trạch kéo vào thực tế mặc dù không thể giống quản lý quỷ dịch chạm như thế đưa đến một mực để linh dị kiến trúc xâm lấn nhưng ít ra có thể hung hăng để quỷ xâm lấn thực tế một đợt nói như vậy quỷ tân lương những thứ này đi tới cổ trạch cũng là xuất từ hát thủ sau màn ngũ tác cao mày suy nghĩ ký một chút đứng lên cảm thấy vô cùng không thích hợp quỷ bình thường sẽ không tùy tiện đi vào k h á c quỷ nhà ở dù sao đó là địa bàn của người ta trừ phi chịu đến chỉ dẫn các loại trước mắt không thấy cái gì chỉ dẫn rất có thể là hát thủ sau màn gây nên ân không chỉ có như thế diệm vũ tiến không có kịp thời chạy tới nhất định cũng là hát thủ sau màn có liên quan đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói nếu là diệp vũ thiến tại lời nói tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại cục diện này diệp vũ thiến h u n g ánh áp chế lại cổ trạch không có bất cứ vấn đề gì đám người trầm mặc liền diệp vũ thiến đều bị ngăn lại những cái k i a dấu ở chỗ tối ra hỏa đến tột cùng có bản lãnh gì có thể đem cường lực như vậy diệp vũ thiến c ả n lại bất kể như thế nào chúng ta nhanh đi ra ngoài à cái này bên ngoài chắc chắn một đoàn dối loạn đ ư ờ n g vũ lắc đầu trước mắt chỉ có thể nhanh đi ra ngoài xem tòa kia cổ trạch chỗ phương hướng đến tột cùng là ở nơi nào chỉ có thể nói q u dịch chạm giải quyết nhưng từ đầu đến cuối vẫn là có một lần một phát Các người hiện tại mọi người nhao nhao sau khi ra ngoài lập tức đặt chế trong điện thoại di động liền chuyển đến khẩn cấp tín hiệu đường vũ mở ra xem quả nhiên là linh dị kiến trúc xuất hiện đồng thời gây nên cực lớn hỗn loạn bất quá cái này xuất hiện địa điểm cũng có chút tế nhị thiên đô thành phố cái này đúng thật là có chút ý tứ đường vũ nhún vai một cái nói cái này chúng ta còn cần đi chợ giúp sao thiên đô thành phố người quản lý là đằng long xã một cái độc lập trưởng quản thiên đô thành phố thế lực phía trước bọn hắn đi qua đều phải hỏi thăm đối phương ý kiến có thể nói là một nhà độc quyền bây giờ đi qua nói không chính xác đều muốn bị đề ra nghi vấn một phen nếu như đối phương thỉnh cầu chợ giúp lời nói chúng ta chọn đi qua dù sao cũng là quan hệ hợp tác bình thường có rất nghiêm trọng sự kiện linh dị bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ đồ tinh văn vừa cười vừa nói bất quá nếu là bọn hắn không tỉnh h cầu trợ giúp lời nói chúng ta thì sẽ không đi qua cái này ngược lại là bất lo đường vũ còn tưởng rằng trở về xuất hiện ở đâu t ò a thành thị nếu là thiên đô thành phố cái kia liền cùng bọn hắn không có quan hệ gì bình thường ra lớn sự kiện linh dị không ra mặt cái kia hiện tại xuất hiện cái hố to vậy liền để bọn hắn thoải mái một chút đinh lúc này trong điện thoại di động truyền đến tin tức ấn mở xem xét phát hiện là trực tiếp đường vũ ấn mở sau đó phát hiện càng là trực tiếp thiên đô thành phố bên trong tình huống cái kia một tòa cổ trạch thật đúng là rơi vào thiên đô thành phố bên trong lúc này xa xa liền có thể đập tới cổ trạch bên trong b ầ y quỷ luận vũ chương bốn trăm linh ba long khiếu thiên gia t r ợ chương bốn trăm linh ba long khiếu thiên gia t r ợ còn có trực tiếp nhìn dạng này còn không cần chạy tới đường vũ hai mắt tòa sáng vốn cho rằng chỉ cần chờ chờ kết quả bây giờ còn có thể nhìn đằng l o n g xã như thế nào giải quyết không đội chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống vừa ăn đồ vật vừa nhìn chẳng phải là tốt thay đồ tinh văn vừa cười vừa nói cái kia thành ta biết một cái từ lâu cũng không tệ lắm chúng ta đi qua thử xem đường vũ nhìn về phía vương vũ bọn hắn nói Các người muốn hay không cùng nhau đi không cần chúng ta còn có sự tình khác phải bận rộn về sau có chuyện gì lại tìm chúng ta a ngũ tắc bọn hắn không có hứng thú này đang long xã như thế nào cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào rất nhanh liền còn lại đồ tinh văn cùng đường vũ hai người mà thôi những người khác không có hứng thú đi thẳng về kỳ thực rất bình thường đường vũ muốn nhìn một chút cổ trạch có bao nhiêu điên cuồng đồ tinh văn muốn nhìn một chút cổ trạch sự kiện linh dị có thể hay không mở rộng đến nỗi những người khác liền không có quá nhiều hứng thú hà cương mặc dù là tổng độ người nhưng khống chế sự kiện linh dị phải chăng mở rộng phạm vi ảnh hưởng cùng hắn không có quan hệ gì chật hai người bọn hắn đi tiểu lâu mở một bản vừa ăn vừa dùng điện thoại t r u y ề n màn hình trực tiếp loại cuộc sống này đã rất lâu không có chỉ là người khác tại nhìn bình thường tin tức hoặc phim truyền hình bọn hắn ngược lại tốt trực tiếp xem phim k i n h dị hơn nữa còn là hiện t r ư ờ n g chân nhân bản mở ra thời điểm nhìn ngay lập tức đã có không thiếu ngự quỷ giả đem cổ trạch chu vi thành một vòng lớn tránh cho bị khuếch tán đồng thời còn có không thiếu nhà mình trừ linh tổ đội cầm vũ khí đặc thù tùy thời công kích những vũ khí này mặc dù rất bình thường nhưng mà có thể ngăn cản một điểm tính toán một điểm dù là chỉ có thể để quỷ đỉnh trệ một giây đó cũng là đáng giá nói thế nào ngự quỷ giả số lượng cũng tương đối ít trừ linh tổ đội đội người liền tương đối nhiều phạm vi tầm mắt cũng rộng tình huống không tốt l ắ m a đường vũ nhìn thấy bên trong quỷ đã bắt đầu giết người trong đó quỷ tân nương trong tay dắt một cái ngự quỷ giả một cái trừ linh tổ đội hoàn toàn không cách nào tranh thoát bạch n i quỷ quản gia đã giết vào trừ linh tổ đội bên trong đồng thời bắt đầu điên cuồng c ắ n m ư ớ t có thể nói là mở miệng một tiếng còn có một số đặc t h ú quỷ tình huống cũng là càng ngày càng biến thái điên cuồng công kích tới những người khác là không tốt lắm đồ tinh văn uống ly trả thức ăn trên bàn hoàn toàn không n ú c ních trình thể thế cục vẫn tương đối nguy hiểm đ ằ n g long xã tình huống liên tục bại lui căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy quỷ tập kích quỷ số lượng thật sự là nhiều lắm có ít nhất hai mươi ba mươi con số lượng có thể không khủng bố sao có thể nói cổ trạch phóng tới thượng kinh thành phố cũng sẽ để bọn hắn cảm thấy một hồi áp lực bất quá so với đ ằ n g long xã tổng bộ năng lượng thủy chung là lớn hơn một chút trước mắt mà nói đ ằ n g long xã cũng không có xuất hiện cường giả chân chính xuất hiện vẫn là ở vào một cái bị động trạng thái cái kia đ ằ n g long xã long khiếu thiên đ ô hắn không phải tọa chấn thiên đô thành phố sao nếu như hắn không xuất hiện nữa lời nói bên này số người chết nhưng là thẳng tắp tăng gọn đường vũ thưởng thức trả không có chút nào nhìn thấy người chết mà ngã khẩu vị hẳn là sắp đến tại tới trên đường a đồ tinh văn cười n h ạ t nói lấy long thiếu thiên năng lực hẳn là có thể áp chế cổ trạch đi ra ngoài quỷ đến nỗi quỷ tân nương cùng quỷ quản gia thật là có điểm độ khó quỷ tân nương cùng quỷ quản gia đều tăng lên thực lực so với phía trước mạnh hơn cũng không có dễ đối phó như vậy xem một chút đi ngược lại chúng ta cũng chỉ có thể xem đường vũ căn vốn không để ý phương diện này tình huống sự kiện linh dị nơi nào có thể có bất tử người chỉ có thể là chết nhiều cùng chết thiếu vấn đề hơn nữa còn là địa bàn người khác đối phương không thỉnh cầu trợ giúp bọn hắn cũng không cách nào đi quản g nếu như là những thành thị khác có lẽ đường vũ liền đi qua t r ợ giúp một phen nói thế nào cổ trạch xâm lấn thực tế cũng cùng hắn có một chút như vậy quan hệ sai không ở với hắn nhưng vẫn là dính điểm bên cạnh loại chuyện này cũng khó lòng phong bị đối phương chết đều phải nhằm vào bọn họ chỉ cần không biết đối phương kế hoạch hoặc thực lực không đủ tất nhiên sẽ bại lui huống hồ một tòa cổ trạch đều không cách nào áp chế lời nói chỉ có thể nói đằng lòng xã có yếu tuy nói quỷ tân lương cùng q u quản gia rất khó giải quyết nhưng cũng không phải đạt đến loại kia không có cách nào đối phó cấp bậc Bây chưa dứt, một cỗ h h í n l kinh khủng sóng âm hướng về bốn phía xung kích ra ngoài đi theo đường vũ nhìn thấy rơi xuống thân ảnh huy quyền liền đập về phía bị đẩy lui đi ra quỷ ông một cỗ kịch liệt sóng âm từ nắm đấm s u n g kích ra đang đập tại quỷ trên thân lúc trực tiếp đem quỷ chấn động phải không còn xương cốt tựa như mềm thành một đoàn đi theo người này một cước liền đá vào tê liệt trên mặt đất quỷ trên thần quỷ bị đại lực một cước đạp bay sau khi ra ngoài rơi ầm ầm khu vực và ngoài vừa vặn ngay tại trừ linh tổ đội chỗ phương hướng trừ linh tổ đội thấy thế nhanh chóng lấy ra hoàng kim bọc đ ự n g xác đem quỷ gói đứng lên lúc này mới vừa mới bắt đầu lại là một quyền nện ở sông tới quỷ trên thần ngạnh sinh sinh đem bị phát động giết người quy luật quỷ cho nện đến tại chỗ vỡ thành một đoàn đi theo lại là một cước đạp bay ra ngoài rơi vào trừ linh tổ đội bên cạnh có thể nói là tinh chuẩn đưa lên trừ linh tổ đội nao nhau, nhau lấy ra hoàng kim quáo tài hay là hoàng kim hội đem những thứ này quỷ gói lại hết thể đều quá dễ dàng liền cùng chém dưa thái dao tựa như cho dù có quỷ một cái gặm ở trên người hắn hắn cũng cùng không có việc gì tựa như hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác ngược lại một phát bắt được gặm ở trên người hoặc bắt lại hắn quỷ lôi kéo tới lại là một trận mánh liệt đánh cái gì linh dị chi vật có vẻ như đều không dùng chính là chỉ dựa vào n ắ m đấm một trận mánh liệt đánh đường vũ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi chấn kinh nói đây chính là lòng thiếu thiên không tệ hắn chính là lòng thiếu thiên nhìn thật đúng là h u n g m ánh giống như so với phía trước tiến hơn một bước đồ tinh văn cảm thán một tiếng hắn không chế năm cái quỷ có chút quỷ không biết là cái gì nhưng dưới mắt vận dụng quỷ tựa như là quỷ âm thanh tịch liệt chấn động sóng âm đủ để đem quỷ cho c h ấ n vỡ trừ cái đó ra hắn vẫn là một cái dị loại quỷ g ặ m đến hắn căn bản vốn không lo lắng sẽ chết đồ tinh văn cảm khai nói hồng lực đội trưởng so sánh hắn cũng là thua bên trên một đoạn dị loại sao còn khống chế năm cái quỷ đường vũ cảm thán một tiếng cái này năm cái quỷ nếu là trong đó quỷ hoàn chỉnh một điểm chắc chắn là không chỉ trước mắt long k i ế u thiên tướng mạo bình thường không có gì lạ không hề giống tên như thế tướng mạo bất phảm lại có lẽ là anh tuấn cao lớn các loại hoàn toàn chính là rất thông thường thanh niên chiều cao cũng chính là một m bảy mấy bình thường chiều cao mặc cũng không có rất xa hoa chính là rất phổ thông hết thầy đều nhìn bình thường vô luận là tướng mạo vẫn là mặc đều lộ ra rất bình thường nhưng chiến đấu phương thức còn có năng lực của tự thân lại hết sức lóa mắt đây chính là đằng long xã xã trường chương bốn trăm linh bốn không đánh nổi bắt nguồn từ sức mạnh không đủ chương bốn trăm linh bốn không đánh nổi bắt nguồn từ sức mạnh không đủ l o n g khiếu thiên vô cùng h u n g mãnh một quyền không được vậy thì hai quyền t r ư ớ mắt đặc biệt nhằm vào một chút tương đối kém quỷ t r ư ớ giải quyết đi yếu quỷ lại nói quỷ tân lương cùng quỷ quản gia trong đó quỷ tân nương nhìn chúng hắn trả đối với hắn giơ tay lên một cái liền cùng thái hậu đưa tay để hắn tới nâng đỡ tự long khiếu thiên căn bản vốn không để ý cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì hoàn toàn miễn dịch hết chiêu thức kế tự hắn liền tiếp tục mánh liệt đánh quỷ cũng không tính trước tiên đối phó b ọ n chúng chủ yếu là quỷ số lượng nhiều lắm cường lực đằng sau lại đối phó bằng không đối phó quỷ tân nương cùng quỷ quản gia sau đó người xung quanh đã bị tác động đến một m ả n g lớn vậy coi như tổn thất nặng nề trừ phi quỷ tân nương cùng quỷ quản gia rất khủng bố có được phạm vi lớn năng lực giết người bằng không hắn chắc chắn không ưu tiền động thù khó trách có thể tọa chấn một phương, thực thật có tọa một lực này thật đúng là cứng hãn. Đường v ũ hai mắt tỏa sáng, chả h tỏa mắt cảm t sáng, ấ y đằng long xã nguy hiểm, hiện tại xem nguy hiện hiểm, tại ra, khiếu ô n cần g quá lâu t h ờ gian. thành Cổ trách tạo n loạn, thiên thể không chế xuống. Đúng vậy, long hiếu tự thân chính là một cái truyền kỳ y hệt đồ tinh văn cũng n h ị n không được tán dương cho đến trước mắt tuyệt đối là tối cường người mới một trong một trong sao còn có ai có thể cùng hắn sánh vai đường vũ hiếu kỳ nói không phải liền là ngươi đồ tinh văn nhìn xem đường vũ mang theo cười nói ta đường vũ khẽ giật mình hắn còn tưởng rằng biết nói ai đây không nghĩ tới nói là chính mình không tệ chính là ngươi đồ tinh văn cảm khải nói trước mắt tổng bộ bên trong tối cường tân tinh chính là ngươi đồng thời bị liệt là cùng l o n g khiếu thiên một dạng siêu cấp tân tinh nguyên bản quốc nội tối cường tân tinh chính là l o n g khiếu thiên bây giờ nhiều hơn cái ngươi đương nhiên nước ngoài cũng là có siêu cấp tân tinh vô luận quốc nội vẫn là nước ngoài đều có mới ngự quỷ giả liên tục không ngừng xuất hiện bằng không thế giới đã sớm lạnh đấu tính toán cái danh này không có gì đáng giá cao hứng đường vũ cười lắc đầu loại vật này hắn tối không quan trọng chớ liên lụy đến hắn là được rồi đây chỉ là tân tinh mà không phải tối cường tối cường lời nói bọn hắn k e m quá xa chỉ là một cái diệp vũ tiến còn có lần này hát thủ sau màn đều trọng trọng cho đường vũ phiến một cái t á c không biết quá nhiều thứ cường h ắ n đổ vật cũng nhiều hơn hắn tiếp xúc bất quá là một góc của băng sân thôi ngươi cảm thấy không có gì đáng giá cao hứng nhưng người khác nhưng là để mắt tới ngươi đồ tinh văn cười nhạt nói có hy vọng là chuyện tốt cứ như vậy phiền phức cũng sẽ ít rất nhiều sẽ không cảm thấy ngươi là quả hờ mềm tùy ý nào nặn đường vũ gật đầu một cái hắn cũng ưa thích loại cảm giác này uy danh của mình càng hung tàn càng tốt như vậy thì có thể ít rất nhiều phiền phức lúc nói chuyện cổ trạch yếu quỷ cơ bản đều bị giam giữ hoàn tất dễ dàng có đôi khi những thứ này linh dị kiến trúc xâm lấn thực tế ngược lại trả nhẹ nhóm giải quyết một điểm ở bên ngoài tùy ý có thể có giam giữ đạo cụ không giống như là tại linh dị thế giới rất nhiều đạo cụ đều không cách nào thay đổi vị trí đi qua tỷ như hoàng kim quan t ả i những thứ này rất khó vận chuyển t i ế n linh dị thế giới nghĩ giam giữ đều không được xâm lấn đến hiện thế giới cũng không giống nhau hoàng kim không nói dùng mãi không cạn ít nhất giam giữ những thứ này quỷ không có vấn đề gì điều kiện tiên quyết là có ngự quỷ giả có thể trấn thủ bằng không linh dị kiến trúc xâm lấn chính là một hồi hai họa thật lớn m ẫ u chốt là giải quyết đi bên trong quỷ cũng sẽ không để linh dị kiến trúc trở lại linh dị thế giới đây mới là đường vũ không muốn gặp nhất kết quả cái đồ chơi này khoảng không ở nơi đó sau này nhất định cũng sẽ xuất hiện kinh khủng sự kiện linh dị thứ này cũng ngang với một cái quỷ nhà dễ dàng hấp dẫn quỷ tới chắc chắn không phải một chuyện tốt đổi lại đường vũ lời nói tại hiện thế giới đối phó những cái kia quỷ trên lý luận cũng không khó khăn chỉ là hắn khá là cẩn thận thôi trọng đầu thì tới rất nhanh liền đến thiên quỷ tân nương cùng quỷ còn ra cũng không đại biểu cổ trạch quỷ liền hoàn toàn dọn dẹp xong dù sao còn có cầu thang quỷ tại cổ trạch bên trong chưa hề đi ra giải quyết chỉ là ngoại vi quỷ long khiếu tiên h hoàn toàn như trước đây mãng phóng tới quỷ quản gia chính là đập t ầ m ẩm xuống chiêu thức cùng phía trước không có gì khác biệt quỷ cũng sẽ không cùng tiểu thuyết võ hiệp như thế tại bên cạnh nhìn lửa này g sẽ đem ngươi chiêu thức cho xem thấu Bành! bắt mà là này Trọng trọng một quyền nện quản gia trên thân, mà không phải hướng về trên đầu đập. Long khiếu thiên không phải ngu, hắn cũng từng gặp quỷ quản gia giết người phương thức, chính là bắt được người trực tiếp nuốt sống.、Cái、miệng phải khiếu phải thức, một giết trực tiếp gia gặp gia quỷ quỷ đầu Cái giản kẻ đập. được về đơn cũng có mọi việc đều thuận lợi sóng âm xung kích lại không có đem quỷ quản gia cho đánh lui càng không có mang đến bất kỳ tổn thương chỉ thấy quỷ quản gia s ừ n g sốt một chút rất nhanh màu trắng áo liệm phía trên giống như là chảy ra sơn tự một cái rung manh tiền đến ra bao trùm nện ở trên người nằm đấm long khiếu thiên không có chút rung động nào lần nữa h uy quyền liên tục nện ở quỷ quản gia trên thân ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian liền đã ra quyền mấy c h ụ c quyền mỗi một quyền lại giống như là nện ở trên cốt thép mặt tự có thể vẫn là không cách nào đem quỷ quản gia cho đánh lui mấu chốt là cái kia nước sơn trắng tự đồ vật không ngừng hướng về trên nắm tay dính vào tới gi Cái này không có tác dụng. Đường Vũ thấy đều ăn cả kinh. mặc có có tục có mánh. kinh. tại hiện trường, nhưng có thể biết、long、Khiếu Thiên nắm đấm có bao nhiêu hương Tại liên tục đập nhiều như vậy quên phía dưới, lại không có hiệu này không dụng. Đường ăn Hắn không trường, nhưng Long nắm hương như quên thấy vậy không thể phía dù đều đấm đập Vũ quả bao gì. ủy quản gia thu được ghép hình sau đó có vẻ như có thể ngăn cản những thứ này cường lực công kích hơn nữa dính vào quần áo linh dị chi lực đồ tinh văn nhiễu mày nói nếu là dần dần để long khiếu thiên biến trắng lời nói sợ là sẽ chết không bỏ rơi được nước s ơ n trắng một khi đồng hóa long khiếu thiên liền xem như long khiếu thiên vì dị loại đoàn chừng đều phải chết dị loại chắc chắn sẽ không tiêu thất mà là long khiếu thiên ý thức sẽ bị xóa đi biến thành trống rỗng Kỳ thực dưới mắt c dưới ũ n g có thể nhìn r a m ộ tại lúc này long khiếu thiên bỗng nhiên bành trướng lập tức người so với phía trước to hơn tốt nhất mấy lần biến thành một cái tự nhân q nhao nhao so với phía trước càng thêm lực lượng quần bạo cứ như vậy rơi ầm ầm quỷ quản gia trên thân kèm theo trọng trọng một quyền quỷ quản gia bị nện phải lo xuống cũng không tiếp tục giống phía trước như thế có thể ngăn cản cái gì gọi là vô hiệu công kích mà là sức mạnh không đủ bây giờ sức mạnh bộc phát trực tiếp đem quỷ quản gia cho đánh ngã chương bốn trăm linh năm quỷ tân n ư ơ n g rút lui chương bốn trăm linh năm quỷ tân n ư ơ n g rút lui hóa thành cự nhân long khiếu thiên sức mạnh so với phía trước muốn mạnh hơn mấy lần đập càng thêm mang cảm giác có thể nói là sức mạnh gấp bội linh dị chi lực cũng gấp bội kèm theo giày đặc nắm đấm trọng trọng rơi xuống quỷ quản gia bị đánh đều bẹp cái này lực bộc phát long khiếu thiên không hổ là lao đại đường vũ thấy thế cũng không khỏi cảm thán sức mạnh trong đó thật đúng là phi thường cường hãn khó trách trở thành người thống lĩnh năng lực thật đúng là không kém chỉ là toàn cầu trực tiếp càng là đặc sắc bất quá thân là dị loại long k i ế u thiên sớm đã không còn cái gì xấu hổ cảm giác đó là nhân loại bình thường có mà hắn có là lạnh nhạt sắc ý nếu là ai đối hắn lộ ra khinh bị ánh mắt đoán chừng sẽ bị ăn nằm đấm đối với vạn vật lạnh nhạt không có nghĩa là người khác lộ ra khó chịu ánh mắt liền sẽ không nhìn đó là long khiếu thiên lực lượng là công nhận mạnh đây chính là hắn nắm giữ gì loại thân thể tựa như là cồn bạo quỷ đồ tinh văn nhấp một n g ụ m trà cũng là cảm thấy đằng l o n g xã có thể đối phó mới có thể chấn định như vậy đi theo quỷ quản gia liền bị đánh b ẹ đập dẹp trên người màu trắng áo liệm đều gánh k ô n g được khủng bố như thế bạo lực quỷ quản gia đều phải nổ chỉ chút quỷ quản gia liền bị đánh bẹn đập dẹp triệt để bị áp chế thực sự là nam nhân đáng sợ đường vũ kẹp miệng đồ ăn ép một chút rõ ràng bình thường không có gì lạ nhưng lại có đáng sợ như vậy sức mạnh nếu như không biết long khiếu thiên là ai lúc t r e o chọc đến hắn thời điểm thật là chết như thế nào cũng không biết dù sao dáng dấp như vậy bình thường vứt xuống trên đường cái đều không người nhận ra loại kia bao quát đường vũ đều cảm thấy lại là người bình thường bất quá hắn sẽ theo trên khí tức cảm giác được rốt cuộc mạnh bao nhiêu không đến mức thật sự xem tướng mạo tới nhận thức đông đảo đằng long xã ngự quỷ giả cả đám đều cùng như l i n cuồng long xã trưởng ngự bức l o n g xã trưởng vô địch từng cái kích động không thôi cái này đều không tốn bao nhiêu thời gian liền dễ dàng đem hết thể chế trụ đây mới thật sự là cường giả thuộc về bọn hắn xã trưởng nhìn thấy hình tượng này lúc đường vũ lại lắc đầu tại long khiếu thiên đi ra phía trước đàng long xã cũng không có cường giả xuất hiện có thể nhẹ nhõm áp chế quỷ mang ý nghĩa ngày nào long khiếu thiên không còn hay là bị nhốt rồi đàng long xã nhất định xong đời nói cho cùng nội t ì n h vẫn là quá yếu căn bản chịu không được tiêu hao đồ tinh văn cảm nhận được đường vũ ý tứ chính là tại bên cạnh cười nói đàng long xã trung tâm chính là long k i ế u thiên điểm trung tâm s ụ p đ ổ đích xác ngay lập tức sẽ diệt vong căn bản không có thứ hai cái lao đại tồn tại vậy cái này đằng long xã nội tình vẫn là quá kém đường vũ lắc đầu kỳ thực đừng nói là đằng long xã liền xem như quế dương thành phố bên này nếu là hắn không còn chắc chắn cũng biết gánh không được dịch sương tuy nói trở thành người quản lý nhưng không có cách nào từ bên trong đi ra cũng không có không sai biệt lắm những người khác thực lực là không tệ nhưng xa xa không thể nói là b ạ n tiêm một nhóm kia bất quá ý nghĩa không giống nhau lắm đằng long xã chẳng khác nào cái độc lập thế lực có độc lập quy tắc hắn thuộc về linh dị tổ chức xảy ra vấn đề lời nói còn có tổng bộ trợ giúp đ ằ n g long xã xảy ra vấn đề lúc ai tới trợ giúp tại không có tiếp viện tình huống phía dưới cái kia đ ằ n g long xã liền nhất định sập bàn quá mức cường thế lời nói tổng bộ sao có thể dung nhận tùy ý quyết trương đồ tinh văn tại bên cạnh trầm rãi mở miệng nói câu lại nói ra rất đa phần tán các nơi dân gian tổ chức đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn đồ quỷ ban g ngược lại là tương đối quỷ dị sau lưng có cao nhân chỉ dẫn hoàn toàn không cách nào trường khống tại quỷ quản gia cho đánh lộ vứt xuống bên cạnh hoàng kim quan tài sau đó long k i ế u thiên đưa ánh mắt chuyển rời đến quỷ tân nương trên thân khôi n ô cự nhân đối đầu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quỷ tân nương giữa hai bên từ trên thể hình nhìn căn bản không phải một cái trên cấp bậc tồn tại càng khôi hại vẫn là quỷ tân nương không ngừng đối với hắn đưa tay đều không thể hấp dẫn hắn tới chỉ có thể nói quỷ tân nương tăng cường sau đó giết người quy luật cũng không thể vượt trên g i ớ i trạng thái bùng nổ l o n g thiếu thiên l o n g thiếu thiên ánh mắt lạnh lẽo liền bắn ra hướng về xa xa quỷ tân nương bên cạnh bắt t r ư ớ c làm theo mà giơ quả đấm lên đập về phía quỷ tân nương nhưng mà quỷ tân nương tay nhỏ lại là một cái năm năm năm kia, kia cho thao xuống đồng thời long khiếu thiên nằm đấm càng là chậm dãi giãn chuẩ mười ngón g i a o nhau quả nhiên quỷ tân nương tại tăng cường sau đó lực lượng đã xa xa không phải phía trước có thể so sánh một khi chạm đến liền sẽ nhanh chóng ăn m ộ t tới nhường ngươi không thể không ngoan ngoan theo cái kia giết người quy luật đồng thời nắm chặt quỷ tân nương tay long khiếu thiên muốn dãy rụa nhưng căn bản dãy rụa không mở rất nhanh cực lớn nắm đấm liền bông u ra đồng thời cùng quỷ tân nương cắn chặt tại một h ố i một cái khôi nâu cự nhân cùng quỷ tân nương mười ngón cắn chặt thật sự là không hợp nhau nhất là bàn tay so sánh đơn giản chính là trưởng thành tay cùng đứa bé sơ sinh keo kẹt chụp trên lệnh thật đúng là quá lớn như vậy thì bị bắt đ ư ờ n g vũ nhìn chằm chằm trước mắt màn ảnh nhìn thấy cái k i a cắn chặt lấy tay l o n g khiếu thiên mặt không biểu tình rất hiển nhiên là bị quỷ tân nương sức mạnh chế trụ quả nhiên thu được ghép hình quỷ tân nương so với phía trước cường lực hơn bên trên một m à n g lớn phải biết liền đồ tinh văn đều bị hấp dẫn tới thiếu chút nữa thì muốn cùng quỷ tân nương ra tay l o n g khiếu thiên tay cùng đối phương tiếp xúc có thể không phải muốn chết sao đồ tinh văn uống t r à cũng là nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong l o n g khiếu thiên xem hắn như thế nào ngăn cản chỉ thấy nhìn như bị khống chế lòng khiếu thiên bỗng nhiên phía sau lưng mặt ngoài nâng lên đồ vật gì chỉ thấy một giây sau cái, kia nâng lên phần lưng một cái đông i theo m đông đông côn bạo nắm đấm bí mật mang theo lực lượng kinh khủng một quyền lại một quyền màn nghện ở phía trên ủy tân nương bị liên tục đập mấy quyền sau đó cơ thể lom xuống một màn lớn nhưng cứ thế không có bị đánh bay ra ngoài chỉ thấy nó rắc cỗ kia sắc không chậm rãi nhấc chân đi về phía trước sau một khắc liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người đây là trở về linh dị thế giới đường vũ khẽ giật mình không nghĩ tới tại như vậy lực lượng cồn g bạo phía dưới quỷ tân nương đều không bị áp chế bất quá ngược lại là bị đánh trở về linh dị thế giới sợ là bị đánh chạy long thiếu thiên nhiễu mày hắn tựa hồ cũng không ngờ tới quỷ tân nương rút lui phải nhanh như vậy đều không phản ứng lại hắn không có đi truy cũng không cách nào truy hắn nhưng không có tùy tiện liền tiến vào đến linh dị thế giới năng lực tiếp đó quay người phóng tới cổ trạch bên trong chuẩn bị đại sát tư phương nhìn thấy trang diện này đường vũ cảm t h ắ n nói quỷ tân nương thật đúng là đủ máy liệt lần này không có cách nào giam giữ không biết lần sau lúc nào có thể nhốt giam giữ đi quỷ còn ra còn kém cái quỷ tân nương chỉ có thể nói quỷ tân nương toàn thân ghép hình quá ác coi như hắn lấy đi một con mắt như cũ có thể gánh vác long khiếu thiên tóc kích chương 406, t ì m kiếm diệp vũ tiến chương 406, t ì m kiếm diệp vũ tiến quỷ tân nương tránh đánh mà chạy có chút ra đường vũ đón trước hãn tử trước đến nay cho rằng loại này cấp bậc quỷ nên cùng long khiếu thiên cứng r ắ n mới đúng ai biết trực tiếp liền rút lui liền cùng chạy t r ố tự quỷ bị thương tổn sẽ chạy trốn không tệ quỷ này tân nương cũng bị đánh sợ phía trước bọn hắn đánh quỷ phát ra tiếng cũng suy nghĩ ả i k một chút cũng phải loại này cấp bậc không tốt cầm bình thường quỷ tới định đoạn đường vũ gật đầu một cái loại này nắm giữ rất hoàn chỉnh ghép hình quỷ tình huống còn là không giống nhau theo sát lấy long khiếu thiên không có lập tức tiến hành chiến đấu mà là hơi nghỉ ngơi một chút từ khôi ngô cự nhân thu nhỏ vì bình thường hình thái đồng thời tiếp nhận thuộc hạ lấy tới quần áo che kín cơ thể sau đó chính là cùng thuộc hạ giao phó thứ gì mặc dù hắn đối với toàn bộ thế giới rất lạnh lùng nhưng cũng không đại biểu hắn là cái đồ biến thái xem ra cũng không tính v ọ t thẳng tiến cổ trạch bên trong động thủ đ ư ờ n g vũ nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong tình huống hắn còn tưởng rằng long khiếu thiên sẽ vào đem cổ trạch bên trong quỷ giải quyết không nghĩ tới đến đây là kết thúc chẳng lẽ là giữa trận nghỉ n ơ i giải quyết đi nhiều như vậy quỷ coi như thân là gì loại cũng biết cảm giác bị mệt m đồ tinh văn cười mắng đổi lại ngươi đoan chừng đều không dám vọt vào a hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn trước tiên điều tra một phen lại mặt khác tính toán tùy tiện đi b ả o có khả năng liền chết ở bên trong điều này cũng đúng ta chỉ là cho là hắn sẽ phi thường dũng mãnh muốn một hơi giải quyết đi cổ trạch sự tỉnh đường v ụ núi vai nếu như không có đầu góc như vậy dũng mãnh đừng nói một cái long thiếu thiên hai cái long thiếu thiên đều phải chết phải biết hắn nhưng là dẫn đi qua S cấp sự kiện linh dị người không đến mức như vậy n g u xuẩn đồ tinh văn vừa cười vừa nói có đẳng long xã tòa trấn chúng ta linh dị tổ chức cũng tiết kiệm tâm không thiếu cái này cổ trạch cũng không có đơn giản như vậy từ cổ trạch bên trong đi ra ngoài quỷ bất quá là thức ăn khai vị nội bộ tình huống tặc kẽ liền đường vũ cũng không biết cổ trạch hết thể tầng ba đường vũ liền tầng thứ hai đều không đi lên liền đã chết ở bên trong ai biết phía trên có cái gì dạng cấp bậc quỷ đổi lại hắn là không dám lên không có nghĩa là long khiếu thiên không dám lên a ai biết long khiếu thiên cũng cẩn thận đối mặt như vậy âm trầm cổ trạch chỉ là đợt thứ nhất liền đã rất đáng sợ đương vũ gật đầu một cái ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì hắn mới lười nhác xử lý hắn vốn là cần làm chính là giải quyết q u dịch trạm sự tình những thứ khác cùng hắn không có quan hệ gì rất nhanh trong trực tiếp mặt nội dung cơ bản cũng là an bài trừ linh tổ đội đem bốn phía cho quay lại cấm bất luận kẻ nào tới gần trừ cái đó ra không biết long khiếu thiên an bài thế nào chỉ thấy hắn quay người liền rời đi cũng không định hướng bên trong sông cứ như vậy đường vũ trước mắt cả bàn đồ ăn cũng chưa ăn một nửa long khiếu thiên liền đã toàn bộ giải quyết xong xem ra phải là không cần chúng ta ra tay rồi đồ tinh văn cuối cùng nâng c ố c uống một hơi cạn sạch chính là vừa cười vừa nói cần phải đi còn rất nhiều sự tỉnh phải bận rộn tại tạm biệt sau đó đồ tinh văn chính là vội vã rời đi hiếm thấy có thể ở đây nghỉ ngơi một chút nhìn xem đồ tinh văn bóng lưng rời đi đường vũ lại nhìn xem trong điện thoại di động trực tiếp cũng không có bị chặt đứt kỳ thực một khi xuất hiện tương tự linh dị kiến trúc xâm lấn bọn hắn đều có thể thông qua điện thoại xem xét trực tiếp có thể nói ở trong nước bất luận cái gì một tòa linh dị kiến trúc đều có tương ứng trực tiếp xem xét khác nhau ở chỗ có chút là tùy ý xem xét có chút là không thể tùy ý kiểm tra dù sao xảy ra vấn đề gì cũng có thể kịp thời phát hiện cái này kế hoạch xâm phạm lập tức liền đem tính nguy hiểm áp xúc đến thấp nhất đường vũ cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không hy vọng cổ trạch sự kiện linh dị bốn phía quyết tán vừa vặn cổ trạch liền xuất hiện tại thiên đô thành phố để long khiếu thiên ra tay rồi một cái cũng làm cho hắn kiến thức đến trước mắt tối cường người mới đến tột cùng là dạng gì một cái trạng thái lại nói diệp vũ tiến h đi nơi nào so với chuyện này hắn để ý hơn vẫn là diệp vũ tiến h tình huống ước hẹn sự tình đột nhiên liền chơi mất tích đi kiểm tra phía dưới đường vũ còn trông cậy vào diệp vũ tiến h đem cái tiêu nguyệt di quỷ cho thay đổi vị trí cho mình đâu nếu là diệp vũ tiến không tại lời nói vậy hắn muốn điều đóng tới độ khó trở nên rất cao dù sao hắn muốn cưỡ ép đem quỷ tháo rời ra, hắn còn làm không được loại năng lực này đang nghỉ ngơi một hai ngày sau đó hắn chính là ngồi lên linh dị xe buýt dọc theo đường đi xem có hay không diệp vũ tiến h bóng dáng tại chẳng có mục đích đi chạy phía dưới lượn quanh một vòng lại một vòng cơ bản đem diệp vũ tiến h đi qua chỗ đều cho cha tìm mấy lần không thấy vô luận là tòa kia mồ mả vẫn là gô lim biệt viện cũng không thấy diệp vũ tiến h bóng dáng hoặc có lẽ là căn bản là không gặp trước kia linh dị xe buýt hoàn toàn không biết đi nơi nào làm hắn tiếp tục lái linh dị xe buýt lúc chợt thấy phía trước lối rẽ khu vực có một chiếc linh dị xe buýt dừng ở cái kia là diệp vũ tiến linh dị xe bu đường vũ hai mắt tỏa sáng cuối cùng tìm được diệp vũ thiến linh dị xe buýt đợi hắn tiếp cận nhìn thấy trước mắt linh dị xe buýt lom xuống một nhóm lớn rõ ràng là bị cái gì chặn lại không chỉ có như thế liền bên cạnh cửa xe đều bị đâm đến lom xuống nhìn mượn phần nghiêm trọng đến mức linh dị xe buýt ở chỗ này thả neo di tình huống liền diệp vũ thiến cũng dám chặn lại đường vũ thấy thế cảm thấy rất là kinh ngạc khó trách diệp vũ thiến mất tích nhất định là có kinh khủng cấp bạc quỷ hay là có người nào giết ra tới chặn lại nàng cường lực như vậy linh dị xe buýt đều bị làm thành dạng này có thể không khủng bố sao các loại con đường này đường vũ đối với con đường này mười phần có ấn tượng rất lâu phía trước hắn đi qua một mảnh rộn u g hoang khu vực có một nhóm lớn người mặc áo đen quỷ không ngừng hướng về bên này đánh tới lúc đó hắn thiếu chút nữa thì bị lưu lại đó chiếc này linh dị xe buýt chỗ ngừng phương hướng chính là ở mảnh này rộn u g hoang khu vực điểm tiếp giáp là chỉ cần tiếp tục đi về phía trước chạy liền sẽ tiến vào cái kia phiến rộn u g hoang trong khu vực chẳng lẽ là những cái kia quỷ tập kích qua tới đường vũ suy nghĩ một chút lại có hay không nhận không đúng linh dị xe buýt đều chưa từng có đi chẳng khác nào chưa đi đến nhập hạ một cái khu vực quỷ cũng không khả năng xông ra tới suy nghĩ kỹ một chút tám chín phần m ộ ư ơ i chính là hắc thủ sau màn phái ra cường lực ngự quỷ giả tới chặn lại chương bốn trăm linh bảy quỷ nhãn vs quỷ miệng chương bốn trăm linh bảy quỷ nhãn vs quỷ miệng đường vũ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn điều khiển linh dị xe buýt tới xem xem tới đều tới rồi vốn chính là tìm diệp vũ tiến cứ thế từ bỏ lời nói chắc chắn không phải là phong cách của hắn dù là hắn linh dị xe buýt cũng ở đây biên khu vực thả neo hắn còn có thể thông qua quỷ dịch trạm rút lui mặc dù bây giờ quỷ dịch trạm đã có người quản lý nhưng đường vũ cũng không có từ bỏ người đưa thư thân phận ngược lại làm cho dịch xương cho mình lộng một cái chính thức người đưa thư hơn nữa có thể tùy ý đi lại đặc quyền cứ như vậy sau này trong lúc vô tình đi tới linh dị thế giới cũng không cần lo lắng sẽ bị vây ở chỗ này chỉ cần chớ vào vào một cái đặc thù lĩnh vực đều có thể thông qua q u ỷ dịch trạm thông đạo rời đi có thể nói là tương đối nhẹ nhõm chất hắn lái linh dị xe buýt ở phía trước góc rẽ ngoặt nhẹ nhõm siêu việt bên cạnh hư hại linh dị xe buýt khoảng cách gần quan sát so vừa rồi quan sát tình huống càng thêm rung động cả chiếc linh dị xe buýt liền không có mấy chỗ là tốt bốn phía đều bị điên cuồng va chạm giống như là đụng phải điên cuồng tập kích đường vũ thật sâu mắt nhìn sau đó chính là tiếp tục đi về phía trước chạy chỉ c h ố c lát liền tiến vào mặt khác cái trong không gian khi tiến vào ở đây lúc bốn phía trong ruộng hoang không còn là có quỷ tại du tẩu mà là c h ố n g rông một mảnh bất quá hắn rõ ràng nhìn thấy trong ruộng hoang khắp nơi loang loang lộ lộ rõ ràng là bị nện đi ra ngoài không hề nghi ngờ p h í a khu vực này phát sinh qua một hồi k ị c h chiến trạng hướng này có chút thảm l g ư ờ i ta đường vũ nhìn một màn trước mắt này cảm giác mười phần rung động nhìn một phía không có bất kỳ cái gì quỷ cũng không có thấy diệp vũ tiến thân ảnh hắn dừng lại linh dị xe b u t từ phía trên đi xuống nhìn xem phía trước dấu vết đánh nhau có thể nói một đường hướng về trong ruộng h o a n g đánh có thể nhìn đến cái kia xâm nhập vết tích ngược lại có thể tùy ý rời đi hắn chắc chắn phải xâm nhập nhìn một chút tại hạ xe sau đó hắn nhóm lựa ra người đèn lồng đồng thời phối hợp tăng cường bản tránh q u ỷ đ ă n g hướng bên trong xâm nhập rõ xét ở chỗ này nhìn thấy nhưng nhìn không rõ lắm dù là cặp mắt hắn đều có q u ỷ ánh mắt nhưng thế nhưng qua xa không có cách nào thấy quá rõ ràng dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể lựa chọn xuống xe tiến vào tại hướng bên trong xâm nhập lúc cũng có thể nhìn thấy càng nhiều khu vực bốn phía h tám không ngừng hướng về bên này tuân đi qua cũng may có ra người đèn lồng chỉ cần không phải rất khủng bố hắc cám chi lực thoải mái mà đem hắc cám chặn lại ở bên ngoài đoạn đường này cũng là chiến đấu vết tích tình huống thật đúng là có chút kịch liệt đường vũ tiếp tục đi vào bên trong theo hắn xâm nhập xuyên qua mảnh này rộn u g hoang sau đó đập vào tầm mắt chính là một màn màu đỏ thân ảnh cái này hồng sắc thân ảnh ngoại trừ diệp vũ tiến h bên ngoài còn có thể là ai chỉ thấy diệp vũ tiến h đứng ở phía trước trên đài cao toà này đài cao giống như là một loại nào đó tế đàn nhìn kỹ một mắt quả nhiên tại diệp vũ tiến phía trước chính là một tòa trổ miếu trần quỷ chùa đường vũ nội tâm chấn động trước mắt c h ấ n quỷ chùa cũng không phải lúc trước hắn đến khu vực mà là thuộc về hậu viện loại hình dù sao cửa ra vào phong cách giống nhau như lúc chính là không có mang theo bảng hiệu vô luận là bên trong lối kiến trúc cộng thêm trên đ ấ t gạch hoàn toàn giống nhau như lúc mặc dù không có nói rõ là c h ấ n quỷ chùa nhưng từ này quỷ dị khí tức còn có quỷ dị kiến trúc hắn dám nói tuyệt đối là c h ấ n quỷ chùa không nghĩ tới c h ấ n quỷ chùa cửa sau là liên tiếp lấy r u ộ n hoang cái này liền để hắn cảm thấy rất khiếp sợ hắn cho là sau này rất khó lại cùng trấn quỷ chùa đụng tới ai ngờ vừa mới cách bao lâu liền đã lần nữa cùng trấn quỷ chùa chùa mặt khác nhau ở chỗ hắn chờ tại cửa sau nhìn cũng không có quỷ xuất hiện bộ dáng diệp vũ tiến h làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ bị chấn quỷ chùa hấp dẫn đường vũ nội tâm kinh ngạc chính là hô diệp di ngươi ở bên kia làm cái gì t h a n h âm chưa dứt đưa lưng về phía hắn diệp vũ tiến h chậm dại xoay người lại chỉ thấy nàng tay xách theo một cái người mặc áo đen quỷ chính là đường vũ phía trước thấy qua áo đen quỷ nàng đem áo đen quỷ hướng về sườn s á m bên trong lớp đầy tiến hành điên cùng thôn vệ có thể diệp vũ tiến chân chính quay đầu nhìn qua lúc đường vũ phát hiện diệp vũ tiến trong hai mắt tràn đầy tròng trắng mắt liền giống như trước đó mất lý trí. Di đường vũ đáy lòng cả kinh diệp vũ tiến h vậy mà không kiểm soát tại hắn nhìn kỹ thời điểm phát hiện diệp vũ tiến h giày cao gót không còn mà là chân trần rất rõ ràng giày cao gót sợ là rơi xuống hay là bị cướp đi đường vũ cảm thấy là cái sau dẫn đến diệp vũ tiến h ghép hình không đủ hoàn chỉnh dẫn đến nàng lâm vào một cái mất k h ô n g chế trạng thái không có cho hắn nghĩ quá nhiều thời gian diệp vũ tiến h quay đầu tới sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trong nháy mắt đường vũ cảm thấy mình bị để mắt tới một cô kinh khủng linh dị chi lực hướng về bên này thẩm tấu tới một mạch chui qua tới phía dưới chính là trước đây dụ hoặc chi lực h i ể u là đường vũ không chế quỷ ảnh ra đối mặt cố lực lượng này cũng nhịn không được trong lòng run lên tới tới một thanh â m ghé vào lỗ thai hắn còn quấn quỷ ảnh ra không có bao trùm lỗ thai cùng trước đây tim đập giết người quy luật một dạng vẫn có thể xuyên vào nếu như so sánh xem lời nói hắn căn bản vốn không sợ diệp vũ thiến cặp mắt hắn cũng là thuộc về quỷ trạng thái hoàn toàn liền có thể cùng diệp vũ thiến cứng rắn chết đường vũ không chút do dự liền vận dụng tức tử quỷ nhãn diệp vũ thiến thân thể mềm mại chấn động rất dù khí tức lập tức tiêu thất toàn bộ trạng thái lâm vào một cái nửa đình trệ trong trạng thái bây giờ thu được đ ố i kháng không ngừng chút nào bất quá hắn cũng không cho là mình có thể đối kháng diệp vũ tiến h quả nhiên một giây sau diệp vũ tiến h liền hướng bên này nhấc chân đi tới chân chân nàng ngược lại là có một phen đặc biệt ý vị đường vũ ngược lại là không có nửa điểm tâm tư chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể đem diệp vũ tiến h cho kéo trở về diệp vũ tiến h nhất định là ghép hình thiếu hụt dẫn đến nàng hơi không kiểm soát là dây chuyền cho nàng vẫn là đem cặp kia giày tê ờ hắn bây giờ trong bọc có hai cái linh dị tri vật có thể đối đầu diệp vũ tiến một giây sau đường vũ rất nhanh liền đã định giày tê dây chuyền vẫn là diệp vũ tiến cho mình đại biểu cho dây c h u y ề n đối với nàng tác dụng cũng không phải rất lớn thậm chí không thể nói là thuộc về nàng ghép hình dây t h e o so với dây cao gót trên lệch vẫn còn tương đối lớn nhưng bây giờ chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống sau một khắc diệp vũ tiến lần nữa nhìn thẳng hắn đối mặt chẳng khác nào tự tìm cái chết đường vũ mắt phải lập loẹ một mảnh chết hết đi theo diệp vũ tiến thân thể mềm mại lần nữa chấn động nhân cơ hội này đường vũ nhanh chóng hướng về đi qua tại một cái dết đến diệp vũ tiến trước mặt lúc chỉ thấy diệp vũ tiến trên người s ư n xám nhanh chóng bước lên một cái kia miệm dậu ủ hướng về h cho dù diệp vũ tiến h bị đường vũ tức tử quỷ nhãn cho đánh ngất cũng không đại biểu khác ghép hình không có động tĩnh nhưng tại giây phút này hai cái quỷ thủ vươn ra một cái mặc vào nổ đầu hẳn phải chết quần sáo nhắm ngay cái kia miệng rộng quỷ đầu một quyền liền đập lên chỉ cần có đầu liền có thể đập đông trong đập phía dưới miệng rộng quỷ hét thảm một tiếng nhanh chóng lùi về sườn s á m bên trong thừa dịp cơ hội đường vũ một phát bắt được cặp chân kia cầm lấy g i thêu đi vào chân chỉ chốc lát hai cái chân đều xuyên bên trên giày thêu đi vào chân chỉ chứ bốn trăm linh tám chân tướng bốn trăm linh tám Trần tướng. Tại m ặ c giày t h sau sau nhanh phía lui đó, đường chóng vũ về t hắn ố huống. Tình huống i lui, diệp thiến quan tình Tình sát trước vũ m t v ẫ là ở vào ở sự k h ô nhìn g c ắ chắn hắn c còn được. phải nhiều h bên trên, quan Trần bởi sát mới vậy thấy diệp vũ tiến h trên chân g i à y thêu phía trên điểm điểm hoa mai càng là hướng về nàng trên chân dài đi nay liền giống như là tại nàng trên chân sang bên trên từng đoá từng đoá hoa mai hình xâm tự hắn biết chính là g i à y thêu tạo nên tác dụng đoán chừng phát động hiệu quả gì bắt đầu ăn mòn diệp vũ tiến thân thể nhưng mà diệp vũ tiến thân thể há lại là dễ dàng như vậy xâm nhập phải biết trước đây sở long c h i loại nhân viên nghiên cứu khoa học muốn đem nàng quần áo xé nát nghiên cứu kỹ bên trong đều không được chớ nói chi là cái này dày thơ có thể ảnh hưởng diệp vũ tiến h tự thân hy vọng có thể thành công a ta cũng không muốn cùng nàng cứng rắn một đợt đường vũ mặt không biểu tình chiến đấu bên trên hắn không muốn dùng sức mạnh trong c h ă n đấu một đợt ngược lại là có chút chắc chắn sau một lát tại hoa mai điểm đầy toàn bộ mắt cá chân sau đó rất nhanh từ đỉnh trệ bên trong khôi phục như c ũ diệp vũ tiến vừa đi bên này khi đi tới bỗng nhiên nàng cơ thể cứng lại một giây sau tràn đầy tròng trắng mắt hai mắt bắt đầu dần dần khôi phục người bình thường đôi mắt cái này nhìn cuối cùng bình thường d ậ y rồi đường vũ không khỏi thật sâu nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình đánh cổ đúng diệp vũ tiến khôi phục lại sau đó biểu lộ trở nên vô cùng băng lãnh không nghĩ tới lại bị n g ư ờ i rút một lần nàng ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh nguyên bản nàng nhiều nhất chính là lạnh nhạt mà không biểu tình bây giờ là cực độ phẫn nộ đơn giản so diệp ra ra mẫu bị cướp đi còn muốn phẫn nộ bất quá cái này băng l ã n h tức giận thái độ rõ ràng không phải nhằm vào hắn đây là cái tình h u gì diệp di người ghép hình bị cướp đường vũ mắt nhìn diệp vũ tiến chân biểu thị nàng thiếu hụt là cái gì ghép hình đúng vậy đối phương bỗng nhiên tới tập kích bởi vì quá mức đột nhiên ta hoàn toàn chống đỡ không được diệp vũ tiến h lạnh như băng nói một người trong đó ngươi mặc dù không có gặp qua nhưng hẳn là nghe qua ai đường vũ nghi ngờ nói lạc đông vân diệp vũ tiến h lạnh lùng nói lạc đông vân đường vũ khẽ giật mình lúc trước hắn tại nhiệm vụ lần thứ nhất lúc đem thư kiện đặt ở phần mộ chỗ khu vực không phải liền là lạc đông vân lúc đó lạc đông vân hồi phục không nghĩ tới lại là hắn tới chặn lại diệp vũ tiến không tệ chính là lạc đông vân lạc lao trí tử diệp vũ tiến trầm giọng nói ta biết hắn hồi phục nghĩ đến cũng là khôi phục ký ức trở thành một tên dị loại không nghĩ tới hắn lại trợ giúp người khác tập kích ta cái này lạc đông vân không phải lạc lao chi từ s a o làm sao lại tập kích nơi g ư đây đường vũ cảm giác càng ngày càng khó bề phân biệt rõ ràng là chính mình người chẳng lẽ phản bội ký ức hỗn loạn coi ta là làm cựu nhân diệp vũ tiến h âm thanh lạnh lùng nói tập kích ta hết thể hai người một người trong đó là lạc đông vân một vị khác thấy không rõ ràng hẳn là cái kia phía sau màn hát thủ phía trước ta diệt đi đồ quỷ ban lúc ép hỏi đồ quỷ ban ban chủ hỏi thăm chân chính hát thủ sau màn là ai lúc lại là ở dưới mí mắt ta giết người xuyên tạc ký ức đương vũ con g đối với cổ trạch hoàn toàn không biết gì cả chỉ biết là bên trong rất khủng bố trong đó cũng có một cái rất già cấp bậc ngự quỷ giả hẳn là chính mình nằm ở trong quá tài chỉ cần không quấy dày lời nói vấn đề ngược lại không lớn diệp vũ thiến trầm giọng nói nếu có người cưỡng ép mở ra đem nó đem thả đi ra vậy coi như phiền t o á i đường vũ con ngơi ư co r ụ t lại liền diệp vũ thiến đều nói rất già cấp bậc đại biểu cho cùng n à n g phụ thân một cái cấp bậc tồn tại nếu là p h o n g xuất còn không sinh linh đồ thán hãn tin tưởng long khiếu thiên chắc chắn sẽ không tìm đường chết tùy tiện đi mở c o n tài vấn đề là hát thủ sau màn biết thành thành thật thật ở bên ngoài nhìn xem xem ra tình thế có chút nghiêm trọng a đường vũ nhữ mày long k i ế u thiên là rất sinh mãnh thế nhưng là so sánh lên trước kia lão gia hỏa thật đúng là khó mà nói trước kia lão gia hỏa tương đối vô địch là tương đối nghiêm trọng bọn hắn mặc dù không thành công cầm xuống quỷ dịch trạm nhưng vẫn là đem cổ trạch đem thả đi ra diệp vũ tiến h lắc đầu nói hảo liền tốt tại tình huống còn có thể tiếp nhận ít nhất quỷ dịch trạm không có bị cầm xuống nếu là quỷ dịch trạm bị cầm xuống vậy coi như phiền thoái nói trở lại diệp di bọn hắn cướp đi ngươi giày cao gót làm cái gì đường vũ hiếu kỳ nói nếu như ta đoán không sai lời nói hẳn là định cho quỷ tân nương diệp vũ tiến trầm giọng nói cho quỷ tân nương đường vũ khẽ giật mình cẩn thận hồi tưởng lại quỷ tân nương giống như không có mang giày Chỉ là cái kia xưa cũ trang phục, mang giày cao gót, có có chút phải hay không có chút không hợp nhau. là giày kia xưa trang mang gót, đúng vậy quỷ tân nương thiếu khuyết ghép hình bọn hắn hẳn là muốn dùng quỷ tân nương cử hành đặc thù gì nghi thức diệp vũ tiến đều không thể cảm giác được đối phương định dùng quỷ tân nương tới làm gì ma kính có thể nhìn đến rất nhiều thứ cũng không thể nhìn thấy rất nhiều thứ nói như vậy quỷ tân nương rút lui kỳ thực căn bản không phải bị đánh sợ mà là bị dẫn đi đường vũ trợt nhớ tới phía trước quỷ tân nương rút lui nhìn trước mắt tới giống như không có đơn giản như vậy có lẽ vậy diệp vũ tiến h trầm giọng nói bây giờ việc cấp bách chính là giải quyết cổ trạch sự t ì n h đem cổ trạch cho chuyển rời về linh dị thế giới bằng không một khi bên trong l á o gia hỏa được thả ra vậy thì sẽ trở nên rất khó giải quyết có lẽ hiện thế giới có người có thể ngăn được hắn nhưng cũng phải trả giá không nhỏ đại giới mới được diệp vũ tiến h cho cổ trạch bên trong l á o gia hỏa cao vô cùng đánh giá diệp di vậy như thế nào đem cổ trạch cho chuyển rời về linh dị thế giới điểm ấy ngươi biết không cho đến trước mắt đường vũ đối với phương diện này không rõ ràng lắm đồng dạng có mấy loại biện pháp có thể đem cổ trạch cho chuyển rời về linh dị thế giới đầu tiên là trở thành cổ trạch người quản lý liền cùng quỷ dịch chạm như thế hay là quỷ nhà trọ như thế loại thứ hai nhưng là lợi dụng quỷ vực đem cổ trạch cho chuyển rời về đi cái này quỷ vực cần rất đặc thù dịch chuyển không gian quỷ vực k h ô n g chế loại này quỷ vực trong đó nguyệt di liền nắm giữ biện pháp khác có chút quá phiền phức đơn giản thô bạo nhất chính là hai loại diệp vũ thiến lời nói để đường vũ hai mắt tỏa sáng chẳng phải là nói ta nếu là k h ô n g chế nguyệt di quỷ vực liền có thể tùy tiện đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời về linh dị thế giới đường vũ hai mắt tỏa sáng đây chính là phi thường kinh người năng lực một khi nắm giữ lời nói chẳng phải là không lo lắng linh dị kiến trúc xâm lấn thực tế không được vậy cũng phải nhìn linh dị kiến trúc cấp bậc cộng thêm ngươi đối với quỷ vực trình độ khai phá cấp bậc không đủ lời nói n g ư ơ i căn bản là không có cách thay đổi vị trí diệp vũ tiến hung hăng cho đường vũ rót một chậu nước lạnh ra hiệu hắn thanh tỉnh một điểm không nên suy nghĩ quá nhiều chương 4 0 n t c a o cấp quan tài đinh chương 4 0 n t c a o cấp quan tài đinh diệp vũ tiến lời nói cũng không có cho đường vũ r ộ i nước lạnh hắn biết chắc không thể cái gì linh dị kiến trúc đều có thể thay đổi vị trí nếu là dễ dàng như vậy lời nói cái gì giai đoạn thứ hai khôi phục đã sớm không có vấn đề gì c có có đúng ta đối với các quỷ trưởng khống cũng còn tốt chính là thiếu khuyết quỷ vực nếu như có thể có quỷ vực lời nói không thể nghi ngờ có thể giúp ta một chút sức lực đường vũ cơi dày cỏ thủy chung vẫn là quá căn bản không cách nào tăng lên đồ chơi thật sự là hương không nổi nay liền cùng tân thủ trang bị tự vừa mới bắt đầu dùng rất tốt một khi rời đi tân thủ thôn tân thủ trang bị thì trở thành vương hữu thậm chí còn nghĩ ném cửa hàng bán hảo ta kiểm tra một chút nguyệt di bây giờ còn tại arme d i c a sao diệp vũ tiến rất nhanh liền tra một chút không đến bao lâu thời gian nàng chính là gật đầu nói nguyệt di còn tại arme d i c a tạm thời không hề rời đi ý tứ nếu là ngươi bây giờ đi tới lời nói hoặc giả còn là ở hảo vậy ta an bài tốt sau đó liền đi tới arme zika đường vũ nghĩ, nghĩ lại là do hỏi không biết đối phó nguyệt di lời nói có bí quyết gì sao không có quá nhiều q ế t k ế u dùng quan tài đinh đem nó giam giữ sau đó mang về cho ta là được diệp vũ tiến nói đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi đem quỷ vực lôi lôi ra ngoài cho ngươi khống chế diệp di có một chuyện không hiểu vì cái gì ta gặp phải quan tài đinh cũng là giảm phối quan tài đinh liền không có bình thường quan tài đinh sao đường vũ tìm được quan tài đinh cũng là giảm phối muốn áp chế một cái mạch quỷ ít nhất cần mấy mai trở lên nhưng hắn nơi nào có nhiều như vậy mai quan tài đinh có trước đó có diệp vũ tiến lệnh nhặt nói bởi vì cũng đã dùng hết rồi vậy thì không còn muốn chế tác cao cấp bậc quan tài đinh có mấy loại biện pháp nhưng điều kiện cơ bản đều là phải cao cấp nhất quỷ mới có thể chế tạo thành dựa theo các ngươi lời nói tới nói ít nhất cần hủy d i ệ n cấp quỷ mới có thể chế tác cao cấp quan tài đinh đường vũ hít vào một ngụm khí lạnh xem ra bọn hắn cũng là dùng rất khủng bố cấp bậc quỷ mới có thể chế tác cao cấp quan tài đinh quan tài đinh chẳng khác nào quỷ chỉ là một cái rất ổn định quỷ quả nhiên đối phó linh dị cũng chỉ có linh dị mới được huống hồ phương pháp luật chế càng là cực kỳ khó khăn trước mắt có thể đánh tạo một chút thông thường quan tài đinh liền đã tốt vô cùng diệp vũ tiến lại là nói bổ sung phương diện này ta là không giúp được ngươi cái gì chắc chắn không có khả năng đi hủy đi giam giữ khắc quỷ quan tài đ ì n h giao cho ngươi rất dễ dàng xảy ra vấn đề ta chính là kiểu nói này có thì tốt hơn đường vũ lung túng nợ nụ cười nói đến hắn còn muốn đi thu về quan tài đ ì n h phía trước đem cái kia t h u to quỷ thủ cho đinh đứng lên ba cái quan tài đ ì n h đều lưu lại phía trên cái kia vừa nói chờ trở, trở về giam giữ sau đó lại đem quan tài đ ì n h trả lại nếu như không có chuyện gì lời nói vậy thì nên rời đi địa phương này diệp vũ tiến lạnh nhặt nói có muốn hay không ta tiến đưa ngươi trở về không cần chúng ta liền có thể trở về đường vũ có thể thông qua chuyển phát nhanh tủ trở về vấn đề không lớn đúng diệp vũ tiến h mắt liếc c h ấ n quỷ chùa lạnh nhật nói ngươi đừng tùy ý xâm nhập c h ấ n quỷ chùa tình huống rất phức tạp cấp bậc không đủ lời nói tuyệt đối đừng đi vào ta không sao cũng sẽ không đi vào a đường vũ mắt nhìn c h ấ n quỷ chùa không có việc gì ai nghĩ xâm nhập c h ấ n quỷ chùa không chỉ có c h ấ n quỷ chùa khắc linh dị kiến trúc cũng không dám tùy ý đi vào ta biết ta chỉ là để tỉnh một câu diệp vũ tiến h trầm giọng nói c h ấ n quỷ chùa có rất nhiều quỷ dị đồ vật ngay cả ta cũng không dám tùy ý xâm nhập diệp vũ tiến đều bưng lời đường vũ càng không dám tiến vào liền diệp vũ tiến cũng không dám tùy ý đi vào chỗ hắn nào dá tại tạm biệt sau đó đường vũ liền thông qua chuyển phát nhanh tủ rời đi hắn cũng không có gì có thể hỏi tại bọn hắn đều rời đi về sau nơi này hết thệ đều khôi phục kiến t ĩ n h chỉ là tại bọn hắn rời đi không bao lâu có mấy đạo thân ảnh màu đen từ cửa sau bên trong đi ra tới hướng đi ruộng hoang nếu như đường vũ ở chỗ này lời nói chắc chắn nhìn thấy bọn chúng không phải liền là trong ruộng hoang những cái k i a áo đen quỷ sao lập tức lại đi ra mấy cái áo đen quỷ đồng thời tại trong ruộng hoang n g ồ i hồi số lượng còn kéo dài gia tăng đường vũ trở lại quỷ dịch chăm lúc lập tức nhìn thấy có người bình thường ở chỗ này hoạt động để hắn đều nhìn sửng sốt gặp qua đường đội tr Đi vẫn là năm tầm lầu nhưng trong trong ngoài ngoài đổi mới một đợt đồng thời gian phòng đến không có nhiều như vậy càng nhiều vẫn là biến thành giải trí phòng khách hay là đủ loại đãi khách phòng hội nghị có thể nói không còn là phía trước bốn mươi gian phòng liền biến thành chỉnh thể một cái phòng lớn vô cùng tư sướng đường đội trưởng người trở về dịch sương nhìn thấy đường vũ lúc trở về chính là đi tới ngượng n g ù n ó i bên này ta hơi cải tạo phía dưới càng thích hợp cư trú không có vấn đề à. cái này đương nhiên không có vấn đề đường vũ vô bả vai của hắn một cái c ư ờ i n h ạ t nói vậy bên này liền giao cho ngươi nếu có chuyện gì lập tức để cho người ta liên hệ ta hay là liên hệ đồ đội trưởng cũng có thể ủy dịch c h ạ m là có người quản lý nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất tránh không may xuất hiện là dịch sương gật đầu mạnh một cái một mặt tràn đầy nụ cười đường vũ cũng không biết nói gì tốt người khác mong không thể đừng trở thành người quản lý dịch sương ngược lại thích thú suy nghĩ một chút cũng rất tốt toàn bộ gia đình đều d ọ n vào ở đây cái gì cũng có tương đối mà nói lại rất an toàn dịch sương còn không cần lao ra làm nhiệm vụ tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều có thể có nhiều thời gian làm bạn người nhà có thể nói chính là hy sinh chính mình tự do để người trong nhà thu được lớn nhất tự do cùng cảm giác an toàn cái này tính toán thật đúng là đủ hung ác ca đường vũ phía trước còn tưởng rằng dịch sương liền nói chuyện ai ngờ lập tức bày ra hành động đồ gia dụng đều mang tới xem như người quản lý tùy ý đối ngoại khai phóng thông đạo không có bất cứ vấn đề gì lại để cho người nhà mình trở thành người đưa thư tùy ý ra vào đơn giản thuận tiện phải không được a bất quá cùng linh dị dính dáng hoặc nhiều hoặc ít không tốt lắm nhưng có cái gì so sống sót quan trọng hơn đâu đường vũ rời đi về sau liên thẳng đến hướng về linh dị tổ chức tổng bộ hắn phải cầm lại quan tài đinh mới được bằng không không có cách nào áp chế mượt di chương 410, viết chữ quỷ thủ chương 410, viết chữ quỷ thủ đổi tới linh dị tổ chức tổng bộ quan tài đinh sự t ì n h đã sớm xử lý tốt phan nhạc tới đem quan tài đinh đưa cho đường vũ chỉ cần không phải nghịch thiên quỷ đều có thể từ quỷ trên thân thu hồi quan tài đinh nếu như là loại kia cầm xuống quan tài đinh liền khó mài nhốt thêm đặc quỷ chắc chắn phải từ bỏ tuyển chọn tại đường vũ chuẩn bị lúc rời đi phan nhạc gọi lại hắn đường đội trưởng sở viện trưởng gọi ngươi đi qua phòng thí nghiệm một chuyến nói có đồ vật gì muốn nói với ngươi hảo ta bây giờ liền đi qua đường vũ hai mắt tỏa sáng sở long từ trước đến nay không thích nói nhảm gọi hắn đi qua chắc chắn liền có cái gì chia sẻ không nhất định là khoa học kỹ thuật mới nhưng nhất định là có chuyện gì nói đến đều không cái gì mới nhất khoa học kỹ thuật chia sẻ tới đường vũ cảm thấy có chút thiệt thòi trước đó ư ớ định hảo có tại gì khoa học đi tới h u t m thực i qua nghiệm tất nội bộ lúc lại là phía trước thấp nhất tầng kia đến bên này lúc hắn phát hiện rất nhiều khu vực đều nhiều hơn bên trên không thiếu quỷ trong đó hắn giam giữ thô to quỷ thủ quỷ ngay tại trong đó áo gai lão thi hoàn toàn như trước đây mà nằm ở hoàng kim trong quan tài không cách nào tránh ra sở long tại cùng các nhân viên nghiên cứu khoa học đang trao đổi cái gì khi nhìn đến đường vũ khi đi tới chính là ngẩng đầu lạnh n h ạ t nói đến đây lại là một bộ biểu tình bình tĩnh không có bất kỳ cái gì kinh hỷ cũng không có rất nhiệt tình đây chính là sở long cho dù đường vũ càng ngày càng mạnh thái độ của hắn chính là như thế liền xem như những người khác tới hắn cũng là bộ rắn này lần này có cái gì phát hiện mới hoặc phát minh mới siêu cấp g i a cường phiên bản quan tài đình vẫn là đặc thù sửa đổi qua linh dị c h i vật có thể để cho ta nhẹ n h õ m giam giữ a cấp quỷ loại kia đường vũ lại gần vừa cười vừa nói sở long khuôn mặt sắc tối sầm quay người đối với bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học nói viện trưởng này vị trí giao cho đường đội trưởng làm ta cảm thấy hắn rất có ý nghĩ lực chấp hành hẳn là cũng không kém bỏ lại câu nói này tại nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt mộng tình h u ố n phía dưới trực tiếp mà thẳng bước đi s ở viện trưởng ngươi này liền quá mức đường vũ đi tới một cái cám r ỗ s ở viện trưởng b ả vai cười nói đây không phải cho là ngươi gọi ta tới có cái gì trọng đại tiến triển sao bằng không ngươi vì cái gì gọi ta tới cách lần trước mới bao lâu nếu như nói hơn một năm nửa năm không nói vừa mới đi qua m ư ờ tháng không biết còn tưởng rằng qua nhiều năm đâu sở long nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói thời gian trôi qua vẫn là dài đằng đắng chủ yếu là sự tình nhiều lắm kéo dài bạo phát xuống đến mức đường vũ đều cho là qua rất lâu được chưa vậy ngươi gọi ta tới làm cái gì chắc chắn không có khả năng gặp hai mắt ta đường vũ nhốn vai một cái nói dĩ nhiên không phải sở long đẩy mắt kính một cái nói tình huống chính là ngươi giam giữ quỷ thủ có chút rất quỷ dị như thế nào quỷ dị pháp đường vũ do hỏi tự nhìn liền biết sở long hơi ngẩm đầu ra hiệu nói đường vũ thuận đi qua nhìn mắt phát hiện thật đúng là có chút quỷ dị cái kêu một đôi quỷ thủ càng là trên mặt đất viết cái gì đường vũ đến gần xem thử hoàn toàn chính là một đống quỷ tranh vẽ phủ căn bản thấy không rõ lắm viết là cái gì sở long bọn h ắ n b ì có thể thấy càng h i ể u rõ điểm đem mặt đất đều trải lên một tầng màu đen màn ảnh để cho quỷ thủ viết rõ ràng hơn tất cả nội dung không chỉ có lộ ra tại mặt đất màn ảnh bên trên cũng lộ ra bên cạnh màn hình bên trên từng đống quỷ tranh vẽ phủ hoàn toàn không biết là có ý tứ gì giá hỏa này đang viết gì đường vũ nghi ngờ nói không rõ ràng ta liền để ngươi qua đây xem có hay không một chút ấn tượng sở long dò hỏi không có ấn tượng liền xem như tại linh dị thế giới cũng c h sở long sở cặm một cái ta cũng hỏi qua không ít người cơ bản đều là như thế này cho rằng chưa từng gặp qua tương tự nội dung đoán chừng chính là nó ở bên trong quá nhàm chán tùy tiện loạn động mà thôi đường vũ lắc đầu vô ý thức quỷ có thể có ý kiến gì không ngươi lại cần t h ậ n nhìn sở long cầm lấy điều khiển từ xa nhân xuống rất nhanh trên mặt màn ảnh một lần nữa đổi mới đi theo nội dung liền biến mất rất nhanh hai cái tay gãy kêu màn ảnh quỷ lại l à tiếp tục tại màn ảnh bên trên dùng m ó n g tay viết đứng lên không đến một hồi lại là viết ra một đống lớn quỷ tranh vẽ phủ vào lúc này sở long mã bên trên đệ xuống điều khiển từ xa đi theo màn hình bên trên hiện ra mấy chục bức hỏa mặt đây là vừa mới viết nội dung đối với lúc trước chỗ viết nội dung sở long chỉ nói đường vũ quét mắt sau đó ánh mắt ngưng lại nội dung giống nhau như lúc không có gì khác nhau lộ ra tại màn ảnh bên trên nội dung thật đúng là giống nhau như l ú c là cái này cái tay gãy quỷ không ngừng mà lặp lại viết nội dung mỗi lần cũng là giống nhau như l ú c nếu như là không có nội dung giống nhau đó còn dễ nói toàn bộ làm như cái này quỷ tại viết linh tinh vẽ linh tinh nếu như là giống nhau như l ú c tinh chuẩn đến mỗi một đạo bức họa vậy thì không phải là đơn giản quỷ tranh vẽ phủ đúng nội dung giống nhau như l ú c giống như là đang biểu đạt nội dung gì tự s ở long nhữ mày nói mà bây giờ hỏi nhiều như vậy người cũng không có một cái gặp qua tương tự nội dung như vậy lập lại nội dung nói không chính xác có thể có đồ vật gì có thể nghiên cứu thế nhưng nhìn không ra đường vũ nhìn xem bên trong quỷ c h ầ m mặc sẽ sau đó do hỏi có hay không thử đem một cây bút ném cho nó thử xem s ở long khẽ giật mình cái này ngược lại là không nghĩ tới chợt hắn ra hiệu thuộc hạ đem một cây bút quẹo vào cho cái kia tay gãy quỷ tại một cây bút ném vào sau đó cái kia tay gãy quỷ rất nhanh liền bắt được cũng không có chờ quỷ viết chữ chiếc bút kia ngay tại nó trong tay bị bóc nát căn bản viết không được chữ cái này cũng không là bình thường bút vẫn là vô cùng kiên cố kim loại bút ai ngờ một điểm ngăn cản hiệu quả cũng không có không được sở long lắc đầu những thứ này căn bản không chịu nổi lực lượng trừ phi là giống bút linh dị chi vật bằng không căn bản ngăn cản không nổi linh dị chi vật đường vũ nhớ tới quỷ nhà trọ người quản lý trong tay không phải liền là có một cây bút sao chiếc bút kia nhất định có thể đỡ được cái này chỉ quỷ viết nhưng nếu là quỷ nắm bắt tới tay chẳng phải là đợi lát nữa thu được ghép hình đến lúc đó g i a hỏa này không chừng sẽ bạo tẩu thế nhưng là không cho lời nói lại nhìn không ra là nội dung gì đường vũ đối với mấy cái này nội dung đều rất tò mò quỷ có thể biểu đạt ra ngoài nội dung cũng là cực kỳ chân quý chương bốn trăm một mươi một một tây bút chương bốn trăm một mươi một một tây bút đường vũ nhìn xem trong phòng thí nghiệm tại viết quỷ thủ chấm t ư sau một lát hắn mới mở miệng nói sở viện trưởng bên này phòng thí nghiệm có thể áp chế lại mạnh bao nhiêu quỷ đừng nhìn đây là trong suốt liền xem như a cấp quỷ ở bên trong đều khó có khả năng đào thoát sở long nghĩ nghĩ lại bổ sung S cấp quỷ lời nói ngược lại là không rõ ràng bất quá đồng dạng cũng không dám như thế giam giữ xảy ra vấn đề lời nói thật sự là quá nghiêm trọng ta bên này biết một chi linh dị chi vật bút hẳn là có thể thích hợp nó dùng chỉ là không biết đến lúc đó trở thành nó ghép hình có thể hay không giam giữ không được mà thôi đường vũ nói ra ý tưởng nội tâm ta cảm thấy giam giữ ngược lại là thứ yếu ta càng muốn nghiên cứu nó viết là nội dung gì sở long trầm giọng nói quỷ sẽ biểu đạt nội dung liền vô cùng chân quý nói không chính xác có thể viết ra cái gì chân quý tin tức sở long q u y ề n ưu tiên thường thường không phải sinh mệnh mà là đối với sự kiện linh dị tiến triển nói không chính xác còn có thể từ trong nghiên cứu ra đồ vật gì tới đối bọn hắn nghiên cứu khoa học tiến độ có tăng lên rất nhiều kia tất nhiên sở viện trưởng nói như vậy cái kia liền đi đem chiếc bút kia lấy tới đ ư ờ n g vũ trầm giọng nói chỉ là chiếc bút kia rất khó lấy xuống đoán chừng đem tay của đối phương cho chặt đi xuống mới được cướp đoạt đồ vật lời nói cái này không thành vấn đề vừa vặn hồng đội trưởng có rảnh hắn tại phá hư ghép hình phương diện vẫn có một tay sở long mã bên trên lấy tay an bài đứng lên được chưa vậy ta liền theo các ngươi đi một chuyến đ ư ờ n g vũ đối với loại này cũng cảm thấy rất hứng thú muốn biết cái này q u ỷ thủ sẽ biểu đạt ra có ý tứ gì tới nói không chính xác thật là có cái gì mấu chốt tin tức mặc dù hắn muốn đi tìm một gì nhưng khi phía trước hắn cũng muốn biết một chút tin tức nội tình nói không chính xác có thể củ chạch có liên quan hay là cùng liên hệ gì đứng lên để hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ chợt bọn hắn lập tức an bài đứng lên hồng lực đội trưởng cũng từ bên ngoài tới cùng hắn hội hợp một đoạn thời gian không thấy hồng lực trạng thái vẫn là như cũ nghĩa i mặt trạng thái cũng không tệ lắm thân là một cái gì loại chỉ cần không phải tìm đường chết cái k i a sinh mệnh lực tuyệt đối đủ cứng chắc hồng đội trưởng đã lâu không gặp đường vũ lên tiếng c h à o hỏi lần này quỷ dịch trạng ta không giành đi hỗ trợ mong rằng thống cảm hồng lực vừa gặp mặt liền cùng đường vũ xin lỗi một phen đường vũ bất đắc dĩ hồng lực quả nhiên hoàn toàn như trước đây cứng nhắc không có việc gì c tại an h n g bài tốt r ư ở n hết thể sau đó chính là ngồi linh dị xe buýt đi tới lần này liền không cần lương long một khối không cần thiết để cái tia người quản lý viết chữ rất nhanh đến quỷ nhà trọ chỗ phương hướng đều không có xuống xe liền có thể nhìn thấy quỷ trong căn hộ có mấy đạo thân ảnh trong đó không thiếu cửa bị đụng vỡ bên trong quỷ không biết tung tích đi nhanh lên đi tránh phát động giết người quy luật đường vũ rất nhanh liền cực tốc lao lên phía trên hồng lực cũng là theo sát phía sau không nhìn trong phòng quỷ nếu là quỷ bị hấp dẫn đi lên bọn hắn chỉ có thể đem những thứ này quỷ cho đánh nổ đi xuống tại đường vũ dùng cũ kỹ tấm bảng gỗ phía dưới rất nhanh năm mươi một hào phòng gian mở ra bên trong sắp đặt không có biến hóa người quản lý vẫn là đưa lưng về phía bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào muốn đi vào liền cần cũ kỹ tấm bảng gỗ mới được không có bị người k h á c động tay chân vẫn là rất bình thường chính là cây bút này hồng đội trưởng có thể giành lại tới sao đường vũ phía trước liền thử qua rất khó đem cây bút này cho rút ra muốn đem tay cho chặt đi xuống đều không được giao cho ta a hồng lực đi tới người quản lý bên cạnh gỡ xuống bao tay sau đó r ố i ra cái kia lít nha lít nhít mạch máu tay một cái liền quấn quanh lấy người quản lý cánh tay theo sát lấy những thứ này mạch máu t ừ n g cây giống như là châm tự một cái đâm xuyên người quản lý cánh tay đồng thời nhanh chóng hướng về nó cánh tay bên trong dũng manh lao tới đồng thời tái nhận cánh tay dần dần trở nên đen như mực vô cùng đây là đồng hóa đường vũ ánh mắt ngưng lại hồng lực đem mạch máu điên cuồng chui vào người quản lý cánh tay sau đó đồng thời bắt đầu đồng hóa biến thành hồng lực cánh tay nay liền giống như là mạch máu thay thế đi người quản lý cánh tay bất luận cái gì thần kinh một cái đạo lý thậm chí liền s ơ n cốt đều bị thay thế hồng đội trưởng cứ như vậy chẳng phải là có thể khống chế quỷ đường vũ lấy làm kỳ không sai b i ệ t lắm nhưng cũng phải nhìn tình huống tỷ như trước đây sườn s á m nữ quỷ trên người sườn s á m cũng quá hoàn thiện rất nhiều thứ đều không thể thấm vào hồng lực lắc đầu phía trước cần khống chế diệp vũ t h i lúc hắn liền không có cách nào làm đến chỉ có thể dựa vào lương long mới có thể khống chế diệp vũ tiến h dù sao hồng lực muốn khống chế nhất định phải hoàn toàn thấm vào so ra mà nói vẫn là khá phiền phức tương ứng chỗ tốt đó là có thể thoải mái hơn khống chế rất nhanh tại hoàn toàn xông vào đi sau đó người quản lý cánh tay bắt đầu hơi hơi bắt đầu chuyển động sau một khắc vô cùng khó khăn lỏng ngón tay ra cơ hội là từng chút một bông u ra vô cùng gian khổ rõ ràng chính là hai ngón tay nhẹ nhàng tách ra đối với hồng lực tới nói giống như là tại khai sơ tự cái này đúng thật là đủ ngoan cố hồng lực sầm mặn lại đang kéo dài thực hiện sức mạnh phía dưới người quản lý cuối cùng chậm rãi buông tay ra tại bút vừa mới lúc rơi xuống đường vũ lập tức đưa tay một phát bắt được cây bút này rơi vào trong tay lúc đường vũ lập tức cảm thấy cảm giác n ặ n g trịch cảm giác nắm căn bản không phải một cây bút mà là một cây vô cùng to gậy sát trở thành đường vũ hai mắt tỏa sáng xem ra vẫn là vô cùng nhẹ nhõm đồng thời hắn cảm thấy người quản lý tình huống so với phía trước muốn suy yếu bên trên không thiếu hiện nhiên là ghép hình bị cầm đi trạng thái chắc chắn không có phía trước mạnh hồng lực gật đầu một cái chính là thu tay lại từ bỏ đối với người quản lý không chế cần phải đi dưới mắt không hề có sự khác biệt chỉ cần không có vấn đề là được Chợt bọn hắn thông qua chuyển phát nhanh tủ trở về đồng thời nhanh chóng trở lại linh dị tổ chức hết thẻ đều vô cùng thuận lợi không có gì khó chỉ cần có tính nhắm vào phá giải vậy thì không cần suy nghĩ nát b óc tại một khối trở lại phòng thí nghiệm sau đó sở long lập tức dừng hết mọi chuyện tới tìm được bút sao sở long đi nhanh đi nhanh tới có mấy phần kích động đúng vậy chính là không biết có hiệu quả hay không đường vũ đem chiếc bút kia cho đưa tới sở long đeo lên hoàng kim bao tay nhận lấy lập tức nắp trĩu thiếu chút nữa thì đem hắn cho đẻ đ ấ vận khoản này thật đúng là chọ a sở long kinh ngạc nói cái này ít nhất đều có hai ba mươi n h ư ơ n g bốn trăm một cây bút, liền mươi có có hai một h c h i nguyện vọng chương bốn trăm một mươi hai một cái nguyện vọng đang chuẩn bị hào hết thẻ sau đó sở long cầm lấy linh dị tri vật thông qua phòng thí nghiệm đặc thù lối vào, vào. lối vào bên trong còn có bánh xích đem đổ vật đưa qua từng tầng từng tầng cửa hải cách mỗi mấy chục cm liền có một cái pha lên miệng cống đem bên này phong phải nghiêm nghiêm thật thật đây chính là tránh quỷ cảm ứng được bên ngoài mới có thể như thế chế tạo bằng không liền một cái lỗ hổng mở ra ném vào bên này có bao nhiêu mệnh cũng thường không đủ tại bánh xích hộ tống phía dưới rất nhanh cây bút này thông qua bên trong cánh tay máy đem nó đưa đến cái k i a quỷ thủ mặt phía trước quỷ thủ tựa hồ cảm ứng được cây bút này lập tức liền đưa tay bắt lấy đi qua một cái nắm trong tay mới vừa vặn đem cây bút này nắm trong tay rõ ràng nhìn thấy cái này quỷ thủ trạng thái có chỗ để thắng mặt ngoài trở nên càng thêm đen như mực càng quỷ dị hơn nhất là cái tia tràn đầy nước bùn bóng tay lập tức liền d ỗ dài một đoạn không hề nghi ngờ, quỷ trở nên mạnh mẽ. cái này quỷ có chỗ để thăng nhưng cảm giác không có khủng bố như vậy có chút quỷ liền xem như cách thật dạy đặc thù pha lê đều có thể cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng tuy nói không thể thật sự cảm nhận được nhưng chỉ là nhìn thấy bộ dáng kia cùng trạng thái liền phát ra từ nội tâm run dày quỷ kinh khủng cấp bậc càng cao thể nội quỷ xuất hiện phản ứng cũng liền càng lớn chất quỷ thủ cầm lấy một tây bút ngay tại trên mặt đất viết đứng lên coi như thu được ghép hình trạng thái vẫn là loại trạng thái kia tại viết thời điểm lập tức chữ viết trở nên rõ ràng không còn giống như là quỷ tranh v e phủ có thể thấy rõ ràng viết chữ gì đường vũ hai mắt tỏa sáng c u sở, sở long lạnh nhật g p í nói vô luận là bên trong màn ảnh vẫn là phía ngoài màn ảnh cũng là đặc chế bao quát mặt ngoài đều có đặc thù vòng bảo hộ sẽ không lan đến gần chúng ta vậy là tốt rồi ta sợ không để ý chúng ta tập thể gặp nạn liền xong đời chiếc bút kia cũng không phải thông thường bút đường vũ nhìn chằm chằm chiếc bút kia quỷ nhà trọ người quản lý chuyên trúc c h i vật làm sao có thể phổ thông không đến một hồi dòng giã mấy hàng chữ viết tại màn ảnh bên trên đồng thời xuyên thấu qua màn ảnh lộ ra ở trước mắt mang ta đi c h ấ n quỷ chùa nội bộ gõ chung chỗ ta có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng câu nói này để đám người xứng sở bọn hắn còn tưởng rằng sẽ viết ra nội dung gì không nghĩ tới lại là nhiệm vụ hình thực hiện một cái nguyện vọng đường vũ sở c ă n một cái chật nghe xong rất không tệ nhưng đi tới chính là trấn quỷ chùa hơn nữa còn là nội bộ khu vực độ khó cũng không là bình thường cao đến n ỗ i cái kia thực hiện nguyện vọng lại là cái gì dạng cấp bậc nguyện vọng căn bản không rõ ràng nếu là ư n g thuận cái thiên hạ không quỷ nguyện vọng đây nhất định là không có cách nào thực hiện điều kiện trao đổi hình quỷ sao sở long nhìn chằm chằm màn ảnh bên trên chữ suy nghĩ mấu chốt trong đó cái này nội dung thật sự là quá sơ lược liền cùng phía trước ngươi cung cấp ma kính một dạng kỳ thực không chỉ có ma kính còn có một số đặc thù linh dị c h i vật cũng là sẽ cùng ngươi nói giao dịch bất quá loại công kích này hình thái quỷ còn có thể nói giao dịch cũng có chút kỷ quái sở long phán đoán cũng không phải không có đạo lý loại này nói giao dịch quỷ từ trước đến nay cũng là bọn hắn đưa ra quỷ mới có thể cho tương ứng điều kiện tới trao đổi tỷ như m a kính muốn có được đáp án nhất định phải rút ra huyết dịch trong cơ thể loại thứ này thuộc về không có công kích trạng thái quỷ trước mắt tay gãy quỷ rõ ràng chính là loại hình công kích quỷ không hề nghi ngờ nếu là đi vào lời nói nhất định sẽ bị tay gãy quỷ bóc chết không chừng sau khi đi vào liền nói đón lấy nhiệm vụ rất có thể không đọc thủ nhưng không thể không nói loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp sợ viện trưởng ngươi cảm thấy có thể tin sao đường vũ do hỏi có thể tin quỷ cơ bản sẽ không nói dối nhiều nhất chính là có ẩn tàng nội dung không có biểu đạt ra ngoài mà sẽ không nói dối sở long nghiêm túc nói t ỷ như nguyện vọng cực hạn cao bao nhiêu chúng ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ là điều ấy liền lấy n ắ m không đúng bất quá không cần như thế nếm thử tạm dừng không nói cái k i a c h ấ n quỷ chùa kinh khủng bực nào đại giới tất nhiên không thấp hơn nữa lấy được phản hồi còn chưa nhất định có lời sở long lắc đầu nói chỉ là xuất hiện loại hình thái này cũng có chút kỳ quái chắc chắn cùng cây bút này không có quan hệ gì không có cây bút này lúc liền đã tại viết đồ vật sở long tại cân nhắc lấy tình huống xem chính mình phải trăng bỏ sót cái gì Sau một lát, sở long cầm lấy điều khiển từ xa nhắm ngay điều khiển từ xa nói ngươi nguyện vọng này hạn mức cao nhất cao bao nhiêu rất nhanh âm thanh truyền lại đến bên trong tính toán để hai tay quỷ trả lời chính mình vấn đề tất nhiên có thể viết nhất định có thể thu đến bọn hắn hỏi thăm tin tức tại thanh trừ hết trên mặt đất chữ viết sau đó rất nhanh quỷ thủ tiếp tục viết xuống nội dung giải quyết tự thân các ngươi tình huống vì hạn mức cao nhất thật đúng là trả lời đi ra giải quyết tự thân tình huống vì hạn mức cao nhất nói như vậy nhiều nhất chính là giải quyết chính mình khôi phục vấn đề sở long gật đầu một cái trên đại khái biết cái gì tình huống đường vũ đối với cái này mà không biểu tình đối với hắn tới nói không có sức hấp dẫn chút nào nhưng không thể không nói tuyệt đối là thực sự một cái chết máy danh lệch điều kiện tiên quyết là có thể đưa vào chân quỷ trong chùa trong đó h ư n g hiểm cũng không phải dễ dàng như vậy giá trị quá thấp sở long lắc đầu nói bất quá ta cảm thấy đôi tay này có lẽ là cái nào đó đặc thù linh dị chi vật ghép hình bằng không cũng sẽ không có thể thực hiện người khác nguyện vọng nói như vậy chân quỷ chùa liền có tương tự linh dị vật đường vũ hai mắt tỏa sáng từ khía cạnh cân nhắc phía dưới còn giống như thật sự không tệ thứ này cũng ngang với trôi qua về sau cùng món kia linh dị chi vật hợp lại sau đó mới có thể thực hiện nguyện vọng của bọn hắn không sai biệt lắm xem ra cái này trấn quỷ chùa vẫn có rất lớn điều tra không gian s ở long s ở cầm một cái đối với cái này cảm thấy rất hứng thú đây là có rất lớn nghiên cứu không gian phía trước diệp vũ tiến h liền nhắc nhở ta đừng đi đụng trấn quỷ chùa đổi lại nàng đều không dám tùy ý đi vào nếu là đ ổ i thành chúng ta đi vào cái k i a phải phỏng đoán có thể so sánh diệp vũ tiến h mạnh bao nhiêu đường vũ như vai hắn nhưng không có choáng váng đầu góc dù là trấn quỷ chùa không có mạnh như vậy cái này linh dị chi vật tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể nói giao dịch diệp vũ tiến đều nói như vậy lời nói độ khó k i a thật đúng là không thấp sở long trầm giọng nói vậy thì tạm thời như thế quyết định gần đây ta nhiều hỏi thăm một chút xem có thể hay không hỏi t h ă m gia nội dung gì tới được chưa vậy bên này liền giao cho ngươi có cái gì tin tức mới lại cùng ta nói một chút đường vũ không hưng thú lắm phía trước còn có rất hưng tình thú ai ngờ là một kiện có thể giao dịch linh dị chi v ậ t lúc hưng thú liền không có bao nhiêu bất quá h ắ n ngược lại là cảm thấy rất hưng thú đối với trong c h ấ n q u ỷ chùa chương 413, t m m ư i ba a mê di ca ủy thác chương bốn t m m ư i ba a m ủy thác tại cùng sở long nói đừng sau đó đường vũ không hề rời đi mà là tại tổng bộ đổi lấy một nhóm linh dị c h i vật lúc trước hắn còn có ban thưởng không có lấy bây giờ một hơi đổi được cái năm kiện linh dị c h i vật hoàn toàn không có k h á c h k h í đến mức để trung bộ trưởng cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc làm sao lại lập tức hối đ o á i nhiều như vậy linh dị c h i vật đường vũ không có đi giảng giải thứ gì dù sao thì nói dùng đến đến là được rồi trung bộ trưởng cũng không tiếp tục hỏi nữa đường vũ đều nói như vậy trả hỏi tới liền quá mức đường vũ một hơi cầm nhiều như vậy linh dị c h i vật cũng không phải dùng để phòng thân linh dị tri vật ở chỗ tinh mà không phải ở chỗ nhiều hắn lấy ra nhiều như vậy linh dị chi vật chắc chắn là lấy ra b à y sạp hiệu cầm đồ c h ố n g rỗng rõ ràng không tốt lắm mặc dù những cái kia giống tiền âm phụ tiền có không ít nhưng đường vũ liền ưa thích loại kia gom tiền cảm giác nhìn xem nó một chút góp nhặt đứng lên cái loại cảm giác này cũng rất thoải mái nhất là loại vật này chắc chắn là càng nhiều càng tốt nếu là ngày nào cần phải đâu trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói lại động thân đi tìm n g ư ờ i gì đường vũ không có gấp đi ame gì ca tìm kiếm được gì trong khoảng thời gian này một mực đang bận rộ lục hắn tính toán nghỉ ngơi thật tốt lại nói ngược lại thời gian cũng không gấp đáp Khoảng cách giai đoạn giai tại h hai khôi phục, ứ còn có một đ o n t h ờ gian. c hắn ủ yếu huống là Amazika đối tình tương tạp, phức h c ũ nghỉ là cần t u thu thập một chút tin tức. Tại tổ thế thập tin tức tương Tại linh chức phân nhanh. hắn h Amazika cũng có đối đứng lên, vẫn n g là dị bộ, vì ngơi đại khái hơn nửa tháng sau đó lại là có một trận không biết điện thoại đã gọi tới đường vũ mắt liếc vẫn là vượt biển điện thoại bình thường nhìn thấy loại này điện thoại lúc bình thường đều là lừa gạt điện thoại đủ loại trào hàng cái gì nhưng mà mặt trên còn có đặc thù đánh dấu tự do nữ thần tổ tự do nữ thần tổ xem xét cái này đặc thù đánh dấu l i ê n biết đến từ a mê di ca ngự quỷ giả tổ chức linh dị tổ chức đặc chế điện thoại đều biết chứa đựng các đại linh dị tổ chức thậm chí một chút đặc thù tổ chức quan phương điện thoại chợt hắn đón lấy điện thoại rất nhanh bên kia liền truyền đến một đống lớn tiếng anh kỷ lý hoa lạc cũng không phải nghe không hiểu mà là để hắn có chút phiền chắn thình tìm nói tiếng trung tới liên hệ ta nói xong hắn liền một cái c ú p điện thoại hắn sẽ tiếng anh không tệ vốn là hắn tiếng anh liền không kém lại thêm bây giờ có được quỷ sức mạnh lúc học lên cái gì cũng biết vô cùng thuận tiện dù sao trí nhớ tăng cường rất nhiều năng lực cũng có tăng cường chỉ là tất nhiên tới tìm hắ vô luận sự tình gì ít nhất phải tìm biết tiếng t r u n g tới câu thông hắn đi amezika dùng tiếng anh giao lưu đó là tôn trọng đối phương đối phương tất nhiên đi tới nơi này bên hay là tới làm việc liền cần học tiếng t r u n g có một câu nói gọi là nhập ra tùy t ụ mà không phải tự cao tự đại tự cao tự đại vậy hắn càng bày sau một lát rất nhanh điện thoại lại tới hắn đón lấy điện thoại bên kia lập tức dùng tiếng t r u n g tràn đầy xin lỗi nói vô cùng xin lỗi điểm ấy là chúng ta suy tính được không đủ chú đáo còn xin thông cảm nói tiếng chung vẫn là hết sức lưu loát thuần t chính là đối phương phía trước không vui thuyết phục ngự quỷ giả nắm giữ tốt mấy môn ngôn ngữ đều không phải là vấn đề gì ân có chuyện gì đường vũ nói thẳng lời đầu tiên ta giới thiệu ta là tự do nữ thần tổ mạch tổ trưởng bởi vì tình huống đặc biệt không cách nào đi qua tìm ngươi ở trước mặt thảo luận mạch tự giới thiệu một phen sau đó tiếp tục nói kỳ thực chúng ta tự do nữ thần tổ chức muốn mời ngươi qua đây hỗ trợ giải quyết cùng một chỗ sự kiện linh dị giải quyết sự kiện linh dị các ngươi tự do nữ thần tổ cho tới nay không phải rất h à n h sao đường vũ không khách khí chút nào phải nói ame di ca người cùng ngự quỷ giả đều vô cùng nảo khí cái này chúng ta bên này có chút tình huống đặc biệt tạm thời không có cách nào giải quyết chỉ có thể mời ngươi tới trợ giúp hơn nữa ngươi có đối phó kinh nghiệm mạch ngữ khí có chút khó chịu nhưng vẫn là đẻ lên nội tâm khó chịu a m e z i ca từ trước đến nay cho là mình rất cường hãn mà ở trên bảng xếp hạng bọn hắn xếp hạng cũng không có cao không bài trừ bọn hắn có không ít che giấu liền cùng hắn phía trước một dạng đặc biệt để bảng xếp hạng kia loại bỏ cái kia bảng xếp hạng là bao quát ngoại quốc ngự quỷ giả trong đó a m e z i ca ngự quỷ giả tại trước m ư ơ i vẹn vẹn chiếm ba vị trong top m ư ơ i năm vị chính là người châu á chỉ là dạng này a m e z i ca liền đã như vậy n g n g nếu như nhiều hơn nữa một điểm chẳng phải là cưỡi bọn hắn trên đầu một cái khác quốc gia đó chính là đông danh o quốc cũng làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái hai nhà đều có chút quá kiêu ngạo ta có đối phó kinh nghiệm nói thế nào đường vũ hỏi chính là cái kia danh hiệu quỷ k h ắ p đ ị a nó tại chúng ta bên này q u a y dối tương đối nghiêm trọng chúng ta tạm thời không có nhân thủ đối phó nó căn cứ vào điều tra trước người đối phó qua nó vẫn rất có kinh nghiệm mạch giải thích nói nguyên lai là quỷ k h ắ p đ ị a đường vũ trong lòng đã đoán ra cái thất thất bát bát cũng liền quỷ khắc địa cùng hắn có chút quan hệ cái kia linh dị tổ chức đồ đội trưởng bọn hắn cũng có kinh nghiệm vì cái gì không cứ gọi bọn họ bên kia là linh dị tổ chức tổng b ộ người chúng ta cũng không tốt mở miệng ngươi thuộc về tư nhân người phụ trách tìm ngươi câu thông càng thích hợp hơn một chút mạch tại đầu bên kia điện thoại nói hai đại tổ chức không tốt lắm thương lượng rất dễ dàng gây nên một chút lợi ích tranh chấp tìm tư nhân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đường vũ trầm mặc sẽ sau đó mới tiếp tục mở miệng nói các ngươi như thế nào ra giá, giá cái này rất tốt nói chúng ta dự định một ngàn cân vàng cộng thêm hai cái linh dị chi、vật. chúng ta bên này cũng sẽ phái ra ngự quỷ giả cùng ngươi một khối hành động mạch nói ra điều kiện nói đổi ăn mày đâu đường vũ lạnh lùng nói xem ra các ngươi căn bản là không có thành ý đã như vậy vậy các ngươi tìm người khác ca nói xong hắn trực tiếp liền tắt điện thoại hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ bung tha cho vô luận là từ kinh nghiệm hay là từ trên năng lực nhìn hắn ở trong nước cũng là bản tiêm tồn tại mời được những người khác đánh đổi cũng sẽ không thấp đi nơi nào huống hồ cái này đại giới thật sự quá rắc giới cứ như vậy liền nghĩ mời được chính mình còn không bằng đi mời lòng thiếu thiên bất quá long khiếu thiên làm miệng rồng đoán chừng miệng vừa hạ xuống tự do nữ thần tổ còn không có nửa bên sau một lát điện thoại vang lên lần nữa lại là cái kia mặt gọi điện thoại tới đường vũ lần nữa tiếp sau đó đối phương lại là ăn nói khép nép mà xin lỗi vô cùng xin lỗi ngươi hiểu lầm cái này thù lao dễ thương lượng chúng ta chỉ là nói ra trước m à t h ô i chỉ cung cấp tham khảo chỉ cung cấp tham khảo hào một cái chỉ cung cấp tham khảo các ngươi cái này tham khảo thật là quá thấp nếu là ta đáp ứng các ngươi chẳng phải là ở bên kia phóng mấy cái bom hìt r ồ chúc mừng một chút đường vũ nói trầm trọc mặt bên kia rất lúng、túng. bọn hắn thật đúng là thăm dò một chút nếu là được thì sao chẳng phải là huyết kiếm lời cái kêu ba ngàn cân vàng năm kiện linh dị c h i vật mạch bên kia cắn răng một cái trực tiếp chính là lật qua lật lại rất rõ ràng bọn hắn bên kia chịu đến nguyệt di k h ố n nhiều rất lâu chương bốn trăm m ư ơ i bốn quỷ kính viễn trình c h u y ể n t ô n g đến amejica chương bốn trăm m ư ơ i bốn quỷ kính viễn trình c h u y ể n t ô n g đến amejica mạch ra giá rõ ràng so trước đó phải có thành ý nhiều lập tức liền lật qua lật lại từ một loại nào đó trình độ đến xem đích sắc đạt đến giải quyết một kiện a cấp sự kiện linh dị huống hồ m ạ c đáp ứng đường n ũ có thể phái ra ngự quỷ g i ả trợ giúp cũng không phải là đường vũ đơn đà độc đấu cứ như vậy đại biểu cho có phá hôi cùng hắn một khối hành động không đến mức cái gì đều do chính mình nếm thử mạch tổ trưởng lần này liền tương đối có thành ý nhưng ta đưa ra một cái đặc thù yêu cầu đường vũ lạnh nhạt nói nếu như không thành công ta vẫn phải một nửa thù lao lời này vừa nói ra để m ặ t bên kia đều mắt tròn v á n g nhiệm vụ không thể hoàn thành còn muốn một nửa thù lao đây không phải nữa thôi đây quả thực là không vốn b v n lời như thế nào đều không lỗ a này liền có chút quá quá phần a mặt bên kia đều nhanh muốn bị tức nổ tung đây căn bản chính là d ọ a dấm mà không phải thảo luận không quá phận ta xuất động chính là cái giá này có một chút ta dám cam đoan kia chính là ta sẽ đem hết toàn lực đi giải quyết ta không có khả năng không hề làm gì liền trực tiếp rút lui đ ư ờ n g vũ lạnh nhạt nói nếu như ngươi không tin được ta lời nói vậy thì khắc tìm người kha á c nguyệt di khẳng định bắt được nếu không thì không có cách nào khống chế quỷ vực chỉ là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vẫn là phải cho chính mình lưu một đầu đường lui nói cho cùng hắn chính là nghĩ gõ một bút đá mê di ca thế nào liền có thể từ bọn chúng dọa dấm đường vũ liền không thể gõ mạch bên kia im lặng một lúc mới mở miệng nói vậy được cách làm người của ngươi chúng ta vẫn còn tin được vậy ngươi lúc nào hành động ta bên này sẽ h ả o sớm an bài hôm nay ta liền đi qua ngươi cho ta cái địa chỉ đường vũ lạnh nhật nói không cần à ngươi cơ i máy bay tới đến lúc đó chúng ta đi qua nhận điện thoại lại mang ngươi tới mạch nói không con người của ta ưa thích tương đối trực tiếp điểm cung cấp tình báo điểm ta trực tiếp đi qua là được chờ các ngươi tới thật sự là quá lãng phí thời gian đường vũ lạnh nhật nói m ạ c trầm lâm chốc lát sau chính là mở miệng nói có thể ngay tại tòa an tần trung tâm thành phố Số đ hãn g gặp, đi, đi, đi, đi. t bên này t n tối đa chỉ có thể khống chế quốc nội camera ngoại quốc camera vẫn là bất lực đang chọn lựa hảo góc độ sau đó rất nhanh liền định vị tại đoạn tần khu thành thị vực đồng thời thông qua phía trên video xem xét pha lê chất liệu hoặc màn ảnh lập tức dễ dàng đã tìm được không có bất kỳ cái gì độ khó nơi nào không có pha lê cùng màn ảnh nhất là hoa n tần thành phố lớn càng là có đến không hết quảng cáo điện tử màn ảnh có thể nói là màn ảnh thiên đường tại khóa chặt sau đó đường vũ đưa di động nhắm ngay trước mặt cái gương lớn rất nhanh một cước liền bước vào cả người liền tại chỗ biến mất một giây sau hắn liền xuất hiện tại hoa n tần trung tâm thành phố không nhất định là số một trăm đường đi nhưng chỉ cần đến hoa n tần tìm được địa chỉ c ặ n kẽ cũng không phải việc khó gì thoải mái đường vũ cảm giác chính là như vậy sảng khoái nơi nào dùng cưới máy bay gì hoặc lợi dụng quỷ vực phi hành cái gì h á n loại này không càng thêm đỡ tốn thời gian công sức toàn cầu trợ giúp tại đến bên này từ trên nóc lầu xuống lúc phía dưới người đến người đi tương đương phân hoa bên này ngược lại là không có vấn đề gì nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt hoàn tần cũng là một đại thành thị bị a m e jica bảo vệ vẫn là rất bình thường đường vũ xuất hiện nhiều nhất chính là bay tới một á n h mắt đại bộ phận đều không thèm để ý thời đại này mỗi quốc gia thường xuyên giao lưu người các nước tùy ý đi lại chỉ cần không n h á o chuyện ai cũng sẽ không hạn chế quá nhiều đây chính là số một trăm đường đi hắn rất nhanh liền đến m ặ t nói tới phương vị trước mắt chính là rất nhà trọ bình thường bên ngoài cái gì cũng nhìn không ra nhưng mà hắn mới vừa vặn đứng ở chỗ này hắn liền cảm nhận được phụ cận mấy đạo ánh mắt tụ tập ở trên người thậm chí còn bao quát trên lầu hắn không có để ý mà là trực tiếp mà đi tới cửa g ó gõ sau một hồi lâu một cái buồn ngủ mịt mù đại t h ú c mở cửa trên dưới dò xét đường vũ một phen sau đó nghi ngờ nói ngươi là ai dùng chính là tiếng anh hỏi thăm đường vũ trực tiếp liền nhàn nhạt, nhạt vung ra một câu tiếng trung các ngươi mặc tổ trưởng tìm ta làm việc nhanh chóng thông chi hắn đến đây đi lời này vừa nói ra nguyên bản buồn ngủ mịt mù đại thu hai mắt bắn ra một đạo tinh mang ngài chính là đường tiến sinh xem ra các ngươi tin tức chuyển xuống phải ngược lại là cấp tốc ta còn tưởng rằng hỏi gì cũng không biết đường vũ không có phủ nhận vậy ngài đi đến bên cạnh tỉnh vị đại thúc này thái độ mười phần cung kính tiếng trung cũng nói phải vô cùng lưu loát đường vũ đi theo đi vào bên trong bên trong có cả khôn cùng linh dị tổ chức phân bộ một dạng bên trong có không ít thân ảnh loay h o a y một đống lớn văn kiện hay là thông qua máy tính thu thập gần nhất tin tức cái này nhìn ít nhất không có lười như vậy tán tại bị an bài tại phòng tiếp khách sau vị đại thúc kia từ bên ngoài đi vào một mặt xin lỗi nói, đường tiến sinh mạch tổ trưởng đợi lát nữa liền đến hắn mười phần kinh ngạc ngài sớm đã chờ tại hoàn tần phía trước đều không thu đến phong thanh đường vũ gật đầu một cái không có trả lời thứ gì nhưng mà vị đại thúc này ngược lại là mười phần nhiệt tình ngồi xuống một mặt kích động nói đường tiến sinh ta gọi ổ chút ta cho tới nay cũng là ngài người sùng bái a vậy ngươi lần thứ nhất gặp ta ngươi cũng không nhận ra ta đường vũ nhìn xem hắn lạnh ngạt nói chủ yếu là không thể tin được ngài nhanh như vậy liền đến ổ chút kích động nói đến lúc đó tiến hành nhiệm vụ hành động lúc ta sẽ theo ngài một khối hành động có chuyện gì cứ việc phân phó đường vũ nhìn xem kích động ổ chút xem ra trên đại khái nhiệm vụ phân phối cũng đã sắp xếp xong xuôi được chưa chờ m ặ t tới n g h e một chút hắn như thế nào cái an bài chưa từng có quá lâu thời gian m ặ t vội va từ bên ngoài chạy tới ổ chút một mực tại bên cạnh đủ loại nói tại mặt lúc đi vào cuối cùng kết thúc đường vũ tương ứng cũng biết bên này một cái tình huống ổ chút có thể nói là biết gì trả lời đó chỉ cần không phải đề cập tới đặc biệt cơ mật đại bộ phận đều biết trả lời hắn đường vũ còn hỏi ổ chút tại sao là hắn người x u n g bái kỳ thực chính là hắn xem như siêu cấp tân tinh mặc dù trên bảng xếp hạng không có hắn nhưng hắn tổng hợp thực lực còn có giải quyết sự kiện linh dị chiến tích những thứ này tổ chức đều vô cùng rõ ràng ôi chút nghe được đường vũ còn trẻ như vậy liền có thể giải quyết nhiều như vậy sự kiện linh dị lúc liền cảm thấy vô cùng sùng bái đường vũ ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái hắn bị thu thập tư liệu rất bình thường tại loại này tin tức phát triển như vậy thời đại như thế nào đều không che giấu được tối đa chỉ có thể che lậy kín một bộ phận bí mật đại bộ phận mặt ngoài tin tức nhất định sẽ lưu truyền ra đi chương bốn trăm mười lăm quỷ vực giam cầm nữ giót chương bốn trăm mười lăm quỷ vực giam cầm nữ giót tại mặt đến lúc ôi chút liền đứng tại bên cạy đ ư ờ n g tiên sinh không nghĩ tới ngươi sớm ngay tại hoàn tân khó trách nói không cần nhận điện thoại m ặ t cũng là rất kinh ngạc chỉ cần có ngự quỷ g i ả tới hắn đều có thể nắm giữ tin tức trừ phi thông qua quỷ vực đủ loại xuyên qua tới cái kêu ngược lại là mặt khác nói bất quá lúc đang gọi điện thoại hắn liền biết được đường vũ là tại quế dương thành phố hơn nữa tạm thời ở vào một cái nhàn rỗi trạng thái nếu là bề bộn nhiều việc lời nói hắn cũng không dám gọi điện thoại không ta cũng là vừa tới đường vũ uống hô hấp lạnh nhạt nói đương tiên sinh ngươi k i ê m tốn ôi chú nói ngươi cũng tới hơn một canh giờ để cho ngươi chờ lâu mạch cũng không nghĩ đến đường vũ sẽ qua nhanh như vậy tới hắn bản ý là chờ đường vũ xuống phi cơ lúc lại tới chờ đợi ai ngờ trong nháy mắt đường vũ liền đã đến bên này ngươi hiểu lầm ta nói là ta là vừa tới hoàn t ậ n đường vũ h í p mắt nói mạch khẽ giật mình rất nhanh liền biết h à n g nghĩa trong đó ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh chẳng phải là mang ý nghĩa đường vũ thông qua thủ đoạn gì nhanh chóng liền đến bên này hết thệ đều là như vậy thần không biết quỷ không hay để hắn cảm thấy chấn kinh không hổ là đường tiên sinh xem như ngự quỷ giả siêu cấp tân tinh thực lực tương đường kinh người a mạch liên tục tán dương mấy lần so với phía trước càng thêm nhiệt tình càng là cao siêu năng lực thì càng dễ dàng đến tán thành cùng tôn kính nói ngắn gọn đem trên đại khái nhiệm vụ nói cho ta biết ta cũng nghĩ nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị đường vũ không có tiếp tục nghe tiếp những thứ này tán dương thật sự là không có gì dinh dưỡng còn không bằng vùng một nhóm tài nguyên tới có lẽ hắn còn có hứng thú một điểm mạch gật đầu một cái nghiêm túc lên đồng thời lấy ra điều khiển từ xa n í c h sang bên một điểm rất nhanh một cái màn ảnh từ sang bên một điểm rất n h a n ầ n nhà rơi xuống đồng thời hình chiếu xuất hiện ở phía trên xuất hiện trước nhất ở trước mắt cũng không phải quỷ khắp bia mà là một tòa thiên thị đây là tại chỗ trực tiếp ngươi nhìn thấy thành thị gọi là nữ rót mạch tiếp tục giải thích nói bên trong bất luận cái gì thiết bị đều bị q u á y nhiễu vì thế chỉ có thể ở ngoại vi quan sát ta còn tưởng rằng là thành phố giặc cùng đâu đường vũ chửi bậy một câu á c h đó là hư cấu hơn nữa giải quyết rẽ xi、si、đèn e vịu so giải quyết sự kiện linh dị đơn giản hơn nhiều lắm đi theo mạch tiếp tục phóng đại rất nhanh hình ảnh liền đi đến biên giới thành thị phát hiện có không ít người liền dựa vào tại bên cạnh rõ ràng cái gì cũng không có giống như là tựa ở một bức trong suốt trên tường thủy tinh hoàn toàn không cách nào ra ngoài đường vũ rõ ràng nhìn thấy bọn hắn một mặt tuyệt vọng có còn không ngừng nuốt trong suốt pha lê tường phát ra tuyệt vọng hò hét nhưng không có ý nghĩa đây chỉ là trong đó một chỗ địa phương khác cũng không ít loại này khát vọng người rời đi mượn nhờ camera còn có chút là chờ ở trong phòng nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đây là quỷ khắc b i a quỷ vực đem cả tòa new i rót thành thị b à o phủ lại người bên ngoài có thể tùy ý đi vào nhưng bên trong người không cách nào đi ra mạch nghiêm túc nói ở bên trong người từng cái sẽ bị vô số tái nhật quỷ thủ kéo vào lòng đất căn bản là không có cách dãy rụa mặc dù tốc độ rất chậm đại khái một phút một người sẽ bị kéo vào có đôi khi hội trưởng một điểm dài đến hai phút trước mắt thời gian dài nhất cao tới năm phút nhưng không trốn thoát được liền cùng người sinh bị đẻ xuống đến ngược nên đón tử vong chỉ là về thời gian vấn đề đường vũ gật đầu một cái chỉ cần bị quỷ vực bao phủ lại quỷ khắc bia thì sẽ một người người khắc tên một khi người đã chết liền sẽ bị kéo kéo đi sẽ không lưu lại một k i a vết tích thời gian dài ngắn quyết định bởi tại tên dài ngắn bây giờ cải danh tự là không có bất kỳ ý nghĩa gì phía trước cố định thì sẽ là phía trước cái kia căn cứ vào phía trước linh dị tổ chức cung cấp giết người quy luật chính là khắc bia giết người tên càng dài thời gian lại càng lâu mạch trầm giọng nói bởi vì tạm thời đổi tên là không được bởi vậy chúng ta còn cố ý nhường ra sinh tiểu hài lấy tên một cái số đi con số có thể nói là vô hạn kéo dài như thế nào khắc đều khó có khả năng khắc xong loại kia kết quả đây đường vũ chân mày vẩy một cái cái này cũng là lúc trước hắn nghĩ tới vấn đề hung hăng tạp cái bụt đặt tên lấy mấy vạn vạn ức chữ số tại chỗ liền để quỷ khắc bia khắc tới địa cầu hủy diệt không cần như cũng sẽ chết mạch nghiêm túc nói nhiều nhất kiên trì năm phút liền sẽ tử vong năm phút đường vũ suy nghĩ một chút xem ra chỉ cần khắc đầy một địa phía sau kia là chữ gì đều chẳng muốn để ý tới cái này không rõ ràng nhưng có một chút là khẳng định đó chính là trùng tên t r c n g họ đều cùng nhau chết mạch trầm giọng nói cùng nhau chết đường vũ khẽ giật mình suy nghĩ kỹ một chút không có ngoài ý m u ố n chỉ cần tại quỷ vực bên trong chúng chiêu trùng tên t r c n g họ một khi bị khắt lên đều sẽ bị kéo vào phần mộ đúng vậy cho nên cái này kế hoạch thất bại muốn dẫn đến quỷ khắc địa kẹt tại cái kia cũng không thực tế mạch rất bất đắc dĩ đạo nhìn trước mắt tới khó khăn nhất chỗ chính là tìm được quỷ khắc địa đúng không đ ư ờ n g vũ nhìn về phía m ặ c nếu có thể nhẹ nhõm tìm ra q u ỷ khắc b i a sớm đã bị áp chế tuy nói ame di ca ngự quỷ giả tổng hợp cũng không tính nổi trội nhất nhưng nói thế nào cũng tại thế giới hàng đầu bởi vậy m ặ c đều không nói đường vũ liền biết khó khăn ở nơi nào là đúng vậy m ặ c rất lúng túng chúng ta phái ra không thiếu ngự quỷ giả ở bên trong tìm rất lâu thời gian đều không cách nào tìm được nhất là đối phương nắm giữ quỷ vực rất mạnh phía bên mình coi như phái ra quỷ vực ngự quỷ giả ngược lại bị áp chế khó mà tìm ra đối phương cho nên tìm đường tiên sinh tới trước người có đối phó kinh nghiệm cái t i ê chắc chắn chắc chắn lớn một chút mạch xoa xoa tay rất lo lắng đường vũ cự tuyệt tham gia dù sao sau khi đi vào liền khó mà đi ra có thể nói không thành công giam giữ vậy thì đồng nghĩa với một con đường chết có lẽ không nhất định lập tức đến phiên mình nhưng chỉ là vấn đề sớm hay một thôi loại tình huống này kéo dài bao lâu đường vũ dò hỏi có tầm một tháng m ạ c h thật sâu thở dài một tháng nhìn như không dài nhưng đã chết rất nhiều người giả thiết hai phút một người một giờ chính là ba mươi người một ngày liền bảy trăm hai mươi người tử vong cái này số người chết thỏa đáng chính là b cấp quỷ cấp bậc nhưng mà mở rộng đến một tháng thì trở thành hơn hai vài người lựu rót người cũng không ít bắt đầu so sánh vẫn là rất thiếu một bộ phận có thể lại dây dưa một đoạn thời gian vậy thì thật muốn xong đời cũng may rất nhiều thứ đều duy trì lấy tỉ như thủy điện vật tư đều có thể đưa vào đi bằng không bên trong nhất định hỗn loạn thành một mảnh không có đồ ăn không có tài nguyên nước còn không điên rồi vốn là ngày nào tỉnh lại người bên gối đã không thấy t â m hơi cũng là rất bình thường để không ít người tinh thần sụp đổ lại không có vật tư đoán chừng đều chết hết chương bốn trăm m ư ờ i sáu quỷ vực đang mở rộng chương bốn trăm m ư ơ i sáu quỷ vực đang mở rộng xem ra thời gian không hề dài trong lúc đó các ngươi chắc hẳn thiệt hại không í ta đường vũ nhìn về phía m ặ t m ặ t có chút e ngại túi đầu tránh đi ánh mắt của hắn tạm được đại bộ phận cũng là người bình thường chúng ta phái đi vào ngự quỷ giả tạm thời không có chuyện gì dù sao người bên trong miệng đông đảo tạm thời còn không có đến phiên bọn hắn ai cũng không biết an bài thế nào trình tự chỉ có thể là dựa theo quỷ khắc địa tâm t ì n h tới dù sao có chút mới lấy tên hải nhi n h ư cũng sẽ bị giết chết vì thế phái đi vào ngự quỷ giả trước mắt có chút cũng không có vấn đề gì chính là không thể từ bên trong trốn ra được vậy trước kia ngươi trả giá thật đúng là đủ khắc ký đường vũ theo dõi hàn lâm thanh lạnh lùng nói tại có đi không trở lại tình huống phía dưới mới mở cái kia giá thấp hoàn toàn chính là đem m ệ n h nhập vào cái này dù sao ngươi có giải quyết qua kinh nghiệm trả từ bên trong trốn ra được nhất định sẽ nhẹ nhõm một điểm m ặ t cũng không d á m cùng đường vũ đối mặt bất quá đằng sau đường tiên sinh ngươi cũng nói độ khó này quá cao chúng ta cũng không phải cộng vào sao nói hắn ngầm đầu nhìn thấy đường vũ một mặt biểu tình lạnh n h ạ t lúc lộ ra biểu tình l ú n g túng t i ê n tâm ta sẽ không đổi ý cũng sẽ không tạm thời tăng giá đường vũ trầm giọng nói chính là các ngươi rất nhiều thứ lựa chọn dầu giếm ta không hỏi chẳng phải là cái gì cũng không nói cái này ngược lại không đến nỗi chúng ta sẽ đem cặn kẽ nhất tư liệu giao cho ngươi mạch vội vàng k h o á t tay c h ú t tâm tư nhỏ này hắn thật đúng là không có hắn chỉ muốn mau để cho đường vũ giải quyết mọi chuyện bằng không n i u rót liền trở thành một t ò a quỷ thành đường vũ sờ lên c ằ m nhìn xem màn ảnh bên trên môi ông kính hình ảnh không đề cập tới cái này trước mắt các ngươi tìm rất lâu dòng g ã một tháng cũng không có tìm được q u ỷ khắc b ị a g i ấ u vết sao đúng vậy bọn hắn một mực tìm kiếm liền không có dừng lại qua mạch giải thích nói mặc dù chúng ta không có cách nào thông tin nhưng cách cái kia giống thủy tinh trong suốt q u ỷ vực vẫn có thể thông qua t r ă n giấy g hoặc ngôn ngữ tay chuyển ra ngoài đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều truyền đạt tin tức hay không thành vấn đề được chưa vậy thì hiểu được cái này đ ư ờ n g vũ nhìn về phía mạch trầm giọng nói vậy các ngươi có bút bê nguyền rụa sao ta cũng không muốn đi vào lập tức liền trúng chiêu ít nhất cho ta một hai cái xem như phòng thân c h i vật trên người hắn có một cái phòng thân nhưng hắn chính là nghĩ gõ lên một bút vì bọn họ làm việc chắc chắn không có khả năng đều hao tổn đồ vật của mình n cái kia bút bên nguyền r ù a thuộc về các người đ ặ c h ữ u sản phẩm chúng ta bên này không có a mạch bất đắc dĩ nói chúng ta bên này chỉ có giải trú thập tự giá có thể ngăn cản nguyền r ù a hình công kích một lần đòn công kích bình thường lời nói lại không được nói hắn ra hiệu thuộc hạ lấy tới một cái hộp tại mở ra sau đó một cái tuyệt đẹp tiểu thập tự giá sợi dây truyền đặt tại bên trong có thể ngăn cản nguyền r ù a công kích một lần cũng không tệ đường vũ hai mắt tỏa sáng dù sao cũng tốt hơn không có hắn cũng không biết chính mình cái này thân quỷ ảnh ra có thể ngăn cản hay không quỷ khắc địa nguyền rủa công kích dù sao phía trước có thể ngăn cản sau lưng liền không có cách nào ngăn cản không có cái gì là toàn năng hắn cầm lấy thập tự giá sợi dây chuyền sau đó lạnh nhạt nói cái đồ chơi này còn có thể chuẩn bị cho ta mười đầu tám đầu là được rồi thân mẹ nó mười đầu tám đầu mạch bộ mặt run dày đạo đường tiên sinh cái này thập tự giá dây chuyển vô cùng chân quý tạo dựng rất khó khăn tối đa chỉ có thể cung cấp hai đầu nhiều liền thật không có được chưa vậy thì cho ta hai đầu a đường vũ cũng vô cùng s ẵ n khoái ngược lại có thể muốn một bút là một bút không cho cũng không biện pháp rất nhanh lại có mặt khác một đầu thập tự giá dây chuyển bưng lên đường vũ đều đem nó cho cất kỹ tại thời khắc nguy cơ lại dùng vậy bây giờ liền có thể lập thân đường vũ đứng dậy liền không ở nơi này lãng phí thời gian vậy ta đây liền sắp xếp người cùng ngươi một khối đi qua m ạ t nhìn thấy đường vũ như vậy r ứ t khoát lưu loát trước mắt lập tức sáng lên bây giờ mỗi một phút đều tại người chết nếu như có thể nhanh chóng giải quyết thì tốt hơn hắn chả lo lắng đường vũ chuẩn bị tốt mấy ngày mới lên đường không cần ta cùng người ở bên trong liên hệ là được đường vũ nhìn về phía m ạ t nói cho ta một điểm tín vật các loại hoặc bây giờ liền có thể thông chi nựu dốc người ở bên trong để bọn hắn toàn lực phối hợp ta hắn không cầu bị vây ở bên trong ngự quỳ giả có thể toàn phương vị phối hợp hắn chỉ cần không cho hắn quấy dối là được rồi đi ta này liền thông chi bọn hắn mạch đồng thời tay lấy ra giấy đưa cho hắn nói còn có đây là đặc phê lệnh nếu rót bên trong bất luận kẻ nào đều biết nghe theo mệnh lệnh của ngươi nếu là bọn hắn không nghe theo đâu đường vũ không có tiếp nhận tờ giấy này không nghe theo lời nói m ặ t k h ẽ giật mình hắn ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này ta nhắc nhở trước một câu không nghe theo ta ra lệnh từ trước đến nay cũng là tiền trạm hậu tấu tin tưởng ngươi hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua ta tại hoa quốc xử lý phong cách đường vũ cầm qua tràng giấy lạnh ngạt nói ngươi tốt nhất làm chuẩn bị tâm lý một chút hoặc chờ đợi ngươi người đừng như vậy náo tản m ặ t ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải giống như đường vũ tại hoa quốc phong bình cũng không quá hảo đường vũ không để ý đến mắt quay người liền rời đi tùy tiện tìm khối lớn một chút tấm gương một cái liền c h u i đi vào định vị khu vực cũng không phải nựu rót bên trong mà là nựu rót bên ngoài hắn còn phải quan sát tình huống bên ngoài cả hai kết hợp lại gõ lại định như thế nào tiến hành thông qua vệ tinh trực tiếp hắn rất nhanh liền đến nựu rót ngoại vi tại đi tới nơi này bên cạnh lúc hắn còn có thể nhìn thấy đủ loại đơn sơ tái cụ đem vật chất cho vận chuyển tiến lưu rót bên trong tiếp đó từ người ở bên trong tiếp thu đồng thời a n bài phát ra vô luận là người vẫn là tái cụ đều không thể từ bên trong đi ra dưới loại tình huống này cũng không cần phải lấy được tái cụ đường vũ ở bên ngoài nhìn thấy không ít người cũng là cầm t r ă n giấy g ở phía trên viết đầy chữ cùng người bên ngoài giao lưu không chỉ có là nhân viên công tác còn có người bình thường cùng người nhà mình giao lưu từng cái tràn đầy tuyệt vọng nhưng không còn cách nào khác đường vũ nhìn thấy loại tình huống này mà không biểu tình sự kiện linh dị chính là như vậy tàn k ố c sẽ không bởi vì người ở bên trong cỡ nào có tiền địa vị cao cỡ nào không có bất kỳ cái gì ngoại lệ từ trên mắt thường là không có cách nào nhìn ra bất cứ dấu vết gì giống như là vô hình pha lê cái này quỷ vực phạm vi bao trùm thật đúng là đủ lớn tại n h i ễ u bên trên một vòng sau đó đường vũ ngạc nhiên phát hiện cái này quỷ vực đang lớn lên có lẽ vô cùng nhỏ bé nhưng đích thật đang từng chút mở rộng mang ý nghĩa chỉ cần không giải quyết lời nói cái kia tất nhiên sẽ mở rộng đến càng kinh khủng hơn phạm vi đến lúc đó bao trùm mấy tòa thành thị không thêm vào hạn chế lời nói thậm chí toàn bộ quốc gia cũng có thể bị bao trùm nghĩ tới đây đường vũ cũng nhịn không được c ư ờ i ra tiếng bất quá hắn sẽ không thật sự để quỷ khắc địa quyết tán đến lúc đó cũng không tốt thu thập g i a hỏa này rõ ràng chính là giết một người liền có thể mở rộng quỷ v ự c một điểm chương 417, t ì m kiếm quỷ khắc địa chương 417, t ì m kiếm quỷ khắc địa đường vũ tại nhiễu bên trên một vòng sau đó chính là trực tiếp mà bước vào quỷ v ự c bên trong nếu đã tới vậy thì không cần phải đi lo lắng hậu quả gì có nhiều như vậy phá hồi ở bên trong để hắn so ra mà nói có thể có đầy đủ thời gian tìm kiếm quỷ khắc địa nếu như không có nhiều người như vậy ở bên trong hắn tuyệt đối không dám tùy tiện làm việc gia hỏa này bao trùm quỷ vực lớn như vậy nếu là trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy hắn chắc chắn cũng phải l ệ n h quỷ k h á c bia quỷ vực rất không tệ cũng không đại biểu hắn muốn chết tại bước vào quỷ vực sau đó sự xuất hiện của hắn để một chút tựa ở danh giới người nhìn thấy lúc lập tức đều ngần, ngần ra cả đám đều muốn từ bên trong ra ngoài ngược lại có người từ bên ngoài đi vào bất quá bọn hắn đều tê dại đều chẳng muốn để ý tới tiến vào đường vũ dù sao đều một tháng cũng là có người từ bên ngoài đi vào nói phải xử lý bên này sự kiện linh dị kết quả không có tiến triển chút nào chỗ ích lợi gì cũng không có vì thế từng cái mắt liếc đường vũ sau đó liền làm tiếp người bên cạnh. Cũng may người làm như vậy, cũng không tính tục tựa may ở vậy, đường ặ c biệt bên nhiều, ngồi vàng không bên này đều không đủ Phần lớn n đều g đủ xốm. i v ẫ là lựa chọn đều ở nhà, chọn chờ đợi cứu viện. n đều đợi đ ở ờ ư vũ cũng lời để ý bọn hắn tại sau khi đi vào quay đầu đưa tay vô vô sau lưng quả nhiên giống như là chạm đến một tầng thật d à y vô hình vách tường căn bản là không có cách rời đi tiến bảo cũng đừng nghĩ đi ra ngoài có người nhìn thấy đường vũ lui về phía sau trụ tường không khí lúc nhịn không được nói câu đường vũ không có trả lời mà là tiếp tục điều tra tình huống c u n g quanh chỉnh thể tình huống vẫn tương đối đẹ nén tại quỷ vực bao trùm phía dưới mặc dù đối với bọn hắn không có ảnh hưởng gì thế nhưng cô uy áp cảm giác một mực tồn tại khiến người ta cảm thấy nơi ngực bị một tảng đá lớn đè lên có chút thở không nổi hắn lấy điện thoại di động ra quả nhiên phía trên không có bất kỳ cái gì tín hiệu mang ý nghĩa muốn thông tin đều trở nên không có khả năng cái này cũng không lạ thường cương đại q u ỷ vực lực ảnh hưởng vẫn là rất mạnh bất quá cùng một chỗ thông tin không có vấn đề gì tại hắn mở ra lùng tìm linh dị tổ chức đồng sự công tác lúc thật đúng là cha được có hai tên đồng sự ngay tại lưu rót hành động lấy hai tên cấp hai ngự quỷ giả sao cấp bậc cũng không cao cũng không biết bọn hắn là trở tại cái này hay là từ bên ngoài tế i n bào hắn cũng liền tùy ý nhìn một chút mà thôi cũng không tính đi tìm bọn họ chất hắn thông qua cảm ứng bốn phía năm km phạm vi bên trong tấm gương cùng màn ảnh đều nhanh t ố c đặt vào hắn phạm vi cảm ứng bên trong hắn có cũng không phải quỷ vực cũng sẽ không cùng quỷ khắc b i a quỷ vực gây nên xung đột vì thế hắn xem xét tình huống chung quanh sẽ lập tức trở nên thuận bồn u xuôi gió sẽ không hai mắt tối sầm cái gì đều không nhìn thấy cái này cũng là hắn vì cái gì dám mạo hiểm đi vào tại không chế phương viên năm km bên trong lập tức, phối hợp thêm mắt trái, lập tức bao trùm tấm gương hoặc màn ảnh phía trước sau hai m phạm vi bởi vì new dod quá mức phát đạt đủ loại điện tử màn ảnh đủ loại khối lớn pha lê xem như trang trí sớm đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất bởi vậy có thể nói không có bất kỳ cái gì góp chết phạm vi bao trùm để sức mạnh n g u y ê n rủa bao trùm năm km trong vòng bất kỳ chi tiết nào chỉ cần hắn nghĩ trong nháy mắt liền có thể để năm km phạm vi bên trong tất cả mọi người đều bị đánh lên mắt trái của hắn n g u y ê n rủa hiệu quả tại phát đạt thành thị bên trong đường vũ loại năng lực này chính là thần cấp tầm thường tồn tại không có đường vũ cha xét một hồi cũng không có tìm được quỹ khắc bia bóng dáng phía trước hắn có thể tìm tới quỷ khắc bia chủ yếu là thông qua sức mạnh của người r ù a bao trùm đến quỷ khắc bia trên thân mới có thể tìm được sự hiện hữu của nó b ằ n g không như thế nào n h i u cũng không tìm tới tìm không thấy quỷ khắc bia cũng không để hắn cảm thấy l ạ thường nếu là dễ tìm như vậy quỷ khắc bia sớm đã bị áp chế hà tất lưu đến bây giờ chất hắn triệu ra quỷ ảnh để hắn cầm quỷ thổi đèn đồng thời nhóm lửa không biết quỷ ảnh sẽ bị khắc lên tên là gì đâu nói không chính xác chính là bị khắc lên quỷ ảnh bốn chữ tiếp đó liền bị kéo kéo xuống đi tại nhóm lửa quỷ thổi đèn sau đó đường vũ lập tức bày ra năng lực của hắn bao trùm phương viên năm km phạm vi bên trong khu vực để tất cả khu vực đều bị hắn quan sát đến xem quỷ k h ắ c địa có hay không tới chưa từng có quá lâu thời gian quả nhiên quỷ ảnh dưới chân vũ xuất hiện một cái hố to đồng thời xuất hiện vô số tái nhựa tay đem quỷ ảnh bắt lại không đến vài giây đồng hồ thời gian đường vũ liền phóng thích quỷ ảnh trạng thái quỷ thổi đèn liền rơi vào dưới chân trong hố đồng thời bị quỷ thủ lôi kéo vào đi một điểm vết tích cũng bị mất t ì m không thấy đường vũ nhớ mày hắn một mực đang quan sát lấy năm km phạm vi bên trong tình huống vốn cho rằng quỷ khắc bia sẽ xuất hiện thực tế vẫn là rất tán khốc chợ hắn từ trong ba lô lấy ra một cái hoàng kim cái t ú i nhỏ trong này chứa chính là một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này chính là quỷ khắc bia muốn đem quỷ khắc bia kéo qua chỉ là dựa vào quỷ thổi đèn là vô dụng đối với quỷ khắc bia tôi nói chỉ cần đi vào nó quỷ vực bên trong đều trở thành r ế t người mục tiêu cầm quỷ thổi đèn cũng sẽ không tới gần mà là đem mục tiêu ưu tiên định vì hắn mà thôi bởi vậy muốn đem quỷ khắc bia dẫn ra phương thức tốt nhất chính là đem chiếc nhẫn kia mượn q u á tới bằng không căn bản là không có cách dẫn ra phía trước cùng đồ tinh văn bọn hắn hành động lúc chính là dựa vào gi mới có thể để cho quỷ khắc b i a cũng không hề rời đi qua xa bằng không lớn như vậy phạm vi tồn tại làm sao có thể tìm được còn tốt hắn chuẩn bị thêm một tay bằng không thì vẫn thật là lung túng tại quỷ ảnh khôi phục lại sau đó hắn đem cái túi dao cho quỷ ảnh để nó mở ra lấy ra giới chỉ hắn cũng không muốn chạm đến giới chỉ bằng không thì gặp họa chính là chính hắn tại quỷ ảnh lấy ra giới chỉ sau đó cảm giác toàn bộ quỷ vực phát sinh chút ít biến hóa mặc dù coi như không có thay đổi gì nhưng đường vũ rõ ràng cảm thấy linh dị sức mạnh trở nên có chút gấp rút thậm chí có chút nóng này đứng lên tựa hồ giới chỉ xuất hiện điểm đầy cơn giận của nó giá trị mưa tới đường vũ trạng thái mở ra đến lớn nhất bao trùm lấy toàn bộ khu vực nhưng mà hắn vẫn là cái gì đều không nhìn thấy cũng tìm không thấy quỷ khắc bia thân ảnh không có tới gần đường vũ khe giật mình đây chính là năm km không phải năm trăm l i n nếu như là năm trăm l i n phạm vi bao trùm quỷ khắc bia ở bên ngoài lắc lư coi như xong bây giờ không chỉ có giới chỉ lấy ra còn bao trùm năm km phạm vi bên trong tất nhiên quỷ khắc bia muốn trở về giới chỉ nhất định phải tới cất đ o ạ n bây giờ lại không có phát hiện không đúng nó còn tại linh dị thế giới đường vũ đống nhiên nhớ tới mấu chốt một điểm nhìn như quỷ vực bao trùm đến hiện thế giới cũng không đại biểu nó cũng tồn tại ở hiện thực thế giới c h ắ t hắn nhanh chóng lấy ra ra người đèn lồng tại s a u khi đốt quả nhiên thấy quỷ khắc bia xuất hiện tại bên cạnh một cái mộ bia bỗng nhiên đứng ở quỷ ảnh bên cạnh trên bia mộ đã khắc lấy đen cạnh còn kém mấy đạo bức họa liền sẽ đem bóng đen hai chữ cho khắc xong đường vũ lập tức vận dụng mắt trái nguyên r ù a nhanh chóng bao trùm quỷ khắc bia thân thể có thể sức mạnh thả ra ngoài sau đó cũng không có tại quỷ khắc bia trên thân xuất hiện bất kỳ ánh mắt mang ý nghĩa không có mục tiêu chương bốn t h ậ p tự giá chết hay chương bốn trăm một mươi á thập tự giá chết hay. đường vũ cao mày trước mắt quỷ khắc bia căn bản chính là một cái hình chiếu chợt hắn nhanh chóng dùng quỷ thủ đem giới chỉ cho cầm về một cái liền ném vào hoàng kim trong túi hoàn toàn cho bị kín hảo quỷ khắc bia cũng không có ngừng tiến công vẫn là tại trên bia mộ khắc lấy tên rất nhanh quỷ ảnh hai chữ khắc xong sau đó quỷ ảnh dưới chân xuất hiện lần nữa một cái hố to muốn đem nó lôi xuống nhưng mà đường vũ đem quỷ ảnh thu hồi lại trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu quỷ khắc bia lại là biến mất ở đường vũ trước mắt không biết đi nơi nào khắc chữ quỷ khắc bia không tại hiện thực thế giới mà là tại linh dị thế giới đường vũ triệt để xác định quỷ khắc bia chỗ phương hướng Quỷ khắc b ị a chỗ phương hướng căn bản cũng không phải là hiện thực thế giới dưới loại tình huống này làm sao tìm được khó trách khác ngự quỷ giả muốn tìm đều không cách nào tìm được ý vị này muốn hạn chế quỷ khắc b ị a liền cần tiến vào linh dị thế giới bằng không không có cách nào giam giữ quỷ khắc b ị a cái này đúng thật là có chút khó giải quyết đây chính là ngoại quốc địa bản bên trong kiến trúc cũng không phải rất rõ ràng quỷ cũng không rõ ràng có thể nói rất nhiều cũng là không biết đường vũ phía trước cây linh dị xe buýt là thông qua không thiếu chỗ có số ít là ngoại quốc địa bản nhưng cũng chỉ là số ít đối với ngoại quốc linh dị thế giới Thủy đường vũ cao mày cái này quỹ khắc bia so với phía trước mạnh hơn có thể tại linh dị thế giới ảnh hưởng hiện thực thế giới coi là thật rất khủng bố loại này liền cùng áo gai lão thi nhưng lại do、so、áo gai lão thi muốn biến thái nhiều lắm áo gai lão thi tốt xấu là từ linh dị thế giới hoán đổi đến hiện thực thế giới mới có thể giết người quỹ khắc bia đều không cần hoán đổi đến hiện thực thế giới quỷ vực liền có thể thấm vào hiện thực thế giới tiến hành điên cồn giết g người đoán chừng giết quá nhiều người trong phần mộ đều lấp đầy thi thể thậm chí còn có quỷ để nó tăng cường không thiếu sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy nhưng trước mắt chỉ có một lựa chọn đó chính là tiến vào linh dị thế giới không chờ hắn nghĩ quá nhiều đột nhiên mặt đất dưới chân dâng lên lập tức mấy cái quỷ thủ xông ra mặt đất một phát bắt được mắt cá chân hắn trong n y mắt liền áp chế lại trong cơ thể hắn sức mạnh để hắn lâm vào trong yên lặng nguyên bản sức mạnh có thể sử dụng hiện tại cũng không được việc đơn giản chẳng khác nào song trọng áp chế đem hắn thể nội quỷ đều đè đến không cách nào sử dụng dù là trong cơ thể hắn quỷ chết máy đều không được nên bị áp chế vẫn là phải áp chế đây chính là một phần thổ thêm đông đảo quỷ áp chế trừ phi cường đại đến vô địch trạng thái bằng không căn bản là không có cách phản áp chế đường vũ lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thập tự giá hướng về trên cổ một tràng một giây sau thập tự giá trở nên nóng bỏng vô cùng chỉ nghe bên trong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống như là lên pháp trường tự đường vũ thậm chí còn có thể thông qua thập tự giá ở giữa bà thạch nội bộ có vô số quỷ thủ tại đem bên trong một thân ảnh lôi kéo đi lòng đất đồng thời hắn lom xuống chỗ cũng theo đình chỉ hết thể đều khôi phục trạng thái bình thường. hắn từ trong hố bỏ lên lạnh nhạt nói cái đồ chơi này còn có thể đường vũ đem thập tự giá từ trên cổ hai xuống sau một lát tuyệt đẹp thập tự giá trở nên ảm đạm vô quang giống như một khối sát vụn rất hiển nhiên đã ngăn cản một lần nguyền r ù a tập kích cũng liền mất đi tác dụng của nó không nghĩ tới lập tức liền chọn chúng ta chẳng lẽ cũng bởi vì dùng quỷ thủ cầm phía dưới giới chỉ đường vũ đáy lòng chầm xuống xem ra chạm thử đều không được tuy nói là quỷ thủ đụng vào nhưng quỷ thủ không giống với quỷ ảnh không cách nào độc lập tồn tại phía ngoài vì thế hắn vẫn là chúng chiêu đường vũ suy nghĩ sau khi đi vào hành động như thế nào lúc đ ỗ n g nhiên có mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh vội vã tới hắn mắt liếc vừa nhìn liền biết là ngự quỷ giả vô luận là trạng thái vẫn là động tác đều hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh rất rõ ràng bọn hắn cảm giác được bên này có linh dị sức mạnh ba đ ộ n liền nhanh chóng đến đây bọn họ chạy tới sau đó nhìn thấy đường vũ lúc đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó vội và n g n ó i đường tiến sinh ngài đã tới bọn hắn cũng là dùng tiếng chung nói chuyện có chút không quá tiêu chuẩn nhưng ít ra còn có thể nghe hiểu xem ra các ngươi tự do nữ thần tổ tin tức truyền lại p h ư diện ngược lại là rất kịp thời đường vũ đối với cái này vẫn là rất thưởng thức ít nhất chưa từng xuất hiện làm người buồn nôn tình huống thậm chí ngay cả muốn nói tiếng trung cũng đã giao pho xong tránh xuất hiện để đường vũ cảm thấy khó chịu sự tình chúng ta từ ngoại giới nhìn thấy phê văn lúc lập tức liền thông chi tất cả mọi người toàn bộ phối hợp ngài hành động bọn hắn cả đám đều không dám có lời oán giận phê văn đều hạ đạt cho dù có điểm khó chịu nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhận ân cái kia nói ngắn gọn ta bây giờ muốn đi vào linh dị thế giới tìm kiếm ủy khắc địa hành tung đường vũ trầm giọng nói các ngươi bây giờ liền phải phối hợp hành động của ta một khối tiến vào linh dị thế giới vừa vặn hắn cần một số người đi theo một khối đi vào hành động vừa vặn đưa tới cửa phá hôi hắn làm sao có thể không cần cái này có người ngây ngẩn cả người bọn hắn có thể nào không biết linh dị thế giới một khi tiến vào liền không có dễ dàng như vậy đi ra trong lúc nhất thời bọn hắn có chút sợ đây chính là trong miệng các ngươi nói tới toàn lực phối hợp ta đường vũ cao mày đơn giản liền cùng nói nhảm tự cái gì gọi là toàn lực phối hợp chính là vô luận là nguy hiểm gì đều phải nhắm mắt đi biết rõ sẽ chết đều phải đi mạo hiểm đây chính là xem như con chốt thì ý nghĩa lớn nhất bằng không hắn chết ai tới giải quyết những vấn đề này trong a ta t không đi.、Trong、đó một tên amezi ca ngự q u ỷ giả ngạnh khí nói chúng ta có quyền lực cự tuyệt mỗi người đều có lựa chọn của mình có thể đi cũng có thể không đi phối hợp ngươi giới hạn tại hiện thực thế giới mà không phải linh dị thế giới hắn nói cũng không phải tiếng trung mà là ngoại ngữ mang ý nghĩa hắn cũng bị phát táo chính mình tự do bị tức đoạn cái này rất không tự do đường vũ hướng về bên này mắt liếc mắt phải lấp lóe tử vong tia sáng vừa vặn nhìn thẳng hắn ngạnh khí người tự do sắc mặt chấp nhận liền nằm xuống đất chết đám người lấy làm kinh hãi vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền chết nếu như các ngươi muốn nhìn đồng bạn mình hồi phục cứ việc ngốc đứng ở nơi này ta là không ngại đường vũ mới không thèm để ý người bên này chết sống ngược lại sẽ không lan đến gần chính mình những thứ này đồng bạn vừa sợ vừa giận lập tức liền lấy ra bọc đ ự n g xác đem đồng bạn gói lại tránh khôi phục sau đó đối phó bọn hắn bây giờ ta một lần nữa nói một lần cùng ta một khối đi vào ai tán thành ai phản đối đường vũ ánh mắt băng lãnh coi như bọn hắn cũng không đến hắn cũng dự định kéo một nhóm người đi vào hắn cần nhiều thời gian hơn tìm kiếm q u ỷ khắc bia độc thân lời nói bị chết sẽ nhanh hơn cái gì sự kiện linh dị nơi nào có thể vô cùng đơn giản giải quyết liền như là một mực treo ở mép sự kiện linh dị nơi nào có bất tử nhân khác nhau ở chỗ chết nhiều cùng chết thiếu vấn đề Chương 419, phương thự, chương 419, phương thự, phương thự. Tây biệt Tây biệt đường vũ lời nói để bọn hắn cảm thấy hô hấp cứng lại bọn hắn cuối cùng biết trước mắt ngự quỷ giả cơ nào bá đạo tại phê văn bên trong cũng đã nói phải nghe theo đường vũ mệnh lệnh muôn ngàn lần không thể phản đối hiện tại xem ra phê văn cũng không có nói phải kỹ càng đó chính là phản đối lời nói liền phải chết đường tiên sinh ngươi cái này quá mức tùy tiện liền động thủ giết người cầm đầu ngự quỷ giả cha ly sắc mặt tái xanh hắn biết đường vũ tương đối bá đạo nhưng không nghĩ tới sẽ tàn bạo như vậy cự tuyệt chính là tương đương tự tìm cái chết không giải quyết sự kiện linh dị lời nói các ngươi đợi ở chỗ này còn không phải một con đường chết đường vũ âm thanh lạnh lùng nói cùng đứng ở chỗ này ở đây trướng mắt không bằng ta trực tiếp tiến hắn đi gặp thượng đế để cho các ngươi thượng đế cho thêm các ngươi một điểm tự do xem ai có thể giải cứu các ngươi trang ly nội tâm một hồi phẫn nộ nhưng cũng không còn cách nào khác đường vũ nói đến quá chính xác thực tế chính là như vậy tàn khốc nếu như không hiệp trợ hắn lời nói đợi ở chỗ này mỗi vài phút liền sẽ chết một cái người không biết lúc nào sẽ đến phiên bọn hắn ước chừng một tháng nhiều thời gian bọn hắn cũng không tìm tới đột phá khẩu liền vô cùng lúng túng cho dù hắn là tam cấp ngự quỷ giả lại như thế nào năng lực ở đây thuộc về chết lên nhưng nên không được vẫn chưa được lúc này hai thân ảnh từ bên cạnh xung lại cha r l i e sau khi nhìn thấy chính là hai mắt tỏa sáng vội vàng trầm giọng nói bọn hắn hẳn là cũng khi tiến vào linh dị thế giới bên trong trong hàng ngũ a chạy tới hai vị để cha r l i e gấp như vậy dĩ nhiên chính là thuộc về linh dị tổ chức người đường vũ phía trước liền điều tra hai người bọn họ tin tức phân biệt gọi vạn khê cùng trưng cảng đều là cấp hai ngự quỷ giả bọn hắn cũng không phải rất mạnh mẽ liệt chính là được can b à i ở chỗ này điều tra mà thôi gặp qua đường đội trưởng hai người bọn hắn đi tới cung kính đối với đường vũ làm một cái quân lễ biết được ngài khi đi tới chúng ta lập tức liền chạy tới vô luận làm cái gì chúng ta đều tùy ý ngài phân công bọn hắn chưa từng gặp qua đường vũ đường vũ cũng không có gặp qua bọn hắn có thể đường vũ sự thích tại linh dị tổ chức một mực lưu truyền rộng rãi coi như chưa thấy qua người cũng là biết đường vũ tồn tại đường vũ không phải đội trưởng hơn hẳn đội trưởng vô luận vị nào đội trưởng linh dị tổ chức đều cần phục tùng vô điều kiện đây là bọn hắn phải được quyền hạn Chứ bọn họ bên ngoài còn có một nhóm trừ linh tổ đội người tuân đi qua nhao n h a u tại bên cạnh xếp thành hàng làm tốt tùy thời liều chết chuẩn bị so với tự do nữ thần tổ trạng thái hoàn toàn là hai cái cấp bậc ở chỗ này chính là làm đến tuyệt đối phục tùng để bọn hắn làm như thế nào liền phải làm như thế nào hắn m u ố n cho rằng sẽ linh dị tổ chức người sẽ cự tuyệt đường vũ đề nghị ai ngờ thậm chí đường vũ đều không mở miệng đối phương liền làm hảo liều chết chuẩn bị đều không mang theo nửa điểm do dự trang n g cảm thấy rất lúng túng đây không phải đánh mặt chính mình sao rất tốt đợi lát nữa ta muốn đi vào linh dị thế giới tiến hành giam giữ quỹ khắc địa hành động nhân số không nên quá nhiều liền cùng bọn hắn bên này một dạng là được đường vũ mắt nhìn cha ly bên này bao quát cha ly phía dưới liền có bốn tên ngự q u ỷ giả trong đó có một cái bị hắn miều sát vậy thì chúng ta bốn người vạn khê đứng ra cũng đem trương cảng cho phân chia đi vào đồng thời lại tùy ý chọn tuyển trừ linh tổ đội hai người lập tức liền có bốn người không có cân nhắc quá nhiều hết thể đều là như vậy lôi lệ phong hành đây chính là linh dị tổ chức quả quyết không phải bộ phận như thế mà là cơ bản dạng này bởi vì bọn hắn biết rất nhiều thứ do dự liền sẽ bại trận cho nên hết thể đều phải nhanh luôn có người phải đi mạo hiểm phải đi hy sinh b â n g không đến đằng sau người chết càng nhiều hối hận cũng không kịp cha ly bên kia thì càng lung túng đây chính là tự do mỗi ngày hạch bình mỗi một ngày à mê gì ca không có ở hạn định theo quy tắc tự do đều không gọi tự do mà gọi là tự tìm cái chết nếu là mỗi một cái đều là trốn trôn tranh tránh dựa vào chính mình ý chí làm việc đã sớm l ạ n h t ấ u giả thiết cũng không nguyện ý xuất chiến ai có thể giải quyết quỷ k h ắ p đ ị a đến đằng sau lưu gióc đều biến thành một tòa thành chết các ngươi bây giờ còn có cái gì ý nghĩ sao đường vũ nhìn về phía cha ly bọn hắn mà không biểu tình không có không có chúng ta nghe từ đường tiên sinh chỉ thị c h a n g ly hít sâu một hơi hiện tại bọn hắn đã không có lựa chọn khác rất tốt vậy bây giờ chúng ta liền xuất phát đường vũ cầm lấy ra người đèn lồng sau khi đốt lập tức liền xuất hiện linh dị thế giới thế giới phản phất mở ra một cái thông đạo riêng biệt cảnh tượng như thế để đám người chừng lớn hai mắt rất nhiều người cũng không có được chứng kiến ra người đèn lồng n g lực thậm chí có không ít người cũng không vào đi qua linh dị thế giới biết linh dị thế giới không thiếu chân chính có thể vào qua ít càng thêm ít linh dị thế giới khó khăn đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào tiến vào đường vũ mang theo bọn hắn đi vào trang ly bọn hắn lấy nhau đều tại h khối bảo, chuyện cho tới bây giờ, không có gì có thể cho bọn hắn lựa chọn. e o vào, một tiến tới giờ, bọn v có có bây gì lựa n k h bọn hắn cũng tiến theo sát phía sau, đi theo giới sát một thế vào đi khối linh dị thế giới bên trong. Tại xuyên qua tầng tầng hạ cám rất nhanh liền tiến vào bọn hắn chỗ khu vực quỷ dị phương tây biệt thự liên miên liên miên quỷ dị phương tây biệt thự từ bên này xếp thành một hàng liền liền cùng một bức cao vút tường thành tự c hiện ỉ tại cũng trở nên tan nát vô cùng vô luận là viện tia hàng rào vẫn là khung cửa sổ lại có lẽ là cái tia cặp cặp vang dội cửa gỗ đều lộ ra quỷ dị như vậy như thế âm trầm cảm giác để cho tại chỗ không ít người nội tâm đều dùng mình vô luận là cha ly bên này vẫn là vạn khê bên này cũng là như thế đối với không biết sợ hãi đó là trời sinh nhất là không chút đi vào hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một loại cảm giác sợ hãi đường vũ quét mắt không có chút nào cảm giác hắn cái gì chưa thấy qua so với cái này càng kinh khủng đều gặp ít nhất hắn mới vừa vào tới cũng cảm giác cái này một mảnh phương tây bệ thự t cũng không có mang đến cho hắn rất khủng bố cảm giác nơi nào giống những cái tia cổ chạch cửa cũng không vào đi liền có thể cảm thấy một cô cảm giác hít thở không thông nhào tới trước mặt bây giờ cảm giác vẫn được không có quá nhiều áp lực cảm giác phương tây biệt thự không tệ đường vũ h i ế p đôi mắt một cái đi theo điều động bốn phía pha lê còn may là phương tây biệt thự phương tây biệt thự đại biểu cho pha lê chế phẩm không thiếu quả nhiên lập tức một m ả n g lớn phương tây biệt thự pha lê đều tại hắn phạm vi bao trùm bên trong để hắn nắm giữ một cái toàn phương vị giám sát đang quan sát một phen sau đó mảnh này phương tây biệt thự cũng không có quỷ không tệ phương tây biệt thự bên trong không có bất kỳ cái gì quỷ chống g i n g một mảnh bên trong cái gì quỷ cũng không có liền cùng vứt bỏ phòng ở nếu quả thật đem ở đây xem như không có quỷ tồn tại đồng thời bị vứt bỏ tại cái này quỷ vậy thì nghị quá ngây thơ rồi đồng thời bốn phía có một cỗ màu trắng mê vụn hướng về bên này tuân đi qua cái này hình thái cùng châu á bên kia không giống nhau lắm nhưng trên lý luận tính nguy hiểm chắc chắn một dạng quả nhiên mỗi cái chỗ đều có đặc định quỷ còn có hoàn cảnh đặc định đường vũ không có cảm thấy kỳ quái mỗi cái địa phương hoàn cảnh không giống nhau diễn sinh ra tới sự kiện linh dị cũng so ra mà nói không đồng dạng chương bốn trăm hai mươi vẫn không thấy quỷ khắc địa chương bốn trăm hai mươi vẫn không thấy quỷ khắc địa đường vũ chỉ là tùy ý mắt liếc cũng không tính xâm nhập xem xét trước mắt hắn cần làm chính là nhanh chóng tìm ra q u ỷ khắc bia bằng không đợi ở chỗ này chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm chợt hắn trước tiên dập tắt ra người đèn lồng tránh đem bốn phía quỷ đều hấp dẫn tới muốn xâm lấn ở đây nhất định phải thông qua quỷ thổi đèn mới được bình thường ngọn nến nhưng không cách nào làm đến b ư ớ c này nhưng mà một khi đóng lại bên trên cái kia cũng mang ý nghĩa muốn ra ngoài nhưng là không còn đơn giản như vậy bất quá chuyện này với hắn tới nói vấn đề đã không lớn như vậy quỷ dịch trạm đi qua cải tiến sau đó chuyển phát nhanh tủ cũng là có thể vận chuyển những người khác tiến quỷ dịch trạm đổi lại trước đó lời nói một khi tiến vào quỷ dịch trạng liền sẽ trở thành người đưa thư bây giờ cũng là như thế nhưng ở dịch xương dưới sự k h ô n g chế tùy tiện liền loại bỏ xuống người đưa thư chức vị cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì bởi vậy có chạy trốn đường lui căn bản không phải vấn đề vấn đề lớn nhất vẫn là như thế nào giam giữ quỷ khắc b i a những thứ khác đều dễ nói trước tiên đơn giản xem xét phía dưới phụ cận có hay không quỷ khắc b i a bằng dáng đường vũ vận dụng sức mạnh phía dưới tất cả pha l ê đều bao trùm lên mắt trái của hắn cũng đem nguyền rủa sức mạnh hướng mặt ngoài q u y t tán tất cả phương tây biệt thự khu vực đều bị mắt trái bao trùm nhưng mà cũng không thể tìm ra q u ỷ khắc b i a thân ảnh xem ra cuối cùng vẫn phải vận dụng giới chỉ mới có thể đem nó hấp dẫn đi ra nhìn trước mắt tới nhất thiết phải chỉ có thể làm như vậy những phương thức khác căn bản là không có cách đem q u ỷ khắc b i a tìm ra cũng không có chờ bọn hắn hành động lúc đột nhiên a mê di ca ngự q u ỷ giả dưới chân đ ố n g nhiên b ư ớ c lên q u ỷ thủ một cái ngăn chặn hắn hướng về lòng đất kéo đi đứng tại bên cạnh cha r l i e tay mắt l ê n h lẹ nhanh chóng lôi kéo ở đồng bạn tránh hắn lập tức bị kéo kéo xuống đi cha ly đội trưởng cứu mau cứu ta ngự quỳ giả một mặt hoảng sợ sắc mặt chắm bệnh ai có thể nghĩ tới mới vừa vào tới lập tức liền trúng đáng chết c h a r l i e cảm giác chính mình không cách nào đem đồng bạn lôi t ố n đi lên chính là cắn răng đối với đường vũ nói đường tiên sinh nghĩ một chút biện pháp à? quỷ khác bia cũng không tại phụ cận hắn tình huống ta chỉ có thể nói rất xin lỗi đường vũ m ặ t không biểu tình cũng không phải hắn rất có thành kiến chiêu thức kia liền hắn đều không có cách nào chống cự cho dù toàn thân có quỷ ảnh ra bao trùm một dạng nên yên lặng vẫn là yên lặng căn bản là không có cách ngăn cản một phần thổ trời sinh có được gáp c h ế quỷ năng lực chỉ là quỷ ảnh ra nơi nào đỡ được rất nhanh đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị kéo kéo xuống đi cũng không có thể ra sức đường tiên xin ngài nhanh lên tìm ra q u ỷ khắc bia đồng thời đem hắn giam giữ bằng không chúng ta bên này tính nguy hiểm quá cao cha r l i e mắt đỏ vừa mới đi vào đồng bạn liền không có một cái nội tâm có thể khó chịu sao ta để các ngươi đi vào không phải đi vào xem náo nhiệt đường vũ âm thanh lạnh lùng nói đợi lát nữa để các ngươi một khối tìm kiếm q u ỷ khắc bia dấu vết lớn bao nhiêu bản sự liền dùng bao nhiêu bản sự dấu r ố t chính là tương đương tự tìm cái chết t h a n h âm chưa dứt không đợi cha r l i e bọn h ắ n đáp lời hắn liền để quỹ ảnh xuất hiện cũng đem giới chỉ đưa cho nó đợi lát nữa quỹ khắc bia sẽ xuất hiện tại phụ cận đồng thời tới cấp đoạt giới chỉ trong lúc đó Các n g ư ơ i nghĩ hết biện pháp đem nó tìm cho ra đường vũ trầm giọng nói nhiều khi các ngươi nhìn thấy cũng có thể là giả tạo hình ảnh hắn là đi và phụ trách hỗ trợ giải quyết q u ỷ khắc b ị a cũng không đại biểu liền không để bọn hắn hỗ trợ nhiều người một điểm cũng càng dễ dàng tìm ra nói thế nào những thứ này phương tây biệt thự pha lê còn chưa đủ nhiều nếu như là tại lưu giót thành thị nơi nào còn cần bọn hắn hỗ trợ chỉ dựa vào một mình hắn cũng đủ để bao trùm toàn bộ khu vực để q u ỷ khắc b ị a không chỗ che thân đường vũ giảng giải phía dưới mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc lên xem ra đợi lát nữa liền đến thật sự xem như công cụ quỷ quỷ ảnh lần nữa không có câu h á n hận nào mà cầm chiếc nhẫn lên chờ đợi bị quỷ khắc bia đánh g i ế t quả nhiên đang chờ hơn một phút đồng hồ sau đó quỷ khắc bia d ư ớ i chân lập tức liền xuất hiện một cái hố to đồng thời quỷ ảnh cầm trong tay giới chỉ hướng về cha ly ngự quỷ giả ném tới mau đưa giới chỉ cho tiếp lấy một người trong đó vô ý thức liền tiếp nhận giới chỉ nhưng lại không biết một khi tiếp nhận chiếc nhẫn này liền tất nhiên sẽ bị liệt là cái tiếp theo đánh g i ế t mục tiêu đường vũ mới sẽ không tiếp lấy hắn nhưng không có nhiều như vậy thập tự giá ngắc cản càng không có quá nhiều bút bê mượn rùa đem bọn hắn mang vào ý nghĩa liền cùng hắn phía trước nói như、vậy. tại hố to xuất hiện sau đó đường vũ lập tức xem xét tình huống chung quanh thậm chí hắn còn lấy ra giao thay đem phạm vi mở rộng hai lần muốn chính là toàn phương vị dò xét thừa dịp bên cạnh xương trắng không có hoàn toàn dựa đi tới phía trước mau đem quỷ khắc bia khống chế rất nhanh quỷ khắc bia thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh phương tây biệt thự phía trước thấy được vạn khê bọn hắn kinh hô một tiếng nhưng ì n ngay đến Vạn đang ngoài đồng địa ra lập lập tức thời, tức khắc chỗ vực. đi quỷ khu khê h ớ về vận về bên bên trên dụng thân năng hướng chấn sát xuống. Nhưng kia kia đi qua, rết sát quỷ lực, mà mệnh trung lại là một đoàn huyết ảnh căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì cho dù là chúng đích đối phương cũng không có tiêu thất liền cùng hải thị t h ậ n lâu tự đụng vào không đến nhưng nó ngay tại cái kia tiến hành hình chiếu đường vũ cũng không có nhàn rỗi tại không chế tất cả pha lê xuất hiện mắt trái cũng tiến hành n g u y n dựa phạm vi bao trùm lúc hắn cũng sắp tốc bắt đầu chạy đem một vải không có bao trùn khu vực cho bao phủ ở bên trong tiến hành địa thảm thức lùng tìm trước mắt cũng chỉ có loại này hơi ngu xuẩn biện pháp tìm tòi biện pháp khác không tốt đẹp gì dùng c h a r l i e bọn hắn cũng bắt đầu chạy nhưng cũng là không hiểu ra sao cái gì đều không nhìn thấy sợ không được làm sao tìm được có thể vì để chính mình đừng như vậy rảnh rỗi cũng chỉ có thể bốn phía bắt đầu chạy cầm giới chỉ tên kiêm ngự q u ỷ giả nắm thật chặt giới chỉ lại không biết an cầm giống như là một cái bom hẹn giờ tìm một vòng sau đó đường vũ vẫn là tìm không thấy kỳ quái tìm không thấy đường vũ cơ hồ đem bốn phía khu vực đều tìm toàn bộ ít nhất phương tây biệt thự toàn bộ khu vực đều cho tìm một cái lượn ngoại trừ phương tây biệt thự bên trong phương tây biệt thự bên trong rất nhiều khu vực không có pha lê cũng không cách nào tra xét rõ ràng chẳng phải là nói quỷ khắc địa ngay tại phương tây biệt thự bên trong đường vũ chỉ có thể như thế suy đoán phụ cận cũng không thấy quỷ khắc địa bằng dáng hoặc là quỷ khắc địa ngay tại phương tây biệt thự bên trong hoặc là ngay tại khoảng cách phương tây biệt thự cũng không tính khu vực rất xa h ã n càng thêm có khuynh hướng tại phương tây biệt thự bên trong dù sao quỷ khắc địa là muốn cướp đoạt giới chỉ, tất nhiên sẽ tại phụ cận khu vực cách quá xa lời nói vậy thì không tốt cầm nhưng bây giờ trước mắt phương tây biệt thự khoảng chừng sáu gian cũng không biết cái nào một gian mới có lấy quỷ khắc địa chân thân Trường trong biệt tự, trường trong biệt tự. Khu vực này bên trong, có 6 tòa nhà rộng rãi Tây biệt tự. rộng rãi phương điện điện này bên nhà quỷ quỷ Khu báo báo vực có ở ngoại quốc cũng không phải cái gì may mắn con số nhất là nhiều mấy cái sáu tình huống phía dưới đó chính là ác ma y tứ là bên này tương đương ác ma phương tây biệt thự cũng chính là ác ma nhà ở ở bên trong phòng khách chống giống cũng không đại biểu địa phương khác chống giống phương tây biệt thự đều chứa pha lê nhưng lại không phải tất cả địa phương đều chứa pha lê vì thế cảnh rất chỗ càng nhiều vẫn là không có trang thủy tinh gian phòng đó là đường vũ căn bản không nhìn thấy khu vực đường tiên sinh bây giờ là gì tình huống tìm ra quỷ khắc b i a chân thân sao cha r l i e một mặt lo lắng hắn phát hiện mình đồng bạn tên đã bị khắc lên m ộ b i a nhất là có thể rõ ràng nhìn thấy quỷ khắc b i a nhất bút nhất họa mà đem đồng bạn tên cho khắc lên càng làm cho đồng bạn kia cảm thấy dùng mình bọn hắn thậm chí cũng không biết vì sao lại chọn chúng bọn hắn bên ngoài không phải có nhiều người như vậy bị che kín sao làm sao lại lựa chọn bọn hắn chẳng lẽ nói bởi vì bọn họ tiến vào linh dị thế giới mới đưa đến loại tình huống này đường vũ cho rằng cả hai đều có cho dù không có lấy lấy giới chỉ, chỉ cần đi vào liền sẽ có ảnh hưởng phía trước cha ly đồng bạn đường h h là c n i vũ trầm giọng nói chỉ là tách ra quá nhiều không thể nghi ngờ là hội xuất vấn đề lớn tốt nhất chính là chia hai nhóm có vấn đề cũng có thể xuất hiện một phối hợp vô luận là phim kinh dị vẫn là điện ảnh gì phân tán hành động chính là muốn chết nhất nhưng bây giờ không chia làm ba nhóm s a u tòa nhà phương tây biệt thự cũng không biết tìm được lúc nào có thể chia hai nhóm đã tốt vô cùng ít nhất chỉ cần tìm tòi hai lần liền có thể triệt để tìm xong bây giờ chia làm hai nhóm chính các ngươi đơn độc một nhóm chúng ta bên này vì một nhóm đường vũ nhìn chằm chằm cha ly bên kia cầm giới chỉ đồng bạn trầm giọng nói ngươi đem giới chỉ ném tới ta không chế quỷ đ ó lấy đối phương lập tức ném tới để đường vũ tiếp lấy đối phương đã sớm không muốn cầm c h i ế nhẫn cái đồ chơi này không biết tại sao bọn hắn cầm trong tay cảm thấy một hồi rét lạnh cảm giác mười phần không tốt trước u y ể n mắt tòa nhà n h p ư ơ â y Biệt Thự, cửa c chính dễ dàng một cái liền đề ra mới vừa vặn đi vào hắn cũng cảm giác được chuyển phát nhanh tủ liên thông cảm giác liền bị che chở Cảm giác thông t qua pha lê hắn cũng có thể nhanh chóng xuyên thẳng vào ngoài ra phương tây biệt thự bên trong tiến hành trợ giúp khi tiến vào sau đó đường vũ quét mắt đen như mực phương tây biệt thự bên trong cùng phía trước quan sát như thế hết thể đều là trống rỗng không có quỷ tại cái này ở đây ngược lại là từng đống lộn xộn chi vật bị ném vứt bỏ cũ nát búp bê lại hoặc làm ộ t chút lạnh dung một ư ơ i tám tạp chí đây hết thảy giống như là dọn nhà lúc bị vứt bỏ ở chỗ này đồ vật hắn chỉ là mắt liếc liền tiếp tục hướng về bốn phía dò xét m à đi dùng tốc độ nhanh nhất dò xét hoàn chỉnh tòa nhà phương tây bê t h ự tại hắn mới vừa vặn chạy không bao lâu lúc đột nhiên bên thai vang lên tiếng điện thoại đinh đinh đinh âm thanh chói thai đánh vỡ t ĩ n h mịch một dạng phương tây bê tử chuyển khắp toàn bộ phương tây bê tử không chỉ là hắn chỗ phương tây bê tử mặt khác hai căn phương tây bê tử đ hết t h ả đều như vậy hoang vu nhưng lại có điện thoại trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều bước lên một cái cực kỳ khủng bố ý niệm quỷ điện báo quỷ điện báo càng nhiều vẫn là một cái tử vong báo trước hay là từ tin nhắn truyền đạt tử vong tin tức càng nhiều vẫn là lấy nghe điện thoại làm chủ một khi nhận được điện thoại vậy thì đồng nghĩa với phát động giết người quy luật đến tột cùng lúc nào bỏ mình hết t h ả đều nhìn đầu bên kia điện thoại chết như thế nào nói nhường như ngày mai m ộ ư ơ i hai hát chết vậy thì thật sự ngày mai m ộ ư ơ i hai hát chết căn cứ vào trên tin tức ghi chép cái này quỷ đều không thể giam giữ cũng không cách nào tìm được đầu nguồn đến tột cùng ở đâu loại này càng nhiều vẫn là thuộc về một loại nguyên rửa thời điểm chết cơ bản cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hay là đủ loại giao nghĩa lại có lẽ là đầu nổ tung các loại tự trạng trước mắt tới nói trên cơ bản nghe điện thoại sau đó đều ở vào một cái hẳn phải chết trạng thái c ư ơ n g lực ngự q u ỷ giả là có thể ngăn cản được nhưng cũng chính là ngăn cản được mà thôi bắt không được đầu mượn vậy cái này sự kiện linh dị liền không cách nào giải quyết cũng may quỷ điện báo hạn chế tính chất tương đối mạnh một lần chỉ giết một người chỉ có kết thúc một lần giết người mới có thể tiến hành xuống một lần tỷ như có người nghe điện thoại nói hai ngày sau đó liền sẽ hẳn phải chết hai ngày kia bên trong cũng sẽ không lại xuất hiện quỷ điện báo hiện tượng vô luận cái nào người sống hay chết hai ngày sau thời gian vừa đến liền sẽ tiếp tục gọi thông điện thoại vì thế quỷ điện báo là rất khủng bố sờ không được tỷ lệ tử vong rất cao nhưng hạn chế tính chất tương đối lớn quanh năm suốt tháng đều giết không được mấy người cũng chính là bị định nghĩa là bê cấp sự kiện linh dị có chút khó giải cũng may điện thoại là đặc chế vâng không thì thật sự đã gọi tới đường vũ điện thoại di động trong túi chính là đặc chế hơn nữa hắn thậm chí đều không thể nào mang điện thoại di động mà là trực tiếp mang màn ảnh hay là pha lê điện thoại cái đồ chơi này rất nhiều quỷ sẽ ảnh hưởng hơn nữa còn tương đối nặng bởi vậy rất sớm phía trước hắn liền đổi thành đổi màn ảnh hoặc c á i gương vạn khê bên kia đ o á n chừng muốn trúng chiêu đường vũ mặt không biểu tình tiếp tục thăm dò toàn bộ phương tây biệt thự phương tây biệt thự cũng không lớn nhưng cũng cần tiêu phí một hai phút mới có thể hoàn toàn tìm tòi xong cùng lúc đó vạn khê bên này thật đúng là có người trúng chiêu chứ linh tổ đội người bình thường nghe được phòng khách một mực chuyển đến tiếng điện thoại ngay từ đầu còn có thể kháng cự nhưng theo thời gian đưa đầy không ngừng mà lôi kéo bọn hắn để bọn hắn đi đón điện thoại đây không phải n g u y ê muốn cự tuyệt là được mà là theo thời gian đưa đầy liền sẽ tăng cường hiệu quả. nếu như không phải ngự q u ỷ giả lời nói rất dễ dàng liền sẽ bị hấp dẫn tới ngăn chặn lỗ thai đừng để điện thoại ảnh hưởng các ngươi rất nhanh chúng ta liền lục soát xong vạn khê biết tình huống bên này có chút khẩn cấp lại không nhanh lên ra ngoài đợi ở chỗ này tuyệt đối sẽ nghe điện thoại chỉ là trước hết nhất ngăn cản không nổi chính là người bình thường tiếp đó đến phiên bọn hắn thôi chương bốn trăm hai mươi hai số năm vương tây biệt thự tầng hầm chương bốn trăm hai mươi hai số năm vương tây biệt thự tầng hầm vạn khê nhắc nhở đồng bạn nhanh chóng ngăn chặn lỗ thai hơi dễ chịu một điểm thế nhưng liền vẹn vẹn hơi dễ chịu một điểm theo thời gian đưa đầy âm thanh vẫn như cũ không ngừng trừ phi đem trong lỗ thai màng nhi cho đ â m thủng đem chính mình biến thành kẻ điếc mới có thể lẩn tránh đi loại này giết người quy luật cũng không có đến nửa phút thời gian cái này một trận điện thoại không dứt lập tức liền đem âm lượng cất cao một màng lớn giống như là tại nổi giật tự lập tức liền để trong đó một tên đồng bạn đầu một quất càng là tựa như nổi điên hướng về trong phòng khách điện thoại chạy tới hắn đã không nhận chính mình không chế giống như là bị điện giật lời nói tiếng vang không chế hành động v ạ n k h ê bọn hắn tay mắt lanh lẹ nhanh chóng một phát bắt được người trọng đập xuống đất liền đem người cho nện đã hôn mê có, thể có vẻ như không có ý nghĩa liền xem như bị nện đã hôn mê cơ thể vẫn không tự chủ được mà hướng điện thoại cái kia bên kia đi hai vị người bình thường cũng là như thế không có quỷ tại thể nội g i a t r ỉ sức chống cự liền sẽ kém nhiều lắm rất rõ ràng quỷ này điện báo có chút kinh khủng cấp bậc so với trong ghi chép quỷ điện báo có vẻ như thăng cấp vẫn chưa được đem bọn hắn cho trói lại lập tức vạn khê cùng chương cảng liền đem đồng bạn cho buộc chặt đến xích sao bằng không tuyệt đối sẽ tiến lên tiếp điện thoại tại buộc chặt sau đó rất nhanh một thân ảnh từ bên cạnh pha lê bên trong đi ra tới quỷ này điện báo uy lực thật đúng là không kém từ pha lê bên trong đi ra người tới ngoại trừ đường vũ bên ngoài còn có thể là ai hắn nhìn thấy trừ linh tổ đội người bị trói ở liền biết quỷ điện báo tương đương mánh liệt có thể mánh liệt về mánh liệt chính là có chút ảnh hưởng độ tiến triển hắn nhìn đến cha ly bên kia đồng bạn đã bị kéo vào trong lòng đất nếu không phải là tên dài một chút thật đúng là đã chết từ lâu bây giờ liền đến phiên quỷ ảnh lại có thể hơi dây dưa hơn một phần thời gian nhưng mà một phút thời gian căn bản cũng không có ích bên này phương tây biệt thự xem xét phải như thế nào đường vũ trầm giọng nói cha s o n g không có cái gì khác thường vạn khê lắc đầu nói chúng ta quỷ chính là phạm vi kiểm tra giết người cũng không có cảm ứng được quỷ khắc địa ẩn thân đối với quỷ không có ý nghĩa gì như cũ có thể bắt lấy đi ra ân đem bọn hắn cho mang đi ra ngoài tại trong gian phòng đó là có chút khó chịu hắn cũng cảm thấy điện thoại âm thanh càng lúc càng lớn tiếp tục kéo dài lời nói vạn khê bọn hắn đều không cách nào kiên trì chật vạn khê chính là mang theo đồng bạn đi ra không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại đường vũ tiếp tục đi tới một cái nhà khác phương tây biệt thự bên trong chính là sang đây xem một mắt mà thôi bây giờ cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn có thể lãng phí khi tiến vào ngoài ra phương tây biệt thự bên trong lúc hoàn cảnh bốn phía cũng là không có thay đổi gì liền cùng tương tự kiến trúc đang nhanh chóng tra xét xong một vòng sau đó vẫn là không có nhìn thấy quỷ khắc bia tiếp tục tiếp theo tòa nhà xem ra vận khí đều tương đối kém không có tìm được quỷ khắc bia thân ả n h ngay tại lúc này bên cạnh phương tây biệt thự bên trong chuyển đến cha ly tiếng kinh hô nhanh mau tới đây quỷ khắc bia tại số năm phương tây biệt thự tầng hầm bọn hắn cũng không sợ quỷ khắc bia sẽ bị tiếng la làm kinh sợ thối lui quỷ cũng không có thông minh như vậy sẽ không bị do chạy đường vũ hai mắt tỏa sáng nhanh chóng thông qua pha lê xuyên thẳng qua đến cha ly chỗ p ư ơ n g tây biệt thự bên trong, trong phòng khách trống g i n g cũng không có cha ly b ó n dáng đi theo hắn lao nhanh chạy về phía phương tây biệt thự tầng hầm đang nhanh chóng lao xuống lúc đập vào tầm mắt một màn thật đúng là làm cho người dùng mình trước mắt phần mộ phi thường to lớn cùng phía ngoài huyễn tượng so sánh căn bản đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại thậm chí tại phần mộ nơi danh giới đều có thể nhìn thấy có đồ vật gì đang r ũ n g động lờ mờ có thể thấy được một chút ngón tay hoặc bàn tay d ỗ i ra bên ngoài nhất là phần mộ nhô lên ngôi mộ không chỉ có bàn tay càng là có đùi u đầu liền cùng tấy mạ tự từng cái cắm ở phía trên không hề nghi ngờ chính là quỷ khắc bia lôi vào thi thể đều ở nơi này chất đống rộng r ã i tầng h tại cái này cực lớn ngôi mộ phía dưới cũng đã bị chiếm hết trước mắt là không có quỷ khắc b ị a chỗ nhưng chân chính phần mộ ở đây quỷ khắc b ị a nhất định cũng sẽ ở ở đây chính là không nhìn thấy mà thôi vừa vặn lúc này quỷ ảnh dưới chân bung lỏng lập tức thêm ra cái hố to đem nó lôi kéo xuống đi tại thời khắc này đường vũ nhìn xem từ phía trên chạy xuống vạn khê bằng người trầm giọng nói tiếp lấy giới chỉ vạn khê không do dự lập tức đưa tay tiếp lấy giới chỉ vào tay lại là hoàn toàn lạnh lẽo đánh ấ y lòng cảm thấy rùng mình c h ế c nhẫn này có phải hay không ai cầm giới chỉ liền tất nhiên sẽ bị k ắ c lên một đĩa c h a r l i e chợt nhớ tới cái gì lại ngu xuẩn bây giờ cũng đã nhìn ra đúng vậy ai cầm giới chỉ tên liền sẽ bị khắc lên một đ ị a đường vũ vừa nói vừa nhích sang bên đi đến đồng thời mở ra sức mạnh người l i n r ù a bao trùm bốn phía khu vực đem quỷ khắc địa tìm cho ra người cái này hông trướng vậy mà không nói ra c h a r l i e mắt đỏ đồng bạn của hắn bởi vậy cũng đã mất đi hai cái nói ra có ý nghĩa gì chiếc nhẫn là có thể đem nó hấp dẫn tới trọng điểm không cầm giới chỉ nó cũng sẽ không xuất hiện tại phụ cận đường vũ mắt trái bỗng nhiên lấp lóe đi theo bên cạnh khu vực giữa không chúng bắt đầu xuất hiện từng cái con mắt không hề nghi ngờ quỷ khác bia chúng chiêu bị hắn tìm đến người chính là cổ ý muốn đem chúng ta người xem như thế thân tránh chính mình chúng chiêu cha r l i e mắt đỏ cơ hồ là g ầ m h ế t lên người câm miệng cho ta ta chẳng lẽ không phải người sao vạn khê lạnh lùng nhìn xem hắn nói đường nội trưởng cũng là dùng chính mình quỷ ngăn cản nhiều lần nên trả giá đều trả giá ngươi có ý kiến gì không sao cha r l i e khẽ giật mình lập tức ngại lời suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế đường vũ là không có tự mình cầm qua nhưng đều sẽ để quỷ anh cầm bây giờ cũng không để cha ly bên này cầm mà là hướng về vạn khê cầm vô cùng công bằng xử lý sự việc công bằng vốn là đường vũ là muốn cho trừ linh tổ đội cầm coi như hy sinh đại giới cũng sẽ tương đối nhỏ thế nhưng là trừ linh tổ đội bây giờ chờ bên ngoài đi vào liền sẽ bị quỷ điện báo ảnh hưởng cũng chỉ có thể để vạn khê cầm nên thay phiên tới liền thay phiên tới chỉ cần đối phương không hố chính mình hắn cũng sẽ không tùy ý hố người khác lúc này quỷ khắc bia toàn thân bị mắt trái nguyền rùa khóa chặt sau đó hắn lập tức lấy ra ba cái quan tài đinh không chút do dự liền tiến lên nhắm ngay thân thể đ ô n g nhiên tắt qua một cái phốc phốc mấy lần ba cái quan tài đều bị đánh vào quỷ khắc bia thể nội một giây sau khắc bia tay mừng lại đồng thời trước mắt cực lớn phần mộ ẩm vàng sụp đổ đem từng đống thi thể hướng về dưới nền đất phủ tới hết thể sức mạnh kèm theo ba cái quan tài đình áp chế một cách cưỡng ép triệt để đem nó phong kín tránh xuất hiện không cách nào áp chế tình huống quỷ thủ còn đem nó cho gắt gao nắm không để nó có bất kỳ tránh thoát cơ hội tại toàn vương vị phong tỏa phía dưới quỷ khắc bia dù thế nào cường hành cũng hành bất quá đường vũ chương 423, t ư ơ xương trắng vây bệ thự chương 423, t ư ơ xương trắng vây bệ thự ủy khắc bia được thành công hạn chế sau đó cuối cùng không có tiếp tục khắc chữ vạn khê cũng đã khắc hơn phân nửa lại chỉ có không có mấy bút liền hoàn toàn khắc xong. có thể nói kém một chút vạn khê nhất định phải chết đường vũ còn có thập tự giá trợ giúp vạn khê một lần cũng sẽ không keo kiệt vạn khê tại đã nhìn ra kết cục tình huống phía dưới còn không có nửa điểm do dự liền dám cầm giới chỉ hướng điểm này đường vũ vui lòng đem thập tự giá cho hắn thay thế tử vong một lần đối với dũng cảm hơn nữa giúp một tay người hắn đều sẽ không keo kiệt đến nỗi những thứ này tự do mỗi một ngày tra ly quên đi à đây là bọn hắn nên trả giá cuối cùng hạn chế thành công vẫn là hao phi không thiếu tinh lực trình t h á độ khó ở chỗ cần tiến vào linh dị thế giới hơn nữa cần giới chỉ mới có thể đem quỷ khắc bia có khắc thể hấp quỷ d ẫ nếu đ n cận, bằng không rất khó tìm đến nó chân thân.、Lo、lắng nhất phụ khó hay là tìm được rất tìm tìm Lo là a s đó, quỷ khắc bia i l ề như sẽ c ọ bọn n Hiện hắn cũng không dàng cận hắn kiện cũng không rời rời chờ đi. tại giới bia đi, tại đi, tiếp đi giới Hai điều thiếu đó đ chỉ, khắc phụ chết chỉ. thứ một cầm mà quỷ sẽ dễ là lấy lấy ợ c Nếu như không có hai đại điều kiện nếu như mình năng lực đủ kiên cường vẫn là có thể đem q u ỷ khắc bia bắt lại đường vũ đem hạn chế thành công q u ỷ khắc bia liền dùng q u ỷ thủ trói chặt lại đồng thời lôi kéo ở phía sau đợi lát nữa liền có thể thông qua chuyển phát nhanh tủ đem quỷ khắc bia cho kéo vào quỷ trong trạm dịch đến lúc đó lại để cho diệp vũ tiến h hỗ trợ kết thúc cũng nên rời đi bên này đường vũ kéo lấy quỷ khắc bia nhìn xem cha ly nói ta liền đại phát thiệt tâm t i ệ n đưa các ngươi rời đi linh dị thế giới đến lúc đó ta sẽ trở về tìm các ngươi muốn thù lao hoàng kim bao nhiêu cũng không như thế nào để ý hắn để ý là năm kiện linh dị c h i vật hắn phải đi bên kia thật tốt chọn một chút cái này quỷ khắc bia cha ly nhìn xem bị đường vũ lôi kéo ở sau lưng quỷ khắc bia một mặt gấp áp bọn hắn chắc chắn là muốn đem quỷ khắc bia cầm xuống tốt như vậy quỷ nếu là bọn hắn khống chế thành công lời nói tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái đỉnh tiêm ngự a quỷ giả cái này quỷ khắc bia thế nào ta bắt được các ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này đường vũ ngự khí bí mật mang theo mấy phần b ă n g lãnh nếu như tự do nữ thần tổ muốn cấp đoạt lời nói đường vũ sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là kích động c h a n li một mặt lúng túng bây giờ cũng không phải hắn có thể chi phối nếu là chọc giận đường vũ trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt đều không người nào biết đinh đinh, đinh. tiếng điện thoại vẫn như cũ từ phía trên truyền đến hoàn toàn không có dừng lại ý t rất rõ ràng không có người đón lấy điện thoại cái này một trận quỷ điện báo liền sẽ tiếp tục kéo dài nếu là một mực đợi ở chỗ này tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đường vũ một ngựa đi đầu kéo lấy quỷ khắc bia đi tới trên lầu lúc này trong phòng khách vòng quanh âm thanh phi thường to lớn so với phía trước phải lớn hơn gấp mấy lần nay chỗ nào còn giống như là điện thoại tiếng vang đơn giản chính là điện thoại bên cạnh chứa một cái cực lớn loa phóng thanh tại cực lớn loa phóng thanh phía dưới âm thanh điên cùng hướng về bốn phía ngoại phóng không ngừng chui vào trong t a i của mọi người đường vũ biến sắc còn tốt bên này không có hoàn toàn phóng kín bằng không ở đây ở lâu ai cũng ngăn cản không nổi. rút lui đường vũ đẻ lên trong đầu đánh chuông âm thanh mang người hướng về ngoài cửa chính đi đến cũng không có chờ bọn hắn đi mấy bước bên ngoài liền có người xuống tới tiến vào chính là mang theo trừ linh tổ đội ra ngoài tránh một chút trưng cảng sắc mặt hắn tái nhật trong tay còn gắt gao lôi hai tên đồng đội đường đội trưởng phía ngoài xương trắng đã hoàn toàn bao trùm phụ cận hơn nữa trong xương trắng mặt có quỷ dị quỷ vừa rồi hơi không chú ý thiếu chút nữa bị thốn h ệ trưng cảng sắc mặt tái nhật trong mắt thêm mấy phần hoảng sợ đối mặt như vậy không biết sợ hãi bọn hắn ít nhiều có điểm e ngại đường vũ ngẩm đầu nhìn lại quả nhiên phía bên ngoài c cái này đồng vụ đã đập đập đến liền cùng cháo hoa tự thậm chí có thể tích ra nước đông đông đông lúc này phương tây biệt thự cửa bị đập phản phất đứng ở phía ngoài đồ vật gì đang không ngừng gõ cửa muốn đi vào cái này t i ế n g đánh giống như là đập vào bọn hắn trên trái tim tự cảm thấy vô cùng kiềm chế bây giờ có thể nói là bên ngoài có cường địch trong phòng còn có quỷ địa báo vô luận như thế nào đều không được cái này đây là quỷ đến nhà c h a n g ly sắc mặt tái nhuận run dậy bờ môi nói chỉ cần không mở cửa quỷ thì sẽ vẫn luôn gõ cửa gõ đến ngươi mở cửa mới thôi Muốn trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại đường vũ trên thân xem hắn làm như thế nào tại trong phòng đường vũ thật sự là không có cách nào vận dụng chuyển phát nhanh tủ rõ ràng chính là bị hạn chế chỉ là ngoại quốc quỷ tính là gì đồ chơi đường vũ ánh mắt lạnh lẽo một giây sau bên cạnh phòng khách pha lê đông nhiên xuất hiện một cái cực lớn quỷ thủ một phát bắt được tại gó cửa quỷ hướng về trên mặt đất chính là điên cuồng đậm dầm dầm dầm tại quần bạo nện gõ phía dưới phía ngoài đến nhà quỷ bị nện phải không một tiếng động đi đường vũ dẫn đầu đi tới cửa chính đẩy ra môn quả nhiên bên ngoài trống rỗng chỉ có một cái hố to xuất hiện tại bên cạnh tại cái kia bên trong hố to có một bộ mơ hồ thi thể bị đánh ngồi phịch ở nơi đó không nhúc ních mọi người thấy phải n ẹ n h ọ n g nhìn chân chối này liền bị đánh bể tại s a u khi đi ra quả nhiên bên ngoài nồng đậm xương trắng có vẻ như có cái gì quỷ t i ề m phục tại bên trong bởi vì cái gì đều không nhìn thấy nếu là đứng ở trong đó tất nhiên sẽ chịu đến công kích quả nhiên bao phủ tới xương trắng lập tức dôi ra từng cái tái nhợt bàn tay hướng về đường vũ bên này bắt tới muốn đem hắn cho lôi kéo tiến trong xương t r ắ n g mặt đường vũ mắt trái lập lòe lanh quang trong nháy mắt sức mạnh toàn bộ triển khai nguyên rủa cùng hỏa diễm trực tiếp thả ra vươn ra tái nhợt bàn tay nhao nhau bị bỏng đến rột trở về liên uy lực này còn dám đem ta ở lại đây đường vũ hướng mặt trước nhìn lướt qua bao phủ tới xương trắng nhao nhao bị nhen lửa a a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong xương trắng mặt chuyển đến đồng thời xương trắng tốc độ cực nhanh mà co lại căn bản không dám tiếp tục gần phía trước lập tức phía trước bị xương trắng bao phủ khu vực thì trở thành một mảnh đất trống không thể không nói phiến khu vực này so với bên kia vô tận hắc cám phải kém xa xương trắng nhìn rất q u ỷ dị nhưng mang đến cho hắn cảm giác cũng không phải phi thường khủng bố chủ yếu nhất là có thể thấy rõ ràng trong xương trắng mặt sen lẫn cái gì mà không giống như là cái kia vô tận h ắ cám quả nhiên là cái gì đều không nhìn thấy không biết vĩnh viễn là tồn tại khủng bố nhất chương 424, m i n h vực chương 424, m i n h vực cha r l i e bọn hắn nhìn thấy đường vũ như thế nhạy nhóm liền đem xương trắng bức cho lui lúc từng cái nội tâm run r à y cái này khiến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật xương trắng lại đối với đường vũ một điểm tính uy hiếp cũng không có nhất là cái kia quỷ đến nhà đều bị đánh chết máy ngồi phịch ở cái kia bên trong hố to nơi nào còn d á m g gõ cửa tay đều bị gãy q u ẻ rồi đây chính là đường tiên sinh trình độ phía trước cha r l i e cảm thấy chính mình nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn bây giờ đường vũ liền cùng đối phương cứng rắn đứng lên hắn thực lực có thể nói là khá kinh người thậm chí có chút kinh khủng v ạ n khi bọn hắn ngược lại là một mặt kích động quả nhiên đường đội trưởng chính là đường đội trưởng ở trong nước cũng là thuộc về định tiêm ngự quỷ giả đối phó những thứ này còn không đơn giản kỳ thực đường vũ có thể đi giải quyết quỷ điệp báo nhưng hắn lười đi để ý tới cái đồ chơi này quả thực có chút phiền phức nếu có thể khống chế còn tốt vấn đề là không dễ tìm cho lắm đến chân thân tình huống hạ cũng đừng đụng bậy hắn thấy quỷ điện báo chân thân rất có thể ở vào tương đối cao cấp quỷ v ư ợ bên trong dưới loại tình huống này vậy hắn tối đa chỉ có thể ngăn cản giết người quy luật mà không thể nhẹ nhóm giam giữ quỷ điệ vì thế hắn liền không thèm để ý dù sao đập hư điện thoại cũng không có tác dụng gì điện thoại chỉ là một cái môi giới vô luận có hay không tiếp tuyến hay là có hay không bị nện hỏng đều sẽ văng lên đến đằng sau thậm chí chỉ cần cầm đập thành mảnh vụn l ờ i nói ống đều có thể nghe điện thoại hắn nghĩ giam giữ cái này chỉ quỷ đầu tiên là phải khống chế quỷ khắc bia thu được cái k i a cường độ cao quỷ vực sau đó cái k i a giam giữ những thứ này quỷ cũng không phải là việc khó gì đi đường vũ triệu ra chuyển phát nhanh ủ cũng đem quỷ khắc bia một cái ngã vào bên trong đồng thời ra hiệu nói các ngươi cùng nhau đi vào đi tiến đưa các ngươi trở về hiện thực thế giới đi theo cha ly bọn hắn vội vội vàng vàng liền vọt vào đi không dám ở nơi này dừng lại lâu nhất là phương tây biệt thự bên trong vẫn là chuyển đến điện thoại tiếng vang nếu không phải là bọn hắn điện thoại cũng là đặc chế đoán chừng đều sẽ một mực vang lên thẳng đến nơi g ư tiếp mới thôi hoặc thẳng đến có người nghe điện thoại mới thôi tại sao khi bọn hắn rời đi phương tây biệt thự bên trong điện thoại vẫn là đàm v a n g không có ý dừng lại chút nào cho dù không có người ở chỗ này hay là một mực đàm v a n g liên miên bất t u y ệ t rất nhanh đường vũ bọn hắn đều trở lại quỷ dịch trạm cả đám đều bị đánh lên người đưa thư l ớ n lúc này dịch xương cũng từ bên c nhìn thấy nhiều người như vậy khi đi tới cũng là s ừ n g sốt một chút đem bọn hắn cho đưa ra ngoài để bọn hắn tự động về nhà là được rồi đường vũ nhìn xem bọn hắn lạnh nhạt nói bây giờ nhiệm vụ kết thúc các ngươi có thể đi về đến nôi các ngươi đừng quên ta nói lời nói qua một thời gian ngắn ta sẽ đích thân tới cửa tìm lấy thù lao bất quá hoàng kim các loại các ngươi trước tiên có thể vận chuyển đến quế dương thành phố linh dị tổ chức phân bộ là là điểm ấy chúng ta sẽ như đếm chuyển đạt đến tổng bộ bên kia trang ly gượng ép nợ nụ cười bọn hắn cũng chỉ có thể như thế nửa câu cũng không dám nhiều lên tiếng cái kia đường đội trưởng chúng ta cũng đi về trước báo lên vạn k h ê bọn hắn một mặt kích động quả nhiên cùng đường vũ một khối tính nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống rất nhanh bọn hắn đều dối rít rời đi cũng chỉ lưu lại đường vũ cùng dịch xương còn có bên cạnh bị giam giữ quỷ khắc đĩa đường đội trưởng xem ra ngươi lại giải quyết một kiện sự kiện linh dị dịch xương nhìn thấy bị đóng quỷ khắc đĩa lúc không khỏi cảm khái v ạ n phần lúc này mới mới ra đi thời gian bao lâu lập tức liền giải quyết sự kiện linh dị không sai biệt lắm vậy ta trước tiên mang theo nó rời đi tổng thể mà nói thời gian thật đúng là không dài đầy đánh đầy chính là một hai ngày thời gian cái tốc độ này thật đúng là không có người nào đây vẫn là nhờ có mượn nhờ toàn cầu truyền t ố n g sức mạnh để hắn có thể nhẹ nhóm h à n h tàu ở mỗi quốc gia thậm chí còn không cần đi máy bay các loại cho dù là nắm giữ quỷ vực ngự quỷ giả trừ phi chiếc máy hay là gì loại bằng không cũng không dám một mực dùng quỷ vực xuyên thẳng qua xa như vậy khoảng cách thật đúng là tương đương hao phí linh dị chi lực còn có thể tăng thêm hồi phục khả năng đường vũ chính là duy nhất một lần t i ể u xuyên toa đi qua đơn giản thô bạo còn không tốn thời gian đối với gấp rút lên đường cùng chạy trốn đường vũ cảm thấy chính mình nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất hắn cảm thấy chính mình cũng phải tiêu ý tiền cho mình chế tạo mấy k h ỏ tư nhân vệ t dạng này dễ dàng hơn định vị hắn bây giờ còn thật có số tiền này không cầu chế tạo vô cùng đứng đầu vệ tinh trung đẳng điểm là được rồi bất quá hiện tại hắn quyền hạn có thể tùy ý điều động không thiếu vệ tinh tạm thời cũng không cần thiết chế tạo làm đường vũ vừa định lúc rời đi đại môn liền bị đẩy ra diệp vũ tiến h liền từ bên ngoài đi b ả o diệp di trùng hợp như vậy đường vũ cười nhạt một tiếng xem ra diệp vũ tiến h tin tức thật đúng là linh thông đ o á n chừng lập tức cảm ứng được quỹ khắc địa bị mang về liền hướng bên này đến đây dịch xương tại bên cạnh mắt liếc chính là ảo nào đứng tại đường vũ sau lưng không dám áp quá gần diệp vũ tiến diệp vũ tiến h quá mức h u n g ánh hắn cũng không muốn áp quá gần ân ta cảm giác được n g u y ệ t di bị mang về ta liền đến nhìn một chút diệp vũ tiến h mặt không thay đổi nhìn về phía quỷ khắc bia hiệu suất của ngươi vẫn là thật mau giai đoạn hiện tại càng nhanh tăng cường chính mình thực lực càng tốt đến đằng sau muốn tăng lên thực lực cũng đã quá muộn chỉ giáo cho đường vũ ánh mắt lấp l ẻ giai đoạn thứ hai khôi phục mau tới có chút ra hỏa ở sau lưng cũng không biết đang làm thứ gì diệp vũ tiến h trầm giọng nói đến lúc đó rất nhiều ghép hình càng thêm hoàn chỉnh quỷ xuất hiện muốn đôi phò đứng lên so với phía trước muốn càng thêm khó khăn bởi vậy đến lúc đó muốn giam giữ quỷ tới không chế càng là khó càng thêm khó bây giờ có thể để thăng liền nhanh chóng để thăng giai đoạn thứ hai không có mấy ngày diệp vũ thiến lời nói để đường vũ lâm vào trầm tư phía trước cũng đã nói giai đoạn thứ hai khôi phục sắp đến theo thời gian cũng càng ngày càng gần luôn có một loại cảm giác g á p bách từ nội tâm t u ô n ra ta hiểu rồi gần đây sẽ nhiều để thăng năng lực đường vũ gật đầu một cái chỉ cần thu được quỷ vực hắn liền giống như thần trợ lập tức liền để thăng một mảng lớn thực lực cũng không tiếp tục giống phía trước như thế chịu đến nhiều như vậy hạn chế diệp vũ tiến gật đầu một cái cũng sẽ không nhiều lời đi tới quỷ khắc bia bên cạnh đi theo một phát bắt được quỷ khắc bia trên người hết hồng sườn xám bắt đầu bước lên một tấm cực lớn miệng một cái liền gặm tại quỷ khắc bia trên thân quỷ khắc bia thân thể cũng không có bị n ạ n h sinh sinh gắm nát mà là đem quỷ khắc bia trong đầu cho gặm ra một khỏa màu l a m kết tinh đây tuyệt đối là đường vũ lần đầu tiên gặp qua đồ chơi màu l a m kết tinh đường vũ nhìn chằm chằm cái k i a màu l a m kết tinh đây chính là nguyệt di quỷ vực quỷ đúng vậy cái này gọi là minh vực chỉ cần đi vào ngơi quỷ vực bên trong ngươi cũng có thể vận dụng khắc tên năng lực một khi không sai vậy đối phương liền sẽ kéo vào dưới mặt đất trừ cái đó ra còn có năng lực khác có thể khai quật diệp vũ thiến nói bất quá ngươi cũng đừng nghĩ lấy cùng nguyệt di tùy ý như vậy nhẹ nhàng như vậy liền có thể tìm ra tên đối phương hoặc quỷ bản danh đây đều là nguyệt di khắc quỷ ghép hình năng lực ngươi liền phải cần chính mình đi tìm diệp vũ thiến một phen để đường vũ ngây n g ẩ n cả người rất rõ ràng đây chính là một cái bán thành phẩm chương bốn trăm hai mươi lăm khống chế minh vực chương bốn trăm hai mươi lăm khống chế minh vực hiệu quả kia cơ bản chém ngang lương a rất nhiều trọng điểm cũng bị mất đường vũ có loại vũ khí tới tay nhưng mà bên trong lại không có đạn cảm giác muốn chính mình đi tìm tên liền vô cùng lúng túng hào liên tốt tại thời đại này tìm một người tên hay là q u ỷ tên nói khó khăn cũng không phải rất khó có thể như thế nào cũng không sánh nổi q u ỷ khắc b ị a phương tiện m ã u lẹ hoàn toàn chính là có người tiến vào quỷ vực lập tức liền trúng chiêu loại hình hắn nhìn về phía q u ỷ khắc b ị a còn nghĩ từ q u ỷ khắc b ị a trên thân muốn lấy ghép hình diệp vũ t h u ế n có thể nào không biết hắn tâm tư chính là tiếp tục nói nguyệt di trên người ghép hình cực kỳ kiên cố không có cách nào như vậy mà đơn giản tháo rời ra hơn nữa một khối khắc ghênh chính là cái kia đầu người muốn đổi nguyệt di đầu chỉ có đổi đầu người mới có thể dễ dàng đọc đến những người k h á c tên thậm chí quỷ tên diệp vũ tiến h lời nói để đường vũ trầm mặc nguyệt di đầu đổi q u a t ớ i đó là không có khả năng sự tình tạm dừng không nói chính mình có phải hay không biến thành lao thái bà nhưng đoán chừng cũng không cách nào đổi a đây cũng là thuộc về linh hồn thay thế đem ý thức rót vào trong đó mới có thể thay thế thành công trong đó độ khó không chỉ có cao trả hung hiểm vô cùng không hề nghi ngờ lợi này bỏ đi hẳn ý nghĩ trước mắt cũng chỉ có thể khống chế quý vực những thứ khác đều không cách nào khống chế cái này không cần mộ bia cái gì Thối ta bia, kêu mộ nếu g ư là i thật ra mang về. Đường vũ chỉ mang Đường về. vũ o nhiều n ném trở c khối này mộ bịa khắc khắc vậy, vậy thì có thể tạo được mộ bịa giam giữ phong ấn hiệu quả chính là trôn hiệu quả điểm ấy ngươi đã thấy qua giam giữ hiệu quả vẫn là vô cùng bá đạo diệp vũ tiến h tiếp tục giải thích nói có thể ngươi không có nguyệt di cặp kia đặc thù quỷ thủ uy lực sẽ lại giảm không thiếu tối đa chỉ có thể giam giữ khống chế ba con quỷ trong vòng ngự quỷ giả quỷ k h ắ c bia tại trên bia mộ khắc chữ hoàn toàn chính là dựa vào hai tay không nghĩ tới cái kia hai tay cũng là thuộc về ghép hình một trong quả nhiên muốn đánh ra trọn vẹn kinh khủng tổn thương nhất định phải thật nhiều ghép hình phối hợp mới có thể đạt đến tối cường hiệu quả nói như vậy hiệu quả bị cắt giảm nhiều làm a đường vũ lắc đầu không nguyện di quỷ vực tiềm lực vẫn là phi thường khủng bố chôn phân mộ chỉ cần thi thể và quỷ đủ nhiều uy lực sẽ dần dần tăng cường là nói người giam giữ càng nhiều người hay là càng nhiều quỷ uy lực liền sẽ không ngừng c ấ t cao chủ yếu nhất vẫn là quỷ giết nhiều người hơn nữa đ ề thăng vẫn là quá là nhỏ bé diệp vũ tiến một mặt lãnh đ ạ m nói ra trong đó lợi tức quan hệ giống như tại nói nếu như giết người có thể đ ề thăng rất nhiều sức mạnh lời nói cái kêu đoán chừng hiệu quả có thể tăng mạnh cái này không có hạn mức cao nhất đường vũ kinh ngạc nói nếu là hắn một mực giam giữ quỷ chẳng phải là quỷ vượt sức mạnh tăng lên trên diện rộng điểm ấy đường vũ nhớ tới phía trước quỷ khắc địa tòa kia kinh khủng phân mộ bên trong b ị kín người đích sắc không có để nó tăng cường quá nhiều chủ yếu là bên trong cũng là người bình thường vì nhiều đề thăng hiệu quả vẫn tương đối có hạn nếu là giam giữ quỷ lời nói vậy thì không đồng dạng hạn mức cao nhất quyết định bởi ngươi tự thân đặt đến cực hạn nhất định ngươi nhất định có thể cảm giác đi ra nay liên cùng quỷ khôi phục một dạng vận dụng càng nhiều sức mạnh liền sẽ khôi phục đến kịch liệt diệp vũ tiến h lệnh nhật nói từ một loại nào đó góc độ đến xem nếu là ngươi có thể áp chế ở chẳng khác nào không có hạn mức cao nhất chỉ cần ngươi nhiều thu được càng nhiều ghép hình càng nhiều sức mạnh hơn sức mạnh cũng liền càng thêm ổn định ta hiểu rồi đường vũ nhìn xem trên mặt đất cái khối kia một địa trọng lượng hay không nhỏ diệp gì, khối này mộ bia có thể đổi thành càng kinh khủng hơn sao đương nhiên mộ bia chính là một kiện linh dị c h i vật ngươi nếu là cầm tới rất khủng bố mộ bia cái kia uy lực liền sẽ trở nên mạnh hơn diệp vũ tiến hồi đáp đường vũ nhớ tới tòa kia mộ m ả từng đóng mộ bia cũng không biết có hay không kinh khủng hơn mộ bia ta khuyên ngươi đừng đánh một chút kinh khủng mộ bia chủ ý trừ phi ngươi có thể áp chế ở cái kia mộ bia ở dưới chủ nhân bằng không ngươi lấy đi mộ bia chẳng khác nào tự tìm cái chết diệp vũ tiến nhắc nhở một câu đường vũ ngượng ngùng nợ nụ cười hắn chính là nghĩ một hồi mà thôi người kia ta liền mang đi nguyệt di trên người ghép hình ngày nào có thể bóc xuống ta lại tìm ngươi diệp vũ thiến đều không chắc chắn có thể dễ dàng đem nguyệt di trên người ghép hình lấy xuống vậy thì cảm ơn diệp di đường vũ cảm kích nói ân n g ư ơ i khả năng giúp đỡ đem nguyệt di mang về ta cũng rất cảm tạ ngươi diệp vũ thiến sau khi nói xong đi tới nguyệt di bên cạnh nắm lấy quan tài đ ì n h liền hướng bên ngoài đại lực nổ chính là đem quan tài đình cho nhẹ nhóm rút ra không đợi nguyệt di khôi phục diệp vũ thiến chính là đưa tay đặt tại nguyệt di trên bờ vai đối phương lập tức không thể động đậy nhẹ nhóm bị áp chế trật năng không nói một lời mang theo nguyệt di rời đi quỷ dịch trạng muốn tới thì tới muốn đi thì đi đường vũ nhặt lên ba cái quan tài đình còn tốt không mang đi đây chính là giam giữ quỷ thần k h ì à. đường đội trưởng xem ra ngươi lại thu hoạch thứ tốt dịch xương một mặt hâm mộ lại là quỷ vực lại là linh dị c h i vật tạm được cũng là vì tự vệ thôi đường vũ lắc đầu nhặt lên đồ vật sau đó hắn chính là rời đi quỷ dịch trạng chuẩn bị khống chế minh vực đang nhanh chóng trở lại biệt thự sau hắn cũng không có do dự trực tiếp đem kết tinh nhét vào trong miệng cái đồ chơi này trực tiếp ăn hết liền tốt cũng sẽ không chiếm giữ hắn bộ vị gì đi theo đang ăn xuống sau đó kết tinh giống như là hòa tan đồng thời biến thành một vũng nước nhanh chóng chui vào trong đầu của hắn có trong nháy mắt như vậy hắn cảm thấy đầu m ư ờ i phần mọi nói bất quá rất nhanh liền trở nên băng thẳng giống như là chiếm giữ đầu hắn bên trong chất lỏng lúc nào cũng có thể sẽ bóp nát đầu của hắn cái này nhờ có hắn có chết máy thể chất bằng không thì cũng không có dễ dàng như vậy không chế chỉ cần thâm nhập vào trong cơ thể hắn vậy thì dễ chết cơ thành công thử thử xem đường vũ hai mắt lập l o ạ lanh quang rất nhanh quỷ vượt hướng về bốn phía nhanh chóng q u y t tán nguyên bản giữa ban ngày lập tức trở nên t o n g t r ờ i mây trong t r ớ c mắt quỷ vực bao trùm phạm vi cao tới mười km cái này so với lúc trước hắn dày cỏ cũng đã phải lớn hơn rất nhiều lần mấu chốt là minh vực có thể để thăng phạm vi chỉ cần kéo dài giam giữ chốt quỷ cái kia liền có thể kéo dài tăng lên phía trước quỷ khắc bia thế nhưng lại ước chừng bao trùm hơn phân nửa nữ dốc thành phố đây chính là hơn một km tồn tại cho dù không có bao trùm hoàn toàn cũng có thể chiếm giữ hơn phân nửa lúc nào bao trùm sáu bảy trăm km suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ quỷ khắc bia bởi vì là quỷ không có hạn mức cao nhất không biết hắn hạn mức cao nhất sẽ có bao nhiêu cao chết máy thể chất có thể áp chế nhiều máy liệt cái này liền phải thật tốt suy xét một phen mới biết Trường tên trường tên rùa, rùa. nguyền nguyền khắc khắc đường vũ tại vận dụng quỷ vực sau đó thoải mái mà tại quỷ vực bên trong hành động thuấn di k ỹ thực cách dùng cùng phía trước giày cỏ một dạng đó là có thể nắm giữ quỷ vực bên trong hết thảy quỷ vực tại hành động phương diện căn bản là cơ bản giống nhau khác nhau hóa ở chỗ về hiệu quả có chỗ khác biệt di động phương diện đều không khác biệt quá lớn vì thế đường vũ rất nhanh liền mò thấy còn lại chính là nghiên cứu mộ đĩa hắn suy nghĩ một chút bên ngoài tình huống có một mạng lớn con kiến phải nói quỷ vực bao trùm khu vực có hết mấy chỗ đều có tổ kiến đi theo hắn lấy ra quan tài đình chính là tại trên bia mộ khắc chữ chỉ là lấy tay cũng không phải không được chính là độ khó tương đối cao còn không bằng dùng quan tài đinh tại vô cùng đơn giản khắc xuống c o n kiến hai chữ sau đó cũng không có mảy may động tính không được cái k i a đổi một cái thử xem ở phía trên chữ sau khi biến mất đường vũ một lần nữa khắc lên kiến thợ hai chữ rất nhanh bọn chúng hạ liền xuất hiện từng cái quỷ thủ đem bọn nó lôi kéo xuống đi t r i ệ để trôn không có bỏ qua bất luận cái gì một cái kiến thợ đến nội những thứ khác kiến chúa hay là kiến lính cũng không có bị bắt đi trôn phản vất theo chân chúng nó không có bất cứ quan hệ nào dù là quỷ thủ ngay tại bên cạnh vườn da cũng không có n ộ thương những thứ khác c o n kiến loại này tinh chuẩn định vị bắt lấy cũng rất thần kỳ quả nhiên cần tinh chuẩn mệnh danh mới được bằng không căn bản là không có cách định vị đường vũ lắc đầu yêu cầu tương đối chia nhỏ tên mới được bằng không thì tùy tiện ném một cái dòng họ đi ra chẳng phải là trực tiếp dây xong một đám người sau một phen khảo thí hắn đã biết minh v ư ợ hiệu quả phối hợp mộ bia hiệu quả vẫn là phi thường k i n người chính là cái này mộ bia có chút khó khăn t h ố i này mộ bia có chút cực lớn cùng bình thường mộ bia không sai biệt lắm chính là trọng lượng cao tới mấy trăm cân thậm chí hơn ngàn cân cùng dĩ vãng đen đ u ổ i như vậy ở phía sau h i ệ n nhiên là không thực tế ta nhớ được linh dị tổ chức tổng bộ bên trong có người có thể tiến hành linh dị chi vật cải tạo nếu là đem mộ bia cho đổi nhỏ liền cùng một khối tấm phẳng vậy liền dễ làm nhiều đường vũ lập tức liền nâng g lên mộ bia đi tới linh dị tổ chức tổng bộ thuận tiện hắn muốn lấy lại một thứ đối với khắc mộ bia có trợ giúp rất lớn người quản lý chi bút phía trước không có lấy trở về hiện tại hắn khắc mộ bia không phải liền là vừa vặn cần loại này bút sao nói không chính xác tại chi kia đặc thù dưới ngoài bút hiệu quả sẽ lật một phen đâu rất nhanh hắn liền d i ế t hướng về linh dị tổ chức trực tiếp kéo lên sở long nghiên cứu mộ bia một phen chúng ta bên này thực sự có thể tiến hành đơn giản cải tạo một phen bất quá cái đồ chơi này cũng không quá dễ thao tác chỉ có thể nói tận ca sở long nhìn xem lớn như vậy khối mộ bia cải tạo linh dị c h i vật cũng không hiếm thấy có chút đồ chơi hình thái không quá phù hợp chỉ cần thông qua đặc thù q u ỷ tiến hành can thiệp liền có thể cải tạo thành ngoài ra hình thái bất quá không thể thay đổi quá mức phân dù sao hình thái còn tại đó nếu là t r a n lệch quá lớn lời nói cũng rất dễ dàng ảnh hưởng hiệu quả. Thì như vốn là một cái b u ồ n lại cải tạo thành bữa hiển nhiên là không được tối đa chỉ có thể đem b u ồ n cho thu nhỏ thành bát hay là mở rộng thành b ạ t lại hoặc là làm thành cái chén cũng có thể ít nhất bộ phận mấu chốt thuộc tính không thể đổi bằng không cũng không giống nhau được chưa vậy thì giao cho các ngươi giải quyết đại khái cần thời gian bao lâu đường vũ d o hỏi cái này phải hỏi bên kia ý tứ tình huống cặn kẽ còn phải nhìn ngươi khối này mộ bia khó dễ trình độ sở long không cách nào đưa ra chính xác thời gian vậy ta liền ở chỗ này chờ một chút đường vũ gật đầu một cái tiếp tục vẫn nói đứng chiếc bút kia bị các ngươi đã lấy ra sao còn không có gần nhất liền nghĩ quan sát xem nó sẽ tiếp tục viết cái gì nội dung s ở long do hỏi như thế nào n g ư ơ i cần chiếc bút kia đúng vậy ta muốn trở về chiếc bút kia nếu như không có chỗ í c h lợi gì lời nói vẫn là trả lại cho ta đi đường vũ đối với cây bút này vẫn có quyền sử dụng đặt ở bên trong chính là một loại lãng phí đi vậy cứ tiếp tục quan sát mấy ngày chờ n g ư ơ i đồ vật cải tiến hảo sau đó đến lúc đó lấy thêm ra tới trong lúc đó xem vẫn sẽ hay không biết ra cổ cái gì đồ vật s ở long gật đầu một cái không có ép ở lại vốn chính là quan sát cái kia tay vẽ quỷ sẽ tiếp tục viết cái gì nếu là cái gì đều không viết ra được vậy lưu xuống cũng không ý nghĩa trong lúc đó đường vũ liền chờ tại linh dị tổ chức tổng bộ căn cứ không có việc gì liền tại đây bên cạnh phụ cận m ũ lắc để một chút tại huấn luyện ngự quỷ giả bị dọa đến đều to một tiếng dù sao phía trước đường vũ ở chỗ này tuần tra gây ra sự tình đây chính là tiếng tăm lừng l ấ y đang chờ vài ngày sau đó sở long chính là thông chi hắn đi tới cầm cải tạo tốt m ộ t đ h ĩ a xem ra hiệu suất cũng không t ệ lắm mới mấy ngày liền cải tạo hoàn tất đường vũ từ trong túc xá đi tới cùng sở long một khối sóng vai hành đầu đó là yêu cầu của ngươi tổng bộ bên này có thể nói là ngựa không dừng v ó toàn lực giúp ngươi điều khiển ngươi mỗi một câu nói liền cùng kim câu tổng bộ trên dưới cái nào không chú ý sở long vừa cười vừa nói đường vũ núi bay cũng không nói thứ gì cái này đều phải nhờ vào hắn lập hạ công lào không thiếu nếu là đổi lại khác ngự quý giả tổng bộ mới không thèm để ý xã hội này rất thực tế không cần tính toán khiêu chiến nhân tâm đúng tiền nhiệm thẩm bộ trưởng là cái gì tình huống đường vũ đối với cái này thẩm bộ trưởng vẫn là rất để bụng thẩm bộ trưởng a ra tiền tuyến trợ g ú t bị cuốn vào một hồi sự kiện linh dị bên trong chết đến mức không thể chết thêm sở long lạnh nhạt nói điểm ấy ngươi có thể lại kho tin tức bên trong tìm được phải không cái này ta ngược lại thật ra không có đi xem qua đường vũ lười đi tra xét tất nhiên sở long nói là vậy thì không sai tại đi tới bộ nghiên cứu bên trong lúc đường vũ cũng không có nhìn thấy khối kia mộ đ ị a mà là biến thành một khối sách vở hình thái phiên đá cứ như vậy đặt ở hộp thủy tinh bên trong mặc dù không có nói nhưng đường vũ liếc mắt liền nhìn ra đây tuyệt đối là trước đây mộ đ ị a biến thành nhỏ như vậy khối đường vũ một mặt kinh hỉ nặng đến hơn ngàn cân đồ chơi lập tức liền thu nhỏ thành a bốn trang giấy lớn nhỏ như vậy thì cùng ôm sách vợ tự cũng không t ì n h lớn không tệ đây đã là tận khả năng sốc giảm diện tích sốc giảm nhưng độ dày chỉ có thể giảm này sở long g i a hiệu thuộc hạ đem phiến đá lấy ra nơi nào còn có mộ b i a hình thái đường vũ nhận lấy lập tức cảm thấy nặng trĩu vẫn có nặng mấy chục c â n lượng nhưng đã nhỏ rất nhiều không tệ cái này đã rất để ta cảm thấy vui mừng đường vũ đối với cái này cảm thấy rất hài lòng đi đã ngươi hài lòng là được rồi sở long g i a hiệu thuộc hạ lần nữa cầm qua chi tiêu người quản lý chí mút đưa cho đường vũ nói đây là ngươi mút thật tốt lợi dụng a đường vũ sau khi nhận lấy do hỏi cái kia quỷ thủ còn có viết khác nội dung sao cái này ngược lại là không có vẫn là viết một cái kia nguyện b ọ n g chữ sở long lắc đầu nói điểm ấy liền tạm thời không cần đi quản ngày nào lại tiến hành nghiên cứu a đường vũ gật đầu một cái vật tới tay cái kia liền nên tạm biệt hắn còn phải đi qua khảo nghiệm kiểu mới mộ bia tăng thêm người quản lý chi bút sẽ mang đến biến hóa như thế nào chương bốn trăm hai mươi bảy người quản lý chi bút điều khiển linh dị kiến trúc chương bốn trăm hai mươi bảy người quản lý chi bút điều khiển linh dị kiến trúc rời đi linh dị tổ chức tổng bộ căn cứ sau đó đường vũ rất nhanh liền trở lại khu biệt thự bên trong tiếp tục dùng con kiến xem như thí nghiệm tài liệu hay là một chút côn t r ù n g loại con kiến bốn đường vũ cũng không để ý tới bọn chúng là ý tưởng gì cùng phía trước như thế đem minh vực cho khuyết t á n ra ôm khối đá kia thấm đồng thời cầm người quản lý chí bút ở phía trên viết lần này n ắ m chúng nhưng là k i ế n lính phía trước dọn dẹp xong kiến thợ bây giờ đến phiên k i ế n lính vẫn đối với một loại hao hiệu quả kia liền sẽ kém nhiều lắm rất nhanh đường vũ ngay tại trên phiến đá viết xuống kiến lính so với dùng quan tài đình tại trên tấm đá khắc chữ dùng người quản lý chí bút muốn nhẹ nhõm bên trên nhiều lắm nay liên cùng bình thường viết không sai biệt lắm không thể nghi ngờ là có thể để cho tốc độ tăng thêm không thiếu tuy nói tại trên tấm đá khắc chữ không yêu cầu đặc biệt tiêu chuẩn mới có thể có hiệu quả nhưng có thể nhanh chóng viết ra chữ nhất định có thể ra tốc đánh giết đ ị c h nhân vô l u ậ n là đối phó ngự quỷ giả hay là đối phó quỷ vốn chính là một cái tranh đoạt từng giây sự tỉnh bởi vậy có thể để thăng mười mấy giây thậm chí vài giây đồng hồ thời gian đều trở nên vô cùng chân quý rất nhanh k i ế n lính liền bị nhẹ nhõm lôi kéo tiến dưới nền đất cũng không có chút nào thay đổi cùng phía trước không có gì khác nhau khác biệt lớn nhất không gì bằng viết tương đối thông thuận rất dễ dàng liền viết ra liền cái này đường vũ khe giật mình cảm giác không có thay đổi gì a mặc dù không có đối phó quỷ nhưng từ kinh khủng cấp bậc đến xem cũng không có mảy may để thăng cái này rất dễ dàng có thể từ trong cảm giác được mang ý nghĩa có người quản lý chi bút cũng không thể có bất luận cái gì để thăng lớn nhất để thăng chính là viết càng nhanh thôi bất quá nếu là thực lực đối phương rất mạnh muốn viết rất nhanh liền rất không có khả năng đối phương cấp bậc càng cao viết tại trên tấm đá liền phải tiêu phí nhiều thời gian hơn nếu như vậy lời nói cái kia người quản lý chi bút không có tác dụng gì a đường vũ suy xét một hồi lâu chậm nhớ tới một việc chẳng lẽ cái này có đặc thù điệp ra tác dụng hắn suy nghĩ một chút lập tức tới ngay đến quỷ nhà trọ chỗ phương hướng quỷ nhà trọ cũng không tại ở đây mà là hướng dương tiểu khu chỉ là hướng dương tiểu khu cũng sớm đã không có người cư ngụ bây giờ một mực bỏ h o a n g hơn nữa cũng bị quay lại mặc dù quỷ nhà trọ bị bọn hắn khống chế nhưng tránh xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn vì thế cũng sẽ không khiến người khác tới gần nơi này nói không chính xác có thể tùy ý khống chế linh dị kiến trúc xuất hiện hoặc rời đi diệp vũ tiến phía trước nói qua cường hoành quỷ vực có thể cưỡng ép đem linh dị kiến trúc cho chuyển rời về đi có thể cái kia phải cường h à n h phi thường mới được hơn nữa cũng muốn căn cứ vào linh dị kiến trúc cấp bậc tới định đoạn người quản lý chi bút phía trước là có thể tùy ý thay đổi vị trí quỷ nhà trọ bây giờ nếu là viết tại trên tấm đá phối hợp hắn minh vực đâu có thể hay không đưa đến một cái bộ phát tính chất hiệu quả nói hắn lập tức liền như thế thao tác thử xem đem hiệu quả thực sự cho khai của ra tại hắn đem minh vực bao trùm ở phía trước hướng dương tiểu khu sau đó lập tức dùng người quản lý chi bút tại trên tấm đá viết xuống dẫn xuất quỷ nhà trọ đến hiện thực thế giới sở dĩ chọn quỷ nhà trọ xem như đối tượng thí nghiệm chủ yếu là tại trong phạm vi khống chế đến lúc đó coi như không cách nào đem quỷ nhà trọ cho chuyển rời về đi cũng có thể thông qua người quản lý gian phòng đem quỷ nhà trọ chuyển rời về đi tại viết xong sau đó rất nhanh trước mắt khu vực một hồi v ặ n mẹo một tòa quỷ nhà trọ thay thế hướng dương tiểu khu lại xuất hiện tại đường vũ trước mắt trở thành đường vũ hai mắt tòa sáng hết thảy đều không có bất kỳ cái gì độ khó nhẹ nhõm liền đem quỷ nhà trọ dẫn ra ngoài c h ắ t hắn lần nữa viết xuống đem quỷ nhà trọ chuyển rời về linh dị thế giới sau một khắc quỷ nhà trọ lần n ữ a trở lại linh dị thế giới hướng dương tiểu khu lần nơi trở lại hiện thực thế giới hết thảy đều vô cùng thuận lợi cũng không có vấn đề gì thật đúng là có thể đường vũ cảm thấy vô cùng kinh hỉ Chẳng phải là đương ạ i biểu thể cho, có thể đem một chút một đem vũ cau tốt ỷ chết mày nói là căn nhà đổ nát nhưng có trời mới biết chân chính tên là cái gì ủy nhà trọ thật sự là quỷ nhà trọ căn nhà đổ nát hoàn toàn là hắn vô ích Chẳng hắn đây ọ c tức, xem có hay không căn nhà đổ nát ghi chép. Rất nhanh căn tức chép, qua quan xuất hay nhanh kho không nhà ghi nhà ghi hiện thoại phòng. tin nát Rất nát tin tức ghi chép, liền xuất hiện trên tài liền điện thoại di động, xem đồ đồ đ cũng không phải là quan phương loạn mệnh danh mà là thông qua nhiều phương diện điều tra mới có thể đem tên cho điều tra ra được linh dị tổ chức k ỳ năng dị sĩ cũng không ít cái này mệnh danh nhìn như không trọng yếu kỳ thực cũng rất trọng yếu những thứ này đều cần liệt vào danh hiệu dễ quản lý số liệu quan tài phòng sao còn thật sự có chút cái tiêm mùi đường vũ lập tức đi tới thiên việt thành phố lần nữa đi tới nơi này bên cạnh thiên việt thành phố tình huống không có khôi phục lại vẫn là thê thê thảm, thảm. rất nhiều phòng ở đều trống rỗng không có người nào cư trú bị quốc gia thu về một chút không có đi chủ yếu là nhà liền tại đây những địa phương khác phòng ở lại mua không nổi bên này lại không bán được giá cả cũng chỉ có thể chờ đang đau lòng đất cho dù lại sợ hãi ở đây lại có cái t i u kinh khủng ký ức đều không cách nào thoát đi kỳ thực giống tiên việt thành phố thành thị vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài đều không hiếm thấy trước mắt cũng chỉ có thể dạng này nhắm mắt sinh hoạt bằng không có thể làm thứ gì đâu nhìn xem tình huống trước mắt đường vũ cũng không có biểu tình gì thông cảm cùng bi thương vô dụng loại chuyện này theo thời gian đưa đầy chỉ có thể càng ngày càng nhiều trước mắt phương thức tốt nhất chính là nhanh chóng giải quyết sự kiện linh dị còn có tìm ra căn nguyên chỉ có dạng này mới có thể để toàn bộ thế giới khôi phục bình thường lần nữa tới đến quan tài phòng chỗ khu vực bên này một dạng bị dùng dây thường vây lại cùng sử dụng giám sát nhìn c h ă m chằm tình huống bên này đường vũ mới vừa vặn tới gần liền có trừ linh tổ đội chính là rời đi đường vũ quyền hạn cũng không phải đ ù dỡn thử thử xem có thể hay không điều ra đường vũ lần nếm thử quan tài trong phòng sớm đã không có bất kỳ cái gì quỷ bởi vậy không có vấn đề gì lớn tại hắn thao tác sở dĩ làm lần khảo nghiệm này chủ yếu là người quản lý chi bút cùng quỷ nhà trọ có rất lớn quan hệ cho dù thành công giữa hai bên cũng là có liên hệ vì thế lần nữa cầm quan tài phòng xem như nếm thử bây giờ chứng minh minh vực phối hợp người quản lý chi bút có thể đem linh dị kiến trúc cho đưa trở về so với dùng cảng cao hơn quỷ vực đem linh dị kiến trúc đưa trở về muốn nhẹ nhõm bên trên rất nhiều